ân sắc c ư ờ i tiếp tục nói phụ thân ta trước mắt chỉ có thể thể hiện ra nhị tinh đấu la cảnh giới cũng không phải là bởi vì hắn bây giờ cũng chỉ là nhị tinh đấu la mà là bởi vì nguyên nhân nào đó cảnh giới của hắn ở vào bị áp chế trạng thái đến nỗi ta thân thể của ta tại võ tu giai đoạn chu luyện vô cùng hoà n mỹ là chân chính hoà n mỹ cho nên thuần túy dựa vào nhục thể gấp rút lên đường loại chuyện này ngươi đương nhiên kém hơn ta thường hoan k h ẽ n h ư mày cẩn thận suy tư một phen phía sau lúc này mới có chút hiểu được gật đầu một cái ta hiểu phải một loại hồn kỹ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần tự thân c h i l ư c lại thêm hoàn mỹ chu luyện cơ thể cơ sở Thông、thường ô n g t h cựu tu giai võ k hơn ô n bình thường. Chờ sau này n g g phải thủ Chờ đối là là đây ta, rất của sau ư i c ù lần nữa chậm rãi gật đầu một cái bất quá trên mặt nhưng là toát ra hướng tới biểu lộ dịch lập bọn hắn đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ ngươi trở về hạ lệnh liền tùy thời có thể bắt đầu bắt người chuyện này chính ngươi xử lý liền tốt không cần hỏi ý kiến của ta nhìn xem thường hoan nghi hoặc cơ bản bị giải đáp sau đó dịch thương thiên nhìn về phía liêu dịch thu mở miệng nói ra dịch thu hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng lệ sắc trầm giọng nói nếu đều đã, đã điều ã đ tra xong vậy chỉ thu có nét chương hai trăm bốn mươi mốt thu lưới phía dưới tại rất lâu phía trước thời gian cụ thể đại khái có thể trôi qua đến dịch thương thiên đem dịch ra những cái tia cái đinh g i o cho dịch thu trên tay bắt đầu dịch thu liền một mực tại bí mật tiến hành một chút điều、tra. phương hướng điều tra vô cùng hỗn tạp nếu như chỉ là phụ trách cụ thể điều tra một hạng sự vụ cái đinh căn bản cũng không có thể đoán dịch thu chân chính muốn tra đ ồ vật đến tuột cùng là cái gì nhưng nếu là đem tất cả cái đinh muốn điều tra những vật kia tập hợp cùng một chỗ lại thêm lấy cặn kẽ phân tích trên cơ bản liền có thể đạt được một cái vô cùng quả thật kết luận dịch thu đang tìm kiếm nội gian hoặc có lẽ là dịch thu đang tìm kiếm gia tộc bên trong tồn tại phản đồ ngắn ngủi hơn một trăm n ă m thời gian dịch ra liền từ ban đầu nhất phẩm gia tộc thẳng đứng rơi vào cựu phẩm ở dưới trình độ nếu như cân nhắc đến dễ nhà thân là đại chu triều h u y nhất nhất phẩm gia tộc tại đại chu triều bên trong trải qua trăm ngàn năm lắng động cùng tích lũy như vậy liền sẽ phát hiện loại này thẳng đứng đất lợi là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc dù là lúc đó dịch g i a duy nhất đỉnh phong chiến lược ngoài ý muốn bỏ mình đã mất đi thất tinh đấu la tre chở dịch g i a biến cùng bình thường nhị phẩm thế g i a không có quá lớn khác biệt loại này mức độ đất lợi cũng quá kinh thế hai tục tại dưới trạng thái bình thường vô luận như thế nào nghĩ dạng này suy bại cũng căn bản không có khả năng xuất hiện duy nhất có thể giải thích thông chỗ chính là dịch ra nội bộ cũng có phản bộ gia tộc người hơn nữa phản bộ gia tộc người tuyệt không phải một cái hai cái tại dịch gia tộc bên trong địa vị cũng sẽ không quá thấp nội ứng ngoại hợp phía dưới mới khiến cho dịch g i a lộ ra y ê u đ ớt như thế nhất phẩm gia tộc vinh quang liền phản phất hổ giấy đồng dạng để cho người ta đâm một cái là rách còn đối với dịch thương thiên t ớ i nói so với đối với dịch g i a hạ thủ hoàng thất những cái kia phản bộ gia tộc tộc nhân mới là hắn càng thêm thống hận g i a hỏa dù sao hoàng thất muốn đối dịch g i a ra tay trung quy cũng có lý do dù là loại lý do này tại dịch thương thiên xem ra vô cùng hoang đường cũng vô cùng làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhưng cuối cùng có thể phân loại làm hai cái giữa gia tộc mâu thuẫn cuối cùng đưa tới xung đột thế nhưng chút phản bội gia tộc người liền quả thực là tội không dùng thứ cho cho nên khi dịch thu thông qua trong tay cái đ ì n h đem những cái kia phản đổ từ trong gia tộc trên cơ bản từng cái từng cái cắt tịa ra sau đó dịch thương thiên liền không cố k ỵ chút nào n h ư ợ n g dịch thu bung tay to gan đi làm dù là cách làm như vậy liền mang ý nghĩa dịch ra h ò a hoàng tất h ở giữa hoàn toàn v c h mặt đem sau cùng một điểm kia tấm màn tre cũng trực tiếp kéo không ớn đ ề u ở đây không t i ế p hoàng tất h cũng tại mưu đoạt dịch ra cơ nghiệp trên đường cơ hồ đi tới một bước cuối cùng lập tức liền muốn đem dịch ra triệt triệt để, để từ nơi này trên thế giới xóa đi dưới loại tình huống này dịch ra đương nhiên muốn liều mạng phản kích lần này dịch thu từ quận thành trở về chính là muốn đem chuyện này hoàn toàn xử lý sạch sẽ phía trước từ đầu đến cuối án binh bất động chỉ là chờ mặc tiến hành điều tra là vì tránh xuất hiện cá l ợ lưới mà trải qua cái này đem gần một năm thời gian trải vớt chương này lưới lớn đã có thể xác định đem tất cả phản đồ toàn bộ bao phủ ở bên trong đã như vậy đương nhiên liền không cần lại tiếp tục chờ chờ đem trên tay còn lại cái kia mười khối thượng phẩm hồn thạch đưa cho mình phụ thân lấy dùng làm tu luyện phía sau dịch thu liền dẫn thường hoàn tử gia chủ trong trạch viện đi ra hướng về tông tộc từ đường đi đến đồng thời sớm tại một tháng trước liền quay trở về gia tộc dịch lập cùng với duy nhất cũng tiếp vào liễu dịch thu động thủ mệnh lệnh 12. Dịch dịch dòng dịch Văn tại dịch dịch dịch địa vị thích trước cửa, cửa có chút trách, tộc cực cao, nước cũng cho cũng c� Hưng hành nhìn khi không nghĩ nhưng phiêu hốt. như hành phụ Hưng nhưng theo những năm gần đây dịch ra tình huống Hưng thế nhiên không héo hành nhuận người, người Văn đứng sáng Văn bên trong năm gần sông ngày một rút xuống, dịch Văn trong quyền ngừng héo rút. Xa mã hành cho tới nay gia tại rứt tại một rút tay tự tại rút. tới đi lại lợi ra xa sau qua xa ra Xa xem Xem mã sớm mở mã mà mã là là suy đây dịch hưng văn thân là dịch g i a sa mã hành phương diện người phụ trách hàng năm rơi vào trong tay hắn giữ lại tự nhiên là một bút có chút khả quan con số chỉ là theo dịch g i a phẩm dai không ngừng rơi xuống gia tộc không ngừng di chuyển sa mã hành sinh ý cũng liền tùy theo mà rớt xuống ngàn trượng nhưng ngược lại có thể rơi vào dịch hưng văn trong tay giữ lại lại càng tới càng ít nhưng dịch hưng văn cũng không vì vậy mà thất lạc tương phản đối mặt với càng ngày càng tệ thời gian dịch hưng văn ngược lại cực kỳ vui vẻ cứ việc loại này vui vẻ không thể biểu hiện tại trên mặt mỗi một lần hội nghị gia tộc thời điểm hắn cũng nhất thiết phải biểu hiện ra đầy đủ trầm thống bộ dáng vì gia tộc thay đổi cục diện mà lo lắng hết lòng thế nhưng là ngầm mỗi lần một người một chỗ thời điểm dịch hưng văn kiểu gì cũng sẽ đi lên mấy bình rượu ngon mị mị uống hai chung bởi vì dịch da càng là suy bại liền mang ý nghĩa hắn cách giải thoát càng ngày càng gần đợi đến dịch da hoàn toàn từ nơi này trên thế giới tiêu thất hắn liền có thể bắt đầu qua một loại cuộc sống hoàn toàn mới loại cuộc sống đó so với tại trong tộc phụ thuộc phải tốt hơn nhiều ít nhất dịch hưng văn mình là cho là như vậy lẳng đứng tại xa mã hành cửa ra vào bưng một cái ấm trà thỉnh thoảng hướng về phía ấm trà hồ nước uống một ngụm dịch hưng văn hiếp mắt nhìn thấy người da ra, ra vào vào nhóm suy nghĩ lại bay tới l i ê u dịch thu trên thân liên tưởng đến gia tộc ở nơi này giới gia tộc luận phẩm biểu hiện nhất là trước đây không lâu biết được cho nên ngay cả quận thành cũng đã phá vây thu được đi tới phủ thành tham gia gia i đoạn thứ ba luận phẩm tư cách nhà mình vị đại thiếu gia kia càng là tại sửa lại cho chính xác đại chu anh kiệt trong bảng chỗ cao đệ ngũ dịch hưng văn tâm t ì n h lập tức hơi trầm xuống hắn thật sự là không thể nào hiểu được nhà mình thiếu gia tại sao lại ở đây ngắn ngủi thời gian một năm bên trong sinh ra biến hóa to lớn như vậy hơn nữa loại biến hóa này còn kéo theo vốn hẳn nên ở nơi này một lần gia tộc luận phẩm chi phía sau liền hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử gia tộc đột nhiên có trung hưng hy vọng đối với đã đợi rất nhiều năm dịch hưng văn tới nói cái này thật sự là không thể nào tiếp thu được kết quả trước đó như thế nào không có phát hiện sáu tiểu tử kia vậy mà lại có cường đại như vậy tiềm lực thực sự là không hiểu đấu dịch hưng văn hận hận thấp giọng nói vừa dứt lời dịch hưng văn liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy dịch lập mang theo vài tên hắn chưa từng thấy người xa lạ không biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt của hắn dịch lập. ngươi không phải là cùng thiếu gia cùng một chỗ tại quận thành sao trở về lúc nào dịch hưng văn rất là ngạc nhiên mở miệng hỏi chỉ là nhìn xem dịch lập cái tiêm một mặt mà không thay đổi bộ dáng dịch hưng văn trong lòng nhưng là lộ bột một tiếng mơ hồ có chút dự cảm không tốt loại dự cảm này rất nhanh đã biến thành thực tế dịch lập vây vây tay đi theo hắn cùng nhau mấy người liền nhanh chóng đem dịch hưng văn vây vào giữa dịch hưng văn chuyện của ngươi phát theo ta về gia tộc thẩm vấn a dịch hưng văn đại nào ông một cái hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sợ nhất sự tình cảm l ạ như thế không có chút nào báo hiệu liền xảy ra b ả năng liền muốn phản kháng nhưng mà dịch lập đang nói ra câu nói kia đồng thời một thân đã đạt đến thất gia i đ ỉ n h phong cấp độ hồn lực ba động liền cũng phóng thích ra ngoài như vậy áp đảo tính khí tức khủng bố nhường dịch h ư n g văn bình tĩnh lại trong lòng biết chống cự căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì đành phải cắn răng gật đầu một cái chương hai trăm bốn mươi hai trừng phạt giống như dịch h ư n g văn chuyện như vậy đang tại hưng ninh thành mỗi cái dịch ra sản nghiệp trung thượng diễn chính là dịch ra tộc trạch bên trong mặc dù không có hù dọa bao lớn động tĩnh nhưng cũng là ngoài lòng trong chặn sớm không biết có bao nhiều người tại vô thanh vô tức ở giữa liền bị chế trụ vì lần này thu lưới hành động dịch thu chuẩn bị rất lâu dịch thương tiên chuẩn bị rất lâu. vận dụng cơ hồ tất cả dịch ra trôn giấu tại đại chu cảnh nội cái đinh làm cẩn thận nhất chặt chẽ loại bỏ vì thế cơ hồ có gần tới bốn thành cái đinh bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà bại lộ thậm chí là tử vong nhưng vô luận dịch thu vẫn là dịch thương thiên đều cho rằng đáng giá dù là những thứ này cái đinh tại dịch ra trăm năm suy bại trong lịch sử đều một mực cần nút tồn tại mặc dù nhận lấy một chút đà kích nhưng như c ũ bảo lưu lấy đầy đủ lực lượng có thể qua trận chiến này lại cơ hồ gặp trí mạng thiệt hại vẫn như trước đ á g i á bởi vì tiềm phục tại bên trong tộc tất cả h u ác tính đều sẽ bị đảo ra mà ở một tháng trước làm dịch lập cùng duy nhất hai người bị dịch thu an bài vụ trộm trở về hưng ninh thành phía sau đối với cái này chút ưu ác tính thu lưới hành động liền chính thức bắt đầu dịch thương thiên thông qua một chút không làm cho người trú mục lý do tương gia trong tộc tất cả bị loại bỏ đi ra ngoài mục tiêu đều tiến hành khóa c h ặ n tiếp đó phạm là không ở hưng ninh thành liền đều lấy hợp lý phương thức một lần nữa triệu hồi thành nội vì chính là bây giờ làm dịch thu quyết định cuối cùng lúc thu lưới có thể đem các loại phản đồ một cái không lọt toàn bộ bắt lại bởi vì chuẩn bị vô cùng đầy đủ trên lực lượng lại chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo đồng thời cũng đánh những cái kia phản đồ một cái trở tay không kịp cho nên toàn bộ thu lưới quá trình vô cùng thuận lợi trước sau cũng chính là một giờ tất cả phản đồ liền đều bị áp giải đến liễu dịch g i a tộc trạch từ đường bên trong thiếu ra trải qua thẩm tra xác định phán tộc người chung bảy mươi sáu tên hiện đã toàn bộ đưa đến dịch lập đứng tại tông tộc từ đường trước cổng chính chắp tay nói bảy mươi sáu tên phán tộc người lúc này đều bị người áp giải quỷ ở từ đường gạch bên trên trên mặt của mỗi một người đều hiện đầy không che giấu được vẻ sợ hãi dịch thu nhưng là chắp hai tay đứng tại từ đường những cái kia trước bài vị chỉ về sau lưng hướng về phía những cái kia phản tộc người không có bất kỳ cái gì muốn xoay người ý tứ Trừ liệu dịch lập cùng duy nhất bên ngoài mỗi một tên phản tộc người sau lưng cũng đứng lấy một danh nam tử những người này cũng là cái đinh trong chiến đấu nhân viên lần này bắt hành động chính là dịch lập cùng duy nhất dẫn theo những thứ này cái đinh trong chiến đấu nhân viên hoàn thành dịch thương thiên cũng không có tới đến từ đường mà là vẫn như cũng trở tại chính mình trong viện nhưng dịch ra những tộc nhân khác lúc này lại cũng đã tụ tập đến rồi từ đường bên ngoài bọn họ là dựa theo dịch thu mệnh lệnh tụ tập ở chỗ này n g u bản ban sơ khi biết dịch thu đột nhiên trở lại hưng ninh thành phía sau những thứ này dịch ra tộc người từng cái còn kinh ngạc vô cùng bất quá giờ này khác này loại này kinh ngạc đã hoàn toàn tiêu thất thay vào đó là bởi vì trong đường q u ỷ cái kia bảy mươi sáu tên phản tộc người mà sinh ra c h ấ n kinh dịch hưng văn ngươi ở đây hoài nam thành có một ngoại thất cái kia ngoại thất tại năm năm trước trả lại cho ngươi sinh một cái mập m ạ p tiểu tử bây giờ năm tuổi tiểu hài nhi thông minh lanh lợi rất là làm người khác c a thích đáng tiếc sáu liền muốn bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết đi dịch thu vẫn như cũ chắp hai tay không có chút nào muốn quay đầu đi xem những cái kia phản tộc người một cái ý tứ cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt dịch a các vị tổ tiên bài vị âm thanh nhẹ nhàng nói ngữ khí cũng không như thế nào lạnh lẽo nhưng nghe tại dịch hương văn trong lỗ thai nhưng là nhường dịch hương văn trong nháy mắt lạnh cả người thiếu ra ta tự h i ể u tội đáng chết và lần thế nhưng là sáu thế nhưng là xin ngài bông tha con của ta hắn mới chỉ có năm tuổi hắn là vô tội a dịch hương văn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu tới tựa hồ còn muốn đứng dậy chỉ là không đợi làm ra tương ứng động tác liền bị phía sau hắn đứng cái đinh một trưởng vô ở trên bờ vai câu tha thứ lời nói lập tức đã biến thành một tiếng h é t thảm để những người khác những cái kia quỷ phản tộc người cùng nhau dùng mình một cái dịch thu căn bản không có để ý tới dịch h ư n g văn thần cầu mà là âm thanh thư giãn tiếp tục bắt đầu trần thuật lên những người khác điểm yếu ước chừng bảy mươi sáu danh gia tộc phản đ ồ dịch thu không có bỏ qua dù là một cái mỗi người phản bội gia tộc mình do đều bị dịch thu nói rõ được biết đồng thời đợi đến dịch ra triệt để hủy diệt sau đó những người này có thể có được c h ỗ t ố t cũng bị dịch thu nói rõ ràng không có chút nào bỏ sót những thứ này phản tộc người rõ ràng không nghĩ tới bí mật của bọn hắn càng là đã bị dịch thu nắm giữ như thế tinh chuẩn từng cái nghe dịch thu trần thuật những chuyện kia khắp cả người phát lệnh đồng thời cũng cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi dịch thu từ đầu đến cuối cũng không có đề cập tới chút điểm bọn hắn phán tộc trình độ trong những năm này lại đã làm bao nhiêu có lỗi với gia tộc sự tình nhưng dạng này bình tĩnh đem bọn hắn đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật đạo nhiên nói ra nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm khủng hoảng mỗi người khi làm ra một loại nào đó lựa chọn thời điểm đều tất nhiên là cần đầy đủ lý do phản tộc tự nhiên cũng là như thế nhưng làm những thứ này phản tộc người phát hiện sự phản bội của bọn họ hành vi đã bại lộ đồng thời bọn hắn phản tộc những lý do kia sáu cũng hoàn toàn bị dịch thu nắm giữ hơn nữa dịch thu không chút do dự biểu đạt ra muốn đem những lý do này toàn bộ phá hủy ý tứ tất cả phản tộc người liền cơ hồ tất cả đều lâm vào sụp đổ cùng tuyệt vọng ở trong sáu ta hôm nay để cho người ta đem các ngươi bắt giữ lấy từ đường tới Phải phải c đem mỗi một tên phản tộc người coi trọng nhất bí mật nói một lần phía sau dịch thu cuối cùng xoay người lại chỉ hoan âm thanh tiếp tục nói ta chỉ là muốn nói cho các người biết những cái kia tại các người nhìn đến cái gọi là bí mật kỳ thực ta đã sớm biết hôm nay đem các người một mẹ hốt gọn tự nhiên không có khả năng để các người tiếp tục sống sót đồng thời những cái kia các người coi trọng xem nhân những cái kia để các n g ư ơ i phản bội gia tộc lý do cũng sẽ ở các n g ư ơ i chết đi sau đó cùng các cùng ngươi một đứa bé kia k liệt liệt đúng là vô tội nhưng hắn đã có ngư dạng này một người cha liền không thể tiếp tục sống sót dịch n g ư ơ thu giọng g của vô cùng bình tĩnh lời nói này sau khi nói xong căn bản vốn không lại cho trong sân người bất luận cái gì cơ hội mở miệng trực tiếp phất tay hư chặt âm thanh lạnh lùng nói giết hết tất cả chương hai trăm bốn mươi ba thiên tử sự bất đắc dĩ bệ hạ mới có tin tức chuyển về ngay tại ba ngày phía trước dịch thu đ ô n g nhiên về tới hưng ninh thành dịch ra tộc c h ạ c h bên trong hơn nữa lấy thế xét đánh lôi đỉnh tương gia trong tộc tất cả tâm hướng hoàng thất tộc nhân toàn bộ một mẹ hốt gọn tại tông tộc từ đường phía trên đều chém đầu gian chúng không có để lại dù là một người sống đại chu hoàng cung trong ngự thư phòng lão thái giám kéo lấy bụi bặm tại ngự thư phòng bên ngoài cùng một cái tiểu thái giám d ì thai vài câu phía sau liền một mặt nghiêm túc đi vào trong ngự thư phòng vẫy lui trong ngự thư phòng hầu hạ vài tên cung nữ cùng thái giám tiếp lấy tiến tới chu du bên hai nhẹ nói lúc này chu du đang phê duyệt lấy một phần tấu trường ngay xong lão thái giám nói tới câu nói này phía sau. phê chỉ thị tấu trương tay trực tiếp dừng một chút trên mặt nhưng là không có cái gì biểu tình biến hóa tại bất chợt dừng lại phía sau lại lần nữa bắt đầu phê chỉ thị đứng lên lão thái giám không có tiếp tục nghĩ nhiều nói chỉ là yên lặng đứng hầu ở bên mặc dù chu du biểu lộ nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng lão thái giám rất rõ ràng lúc này chu du nội tâm tuyệt không có khả năng giống trên mặt hắn biểu hiện như vậy ngoại vật không n hoành tạ i nghi ngờ qua một hồi lâu công phu chu du trung b i là phê duyệt xong trên tay t ấ u trường bưng lên trên bàn dài chén trả nhấp một miếng bên trong hơi lạnh nước trả không khỏi nhũ nhũ mày tất cả đều hao tổn g i i mất để chén trả xu chu du mở miệng hỏi là chúng ta đối với dịch ra ẩn nút sức mạnh có chút đoán chừng không đủ không nghĩ tới bọn hắn càng là có thể đem tất cả người đều tìm ra lão thái giam túi lầu nói không có đầy đủ ám điệp căn bản không có khả năng đem tất cả mọi người đều tìm ra chấm một mực biết dịch ra trên tay có như thế một cái ám điệp sức mạnh chỉ là mấy trăm năm thời gian dịch ra chưa từng có động tới con này sức mạnh chấm bốn cho là con này sức mạnh sợ là đã theo t h ừ a hà gian trôi qua từ từ dì xét mục nát cũng lại khó mà có tác dụng gì lại không nghĩ rằng sáu trung quy là xem thường liệu dịch nhà chu du từ trên ghế ngồi đứng lên c h thần thần không không người nói tới sáu đã như vậy chân muốn dịch ra đi chết vì cái gì dịch ra lại nhất định phải cứng răn trống đỡ lấy không chết đâu vấn đề này quá mức chu tâm lấy lao thái giám thân phận cũng không biết nên trả lời như thế nào những cái kia có tộc nhân chết ở liễu dịch thu trên tay ra tộc sáu bây giờ là cái gì phản ứng chu du cũng không có nghĩ tới lao thái giám sẽ trả lời tự mình trầm mặc một hồi phía sau hỏi tới cái k h á c v ấ n đạo chỉ có lo cho gia đình không có bất kỳ cái gì phản ứng đến nỗi gia tộc khác đều rất là phẫn nộ tại dịch thu không cố kỵ chút nào ngang tàng hạ sát thủ nhất là tiết ra tiết ra tam gia đã đối ngoại thả ra lời nói đi nhất định muốn giết l i ê u dịch thu cho con hắn đền mạng lao thái g i á m vội vàng trả lời Thiết một đám phế vật xấu. Có thể giết liêu dịch thu. Trừ liêu hoàng đều triệu thượng phế dịch hoàng phủ vĩnh phủ cho đình khắc hai phẩm liêu liêu gia, ngõi gia, gia ngoài, cái gia ra đám lâm đều vũ văn ra, ngoài, tộc, có thoái, xấu. Có sông lo bên bảy một hồi đem dịch thu không có hộ tống đại đội nhân mã cùng một chỗ đi tới lĩnh nam phủ phủ thành tin tức thả ra mặc chính sơ tất nhiên không cùng tại dịch thu bên người vậy liền sự tình gì cũng có thể phát sinh chu du cười lạnh một tiếng nói vậy hạ bằng không sáu nhường lao nô đi một chuyến nữa tất nhiên cái kia dịch thu cùng mặc chính sơ tách ra ra như vậy nô lần này đi qua tự nhiên liền có thể tự tay giết hắn lao thái g i á m thoáng có chút trần trừ một lúc phía sau mở miệng nói ra người không nên đi mặc chính sơ thái độ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng tất nhiên phía trước lần kia động thủ thất bại như vậy liền không thể lại tiếp tục vì đó dịch thu đã đi lên thế gian đều là địch con đường kết quả liền nhất định sẽ vô cùng bị thảm cho nên cần kiên nhẫn cùng chờ đợi đã đợi mấy trăm năm thời gian không kém lại đợi thêm mấy năm chu du lắc đầu đem lao thái giám ý nghĩ trực tiếp bắt bỏ thế nhưng là sáu bệ hạ dịch ra biểu hiện ra quả quyết cùng tàn nhẫn ngoài ngoài dự liệu của mọi người liên tục thời gian một tháng ước chừng ba mươi danh cựu giai võ tu chết tại trên tay của hắn rất nhiều nguyên bản định khiêu chiến dịch thu người đều đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc sáu cho nên sáu cho nên tiếp tục thi hành kế hoạch ban đầu sáu sợ là sẽ phải có chút phiền phức lao thái giám có chút bất đắc gì nói tham sống sợ chết là nhân gốc dễ có thể dùng chút phương thức đi dẫn đạo liền tốt luôn có một số người ý nghĩ là phi thường cực đoan nếu như tử vong có thể đạt tới mục đích của bọn họ bọn hắn thường thường sẽ không chút do dự đi chết kế tiếp tìm loại người này đi thôi chấm ngược lại muốn xem xem cái k i a dịch thu đến cùng có thể g i ế t bao nhiêu dám g i ế t bao nhiêu chu du ý nghĩ không có chút nào giao động dịch thu ứng đối quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn tại hắn lúc ban đầu trong tưởng tượng dịch thu không có khả năng vừa lên tới liền như thế tàn nhẫn nhâm hả nhất cái tư duy người bình thường theo lý thuyết đều khó có khả năng ngay từ đầu liền đem sự tỉnh thôi động đến như vậy không cách nào vãn hồi hoàn cảnh. nhưng cái này cũng không hề có thể thúc đẩy chu du thay đổi lúc ban đầu ý nghĩ là đế vương giả tự nhiên cũng có là đế vương giả uy nghiêm không khách k h í nói hoàng đế mới là đất nước này bên trong muốn n h ấ t mặt mũi người kia tại chu du xem ra đã ngươi dám giết vậy thì một mực giết tiếp tốt đại chu triều hơn một tỷ nhân khẩu chẳng lẽ ngươi còn có thể tất cả đều giết sạch sao vậy hạ còn có sự kiện liên quan tới phía trước hà lạc quận bên trong xuất hiện đánh cược tình huống lao nô đã, đã điều ã đ tra xong xác nhận là lan quế phường hoàng đô tổng bộ làm ra quyết định cũng không phải lan quế phường hà lạc quận p â n bộ tự đ ộ n việc trước mắt lan quế phường nhị long đầu thường hoan một mực cùng tại dịch thu bên cạnh mà đánh cược kiếm lấy đến hồn thạch lan quế phường thì cùng giải quyết dịch thu ở giữa bảy b à phần s ố sách lan quế phường ba dịch thu bảy lấy được chu du câu trả lời rõ ràng phía sau lao thái giám không còn xoắn suýt tại tìm người đi cho dịch thu giết vấn đề mà là nói đến lan quế phường sự tình đầu tiên là dược thần đáy vực bây giờ lại là lan quế phường đến cùng còn có bao nhiêu không thế lực và dịch ra có chúng ta không biết quan hệ thân mật chu du có chút t ứ c giận lao thái giám túi đầu gật đầu tính toán để cho người ta đến hỏi hỏi một chút mục thu sơn bọn hắn lan quế phường đến cùng muốn làm những gì tất nhiên c h ú m đã như thế minh s ắ c biểu đạt thái độ của mình bọn hắn lan quế phường thật chẳng lẽ không nghĩ thông đi xuống sao c h ú m có thể không để ý tới lan quế phường và dịch ra dĩ vãng có quan hệ ra sao chỉ cần nguyện ý thay đổi chủ ý một lần nữa và dịch ra cắt đứt ra chấm sáu cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chu du có chút m ệ t mỏi nói là bệ hạ nếu là lan quế phường không muốn thay đổi chủ ý vậy bọn hắn tại sao còn muốn tồn tại chu du ngữ khí cổ quái hỏi ngược lại lao thái dám túi đầu hẳn là không cần phải nhiều lời nữa chương hai trăm bốn mươi b ố c hai ờ đ thu người i m a n tiểu lúc này chỗ ở nhà này từ lâu ở vào thái hòa quận đài sao thành là thái hòa quận cùng hà lạc quận tiếp giáp chỗ từ hà lạc quận quận thành xuất phát đi tới phủ thành cho dù là lựa chọn ngắn nhất đi thẳng con đường cũng cần đi ngang qua ba quận t r i địa ngoại trừ hà lạc quận thái hòa quận bên ngoài sở dĩ dừng lại cũng không phải dịch thu đối với cái này tòa thành chỉ có cái gì hào cảm vô hình thật sự là bởi vì lúc trước đem điền bất nhì an bài lúc đi ra dịch thu cùng điền bất nhì ước định cẩn thận gặp mặt lại địa điểm chính là ở đây mà cái địa điểm gặp mặt xác định trên ự n h thực tế cũng quả thật là như thế dịch thu nhường điện bất nhị đi chỗ là hắn ở kiếp trước bên trong đã từng nhất thời động niệm phía dưới thiết lập một quốc gia cái kia quốc gia rất nhỏ cái kia người của quốc gia đếm rất ít thế nhưng quốc gia rất mạnh ban đầu dịch thu sở dĩ muốn thiết lập quốc gia kia là vì thể nghiệm một chút chỉ huy cảm giác thiên quân văn mã không lấy mình tuyệt thế vũ lực đi chiến đấu mà là lấy chính mình siêu cường năng lực chỉ huy dẫn theo giới quyền sĩ tốt t r i n h chiến b ắ t phương cũng chính là bởi vì tại dịch thu giới sự chỉ huy chiến tranh mục đích cũng chỉ là đơn thuần chiến tranh bản thân chưa bao giờ là vì xâm lược lại hoặc là chinh phục cho nên quốc gia này cứ việc lúc đó bốn phía lên h ấ n khắp nơi dứt lấy p h o n g hỏa nhưng cũng không có quá mức bị chung quanh quốc gia khác kiếm kỵ tại xung quanh quốc gia trong mắt đó là một cái điên của quốc gia tại cái kia trong quốc gia phản phất mỗi người cũng là trời sinh chiến sĩ cái kia đất nước con dân không thích tiên ổn sinh hoạt không thích kiến tạo hùng vĩ t h à n h trì không thích cày ruộng trồng trọt không thích phóng n g ự a mục dương bọn hắn sinh hoạt tại một vùng núi non và bình nguyên da hội chỗ bọn hắn sinh tồn phương thức thường thường đến từ máu tanh đi săn trong thân thể của bọn hắn tất cả đều chạy xuôi hiếu chiến huyết dịch bọn họ là một đám lại bởi vì chiến tranh mà cảm giác hạnh phúc điên rộ bọn hắn hưởng thụ là loại kia trong sinh tử huyết mạch phu trương cho nên dù là đất nước này một mực chỉ có như vậy chỉ là hơn một triệu nhân khẩu quốc gia được thừa nhận lãnh địa cũng từ đầu đến cuối chỉ có như vậy một mảnh bình nguyên cùng như vậy một mảnh núi non nhưng lại chưa từng có nhâm hà nhất cái xung quanh quốc gia dám chủ động đối với cái tia quốc gia khởi xướng kiêu chiến không có ai sẽ nguyện ý cùng một người điên đánh nhau còn lại là tại gần như không có khả năng đánh thắng dưới tình huống như vậy phương pháp xử lý tốt nhất từ tự nhiên chính là làm như không thấy giống đem đầu trôn ở trong cất giống như đà điểu không nhìn thấy liền có thể giả vờ bọn hắn không tồn tại bởi vậy sáu cái tia đồng dạng cũng là một cái bị quên quốc gia chỉ là có chút lãng quên là bởi vì bình thản g mà có chút lãng quên nhưng là bởi vì sợ hãi tại hoàng thất t xem sát ra vì xóa đi dịch ra nhường vương triều xa vào đến loại bất an này thậm chí có khả năng nhân tâm đại loạn trình độ đương nhiên là không có lợi nhưng không thể cam đoan hoàng thất từ đầu đến cuối sẽ nắm giữ cách nhìn như vậy dịch thu rất rõ ràng đợi đến gia tộc luận phẩm tiến vào giai đoạn cuối cùng khi cái khắc tộc nhân cũng bắt đầu ở trước mắt người đời thể hiện ra đủ cường đại cảnh giới lúc hoàng thất nhất định sẽ vì vậy mà cực độ bất an nếu như loại bất an này vượt qua liễu hàng o phòng bản thân đối với vương triều ổn định c o i trọng như vậy chờ đợi dịch ra liền nhất định là tùy tiện theo dệt một cái phản quốc tội danh tiếp đó bằng lực lượng cường đại nhất cử đem dịch ra đánh giết vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện biện pháp duy nhất liền để cho trong tay của mình có đầy đủ thẻ đánh bạc nhìn ngoài cửa sổ người đi đường trong đầu suy tư những chuyện này dịch thu chỉ cảm thấy có chút ăn v à vô vị bởi vì chính mình có yếu cho nên không thể không cân nhắc những thứ này chuyện hụp hạc với nhau k h ô nhưng g t ể không, thể không nỗ lực làm ra làm hết khả khuất hết chuẩn nghĩa dịch thu tới nói, thật sự là có chút khuất đủ. Dịch thu phải nỗ năng nào nói, nói, ràng, giải lực làm làm loại là sự có một ra rất rõ r quyết từ tới tới t bị, đối với ý đó đây đủ. ớ c mặt k h ố cảnh, c nhất n tốt ũ là trực tiếp n hắn ấ t hết biện pháp, liền đại chính mình hết khả năng cường đại lên. Nhưng pháp, cho khả h để đồng dạng đối với con đường tu luyện còn có không thể nói nói ra tâm tại loại này ra tâm s u thế phía dưới hắn không thể không tạm thời k h ô n g chế chính mình để thăng danh giới tốc độ hai cái bất đồng tố cầu ở giữa không thể nghi ngờ sinh ra không cách nào điều hòa mâu thuẫn cho nên cuối cùng loại này gian khổ hoàn toàn có thể tính là tự tìm nghĩ tới đây dịch thu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng thiếu ra cái này đấu linh tỏa thật sự là thần kỳ mặc dù trồng lên đến bây giờ mới vẹn vẹn thời gian mười ngày nhưng ta cuối cùng cảm giác xấu trong cơ thể hồn lực giống như đều ở đây đấu linh tỏa hạn chế phía dưới càng thêm tinh tuần chút thật bất khả tư nghị thích ứng thể nội đã bị hạn chế đến rồi nhất tinh đỉnh phong tiêu chuẩn lực lượng mới thường hoan nhìn thấy dịch thu không hiểu cởi khổ không khỏi mở miệng nói ra thường hoan trong cơ thể đấu linh tỏa là ở rời đi h ư n g ninh thành phía trước từ dịch thương thiên dựa theo dịch thu chỉ đạo trồng lên ngoại trừ thường hoan bên ngoài tại đem tất cả phản tộc người toàn bộ bắt được sau đó còn lại dịch ra tộc người cũng đã bị giải khai thể nội nguyên bản tồn tại huyết mạch phong ấn. tất cả phá phong đan cũng là mạc chính sơ lúc trước trong đoạn thời gian đó l u y ệ n chế mà phối hợp với phá phong đan cùng một chỗ đem tộc nhân huyết mạch trong cơ thể phong ấn giải trừ nhưng là dịch thương thiên chỉ bất quá đấu linh tỏa nhưng là chỉ t r ù n g tại thường hoan trên thân còn lại mấy cái bên kia cuối cùng giải trừ huyết mạch phong ấn dịch ra tộc người cũng không có bị c h ồ n g lên đấu linh tỏa bởi vì đấu linh tỏa bản thân cũng có nhất định hạn chế đối với tư chất lại hoặc là ý chí lực chưa đủ mà nói đấu linh tỏa rất có thể chỉ có thể đưa đến mặt trái tác dụng mười ngày trước cái kia một hồi đại thanh tẩy nhường dịch ra trong từ đường máu chạy thành sông bảy mươi sáu tên phản tộc người tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ từ đường gạch tại đem dịch g i a tộc bên trong gũ ác tính đều d i ệ t trừ đồng thời cũng làm cho toàn bộ dịch ra triệt triệt để để ngưng kết lại với nhau đấu linh tỏa tác dụng cũng không chỉ là ngươi nói điểm này thật tốt cảm thụ a hết khả năng đi thể ngộ khi ngươi cảm thấy đấu linh tỏa không cách nào lại để cho ngươi cường đại thời điểm liền giải khai nó chỉ là cái thời gian sáu càng đi càng tốt dịch thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi rơi xuống thường hoan trên thân mở miệng cười nói ngay lúc này hai tên vừa mới lên nhà này cựu lâu tầng hai hán tử trung niên bỗng nhiên đi tới trực tiếp đứng ở liễu dịch thu hòa thường hoan bên cạnh tiếp đó lạnh mà nói vị trí này không tệ hai anh em chúng ta coi trọng mau mau cút đi chương hai trăm bốn mươi lăm ám sát hai người giọng của tuyệt không k h á c h khí lại phối hợp cái kia có chút hung ác bề ngoài nhìn quả là rất có mấy phần l ư uy hiếp nếu như là thực khách thông thường nhìn thấy hai người bộ dáng này có lẽ sẽ cảm thấy x ỉ nhục nhưng vì để tránh cho ăn t h i t thòi lại hoặc là không có bạn gái ở bên thời điểm thường thường cũng chính là lựa chọn không nói một lời rời đi tiếp đó tại tâm lý bên trên bản thân an ủi phía dưới cũng không sao có thể dịch thu h ò a thường hoan không phải thực khách thông thường cho nên hai tên hán tử còn chưa dứt lời phía dưới thường hoan liền ra tay như điện cả người từ trên ghế ngồi vươn người đứng dậy đồng thời trực tiếp bóp trong đó một danh tráng h á n cổ tiếp đó cứ như vậy cứng rắn đem cái này danh tráng hán lăng không nhấc lên người nhường a i lăn thường hoan lạnh giọng nói đồng thời bên ngoài thân hiện lên màu đỏ thấm hồn lực vầng sáng chịu đến đ ấ u linh tỏa hạn chế cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống nhất tinh đấu la tầng thứ đ ỉ n h phong bởi vậy hồn lực vầng sáng màu sắc cũng theo đó mà phát sinh biến hóa bất quá chân thật chiến lược lại sẽ không chỉ có yếu như vậy nếu quả như thật đánh nh mặc dù đang không có thích hướng đấu linh tỏa điều kiện tiên quyết thường hoan không cách nào phát huy ra toàn bộ t ứ tinh đấu la tiêu chuẩn nhưng cũng đủ để cùng thông thường ba tinh đấu la so sánh với đấu sáu đấu la tên kia không có bị thường hoan bóp lấy cổ trạng hán dường như đang nhìn thấy thường hoan động tác phía sau liền muốn muốn động thủ nhưng mà theo thường hoan bên ngoài thân hiện lên hồn lực v ầ n g sáng cái này danh tráng hán lập tức phạm phất bị sợ choáng váng đồng dạng cả người động tác trực tiếp cứng nở cơ thể cũng là run dày một dạng run dày lên loại phản ứng này rất bình thường thực lực của hai người đều rất kém cỏi dịch thu nhất mắt liền phán đoán đi ra cũng chỉ là tam gia vũ tu tiêu chuẩn mà thôi ngay lúc này h h ư t diễn g ư i biến độ sinh là một danh tráng hán bị thường hoan một tay nhấc lên mặt khác một danh tráng hán chấn nhất i tại thường hoan biểu hiện ra thực lực mà toàn thân run dậy hơn nữa vô tình hay cố ý dùng thân thể của mình ngăn trở liễu dịch thu tầm mắt thời điểm ngồi tại dịch thu h ò a thường hoan cái b à n này bên cạnh một danh thanh ý kiếm khách đột nhiên rút ra bày ra trên bản trường kiếm mũi kiếm thoáng qua một đạo hà quang hướng thẳng đến tên kia toàn thân run dày trên người thanh niên lực lượng đ â m tới bởi vì bị tráng hán chặn ánh mắt dịch thu cũng không có phát hiện cái kia danh thanh ý kiếm khách cử động thường hoan mang theo một danh tráng hán bởi vì hai danh tráng hán cũng chỉ là tam giai võ tu mà thôi cho nên cũng không có quá mức để ý đến mức thanh ý kiếm khách rút kiếm đâm thẳng cử động mặc dù rơi vào từ lâu lâu hai khác tất cả thực khách trong mắt lại vẫn cứ vừa vặn không có bị dịch thu hỏa thường hoan nhìn、thấy. đây cũng là ám sát cảnh giới cực cao ta không dùng che giấu tất cả mọi người ta chỉ cần che giấu mục tiêu liền có thể làm dịch thu phát hiện thanh kiếm này tồn tại lúc thanh kiếm này đã không chút lưu t ì n h đâm xuyên qua tên kia toàn thân phát r u n chẳng hán hơn nữa tốc độ không giảm chút nào trong nháy mắt đến liễu dịch thu trước cửa đồng thời bị kia thanh kiếm đâm xuyên chẳng hán cũng không cố kị chút nào thân thể đau đớn giống g i ậ n một tiếng đồng thời giang hai cánh tay ra nhìn bộ dáng càng làm muốn trực tiếp ôm lấy dịch thu rõ ràng tráng hán rất rõ ràng dịch thu thực lực biết lấy nước của mình chuẩn căn bản không có khả năng là dịch thu đối thủ nhưng thông qua loại này liệu mạng phương thức chỉ cần có thể hạn chế lại dịch thu dù là một cái trước mắt hắn liền tin tưởng mình đồng bạn có đầy đủ giết chết dịch thu năng lực húng chi nơi ngực của hắn lúc này còn đâm ra một đoạn mũi kiếm nếu như hắn có thể đủ ôm lấy dịch thu như vậy cái này một đoạn mũi kiếm cũng sắp tùy theo mà không có vào dịch thu môn bên trong vì hoàn thành trận này ám sát chẳng hắn càng là lấy thân thể của mình làm tưởng cho mình đồng bạn đã sáng tạo ra cơ hội ra tay đồng thời cũng sắp dịch thu tránh né không gian hạn chế đến rồi nhỏ nhất trình độ nếu như dịch thu không có nói phía trước phát giác được không đúng thật có khả năng cứ như vậy đạo nhưng mà thế giới này không có nếu như tại nơi danh thanh ý kiếm phát động tay phía trước dịch thu cũng đã phát giác chỗ không đúng cho nên sự chú ý của hắn vô cùng tập trung tinh thần cùng nhục thể đều đề phòng tới cực điểm cứ việc không nhìn thấy cái tia danh thanh ý kiếm khách cử động có thể l ô thai nhưng là nghe được một chút â m thanh làm thanh kiếm k i a đâm xuyên qua t r ẳ n g h á n t r ẳ n g h á n cũng theo đó mà giang hai cánh tay ra nháy mắt dịch thu không có làm bất luận cái gì tính toán động tác tranh n ẽ kinh nghiệm chiến đấu phong phú n h ư ợ n g dịch thu trước tiên có tinh chuẩn phán đoán tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian căn bản cũng không có thể làm ra bất luận cái gì hợp lý trốn tránh cho dù là muốn bước ra lưu lại phá tan phía dưới cửa sổ v á c tường chạy ra bên ngoài trên đường phố phương diện tốc độ cũng căn bản không kịp đi tránh đi gần ngay trước mắt mũi kiếm cho nên dịch thu không có tranh n ẽ hắn ứng đối vô cùng đơn giản tại mũi kiếm cơ hồ liền muốn đâm đến chóp mũi của hắn lúc nam đấm của hắn đã nặng nề g h bên cạnh đánh vào hướng hắn nào h tới cái này danh tráng hắn trên huyện thái dương Vâng, kích liệt tiếng ba chạm lên lên, hướng hắn nhào tới va vang chạm thảm cái này đi đã theo thanh kiếm này lao mặt gò má mạ qua một quyền nằm ngang đánh bay cái kia danh tráng hán dịch thu thuê ra quyền thứ hai lúc này cái k i a danh thanh y kiếm khách đã cách dịch thu không đủ một cánh tay khoảng cách cho nên cái này q u y ề n thứ hai kết kết thật thật đánh vào thanh y kiếm khách trên mặt v â n g lại là một tiếng vang thật lớn thanh y kiếm khách đồng dạng chút điểm âm thanh cũng không có phát ra nhưng là cùng vừa mới cái k i a danh tráng hán bất đồng chính là thân thể của hắn thậm chí cũng không có bị dịch thu một quyền này đánh bay bởi vì dịch thu một quyền này dùng tới ám kinh vừa mới sở dĩ đánh bay cái k i a danh tráng hán là vì đem thân kiếm mang lại mà lúc này không có tương ứng nhu cầu dịch thu một quyền này liền chân chính dùng tới tuyệt đối lực lượng ở trong tối kinh phía dưới cái tia thanh ý k i ế m khách đầu càng là tại chỗ bị đánh bạo cơ thể đột m ộ t ngừng lại phía sau một hồi không rõ run r u dậy đồng thời bởi vì không có đầu áp chế trong nháy mắt bắt đầu từ cổ khang chỗ suối phun vậy đã tuân ra số lớn tiên huyết toàn bộ tiểu lầu lầu hai lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong chỉ là phiến tĩnh mịch không có kéo dài quá lâu kèm theo một tiếng thê lương thét lên lầu hai đột nhiên liền trở nên hỗn loạn tất cả mọi người đều chen lần hướng về cầu thang chạy tới chỉ chốc lát công phu toàn bộ lầu hai liền tản ra mà khoảng không chỉ còn lại liễu d ị t u thường hoan cùng với vẫn như c ũ bị thường hoan bóc cổ lăng không sách theo cái tia danh tráng h ạ sáu chương hai trăm bốn mươi sáu không đủ chuyên nghiệp người sáu người là như thế nào sáu như thế nào phát hiện sáu bị thường hoan sách theo cái kia danh tráng hắn một m ặ t khiếp sợ nhìn xem dịch thu bởi vì cổ bị b ỏ ở cho nên hô hấp khó khăn đến mức nói chuyện có chút chậm chạp bởi vì bị thường hoan chế trụ đến mức cái này danh tráng hắn không tham nộ cùng đến mới vừa tập sát nhưng tương tự bị chế trụ sau đó hắn từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát thấy rõ ràng liễu dịch thu tất cả động tác hắn rõ ràng phát hiện ngay tại cái kia danh kiếm khách đồng bạn rút ra trường kiếm đồng thời dịch thu bạ vai cũng đã bắt đầu tụ lực theo hắn một gã đồng bạn khác bị đâm xuyên dịch thu nắm đấm liền đã ngang đánh ra phản ứng như vậy chỉ có thể chứng minh dịch thu tại lần này tập sát bắt đầu một s á t n a liền có điều phát hiện nhưng vấn đề là sáu lúc kia dịch thu ánh mắt rõ ràng cũng đã bị đồng bạn của hắn ngăn lại cản cho nên tráng hán không rõ tráng hán rất nghi hoặc loại nghi ngờ này không chỉ ở chỗ đồng bạn tại chính mình trước mắt chết đi cũng tương tự ở chỗ nhiệm vụ triệt để thất bại loại kia c h ắ n nản các ngươi không đủ chuyên nghiệp dịch thu từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên quay quay cổ tay mở miệng nói ra thanh y kiếm khách thi thể không đầu đã té ngã cổ hát chỗ phun ra ngoài tiên huyết bắn tung tóe đến chỗ cũng là toàn bộ tiểu quán lâu hai chúng ỉ ít c ta b t sáu không đủ chuyên nghiệp bị bóp cổ tráng hán có chút hương ẩn ban đầu bị dịch thu nhất quyền đả ở trên huyện thái dương cái kia danh tráng hán nhưng là đã thất khiếu chảy máu trên thân không có chút ít khí tức cơ thể bị k i a thanh kiếm sắc bén trực tiếp mở ra cũng không phải vết thương trí mạng gì chân chính vết thương trí mạng chính là dịch thu một q u y ề n kia đừng nhìn cái này danh tráng hán chết đi bộ dáng không có cái kia danh thanh ý k i ế m khách thảm nhưng trên thực tế tráng hán lúc này sợ nao bên trong đã là một mảnh nát như các ngươi diễn còn tính là có thể chỉ là có hai vấn đề dịch thu nhất vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi những cái kia từ lầu hai chạy xuống đi thực khách lúc này cũng đã vọt tới trên đường phố nhìn đang sợ hai phía dưới cũng không biết là khống chế không nổi tâm tình sợ hai hay là cố ý những thứ này thực khách đang chạy ra ngoài phía trước cũng không có kết đi mình tiền ăn vấn đề thứ nhất là ánh mắt vấn đề mặc dù các ngươi tại thân thể phản ứng xử lý rất tốt đem võ tu đối mặt với đấu la lúc hẳn có sợ hai phản ứng đều thể hiện ra nhưng ở trong ánh mắt của các ngươi ta cũng không có nhìn thấy chân chính sợ hãi giản nên có loại kia n h á t gan các ngươi rất bình tĩnh cho nên rất rõ ràng các ngươi sớm thì biết rõ hắn là một cái đấu la dịch thu đưa tay chỉ thường hoàn nói tiếp đã các ngươi biết hắn là một cái đấu la vậy tại sao còn muốn chủ động tới tìm phiền thoái hoặc là đầu góc của các ngươi hữu vấn đề hoặc là các ngươi có ý định khác ta không cần làm ra chuẩn sắc nhất phán đoán ta chỉ cần hoài nghi liền đầy đủ chỉ cần hoài nghi sáu liền đầy đủ tráng hán n g à người n tiếp lấy liền đau thương n ở nụ cười nhiệm vụ đã thất bại giết ta đi sáu có lẽ trước khi chết ngươi có thể nói cho ta biết phía dưới là ai thuê các ngươi dịch thu thử hỏi dò một cái câu h sáu h sáu mặc dù đang ngươi xem tới chúng ta không đủ chuyên nghiệp nhưng chúng ta sáu đúng là chuyên nghiệp sáu sát thủ sáu đã như vậy sáu như thế nào có thể sáu bán đứng cố chủ tin tức tráng hán trên mặt hiện lên một vòng dễu cận biểu lộ coi như ngươi không nói ta cũng cơ bản có thể đoán được không ăn bài đấu la tầng thứ sát thủ đến đây hiển nhiên là không muốn sớm gây nên chú ý của ta lại thêm các ngươi biểu hiện trước đó chứng minh các ngươi tin tưởng bên cạnh ta đi theo một cái đấu la lại có thể chuẩn xác như vậy tìm được ta vị trí những điều kiện này chung vào một chỗ không có gì hơn mấy gia tộc kia thôi dịch thu nhún b a i sao cũng được nói ngươi có thể đoán được là của ngươi sự tình nhưng lại không thể từ trong miệng của ta biết được tóm lại sáu còn xin cho ta một cái thông k h o á i nhìn xem tráng hán một lòng muốn chết dịch thu một chút suy xét liền gật đầu t h ư ờ n g hoan đang có chút xấu hổ với mình càng là không thể sớm phát giác được trận này nhằm vào d ị thu ám sát nhìn thấy d ị thu gật đầu liền không chút do dự trên tay dùng sức trực tiếp bóp gậy cái này danh tráng hàng cổ đi thôi nếu như chờ đến thành vệ quân nhân tới lại là một cọc phiền thức rời khỏi nơi này trước tiếp đó đi phủ thành chủ chuẩn bị cái an bài là được rồi nhìn xem tiểu lâu lầu hai ba bộ thi thể nghĩ thầm chuyện hôm nay chẳng những nhường tiểu lâu này tổn thất không thiếu nghĩ đến sau này sinh ý chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng dịch thu sờ lên trong túi chọn lấy khối thoi vàng xuống lầu một thời điểm đem khối này thoi vàng ném cho tiểu l â u trừng ư quỹ cứ việc hồn thạch là thông dụng đại lục tiền tệ nhưng ở người bình thường thế giới bên trong vàng bạc vẫn có cực kỳ trọng yếu tiền tệ địa vị cho nên dịch thu lấy ra khối này vàng trên cơ bản có thể bù đắp t i ể u lầu tổn thất lúc này trưởng quỹ t i ể u lầu đã biết rồi lầu hai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn một mực trốn ở lầu một phía sau quầy không dám lên đi kiểm tra đột nhiên phát hiện dịch thu hòa thường hoàn từ lầu hai đi xuống tên trưởng quỹ này dọa đến thẳng ruột cổ khi hắn nghe được cầm tiếng vang đưa đầu ra ngoài đi sau phát hiện trên quầy cư nhiên bị ném đi một khối vàng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng quái dị quay đầu kinh ngạc nhìn dịch thu hòa thường hoàn bóng l ư n g rời đi nghĩ thầm hai người này xem ra cũng không phải người xấu gì ít nhất không giống còn lại mấy cái bên kia võ giả m ộ dạng xem người bình thường như sâu kiến. còn có thể quan tâm đến người bình thường thiệt hại sáu dịch thu hỏa thường hoan r ờ i đi không bao lâu thời gian một đội thành vệ quân liền vội vàng chạy tới t i ể u lâu bên trong chịu đến lầu hai ảnh hưởng lúc này t i ể u lầu lầu một đã từ lâu không có một hay bất quá cùng lầu hai trên cơ bản tất cả đều chạy trốn đơn so sánh lầu một thực khách ngược lại là ít nhất đem sổ sách cho kết liêu lại thêm có dịch thu trước khi đi ném cái kia t h o i vàng t i ể u lâu cũng không có chịu tổn thất gì cho nên trưởng quỹ t i ể u lầu cảm xúc coi như ổn định theo thành vệ quân đội tới liền nhanh chóng cưa theo mang theo cái này đội thành vệ quân đội quân lên lầu hai lúc này vết mẫu đã có chút khô cạn thế nhưng mùi máu tanh nồng nặc cũng không có tán đi trưởng uy t i ể u lầu lên lầu hai phía sau nhìn xem mảng lớn màu đỏ nghe cái kia làm cho người nôn mửa h ư ơ n g vị nhất là nhìn xem trong sân ba bộ thi thể suýt nữa trực tiếp bị sợ ngất đi cái kia danh thành vệ đội đội quân nhưng là một mặt nghiêm túc tiến lên đơn giản kiểm tra phía dưới ba bộ thi thể phía sau trên mặt trong nháy mắt n g ư n g chọc lên lập tức trở về báo phủ thành chủ là cao thủ chúng ta thành vệ quân không đối phó nội cao thủ chương hai trăm bốn mươi bảy giỏi lắm người dịch thu là một thân một mình trở về tại đại sao thành điểm dừng chân bởi vì thường hoan muốn đi một chuyến phủ thành chủ đem lúc trước trong tiểu lâu chuyện giết người đối với phủ thành chủ tiến hành một phen chứng minh cùng báo cáo chuẩn bị loại này báo cáo chuẩn bị tự nhiên là lấy thường hoan thân phận đi thích hợp nhất mặc dù nói dựa theo chu luật còn cần tiến hành một phen điều tra xem báo cáo chuẩn bị tình huống đến cùng phải hay không cùng sự thật tương xứng nhưng nhiều khi loại này điều tra chỉ là lại đi qua chàng mà thôi trọng yếu nhất nhìn thủy chung là bộ ngành liên quan có nguyện ý hay không tin tưởng dịch thu biết tại báo cáo chuẩn bị sau đó hành tung của mình thì sẽ hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt mà không vẹn vẹn chỉ lại như vậy có hạn mấy cái gia tộc biết được đồng d ạ n g những người kia cũng sẽ biết mạc chính sơ lúc này cũng không có đi theo bên cạnh mình có thể dịch thu cũng không lo lắng vô luận hoàng thất vẫn là những gia tộc kia đều khó có khả năng quan g minh chính đại tới giết hắn bọn hắn có thể chọn lựa thủ đoạn chỉ có ám sát hơn nữa vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết những thứ này ám sát trên cơ bản chỉ có thể đi tìm những sát thủ kia tổ chức mà gần như không sẽ phái ra bên trong tộc cao thủ bởi vì dịch thu giết chết những gia tộc kia cựu giai võ t u là ở quyết đấu bên trong ngoại trừ ra tay quá ác bên ngoài cũng không có bất luận cái gì không phù hợp chu luật quy định chỗ đã như vậy chu luật nhất định phải được bày tại trước mắt của tất cả mọi người dù là mỗi người đều biết đây chẳng qua là nhanh tấm màn tre nhưng không ai thật sự nguyện ý đem khối kia bố sốc lên thứ nhất sốc lên tấm màn tre nhân tất nhiên sẽ trả giá giá cao thẳng trọng huống hồ dịch thu rất rõ ràng những gia tộc kia lẫn nhau giữa lẫn nhau cũng rất nhiều bẩn thỉu qua nhiều năm như vậy mỗi cái quý tộc nhìn đều có phạm vi thế lực của mình sẽ không tùy tiện xâm nhập vào quý tộc khác thế g i a phạm vi thế lực bên trong nhưng giao lưu không có khả năng ngừng gia tộc phẩm giai để thăng lại hoặc là giảm xuống không có khả năng tránh có giao lưu liền sẽ có tranh chấp có tranh chấp liền sẽ có mâu thuẫn có mâu thuẫn tự nhiên liền sẽ sinh sôi ra tương tự với cựu hận cảm xúc dịch thu vững tin những gia tộc này không keo kiệt tại có đầy đủ cơ hội dưới tình huống giết chết chính mình nhưng hắn đồng dạng vững tin vô luận là hoàng thất vẫn là những gia tộc kia kỳ thực trên bản chất cũng không hy vọng tự tay giết chết chính mình hơn nữa những gia tộc kia nhất định còn tại lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau một khi có ai đang nhắm vào mình sự tình bên trên làm ra lựa chọn sai lầm như vậy nhất định sẽ vì vậy mà đụng phải chúng kích cực lớn Cuối cùng, chung là trên lợi ích vi lợi thôi. Thường Hoan rất nhanh là trên tố rất quay cho nên đối với thường hoan giảng thật u sự tình đi qua phụ thành chủ không có đi qua bất luận cái gì điều tra liền trực tiếp lựa chọn xác nhận nhiều khi một người nói chuyện có độ tin cậy thường thường cùng hắn có sức mạnh cùng với địa vị thành có quan hệ trực tiếp e rằng lan quế phường muốn gặp phải áp lực đem v ừ a xa qua phía trước nhìn thấy thường hoan trở về dịch thu có chút bất đắc gì nói vì cái gì nói như vậy thường hoan mở miệng hỏi từ hôm nay của cám sát này đến xem đối phương rõ ràng biết n g ư ờ i một mực đi theo bên cạnh ta nếu như lan quế phường chỉ là đơn thuần cùng ta có sinh ý lên qua lại có lẽ hoàng thất còn có thể dễ dàng tha thứ nhưng đã ngươi một mực đi theo bên cạnh ta như vậy tại hoàng thất xem ra lan quế phường cùng ta quan hệ trong đó đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đối với dược thần đáy vực hoàng thất là không có có biện pháp dù sao dược thần đáy vực quá mức g ạ thủ t có thể lan quế phường sáu vô luận lại như thế nào cường đại lực ảnh hưởng lại như thế nào sâu xa cũng cuối cùng chỉ là một sòng bạc mà thôi hoàng thất nếu như hạ quyết tâm muốn đối phó các ngươi có thừa biện pháp sáu không biết ngươi là người nào đại ca có thể hay không chịu được được dịch thu giọng của có chút lo nghĩ đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra từ trước tới giờ không hoài nghi lan quế phường đến nay hơn ba trăm năm tất cả mọi người đều cho là sau lưng của chúng ta đứng một vị nào đó hoặc nào đó mấy vị đại nhân vật nhưng trên thực tế lan quế phường cho tới bây giờ chỉ là mấy cái đầu rồng căn bản không có bất luận cái gì cái gọi là bối cảnh thâm hậu nhất là tự đại ca bắt đầu chấp trưởng lan quế phường đến nay càng là như vậy cho nên thông qua đủ loại phương thức vì chính mình dựa thế năng lực ta không tin tưởng còn có ai so đại ca càng mạnh hơn có lẽ đối mặt với hoàng thất áp lực đại ca không có khả năng vĩnh viễn chống đỡ tiếp nhưng trèo chống đến n g à i trưởng thành phía trước sáu dù sao vẫn là không có hữu vấn đề thương hoan lòng tin mười phần nói trong câu chữ bên trong không che giấu chút nào đối với vị tia đại ca ngưỡng mộ cùng tôn kính nhìn xem thường hoan bộ dáng này dịch thu ngược lại là sinh ra một chút không rõ hiếu kỳ rất muốn nhìn một chút vị tia lan quế phường đại long đầu rốt cuộc là hạng nhân vật gì mặc dù hòa thường hoan biết thời gian không lâu nhưng cuối cùng cũng có nửa tháng thời gian trong đó còn có nửa tháng thậm chí có thể tính là sớm chiều ở chung cho nên dịch thu rất rõ ràng thường hoan là như thế nào một cái người t i ê u ngạo cho dù phía trước thường hoan cùng hắn đạt tới cái k i a hợp tác hiệp nghị rất cung kính xưng hô hắn là thiếu gia cũng không có nghĩa là thường hoan liền thật sự tôn kính hắn t h ư ờ n g hoan nguyện ý vì hắn đi chết nguyện ý vì hắn hy sinh hết toàn bộ lan quế phường nhưng đó là bởi vì tổ tông b a n cho cùng bản thân hắn không quan hệ mặc dù trải qua nửa tháng này ở chung t h ư ờ n g hoan rõ ràng đã đối với hắn nhận đồng rất nhiều nhưng dạng này một cái người kiêu ngạo sẽ như thế phát ra từ nội tâm đi ngưỡng mộ một người khác vẫn là nhuộm dịch thu nhịn không được hiếu kỳ ta đại ca mục thu sơn là ta biết trong mọi người gây gớm nhất nhìn ra liễu dịch thu trong ánh mắt hiếu kỳ t h ư ờ n g hoan không chút do dự mở miệng nói ra nếu như ta lý giải không sai ngươi vừa mới ý tứ hẳn là nói lan quế phường những năm gần đây không có bất kỳ cái gì bối cảnh nhưng lại để cho tất cả mọi người đều cho là có phi thường khủng bố bối cảnh dịch thu vất c ằ m mở miệng nói ra không sai triều đình loại địa phương kia có thể tại ven đường tùy tiện đụng tới cá nhân cũng có thể là cái nào vương công phụ thượng thiếu ra nếu để cho người biết được ngươi không có bất kỳ cái gì bối cảnh đừng nói là lan quế phường dạng này chúng ta đại chu đệ nhất sòng bạc liền xem như một cái bình thường từ lâu cũng tuyệt đối không có khả năng mở xuống t h ư ờ n g hoan gật đầu nói ta không minh bạch các ngươi làm sao làm được giả dối không có thật loại chuyện này thường thường là dễ dàng nhất trực tiếp bị vạch trần mới lạ chuyện này có chút d ư ờ g dà nếu là thiếu ra ngài hỏi ta vốn hẳn nên cặn kẽ cho ngài giải đáp tin tưởng nhưng ta chính xác không biết nên từ chỗ nào nói lên ta chỉ có thể nói cái này trên đời này dễ dàng lấy được nhất vào tay bí mật chỗ một cái là thanh lâu một cái chính là sòng bạc dùng đại ca lời giảng chính là khi ngươi biết được thật nhiều bí mật lúc những bí mật này liền sẽ biến thành một thanh kiếm hai lưới người ngu xuẩn sẽ bị bí mật trực tiếp đẻ chết mà người thông minh lại có thể lợi dụng những bí mật này đặt tới rất nhiều người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng nổi mục đích nghe thường hoan giảng giải dịch thu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chỉ là nói dễ nhưng muốn chân chính làm đến sáu lại không phải dũng cảm túc trí giả không thể làm chi sáu liền tại dịch thu cảm khái thời điểm ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa gõ cửa giả cũng không có che giấu khí tức của mình nay khí tức dịch thu rất quen thuộc đã rời đi nửa tháng điền bất nhị cuối cùng đã trở về chương hai trăm bốn mươi tám chiến tộc cửa phòng mở ra phía sau xuất hiện tại dịch thu trước mắt điền bất nhị nhìn giống như là một cái đói bụng không biết bao nhiêu ngày tên ăn mày không chỉ quần áo tà tơi điền bất nhị sắc mặt cũng là có chút tiều tụy trong hai mắt một mảnh tơ máu cả người lộ g i vô cùng tiều tụy bộ dáng này lập tức dọa liễu dịch thu nhảy một cái vội vàng nghiêng người đem điền bất nhị nhường vào phòng nhịn không được mở miệng hỏi người làm sao đã xảy ra chuyện gì sao không có sáu không có gì sáu điền bất nhị trên mặt hiện lên biểu tình lúng túng coi như cái này hơn bốn mươi ngày người không nghỉ ngơi đều ở đây gấp rút lên đường cũng không thê thảm như vậy à quần áo đều nhanh thành v ả i bất quá trên thân ngược lại là không có gì t h ư ơ n g ngược lại không giống như là cùng người xảy ra xung đột bộ dáng đến cùng chuyện gì xảy ra mau nói dịch thu đối với điền bất nhị cơ thể tiến hành một phen kiểm tra xác định điền bất nhị cơ thể cũng không có vấn đề gì phía sau lúc này mới hoàn toàn yên lỏng thiếu ra Ta Ta thể thể sáu. có nói. không không đương i nghiêm sắc mặt, vì tìm tòi nghiên cứu Điền cái tiếc cái gọi thiếu gia nghiêm. ề n Nhị Không Nhị đến cùng gặp cái gì, không Bất Bất lấy một mặt thể. thu mặt, tìm khó Dịch gặp xử. gì, sắc cứu uy vì đ là ra nhiên đây cũng là bởi vì đ i ề n bất nhị phản ứng quá mức kỳ quái cứ việc dịch thu không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu không lại là quá nghiêm trọng vấn đề khả năng lớn nhất có lẽ chỉ là một chút ngượng ngùng cùng người nói ra việc tư đ i ề n bất nhị cắn răng s ắ c mặt một mảnh đỏ bừng nói thiếu ra ngại để cho ta đi cái tía quốc gia phía trước sáu như thế nào sáu như thế nào không có sớm nói cho ta biết sáu cái kia quốc gia có cưỡng hôn tập t ụ vẫn là sáu vẫn là nữ nhân sáu nữ nhân đoạt nam nhân sáu ách dịch thu nao nao nhìn xem điền bất nhị cái kia vô cùng xấu hổ bộ dáng đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước thiết lập quốc gia kia rốt cuộc có bao nhiêu người ở bên ngoài xem ra vô cùng hoang đường nhưng ở cái kia trong quốc gia nhìn nhưng là chuyện đương nhiên nghĩ tới đây dịch thu cuối cùng nhịn không được cười lên ha h a điền bất nhị nhưng là áo não nhìn liễu dịch thu một mắt nhưng lại không dám đối với mình ra thiệu ra bất kính đành phải túi thất đầu sắc mặt đỏ giống như là hoàng hôn chân trời g á n đỏ t h ư ờ n g hoan rất là mờ mịt nhìn một chút điền bất nhị lại nhìn một chút cười to không chỉ dịch thu gãi đầu một cái thành cần nói thiếu ra ta nghe không hiểu không có việc gì về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu đến nỗi bây giờ không hiểu cũng sẽ không đã hiểu đây là điền bất nhị dưới trướng của ta trong tộc nhân tốc độ nhanh nhất ra hỏa như một đây là t h ư ờ n g hoan lan quế phường nhị long đầu người một nhà dịch thu giới thiệu rất đơn giản nhưng ý tứ lại tuyệt không đơn giản cho nên điền bất nhị hòa thường hoan giữa lẫn nhau trịnh trọng trào không có chút điểm tùy ý hương vị cho ngươi đi làm sự tình làm xong chưa đợi đến hai người chào hoàn tất dịch thu lúc này mới nhìn xem điện bất nhị v ấ n đạo nên tính là sáu làm xong a điện bất nhị có chút không xác định nói cái gì gọi là hẳn là dịch thu tức giận v ấ n đạo thiếu ra ta dựa theo phân phó của ngài dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quốc gia kia chỉ là quốc gia kia không có thành trì giữa hai bên hoàn toàn là lấy bộ lạc hình thức tồn tại ta lúc mới bắt đầu không biết nên tìm a i liền tùy ý t i ế n vào một cái bộ lạc cầu kiến này bộ lạc tế ti nói do ý đồ đến điện bất nhị hãng dọn một cái tiếp tục nói vị t i ê tế ti ngay từ đầu cũng không tin ta nói tới thẳng đến ta đem ngài cho tin lấy ra vị t i ê tế ti sau khi xem lúc này mới thái độ đại biến đồng thời đối với ta cũng thay đổi trước đây cường ngạnh cùng l ạ n h n h ạ c vô cùng thân mật đứng lên sau đó tại nơi tên tế ti dưới sự hướng dẫn ta gặp được thống trị người của quốc gia kia người kia gọi chiến ân cái chủng tộc đó bản thân liền kêu chiến tộc lịch đại toàn tộc c h i thủ đô sẽ lấy chủng tộc tên xem như tên của mình mà chính mình nguyên b ả n tên thì sẽ bị bỏ qua ý là tộc trưởng muốn kháng lên toàn bộ chủng tộc vận mệnh lấy thân thay thế dịch thu gật đầu một cái lời giải thích này nhưng là nói cho thường hoan nghe là thiếu ra vị tia chiến hoàng rất mạnh mạnh phi thường cứ việc vị tia chiến hoàng nhìn niên linh cũng không tỉnh lớn hẳn là vẫn chưa tới ba mươi tuổi d á n g vẻ nhưng là ta trước đây chưa từng gặp qua cường đại đang nhìn qua ngài tin phía sau vị kia chiến hoàng hai tay nâng tin trực tiếp quỳ trên mặt đất nói một đại thông ta nghe không hiểu ngôn ngữ sau đó vị kia chiến hoàng liền đứng dậy nói cho ta biết nói sáu chiến quốc đương nhiên sẽ vì ngài k í n h dân hết thảy nhưng hắn là chiến quốc c h i chủ cho nên chiến quốc đang vì ngài k í n h dân hết thảy phía trước hắn muốn gặp ngài một mặt nói xong điên bất nhị vụn trộm gõ gõ dịch thu lại phát hiện chính mình thiếu ra trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa bởi vì là một nước tri chủ cho nên phải gặp mặt một lần lý do này nghe có chút không hiểu thấu nhưng dịch thu lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bởi vì này chính là chiến tộc một cái sinh sôi gian khổ trưởng thành gian khổ phảng phất thế gian tất cả đối với bọn hắn tới nói đều vô cùng gian khổ chỉ có chiến tranh vô cùng đơn giản chủng tộc ban đầu ở cứu vớt chiến tộc hơn nữa thành lập đất nước này sau đó dịch thu có thể dẫn theo chiến tộc những chiến sĩ này quét ngang bát phương trải qua mấy trăm tràng chiến dịch lớn nhỏ mà chưa bại một lần ngoại trừ năng lực chỉ huy siêu q u ầ n bên ngoài chiến tộc tự thân đối với chiến tranh bẩm sinh thiên phú cũng làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu hắn muốn gặp ta đương nhiên là có thể như vậy hắn ở đâu dịch thu cười vấn đạo ngày sáu thiếu ra cái kia chiến hoàng nói sáu trước đây ngài rời đi thời điểm đã từng đối bọn hắn xuống nghiêm lệnh chưa qua ngài cho phép toàn bộ chiến tộc từ chiến hoàng cho tới phổ thông tộc nhân đều tuyệt không thể vượt qua quốc cảnh trăm dặm phạm vi bên ngoài để tránh gặp được họa diệt tộc cho nên cái kia chiến hoàng cũng không có hộ tống ta đồng thời trở về mà là khẩn cầu ta tới hỏi thăm thiếu ra ý kiến của ngài chỉ có nhận được ngài đồng ý hắn có thể đi ra điên bất nhị nói đến đây đ ỗ n g nhiên ngừng miệng nhưng mà trên mặt lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng rõ ràng cũng không có đem lời tất cả đều nói xong như thế nào có lời gì liền một hơi nói ra nói một nửa dấu một nửa coi là một chuyện gì ngày sáu là sáu thiếu ra sáu kỳ thực cũng không cái gì chính là ta có chút nhớ không rõ sáu nghe cái kia chiến hoàng ý tứ n g à y trước đó dường như là bọn hắn toàn tộc cân nhân chỉ là bởi vì một ít chuyện ngài đã rời đi bọn hắn thời gian rất nhiều năm nhưng vấn đề là sáu ta không nhớ kỹ n g à y trước đó rời đi hưng ninh thành sáu liền xem như có thể rời đi sáu thời gian cũng đối không hơn a sáu điên bất nhị nói lắp bắp vấn đề này ta không có cách nào cho ngươi trả lời cho nên ngươi cũng không cần lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đến nỗi không để bọn hắn rời đi quốc cảnh quá xa sáu ngược lại đúng là nói qua một câu như vậy đã như vậy ngươi nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền một lần nữa lên đường mang cái k i a chiến hoàng tới gặp ta đi chờ ngươi lúc trở lại lần nữa ta cũng đã đến rồi phụ thành chúng ta liền tạm định đến lúc đó phụ thành tương k i ế n tốt nghe từ ra thiểu ra không có ý định giải đáp điền bất nhị có chút thất vọng nhưng cũng không dám không nghe dịch thu phân phó cho nên đành phải chắp tay hẳn là đến nỗi ngươi vừa mới nói cưỡng hôn việc này sáu đây thật ra là chiến tộc phong tục dường như là bởi vì trời sinh huyết mạch nguyên nhân chiến tộc luôn luôn nam nhiều nữ thiếu hơn nữa năng lực sinh sản cực kỳ thấp vì chủng tộc không đến mức bởi vì không sinh ra hải tử loại này vấn đề không giải thích được dẫn đến diệt tuyệt cho nên tại chiến tộc bên trong nữ hải tử đều cực độ khai phóng thi hội đồ cùng hết thể các nàng xem vào mắt nam nhân phát sinh quan hệ để mang thai hơn nữa tuyệt sẽ không làm cho nam nhân vì thế phụ trách cho nên ngươi ngày mai nghỉ ngơi tốt sau lại lần tiến đến cần phải nắm chặt cơ hội đối với rất nhiều nam nhân đến dạng đây chính là nằm mơ giữa ban ngày đều không gặp được chuyện tốt nghe dịch thu đột nhiên đem thoại đề rời đi trở về tiến hành treo t r ọ c điền bất nhị sắc mặt lại hỏng chạy chối chết chương hai trăm bốn mươi chín bởi vì gần sáng sớm ngày thứ hai thiên chưa hoàn toàn trong suốt điền bất nhị liền rời đi đại sao thành cứ việc trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc nhưng tất nhiên từ g i a thiểu g i a không muốn giản giải g điền bất nhị cũng sẽ không hỏi nhiều nữa không chỉ không hỏi thêm nữa chính là muốn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều dù là một phần vô luận như thế nào chuyện này đối với tại từ g i a thiểu g i a vạn phần trọng yếu như vậy liền cần treo lên mười hai vạn phần tinh thần đi làm hảo ngay tại điền bất nhị rời đi không bao lâu thời gian, dịch thu h ò a t h ư ờ n g hoàn cũng đổi lại một thân áo tơi mũ rộng rành tiếp đó cưới lên hai thất ngựa cao to ra đại sao thành cửa thành lần này đi phụ thành trên đường đi tất nhiên sẽ không bình tĩnh từ thái hòa quận đi tới lương thủy quận nếu là một đường phi nhanh tại trên con đạo từ đầu đến cuối dùng ngắn nhất con đường đi về phía trước lời nói như vậy cần đi qua đại khái ba tòa thành chỉ ở giữa khoảng cách theo lý mà nói tất nhiên hành tung đã bại lộ lại tất nhiên sẽ r ư ớ lấy không thiếu sát thủ mai phục như vậy thì vô luận như thế nào cũng không nên lại đi đi loại kia gần nhất con đường phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ là trực tiếp tiến vào núi non trùng điệp bên trong đi theo đường vòng chỉ cần tiếp xúc với người khác càng ít tự nhiên là càng an toàn nhưng dịch thu cũng không có dạng này đi làm hắn thậm chí không có chút gì do dự cùng cân nhắc liền lựa chọn đầu này đường đi gần nhất sáu kỳ quái là sáu hết lần này tới lần khác đầu này hẳn là nguy hiểm nhất lộ lại ngược lại từ đầu đến cuối an tĩnh không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hai người hai con ngựa tại ước chừng chạy mười mấy ngày thời gian một mực mặc qua thái hòa quận tiến vào lương thủy quận địa giới đều không còn đụng tới dù là một cái sát thủ thương hoan tâm tình rất phức tạp nhìn đứng ở lương thủy quận giới bi phía trước ngừng mã nhường mã lực hơi nghỉ ngơi một chút dịch thu, n g u y ân dịch thu lúc này đang dừng ngựa nhìn xem con đường trước sau nghe vậy quay đầu nhìn về phía thương hoan dùng ngữ khí biểu thị mình không hiểu đầu này trên quan đạo thỉnh thoảng có đủ loại nhân mã qua lại thường xe. Xe á ngoài ngoài hoan i g gần i n h ấ t là cảm khai nói ta hiểu ngươi ý tứ nhưng ngươi nói tới những thứ này cũng không phải tạo ý nghĩ dịch thu mỉm cười hích một hơi thật sâu tâm tình có chút sơ lãng sống lại đến nay đã qua dòng giã thời gian một năm trong thời gian một năm này hắn làm rất nhiều chuyện đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng những chuyện này kỳ thực cũng có thể dùng một mục đích tới khái quát chính là trở nên mạnh mẽ mà bây giờ hắn đã hoàn thành so với đời trước bên trong càng bỏ thêm hơn không dậy nổi bắt đầu cứ việc qua trình chung rất nhiều lòng đong nhưng cũng đầy đủ hài lòng không phải ý tưởng của ngài vậy ngài tại sao phải đi con đường này không nghĩ tới dịch thu liệu sẽ nhận t h ư ờ n g hoan ngạc nhiên vân đạo rất đơn giản a bởi vì gần a dịch thu đương n h i ê nói n bởi vì sáu gần t h ư ờ n g hoan n h ị n không được há hốc miệng ra mở to hai mắt nhìn cả người trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thương hoan ngươi phải nhớ kỹ một điểm muốn trở thành một cái cường giả chân chính như vậy thì phải học được vĩnh viễn đem quyền chủ động nắm ở trong tay của mình một cái sẽ bởi vì động tính của địch nhân mà không ngừng làm ra mưu đồ cùng thay đổi người ngươi có thể nói hắn có trí tuệ có mưu lược nhưng ngươi cũng đồng dạng có thể nói hắn mềm yếu bởi vì hắn tại lối bước hắn không có dựa theo tâm ý làm việc mà là tại căn cứ vào địch nhân biến hóa mà biến hóa dịch thu nhìn xem thường hoàn cái kia ngạc nhiên bộ dáng c ư ờ i tiếp tục nói sở dĩ phải có mưu lược là bởi vì bản thân không đủ cường đại nếu như có thực lực mang tính áp đạo ưu thế như vậy liền trực tiếp nhiên ép đi qua là được rồi còn cần cái gì mưu l mà người một khi quen thuộc nhượng bộ thường thường liền sẽ một mực nhượng bộ xuống khi ngươi tại địch nhân lại hoặc là khó khăn trước mặt lựa chọn lui lại dù chỉ là một bước kế tiếp cũng sẽ không ngừng lui lại vô số bước bởi vì ngươi tâm đã không kiên định ngươi lại không ngừng mà cho mình tìm kiếm lý do cùng mượn cớ đến lúc đó vô luận bản thân ngươi cường đại cớ nào ngươi cũng chính là một cái mềm yếu người hả nhát nói đến đây dịch thu chỉ chỉ trước mắt vừa chỉ chỉ dưới chân không nói gì thêm thường hoan n h á y nháy mắt tiếp đó như có điều suy nghĩ cho nên ngài sở dĩ lựa chọn con đường n à y sáu căn bản không có bất luận cái gì cái khác lo lắng hoàn toàn là tự mình nghĩ đi sáu liền đi như vậy đến nỗi sẽ có hay không có sát thủ phục kích có thể hay không gặp phải phiền phái gì đều không có ở đây ngài cân nhắc bên trong nếu như không có vậy liền không có nếu có sáu liền trực tiếp nghiền ép đi qua ngay tại thường hoan suy tư thời điểm cái k i a nguyên bản bị hai người vượt qua tiêu đội lại chậm rãi từ hai người bên cạnh đi qua chỉ là tiêu đội bên trong những cái k i a tiêu sư cả đám đều có chút cảnh giác nhìn xem hai người mặc dù không có lộ ra binh khí nhưng mỗi người tay cũng trên cơ bản tất cả đều đặt ở bên hông thật sự là hai người cử động mới vừa rồi tại tiêu đội bên trong người xem ra quá mức cổ quái cứ việc đây là nghiêm đạo, ầ n n ư không khả phát năng lớn s n h cấp t i u sự tình, thận nhưng cẩn ộ t chút, lúc ngặt à o c ũ n tốt. Không sai, chúng ta không phải theo thay theo ta thay Không không chúng phải địch nhân ý nghĩ mà đi thay đổi, hẳn là địch nhân nghĩ chúng nghiêm động n g sai, của đi đổi, đổi. việc cử Cứ ý ý mà mà là tính ra nay liền giống như là tiểu hài tử tranh một khối đường lúc nâ y thơ nhưng nhiều khi chúng ta sống trên thế giới này không phải liền là tại không ngừng tranh đường sao quân tử không tranh nguyên nhân thiên hạ khó có thể cùng tranh nhưng mà thiên hạ này làm sao từng thật sự có qua quân tử ít nhất ta chưa bao giờ thấy qua dịch thu cười nói xong ghìm c ư ơ n g ngựa một cái đã xuống ngựa bụng nhường dưới quần tuấn mã lần nữa chậm rãi tiến lên đứng lên thường hoan không có nghe h i ể u dịch thu câu nói sau cùng kia ý tứ nhưng hắn cho là mình nghe h i ể u cho nên thường hoan trầm mặc suy tư lên dịch thu lời nói này ý tứ hai người một trước một sau dưới quần tuấn mã đi về phía trước tốc độ cũng càng lúc càng nhanh không bao lâu nhi công phu l i ề n lần nữa vượt qua kia hàng tiêu đội tiêu đội người bên trong bắt đầu ẩ n hiện vẻ giận dữ luôn cảm thấy hai người đây là đang cố ý khiêu khích mấy cái trẻ tuổi nộ khí lớn tiêu sư càng là trực tiếp rút tay ra bên trong bình khí bất quá tiêu đội, dẫn đội, tiêu đội rất là liên thanh quát bảo ngưng lại thủ hạ cái này vài tên trẻ tuổi tiêu sư cử động bởi vì dịch thu hòa thường h o a n đã r ụ c ngựa mà đi căn bản nhìn cũng không có nhìn nhiều bọn hắn dù là một mắt ngay tại trong tầm mắt chỗ có một chỗ q u á n trà trên cơ bản tại loại này quan đạo mỗi cái chỗ giao giới đều sẽ có loại trà này liều tồn tại nhìn xem hai người đem ngựa n g ừ n g lại cái chốt tốt mã giật đến rồi trong q u á n trà không biết vì cái gì tiêu đầu trong lòng sáu mơ hồ bật an chương hai trăm năm mươi liên hoàn kiếp bên trên chỗ này quán trà cùng khác tất cả quán trà không có gì khác biệt bảy tạm tâm cái bàn sốc xếp đặt tại quan đạo bên cạnh một cái có thể che chắn ánh nắng trong l á n cũng có bốn cái b à n mà ở q u á n trà bên cạnh nhưng là một gian diện tích không lớn nhà gỗ h i ệ n nhiên là người hầu trà bình thường chỗ ở mười mấy tấm cái b à n cũng không có ngồi đầy tổng cộng cũng chính là ngồi trừng phân n ử a đại bộ phận cũng là người giang hồ ăn mặc như dịch thu cùng với thường hoan loại này đầu đội mũ rộng đành người mặc áo tơi hóa trang cũng không thu hút sự chú ý của người khác muốn hai bát trà xanh lại muốn mấy đĩa thịt muối dịch thu kẹp một đũa phía sau phát hiện thường hoan tinh thần tựa hồ có chút khẩn trương thế nào đem thịt muối bỏ vào trong miệng dịch thu mở miệng hỏi chỉ cần là chỗ nhiều người liền có khả năng xuất hiện sát thủ cho nên ta phải chú ý tình huống chung quanh thương hoan trịnh trọng chuyện l ạ nói ngươi có thể nhìn ra ai là sát thủ không thể sáu những năm gần đây từ đầu đến cuối tại hoàng đô bên trong kiếm ăn mặc dù hục hặc với nhau đồ vật học được rất nhiều tự thân cảnh giới cũng còn có thể nhưng lại thật không có cùng sát thủ loại này quần thể tiếp xúc qua thương hoan bất đắc dĩ nói vậy ngươi chú ý tình huống chung quanh thì có thể có ích lợi gì chân chính sát thủ làm việc cũng không phải ngươi bằng vào mượn cái gọi là chú ý liền có thể sớm phát giác Một cái bởi vì càng là khẩn trương ngươi thì càng dễ dàng cảm thấy mọi mệt thậm chí thời gian dài tại ngươi trong bất chi bất giác ngược lại sẽ bản năng buông lỏng cảnh giác dạng này quá nguy hiểm cái kia hẳn là như thế nào đối phó chân chính sát thủ thương hoan thành khẩn thỉnh rào đến muốn đối phó những cái kia chân chính sát thủ trừ phi tại những cái kia sát thủ động thủ phía trước ngươi liền có thể xác định thân phận của bọn hắn một khi có thể xác định đương nhiên liền muốn làm lôi đỉnh m ộ t í t nhưng nếu là không cách nào xác định lời nói biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không làm dịch thu cũng không có giống thường hoan như thế đi cẩn thận quan sát trong quán t r à mỗi người phản p h ấ t tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt thịt muối bên trên không hề làm gì thương hoan lặp lại một lần có chút không rõ ràng cho lắm không sai nếu là sát thủ như vậy vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ lựa chọn ra tay mà chỉ cần ra tay liền sẽ lộ ra sơ hở đối phó sát thủ biện pháp tốt nhất chính là tại hắn xuất thủ một khắc này cho hắn cho nên mạng đà kích đương nhiên muốn làm điểm này rất khó cho nên sát thủ cái nghề nghiệp này một mực bắt một xa dòng chảy dài làm ăn chạy bởi vì sát thủ giết người càng đơn giản hơn mà bị giết tay xác định là mục tiêu người nếu muốn giết đi sát thủ cũng rất khó khăn dịch thu gật đầu nói n g h e dịch thu đem sát thủ cái nghề nghiệp này từ đầu đến cuối tồn tại lý do uy kết làm sát thủ chủ động giết người là lại càng dễ làm được sự tính l ú thường hoan cảm giác vô cùng q á i dị ngay lúc này k i ê u hàng tiêu đội người cũng đi tới quán trà bên ngoài xem ra là đổi đến thật lâu lộ tiêu đội người bên trong đều lộ ra cực kỳ mỏi mệt nhưng vẫn như c ũ duy trì cơ bản nhất đ ể phòng hai tên tiêu sư tiến vào q u á n trà cùng người hầu trà nói vài câu sau đó tiêu đội liền toàn bộ dựa vào quan đạo đạo bên cạnh ngừng lại một đám tiêu sư cũng không có tiến vào trong q u á n trà cứ như vậy canh giữ ở tiêu đội bên trong tiếp đó chờ lấy quán trà người hầu trà đem một bát chén trà xanh mang sang đồng thời bưng ra còn có rất nhiều bánh bao thịt tại quán trà bên này nghỉ ngơi giang hồ khách nước chừng hai mươi ba mươi người theo tiêu đội t ự ở ven đường dừng lại nghỉ ngơi những người này tất cả đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiêu đội toàn bộ tiêu đội nhân t h ủ không thiếu cầm đầu tiêu đầu càng là không che giấu chút nào mình đã đạt đến tứ giai vũ tu thực lực cho nên đại bộ phận giang hồ khách đang nhìn hai mắt sau đó vì để tránh cho gây nên tiêu đội hiểu lầm liền lại nhao nhao thu hồi ánh mắt dù là cái này tiêu đội áp giải cái kia hai cái trong cái dương lươn sáu nhìn cũng đều là bạch hoa hoa bạc kỳ thực ta một mực không hiểu rõ lắm bất kỳ vật gì phải chăng có đầy đủ giá trị đều hẳn là quyết định bởi tại bọn hắn bản thân đến tột cùng có thể đối với người sinh ra như thế nào tác dụng cho nên hồn thạch có thể qua lại thiên hạng b như vậy vàng bạc chứ vàng bạc đến cùng có tác dụng gì giá trị của bọn nó đến tột cùng tại bọn chúng tự thân vẫn là hoàn toàn đến từ loài người giao phó nếu như hoàn toàn đến từ loài người giao phó như vậy vàng bạc giá trị vì cái gì có thể như vậy cứng chắc thường hoan không có thu hồi ánh mắt của mình mà là nhìn chằm chằm vào tiêu đội bên trong cái kia hai cái trọng dương lớn không lọt vào mắt tiêu đội bên trong các tràn đầy địch gì ánh mắt chậm rãi mở miệng nói ra người nói không sai loài người nhu cầu quyết định trên phiến đại lục này tất cả mọi thứ giá trị cho nên tất nhiên vàng bạc bản thân cũng có thể cùng hồn thạch một dạng qua lại thiên h ạ như vậy tự nhiên liền mang ý nghĩa nhân loại đối với vàng bạc có tương tự cần mà loại cần liên tới từ ở vàng bạc bản thân tương đối mà nói t h a thớt dịch thu không có tiếp tục nói hết không phải hắn không muốn nói mà là bởi vì trong sân xảy ra đột ngột biên cố vừa mới uống trà xanh đang bắt đầu ăn thịt bánh bao những cái kia các đột nhiên từng cái bung l ỏ n g tay ra trung cấp lấy bắt trà những thứ này bắt trà toàn bộ rơi xuống trên mặt đất ké một mảnh hiếm nát liên tiếp tiếng vang lanh lãnh dẫn tới trong quán trà nhân lần nữa n a o n a o quay đầu nhìn sang tiếp đó bọn hắn liền phát hiện tất cả uống trà xong nước tiêu sư cũng bắt đầu xanh cả mặt gắt gao bóc ổ của mình trên mặt hiện lên vô cùng thống khổ biểu lộ sau đó những thứ này tiêu sư một cái tiếp theo một cái thé quỵ trên đất chỉ có tên kia tiêu đầu sắc mặt đ ỏ lên nhanh chóng móc trong ngực ra một cái đan dược ném vào trong miệng ngay lúc này ba tên giang hồ khách đột nhiên từ trên ghế dài phi thân vọt lên đồng thời rút ra để ở trên bàn trường kiếm tiếp đó hướng về tên kia tiêu đầu đánh tới ba tên tứ giai võ tu cứ việc tên kia tiêu đầu kịp thời phục d ụ n giải g độc dùng đan dược nhưng cuối cùng vẫn là nhường độc tố xâm nhập cơ thể đối mặt với ba tên cùng g i i đối thủ hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng mấu chốt nhất là cùng hắn thông hành tất cả tiêu sư cũng đã trúng độc hơn nữa giải độc đan loại này đối với bọn hắn tới nói có chút c h â n quý đan g l ư ợ n g cũng chỉ có trên người hắn mới mang theo một hạt đối phương người động thủ rõ ràng trăm phương ngàn k ế sáu đã như vậy làm sao có thể may mắn lý cho nên tiêu đầu vô cùng tuyệt vọng mắt dòng dã nhìn xem cái kêu ba tên nào h tới tứ giai võ tu tiêu đầu giống giận một tiếng rút ra bên hông trường đ a o làm ra l i ề u mạng cử động trong sân tất cả mọi người nhìn xem những thứ này biến cố đều có thể rõ ràng đ o á n được tên kia tiêu đầu nhất định không sống nổi cũng không biết là như thế nào nồng nặc độc thậm chí ngay cả giải độc đàn cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể tạm thời áp chế lại độc tính lại không có khả năng hoàn toàn phá giải cho nên tiêu đầu trên mặt một mảnh thanh sắc đau trong tay cũng có chút bất ổn nhưng lưới đau vẫn như cũ s ắ c bén chém vào sức mạnh đã c ư ờ n g đại mà đối mặt với loại này trước khi chết phản kích không có ai sẽ nguyện ý cùng theo đi chết bởi vậy ba tên bạo khởi động thủ tứ giai võ tu đang đối mặt một đau này thời điểm đồng thời lựa chọn thủ thế cây đau này rơi vào một người trong đó trên thân kiếm tên này tứ giai võ tu lập tức bị đau trẻ chém bay ngược ra ngoài Hai h người k á chương tại xác đ ị n c hai n g phải i cây đào trăm năm mươi một liên hoàn kiếp phía dưới nếu như tại g i ã ngoại ngẫu nhiên gặp hai nhóm nhân mã giữa lẫn nhau xảy ra xung đột như vậy cách làm tốt nhất hẳn là như thế nào tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn đứng ngoài quan sát không đi tham gia cái kia không giải thích được tranh chấp nhưng nếu là bất ngờ bị tranh chấp cuốn vào trong đó phải nên làm như thế nào Nếu thân mạnh, là tự rất đổi ư ơ n nhiên g trà bày ra nhâm hà nhất tên những thứ khác giang hồ khách đối mặt với tình huống như vậy để nhất lựa chọn e rằng cũng là đưa tay ngăn lại tên này bay ngược v õ tu dĩ xảo kình đem cái này danh vũ tu trên người lực chủng kích tháo bỏ xuống dù sao cái này danh vũ tu thực lực coi như không tệ mấu chốt nhất là hắn còn có hai tên đã đem trường kiếm trong tay đâm vào tên kia tiêu đầu trong cơ thể đồng bạn bởi vậy nếu không phải có đầy đủ lý do thật sự là không cần thiết đi t r e o chọc phiền thoái như vậy có thể dịch thu không có dạng này đi làm mắt thấy na danh vũ tu về sau lưng hướng về phía chính mình đánh tới dịch thu trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ô nưu tay lại bông u xuống mắt trà cầm lên một thanh kiếm tiếp đó không chút do dự đem thanh kiếm này hướng về đánh tới na danh vũ tu sau lưng của đâm tới đây là tiết cảnh thiên kiếm phía trước dừng lại ở quận thành một tháng kia thời gian bên trong dịch thu dùng thanh kiếm này liên tục chém giết ba mươi tên giống hắn đưa ra khiêu chiến cựu giai võ t u sau đó thanh kiếm này vẫn bị dịch thu đeo ở trên người không có ai nghĩ đến dịch thu lại là phản ứng như vậy bọn hắn không thể nào hiểu được vì cái gì dịch thu sẽ không chút do dự trực tiếp lấy kiếm đ â m g chi mà không phải đưa tay đem na danh vũ tu tiếp lấy chẳng lẽ sẽ không sợ đối phương hai tên đồng bạn trả thù sao coi như không sợ sáu cũng thật sự là không có đạo lý a sáu đang lúc trả bày ra những cái kia giang hồ khách cả đám trận mắt há mồm nhìn xem dịch thu lấy ra kiếm nhắm ngay tên kia hướng về hắn bay ngược võ tu phía sau lưng lúc tên kia hướng về dịch thu bay ngược võ tu cũng có động tác bởi vì là đưa lưng về phía dịch thu cho nên cái này danh vũ tu cũng không rõ ràng ở phía sau hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ là theo cơ thể bị một đao kia đánh bay tại bay ngược qua t r ì n h t r ú n g cái này danh vũ tu đ ố n g nhiên đội trưởng kiếm trong tay đem mũi kiếm nhắm ngay bụng mình vị trí tiếp đó sáu hung hăng đâm xuống vô luận là dịch thu lấy r a kiếm đi đâm na danh vũ tu vẫn là na danh vũ tu nắm kiếm đâm hướng tự thân cũng lớn vì ra trong sân giang hồ khách nhóm ngoài ý liệu mọi người trơ mắt nhìn na danh vũ tu tại bay ngược đồng thời nắm của mình kiếm đâm xuyên qua bụng của mình mũi kiếm đột ngột từ phía sau cóng đô ra mà lúc này đây na danh vũ tu đã bay đến liễu dịch thu trước người nếu như dịch thu lựa chọn bọn hắn ngay từ đầu nghĩ loại kia biện pháp ứng đối e rằng liền muốn trực tiếp bị kiếm này phong đ â m xuyên nhưng mà thế giới này không có nếu như cho nên lưới kiếm kia cuối cùng không có đâm vào dịch thu cơ thể mà là đâm tới mặt khác một thanh kiếm mũi kiếm đó là tiết cảnh thiên kiếm bây giờ là dịch thu kiếm dịch thu đâm kiếm mà ra phía sau phản phất sớm liền biết h i ể u đối phương thanh kiếm kia sẽ theo sau lưng vị trí này đâm ra tới càng là vừa v ậ n ở mũi kiếm đâm ra sau lưng đồng thời lấy tay bên trong trường kiếm mũi kiếm đâm chúng nô ra sau lưng mũi kiếm có như vậy một sát na thời gian trong sân phản phất lâm và quỷ dị dừng lại ở trong trong quán trà giang hồ khách từng cái há to miệm thương hoan nhưng là đã đ nhưng lại cuối cùng bởi vì phát giác chậm một chút mà chậm một bước dịch thu cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ cơ thể đột nhiên hồn lực tăng vọt cứ việc không cách nào giống đấu la như vậy đem hồn lực trực tiếp ngưng kết vầng sáng tại bên ngoài thân nhưng tăng vọt hồn lực ba động vẫn có thể thông qua một chút môi giới phát tán ra ngoài thì như trường kiếm trong tay thì như đối phương trường kiếm thế là cùng bạo hồn lực không trở ngại chút nào tiến vào na danh vũ tu thể nội trong sân trải qua như vậy một sát na dừng lại phía sau một kiếm đâm xuyên qua mình na danh vũ tu b ỗ n nhiên phảng phất thổi phồng một cái một dạng bành t r ư n g chỉ là hô hấp giữa cơ phu càng là liền bành t r ư n g trở thành một cái c Tiếp đó 6. tung đó Đủ Ẩm đủ vang nổ lúc này mặt khác hai danh vũ tu vừa mới đem trong tay trường kiếm đâm vào tiêu đầu thể nội theo tiếng nổ lớn lên mà bỗng nhiên quay đầu liền phát hiện một cái khác hành động triệt để thất bại không chút do dự hai người đồng thời buông lỏng tay ra bên trong chỗ u kiếm tiếp lấy chia ra hướng về không cùng một dạng phương hướng nhanh chóng chạy trốn một người một cái dịch thu nhất kiếm xanh bạo một danh vũ tu phía sau nụ cười trên mặt không giảm chút nào nhẹ giọng mở miệng nói xong cả người liền trong nháy mắt hướng về trong đó một tên chạy trốn võ t u bắn ra mà đi tốc độ nhanh ngồi gần nhất vài tên giang hồ khách thậm chí cảm thấy một trận gió từ gương mặt phất qua thường h o a n phản ứng cực nhanh nguyên bản hắn cũng đã từ trên chỗ ngồi đứng lên chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra chưa kịp làm ra trước tiên đ n g lối khi nghe đến liêu dịch thu sau khi phân phó cơ chí hóc thể thậm chí so đầu p ả nhưng ứng còn muốn mò hơn một chút, n dịch thường u tiếng nói hoàn toàn nói rơi hoàn xuống, n g cả hoan g à i Lại một lần nữa không thể tha thứ chính mình tất nhiên hắn cùng tại dịch thu bên cạnh như vậy tự nhiên là có bảo hộ dịch thu nghĩa vụ ít nhất thường hoan mình là cho là như vậy nếu như nói lần thứ nhất không có phát giác còn có thể phân loại đến chính mình không đủ cảnh giác lời nói như vậy lần này không có phát giác liền thực sự là không lời có thể nói xấu hắn không thể cho phép giống nhau sai lầm chính mình càng là phạm vào hai lần như hắn muốn bảo vệ thiếu da không có mạnh mẽ như vậy lời nói chẳng phải là nói rất có thể bây giờ liền đã chết ý nghĩ như vậy nhường thường hoan có chút không rét mà run bởi vậy xông ra thời điểm không che giấu chút nào liền t r i ể n lộ ra chính mình trạng thái mạnh nhất bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mặt khác một danh vũ tu đuổi theo nhìn xem thường hoan đang đổi đi ra đồng thời bên ngoài thân liền hiện lên màu đỏ thấm hồn lực vờ sáng trong quán trà những người giang hồ kia lập tức từng cái lên tiếng kinh hô nguyên bản bị phân tán bốn phía bắn tung tóe thi thể s á c mà sợ hết hồn cảm xúc cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung tất cả mọi người đều nhìn về phía thường hoan sông ra phương hướng có chút không rõ sáu vì cái gì tại như vậy cái vắng vẻ trà bày thế mà đều có thể nhìn thấy một vị đấu l a sáu nhưng mà liên tưởng đến vừa mới phát sinh cái kia hai lên để bọn hắn không kịp nhìn ám sát mấy cái phản ứng nhanh người giang hồ lập tức ngược lại hút một hơi khí lạnh sợ bị quấn vào đến chính mình không chịu nổi chính giữa vòng xoáy liền vội vàng đứng dậy trên bàn ném ra vợ vụn thật n h a n ạ c tiếp đó nh chương e che khuất che ở mặt mũi của ở mũi hai trăm năm mươi hai đủ loại tối cường truy đuổi cũng không có kéo dài quá lâu cuối cùng chỉ là hai tên tứ giai võ tu mà thôi vô luận là đối mặt với dịch thu vẫn là đối mặt với thường hoàn phương diện tốc độ t r ê n lệch đều là vô cùng rõ ràng cho nên vẹn vẹn mấy phút thời gian sau đó dịch thu hỏa thường hoan hai người liền phân biệt mang theo diên phần mình đánh mất x ị võ tu về tới trà bầy lúc này trà bầy người hầu trà đã sớm trốn mình trong nhà gỗ nhỏ sắc mặt vô cùng hoảng sợ theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài hắn hoàn toàn không hiểu vì cái gì mình trà bậy ra sẽ xảy ra chuyện như thế lại càng không hiểu thành cái gì tự mình ngã nước trà nhìn càng là có kịch độc đồng dạng sáu có thể hết lần này tới lần khác chỉ có cái kia tiêu độc i h ú n g độc những người khác uống lại không có vấn đề gì cuối cùng là chuyện gì xảy ra dịch thu không để ý đến cái kia rõ ràng cái gì cũng không biết người hầu t r à chỉ là trở về đến trà bậy phía sau đem hai danh vũ tu làm tỉnh lại tiếp đó đang lộng tỉnh hai người trong nháy mắt liên tục ra tay đem hai người hai chân hai tay đồng thời gó nát hai người con ngươi trong nháy mắt phóng đại không có chút nào chuẩn bị tâm tư kịch liệt đau nhức để cho hai người trực tiếp há mồm liền muốn muốn kêu thảm nhưng mà không đợi bọn hắn phát ra âm thanh dịch thu liền đ ỗ n g nhiên bóp cổ hai người tiếng kêu thảm thiết lập tức bị ngăn ở cổ h ọ n g bên trên loại này không cách nào thông qua âm thanh để phát tiết đau đớn nhất thời làm hai người đầu đầy mồ hôi hai mắt bên ngoài l ố i sáu dịch thu cứ như vậy bình tĩnh nhìn hai người trên mặt cái k i a nụ cười ôn nhu nhưng là để cho hai người cảm thấy sợ hãi khó tả đợi một hồi lâu thẳng đến thân thể hai người run dậy không còn kịch liệt như vậy biết đau khổ cảm giác đang dần dần hòa hoán phía sau dịch thu lúc này mới nói đến sáu thủ đoạn của các ngươi còn tính là không tệ biết dùng một hồi tập s á t để che giấu một cái k h á c c h à n g tập sát loại này b ấ y liên hoàn vậy ám sát cục có mạnh vô cùng tính bí mật nếu như mục tiêu của các ngươi không phải là ta cũng có thể thành công nhìn trước mắt tứ chi vỡ vụn nằm trên đất bởi vì đau đắng mà há mồm thở dốc hai danh vũ tu dịch thu mở miệng nói ra cũng hỏi qua ta vấn đề giống nhau câu trả lời của ta là các ngươi không đủ chuyên nghiệp dịch thu mở miệng nói ra chúng ta sáu không đủ chuyên nghiệp cái này danh vũ tu sắc mặt có chút mờ mịt phản ứng cùng phía trước ở tiểu lầu lên tên sát thủ kia không có gì khác biệt ta đã nói với hắn ta cũng không cần xác định thân phận của các ngươi chỉ cần hoài nghi liền đầy đủ mà vấn đề là vô luận các ngươi thiết kế ra như thế nào tinh diệu tập sát kế hoạch tất nhiên nếu muốn giết ta liền nhất thiết phải tiếp cận ta bất luận cái gì tính toán tiếp cận ta người xa lạ cũng là ta đối tượng hoài nghi d ị thu đưa tay chỉ trên mặt bàn bắt trả nói tiếp đem so sánh mà nói kỳ thực hạ độc tỷ lệ thành công sẽ càng lớn một chút thu khu khu khu nghe dịch thu mà nói cái này danh vũ tu nhịn không được ho ra rất nhiều miếng huyết tiếp đó đau thương cười nói trong lâu người đều đánh giá thấp ngươi sáu tất cả mọi người đều cho là sáu cho là ngươi chỉ là một sáu thiên phú không tệ quý tộc trẻ tuổi thôi sáu hiện tại xem ra sáu loại nhận thức này căn bản sáu căn bản chính là một cái chê cười sáu trong lâu các ngươi là thiên ngoại lầu sát thủ dịch thu nhữ mày là sáu trong lâu tiếp tục sát nhiệm vụ của ngươi căn cứ vào trong lâu biết tình huống bản thân ngươi chỉ là thất giai vũ tu thực lực cho nên phái gia cũng đều là võ tu t ầ n g thứ sát thủ hiện tại xem ra sáu cái này thật sự là sai lầm quyết định trừ phi là đấu la t ầ n g thứ sát thủ sáu bằng không như thế nào có thể sáu giết ngươi sáu một ta chết người thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn ta nhớ được thiên ngoại lầu giá cả thế nhưng là tương đương khoa trường cho dù là võ tu t ầ n g thứ sát thủ mượn được bằng giá cũng đủ làm cho rất nhiều người đau lòng mà chết khó trách luôn cảm thấy thủ đoạn của các ngươi có chút quái mắt nếu là thiên ngoại lầu người cũng liền nói xuôi được đáng tiếc sáu các ngươi hẳn là chỉ là một phân lâu bồi dưỡng được sát thủ nếu là tổng lâu người đi ra ngoài sáu liền xem như võ tu ta ứng phó cũng sẽ vô cùng phí sức ít nhất sẽ không giống các ngươi dạng này gà mở nửa đời dịch thu hơi xúc động nói đến ánh mắt bên trong có một chút hoài niệm hương vị hai danh vũ tu nhưng là mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc không rõ dịch thu làm sao có thể nhìn ra được những thứ này trừ phi là nhìn trời bên ngoài lầu có cực sâu hiểu rõ người bằng không không có khả năng phân rõ tổng lâu cùng phân lâu h ấ n luyện ra sát thủ sáu đến cùng có cái gì khác biệt ta sáu nếu là thiên ngoại lầu sát thủ vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian dày vỏ các ngươi ngược lại bất kể là tổng lâu đi ra ngoài vẫn là phân lâu đi ra ngoài các ngươi đều khó có khả năng trả lời bất luận cái gì vấn đề ta m u ố n biết ngược lại là trắng đem các ngươi bắt trở lại dịch thu nhất vừa nói một bên tiện tay tại hai danh vũ tu trên đầu lần lượt vỗ một cái hai danh vũ tu lập tức hai mắt trở nên trắng hoàn toàn không có âm thanh như thế sạch sẽ gọn gàng cách làm nhường đứng ở một bên thường hoan có chút sợ d u n không rõ nhà mình vị thiếu gia này như thế nào thẩm vấn cũng không thẩm vấn liền trực tiếp đem hai danh vũ tu cho kết l i ê u nếu là không dự định tra hỏi lời nói sáu lại vì cái gì muốn bắt trở về bọn họ là thiên ngoại lầu sát thủ mà chỉ cần là thiên ngoại lầu sát thủ liền không khả năng tiết lộ bất luận cái gì chân chính bí mật điểm này ta hiểu rất rõ dịch thu nhìn thường hoan một mắt mở miệng giải thích thiếu ra thiên ngoại lầu sáu là địa phương nào thường hoan gãi đầu một cái phía sau mở miệng hỏi thiên ngoại lầu a sáu đó là đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức tổng bộ ở vào đại lục trung ương mà phân lâu thì khắp đại lục mỗi cái chỗ bất quá chu t r i ề u bên này chỗ xa xôi cho nên biết thiên ngoại lầu tồn tại cũng không có nhiều người lại thêm thiên ngoại lầu sát thủ tiền thuê dùng cực kỳ khoa trường chu chiều cảnh nội thuê mướn nội người cũng thực không có mấy cái không nghĩ tới lần này ngược lại thật là để mắt ta dịch thu thuận miệng nói hắn chính xác đối với cái này cái thiên ngoại lầu cực kỳ thấu hiểu bởi vì thiên ngoại lầu lâu chủ sáu cũng là thất đại tông sư một trong đang gây công hắn cái kia chiến dịch bên trong đồng dạng đã bỏ mình sáu thiên hạ đệ nhất sát thủ giết tông ô hoài cổ dịch thu vạn pháp giai thông lấy toàn năng cảnh giới tấn nhập đại tông sư c h i cảnh tại mỗi cái trong lĩnh vực đều là đương thời người thứ hai chọn ngoại trừ k á c mấy vị kia đại tông sư có thể tại riêng phần mình am hiểu nhất trong lĩnh vực đệ d ị thu nhất đầu bên ngoài bất kỳ ai khác điều này n những n g tại cũng làm cho mang ý nghĩa mấy vị kia tại riêng phần mình am hiểu nhất trong lĩnh vực có thể vượt trên dịch thu nửa đầu người sáu cũng đã hôi phi yên diện bởi vậy, vậy bây giờ dịch thu không còn là mỗi cái trong lĩnh vực người thứ hai hắn chính là mạnh nhất vô luận bất luận lĩnh vực gì sáu đủ loại tối cường chương hai trăm năm mươi ba một cô nương thẳng đến dịch thu hòa thường hắn o cưỡi ngựa rời đi rất xa trên căn bản đã không nhìn thấy thân ảnh sau đó trà kia bảy người hầu trà lúc này mới run dậy từ mình trong nhà gỗ nhỏ đi ra sắc mặt trắng bệch nhìn một chút một chỗ máu tanh trà bảy người hầu trà run dậy hai chân gỗ lên lớn lao g ũ ú p khí đi tới cái kia tiêu đội áp vận hai cái dương lớn phía trước tim tàng đá tiếp đó đem cái kia hai cái dương lớn khóa đập ra người hầu trà v é lên nắp va ly phía sau lập tức ngược lại hút một hơi khí lạnh t r à người đầy đại hai cái d ơ n chung vào một chỗ, ít nhất cũng có như bốn vạn ráng. n g g bạc ba bộ chỗ, có hai vào vậy một ít ư hầu trà há to miệng trên mặt hiện lên vô cùng thần sắc dãy rụa qua một hồi lâu lúc này mới phảng phất quyết định một dạng cắn răng nhanh chóng quay trở về mình trong nhà gỗ nhỏ cầm một cái túi lớn đi ra một lần nữa trở lại cái dương bên cạnh nhanh chóng đem những cái tiên nén bạc hướng về trong bao quần áo của chính mình chứa đủ để chứa sáu bảy trăm hai bộ dáng thử thật sự là muốn cầm bất động thời điểm người hầu trà lúc này mới vô cùng không thôi nhìn hai cái này cái dương một mắt tiếp đó một lần nữa hợp chết nắp vali một thân một mình hướng về đường mọn phương hướng bước đi hôm nay lập tức chết nhiều người như vậy hắn cái này trả bảy rõ ràng không có khả năng mở tiếp nữa tiếp tục lưu lại ở đây cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào vạn nhất chờ đến quan phủ người tới vì kết án đem hắn cho bắt lại tới chống đỡ tội vậy hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi cho nên người hầu trả một phen suy xét phía sau dứt khoát liền bông tha cái này trả bảy hết khả năng lấy thêm đi một chút bạc chính mình mai danh nhận tích tùy tiện tìm một chỗ sinh hoạt đi tính toán đến nỗi lộ dẫn sáu chỉ cần không vào thành liền sẽ không có chuyện gì lúc này dịch thu h ò a thường hoan đã giục ngựa phi nhanh ra khoảng cách rất xa cũng không rõ ràng liền tại bọn hắn sau lưng tên tiêu nguyên bản trung thực người hầu trà đã bị trước mắt chuyện xảy ra kích thích làm ra cả đời này t o gan nhất quyết định đương nhiên liền xem như đã biết hai người cũng căn bản sẽ không để ý thiếu ra k i ê u hàng tiêu đ ộ i sáu cũng là phối hợp bọn hắn hành động người sao ta thật sự là không nghĩ rõ ràng làm sao lại về thời gian xử lý như thế vừa vặn cái này sáu không phải a một bên giục ngựa phi nhanh thường hoan một bên nhữ m ả y vân đạo mới vừa cái tiêm ộ t hồi liên hoàn k ế p trung có quá nhiều hắn nghĩ không hiểu chỗ không cần đem sự tình suy tính quá phức tạp vô luận là kia hàng tiêu đội vẫn là cái này trả bày kỳ thực đều không có ở đây kế hoạch của bọn hắn ở trong thiên ngoại lầu sát thủ tại thi hành nhiệm vụ qua trình chung vĩnh viễn sẽ không làm cỡ nào kế hoạch tinh vi cùng thiết kế bởi vì càng là kế hoạch tinh vi thì càng dễ dàng bị phá hư nhưng hả nhất cái khâu xảy ra vấn đề cũng có thể dẫn đến công thua thiệt tại bại cho nên chân chính ưu tú sát thủ chỉ có thể căn cứ vào tình huống hiện trường làm ra tạm thời an b à i cùng điều chỉnh d ị thu cười giải thích nói ý của ngài là nói cái kia tiêu đội cũng không phải bọn hắn người thường hoan giật mình dĩ nhiên k h n g phải một hồi ám sát người biết càng nhiều thì càng dễ dàng tiết lộ tin tức cái kia tiêu đội chỉ là chính mình vận khí không tốt vừa v ậ n ở thời gian này gặp hai người chúng ta thế là liền trở thành thiên ngoại lầu sát thủ mượn chi lấy ám sát công cụ của ta trên thực tế cho dù là không có gặp phải con này tiêu đội bọn hắn cũng có thể tìm được phương pháp khác tỉ như đối với t r ả b ả y ra những giang hồ nhân sĩ kia ra tay tiếp đó mượn cơ hội chế tạo ngoài ý muốn để tới gần ta tóm lại thiên ngoại lầu nhâm hà nhất trang ám sát nếu như ngươi sau đó đi phân tích lời nói đều sẽ kinh ngạc tại bọn hắn vì cái gì có thể kế hoạch như thế tinh xảo mà trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không có kế hoạch tất cả ám sát hành vi cũng là ý muốn nhất thời thiên ngoại lầu cũng không biết dạy cho những thứ này sát thủ làm như thế nào một cái ám sát kế hoạch thiên ngoại lầu chỗ d ạ y bảo sát thủ trọng điểm vĩnh viễn là như thế nào c h ọ n vẹn đi lợi dụng hết thẻ chung quanh để hoàn thành chính mình ám sát mục đích dịch thu mặc dù cưới tại tuấn mã phía trên nhưng tiếng nói nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào thường hoan ẩ n ẩ n toát ra vẻ cổ quái thân sắc nhịn không được mở miệng nói thiếu ra sáu ngày sáu làm sao lại hiểu rõ như vậy thiên ngoại lầu bởi vì ta cũng là một cái vô cùng ưu tú sát thủ a dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười không có bất kỳ cái gì g i u giếm nhưng mà câu nói này thường hoan nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi lan quế phường đối với dịch thu hiểu rõ không thể nói cỡ nào kỹ càng nhưng cũng t u y ệ t không có bao nhiêu bỏ sót chỗ mà dịch thu trưởng thành kinh lịch từ nhỏ đến lớn đều vô cùng biết rõ chính vì vậy thường hoan càng phát khó có thể lý giải được vì cái gì tại dịch thu trên thân sẽ phát sinh nhiều như vậy sáu làm cho người khó tin sự tình không cần cảm thấy chân kinh tất nhiên bắt đầu đi theo bên cạnh ta vậy ngươi liền muốn học được bình thản đi đối diện với mấy cái này sự t ì n h bởi vì về sau ngươi liền sẽ phát hiện so với cái này càng bất khả tư nghị sự tỉnh càng ngày sẽ càng nhiều dịch thu xem xét thường hoan một mắt tựa hồ liền xem h i ể u thường hoan suy nghĩ cái gì đồng dạng c h ậ m dãi nói thường hoan không hỏi thêm nữa chỉ là chắp tay hẳn là nhưng trong nội tâm nhưng là vẫn như c ũ không nhịn được lẩm bẩm một câu đại ca sáu ta có loại dự cảm sáu nhà chúng ta vị thiếu gia này sáu dường như là một cái so ngươi còn muốn càng ghê gớm ra hỏa tiếp xuống gấp rút lên đường quá trình tương đối bình tĩnh dùng ước chừng thời gian nửa tháng đi ngang qua toàn bộ lương t h ủ y quận trong lúc đó nhưng chỉ là lại tao nộ hai trận ám sát mà thôi hơn nữa cái này hai trận ám sát trình độ cùng trước đây hai trận trình độ so ra còn khác rất xa kém đến cho dù là thường hoan cũng sớm phát giác ra trình độ đến mức căn bản là vô dụng dịch thu ra tay liền toàn bộ bị thường hoan giải quyết cái này hai trận ám sát rõ ràng không phải thiên ngoại lầu sát thủ tại thi hành cũng từ khía cạnh đã chứng minh thuê sát thủ đến đây tập sát dịch thu tuyệt không chỉ là đơn độc một cái nào đó thế ra đối với cái này một điểm dịch thu sớm đã chuẩn bị tâm lý vô luận là vì nên hợp chu thiên tử không che giấu chút nào ý đồ vẫn là vì cho nhà mình thế hệ trẻ tuổi báo thủ giờ này khắc này muốn hắn chết gia tộc đều tuyệt đối không bằng số ít chỉ là d ị thu cũng không thèm để ý trừ phi vận dụng đấu la t ầ n thứ cường giả bọn hắn quả thật rất muốn dịch thu chết nhưng cân nhắc đến mạc chính sơ cùng rực thần đáy vực thái độ bọn hắn liền vô cùng khát vọng dịch thu không nên chết ở trên tay mình nên hợp thiên tử thành ý đương nhiên sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn cùng với hồi báo nhưng nếu là vì vậy mà gặp phải dược thần đáy vực không giữ lại chút nào để ý tin tưởng muốn bỏ đá xuống giếng người liền nhất định không phải số ít đến lúc đó liền xem như chu du cũng tất nhiên sẽ không chút lưu tình lựa chọn vứt bỏ lấy một nhà chi hy sinh đổi lấy tất cả lựa dận bị san bằng hơi thở điều này nghe qua có chút khó tin có thể tất cả đang tại đối với dịch thu biểu lộ địch dí gia tộc lại tất nhiên minh bạch chu du nhất định sẽ làm như vậy bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng đương kim thiên tử tại nơi ôn hòa khuôn mặt sau lưng có như thế nào lạnh nhạt thậm chí máu lạnh tính tình tại dịch ra trải rộng toàn bộ vương triều những cái kia cái đinh nhóm hoạt động mạnh phía dưới dịch thu hiểu rất rõ cục thế trước mặt cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ gặp phải đấu la tầng thứ định nhân nhưng mà nhiều khi thế sự cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo hợp lý nhất phương hướng đi phát triển bởi vì thế giới này chủ thể là nhân mà người sáu vĩnh viễn là tư tưởng phức tạp nhất sinh vật khi hắn hòa thường hoan cùng một chỗ cưỡi ngựa rời đi lương t h ủ y quận lập tức phải nhìn thấy phủ thành tường thành lúc một cô nương sáu lại chặn hai người đi về phía trước lộ chương hai trăm năm mươi b ố cố tiên tử cô nương rất đẹp cho dù so với bạch thi vũ cái kia làm cho người kinh tâm động phép mỹ mạo cũng cơ hồ chỉ là kém hơn nhất t u y ế n thôi cho nên dịch thu rất cảnh giác so với dọc theo con đường này đối mặt với những cái kia đột phá tám sát lúc muốn cảnh rất nhiều bởi vì như thế cô nương xinh đẹp lại đột nhiên ở giữa một thân một mình xuất hiện ở đây dạng g i ã ngoại hoang vu dù là đây là trên quan đạo dù là nơi này cách phủ thành đã không xa cũng vẫn quá mức kỳ quái hoặc cô nương này có làm cho người sợ hai bối cảnh hoặc cô nương này bản thân liền có làm cho người sợ hai thực lực trừ cái này hai loại khả năng bên ngoài dịch thu tìm không thấy lý do khác đến thuyết minh trước mắt tình trạng như vậy mặc kệ là loại nào có thể cô nương này đều nhất định có đủ để làm cho người sợ hai chỗ bởi ằ n không xinh đẹp thành cái dạng này, sớm không biết lấy bao nhiêu đúng sai cùng phiền g cái biết sai phái. đẹp rước lấy sớm bao b vậy dịch thu không chút do dự ghi ngựa nhìn trước mắt vị này một thân trang phục t ó c dài cột ở sau gót mỹ lệ nữ hài nhi mở miệng cười đạo cô nương ngươi ngăn trở đường của chúng ta t h ư ơ n g hoan một mực cùng tại dịch thu sau lưng mắt thấy dịch thu đ ỗ n g nhiên dừng ngựa tự nhiên cũng nhanh chóng ngừng lại nhìn nhìn nữ hài nhi lập tức liền mặt tràn đầy kinh diễm đây là con đạo đường này rất rộng đầy đủ sáu con ngựa song song tiến lên đường hoàng đứng tại giữa đường cô nương mở miệng nói ra âm thanh êm thai như linh lại mơ hồ có như vậy mấy phần t ú c sát cô nương ý là sáu dịch thu nụ cười rất là khiêm tốn để cho người ta nhìn xem vô cùng thoải mái nhưng mà cô nương này nhưng như cũng một mặt lạnh nhạt đối với dịch thu nụ cười không có bất kỳ cái gì phản ứng tiếp tục trong trẹo lạnh lùng nói ta đứng ở chỗ này ngăn không được con đường của ngươi ngươi có thể từ bên cạnh qua ta đây cũng không dám cô nương đứng tại quan đạo ở giữa uyên đình nhạc trì nhìn xem rất có loại một người giữ hại vạn người không thể qua tư thế ta như chưa qua cô nương cho phép liền từ cô nương bên cạnh đi qua vạn nhất bị cô nương chém thành mấy trăm khối há không o a n uổng dịch thu cười ha hả nói trên tay của ta không có kiếm cô nương bản thân liền là một thanh kiếm ngươi biết ta là ai không biết vậy ngươi vì cái gì cẩn thận như vậy bởi vì ta cảm thấy nguy hiểm ta hồn lực hoàn toàn liễm ở thể nội ngươi như thế nào cảm thấy nguy hiểm bởi vì xinh đẹp đến rồi cô nương trình độ như vậy bản thân liền mang ý nghĩa nguy hiểm hai người ngươi một câu ta một lời đối thoại tiến hành cực nhanh cô nương k i a từ đầu đến cuối một mặt băng xương dịch thu nhưng là nụ cười như gió xuân ôn hòa để cho người ta ấm áp n g h e dịch thu nói mình xinh đẹp liền mang ý nghĩa nguy hiểm cô nương lâm vào trầm ặ c ở trong dịch thu cũng sẽ không nói chuyện cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa lẳng nhìn cái tia xinh đẹp cô nương Thường hoan có chút mịn, luôn cảm giác trước mắt chút thấy biết thuộc, hoan không khí không hắn chưa nhưng không biết vì cái gì, chính nương mờ mịn, luôn này này quen giác gì. giờ gì, giác cùng bao loại qua, có cảm có cô mặc cái cảm có là lạ quái Bởi với rõ kỳ vì vì dù sau một hồi lâu trầm mặc chính giữa cô nương cuối cùng mở miệng nói ngươi cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt cũng cùng theo như đồn đại hoàn toàn khác biệt ít nhất phần này nhạy cảm cùng ánh mắt không chỉ là thế hệ tuổi trẻ cho dù đem toàn bộ đại chu tất cả mọi người tính cả hẳn là cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh trong giọng nói nội dung mặc dù tràn đầy tán thưởng nhưng hết lần này tới lần khác ngữ khí vẫn lạnh nhạt như băng vô luận cô nương có tin tưởng hay không ta đều nhất định phải nói cô nương ngươi đem ta hạn định tại đại chu triều phạm vi bên trong dùng đại chu triều nhân tới cùng ta so sánh kỳ thực với ta mà nói sáu là một loại vũ n h ụ dịch thu nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào giọng nói chuyện rất là chuyện đương nhiên cho nên cô nương k ê u biểu tình trên mặt cuối cùng có biến hóa có lẽ là cảm thấy dịch thu quá mức cổ vọng bởi vậy nhữ mày nguyên bản từ đầu đến cuối liễm ở thể nội hồn lực ba động đ ố n g nhiên tăng vọt trong trước mắt một tầng màu đỏ vầng sáng liền hiện lên cô nương này bên ngoài thân tội tác nhẹ nhàng nhìn cùng dịch thu không lớn bao nhiêu mỹ lệ nữ hài nhi Lại là một d A n nhất tinh h đấu l a Hơn n ữ ách n vầng sáu n g m à nguyên độ, đến lai là cố tiên tử kính đã lâu kính đã lâu dịch thu ôm quyền trong đầu suy đoán được chứng thực nhường trong lòng của hắn lộn bột một chút trước đây không lâu ngươi ở đây hà lạc quận quận thành bên trong giết qua một cái tên là chú ý trường thanh nhân dựa theo trong tộc dành trước tới nói hắn có thể tính là của ta biểu ca cố vận huyên nói tiếp dịch thu nụ cười không thay đổi chỉ là thân thể hơi hơi cứng đờ tiếp đó liền rất là tự nhiên nói quyết đấu q u a trình trung quyền cước không có mắt cũng là chuyện không có cách nào khác ngươi không cần lo lắng ta không phải là đưa cho hắn báo thủ tất nhiên hắn ngu xuẩn tự tìm chết gia tộc đương nhiên không thèm để ý ta chỉ là sáu đơn thuần muốn cùng ngươi đánh một chầu cố vận huyên mặt không thay đổi nói cái này sáu cố tiên tử ngươi đã là đấu la mà ta bây giờ còn là võ tu dựa theo chu luật giữa hai bên là không thể tiến hành khiêu chiến đến nôi nói tư để hạ luận bàn sáu ta xem cũng không có cái gì cần thiết ta dịch thu sờ lên chót núi cười khổ nói tại không gặp trước ngươi ta là dự định tùy tiện tìm lý do lừa dối một cái chỉ cần có thể đánh với ngươi một trận cũng liền đầy đủ nhưng bây giờ thấy qua ngươi phát hiện ngươi và trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt ta liền không có suy nghĩ lại đi tìm cái gì mở c ớ tất cả mọi người là người thông minh có sao nói vậy là được rồi cho nên sáu đừng để ta xem không dạy nổi ngươi cố vận huyên nói chuyện đồng thời tiến lên đi một bước cứ như vậy một bước khí tức trên người nàng liền bỗng nhiên lần nữa để thăng dịch thu hỏa thường hoan cưới ngựa cao to trực tiếp bị kinh hãi hai con ngựa cơ hồ là đồng thời đứng thẳng người lên cái này trận biến c ô phía dưới dịch thu hỏa thường hoan đều phản ứng cực nhanh nhảy xuống ngựa mà cái kia hai con ngựa lại p h á n g phất như gặp phải cái gì hung t h ú đồng dạng k í một tiếng quay đầu chạy chối chết sáu ta nói c ô t i ê n tử coi như ngươi muốn tìm ta đánh nhau cũng không cần đem ta mã dọa chạy à khoảng cách phủ thành còn có giai đoạn ngươi náo h tró như vậy kế tiếp ta chẳng phải là muốn dựa vào hai chân lên đường dịch thu mở ra hai tay bất đắc dĩ nhìn xem cố vận ngươi nói nếu như ta là ngươi bây giờ liền sẽ đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở chiến đấu kế tiếp bên trong để tránh chính mình thua qua khó nhìn cố vận huyên lệnh giọng nói sau đó lại lần tiến lên trước một bước khi thế lại trướng liền thường hoan đều cảm giác được một loại khó tạ áp lực nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi đánh à, ngươi đã là đấu la ta đương nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi tất nhiên không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi ta lại vì cái gì muốn đánh đến nỗi xem thường ta ý kiến sáu hh hắc hắc, cố tiên tử ngươi câu nói này đối với bất luận cái gì nam nhân cũng đều là hữu dụng duy chỉ có đối với ta không cần bởi vì ta không quan tâm ngươi có phải hay không để mắt ta cho nên nếu là ngươi nhất định muốn đánh vậy ta cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này mặc cho đánh mặc cho mắng tuyệt không đánh trả dịch thu hai tay vác tại sau lưng một mặt vô lại nụ cười nói chương hai trăm năm mươi lăm không thể tránh khỏi chiến đấu vô s ỉ của ngươi sáu liên cung ánh mắt của ngươi một dạng đều rất nằm ngoài sự dự liệu của ta cố vận huyên bước ra bước thứ ba hồn lực ba động mạnh đã rõ ràng đến rồi một loại nào đó trạng thái đ ỉ n h phong đến mức liền cơ thể bày tỏ hiện lên hồn lực vầng sáng đều ở đây hồn lực chấn động ảnh hưởng dưới bắt đầu phóng xuất ra m á n liệt công kích tính hương vị đa tạ cố tiên tử tán thưởng có thể bị cố tiên tử đánh giá là vô xỉ c ũ như g ẳ n là vậy vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì hắn đều không thể nào là cố vận huyên đối thủ trừ phi đem trong tay cuối cùng viên kia huyền giai thượng phẩm bạo phá đan dùng xong có thể rõ ràng sáu viên kia huyền giai thượng phẩm bạo phá đan không thể dùng ít nhất không thể dùng tại cố vận huyền trên thân vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng trước mắt hoàng thất đối với các ngươi dịch ra nhất là thái độ đối với ngươi mà bởi vì ta vị kia ngu xuẩn biểu ca nguyên nhân dẫn đến ta lo cho gia đình mặc dù cũng không muốn lẫn vào đi vào nhưng cuối cùng muốn cho thấy một cái thái độ dù sao sáu cố ra người không thể chết không có bất kỳ cái gì ý kiến cho nên ta tới tìm ngươi ngăn ở trước mặt của ngươi cho ngươi một lựa chọn cơ hội cố vận huyên nhìn cũng không có bởi vì dịch thu vô lại mà phiến não rất là lãnh đạm tiếp tục nói hoặc là cùng ta đánh một trận hoặc là sáu ngươi liền đi chết đi nói xong cố vận huyên cả người đột nhiên hướng về dịch thu vào tới mượn phía trước cái k i a ba bước tăng lên k h í thế cố vận huyên cái này thế sông càng là rất có loại chưa từng có từ trước đến nay m á n h liệt dịch thu con người hơi co lại không chút do dự dẫm ra phiên bản đơn giản hóa xâm la vạn tự bước vừa một cái lắp mình né qua l i ế u cố vận huyên x u n g kích cố t h i ê n tử không phải khiêu chiến dưới tình huống trực tiếp hạ sát thủ ta là có thể cáo ngươi mưu sát suýt nữa bị cố vận huyên đụt vào dịch thu có chút thở hổn hển kêu lên đánh hay là không đánh cố vận huyên dừng một cái xoay người lại căn bản cũng không có đi xem thường hoàn một mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm d ị thu nói ta liền là không đánh lại có thể thế nào ngươi mặc dù là nhất tinh đấu la nhưng bên cạnh ta cũng có đấu la đi theo ngươi lại như thế không thèm nói đạo lý ta cũng mặc kệ người khác sẽ nói thế nào trực tiếp hai đánh một dịch thu liếc mắt chỉ nói là đi ra ngoài nội dung lại càng thêm vô lại rất nhiều bởi vì hắn chính xác không muốn cùng cố vận huyên giao thủ cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì từ vừa mới cố vận huyên trong ánh mắt dịch thu cũng không có nhìn thấy chút điểm s ắ c ý nhưng cái này không đại biểu cố vận huyên liền tốt đuổi đối phương trong ánh mắt nóng bỏng nhuộng d ị thu rất là cảm thấy phiền p h ư c nếu quả như thật đánh như thế một trận chỉ sợ hắn toàn bộ thực lực đều phải triệt để bạo lộ ra đây cũng không phải là chuyện tốt cho nên nếu là có thể qua loa đi qua mới là tốt nhất kết quả nhưng mà c ô vận huyên rõ ràng cũng không tính cho hắn bất luận cái gì qua loa lấy lệ cơ hội ngươi nên biết giống ta loại gia tộc này trọng điểm bồi dưỡng hy vọng cùng tương lai tại chưa đủ cường đại phía trước gia tộc thường thường sẽ an bài một cái người bảo vệ người bảo vệ nhiệm vụ rất đơn giản chính là bảo đảm như cùng ta loại thiên phú này dị bẩm thế hệ tuổi trẻ không nên bởi vì nguyên nhân không giải thích được mà chết yểu cho nên ngươi cảm thấy ta thật là một người sao cố vận huyên lạnh lùng nhìn xem dịch thu cố tiên tử chúng ta thương lượng như thế nào đã như g ư ơ i cần c o đạo, gia công g cái thuộc một cái công đạo, các n ơ i gia lo cho gia đình cũng cần đình tìm vậy ề mặt mũi. mãn. bất ngươi đối với ngươi cái kêu biểu Nhưng cùng cùng như lúc ca Đã vô v kêu ngươi xem ta tiến vào phụ thành sau đó trực tiếp trước mặt mọi người tuyên cáo cho các ngươi lo cho gia đình xin lỗi như thế nào nếu như xin lỗi không đủ ta còn nguyện ý trả giá đầy đủ giá cao đ ế ngủ để bảo đảm cố ra mặt mũi không bởi vì ngươi vị k i ê u biểu ca chết mà chịu đến tổn hại dạng này liền đủ để đạt đến mục đích của ngươi đi dịch thu xoa xoa tay cười hít mắt nói bộ dáng nhìn có chút hẹn mọn lại cũng không làm cho người ta chắc ghét cố vận huyên hơi hơi như mày con mắt lạnh lùng bên trong xuất hiện một tia biến hóa tiếng nói cũng cuối cùng mang tới một điểm không rõ ràng cảm xúc vô s ỉ của ngươi sáu để cho ta càng ngày càng thưởng thức phải không đã như vậy thưởng thức ta vậy không bằng mọi người cùng nhau đi p h ụ thành tìm t i ể u lâu ngồi xuống thật tốt uống một chén trò chuyện nhân sinh một chút như thế nào têu đánh têu giết cái này rất không có ý thứ a dịch thu đã xà tùy côn lên nói xem ra ta không có sát ý để cho ngươi cảm giác không thấy khẩn trương cho nên luôn cảm thấy sự tình hôm nay có thể lừa gạt qua đây là ta vấn đề ta không hẳn là đem ngươi nhìn thành những cái tia người tầm thường cho là ngươi liên s á t ý đều cảm giác không đến đối với cái này một điểm ta muốn cùng ngươi nói xin lỗi cố vận huyên không có trả lời dịch thu hỏi t h ă m chỉ là tự mình nói đồng thời rất là thành khẩn cùng dịch thu gật đầu hỏi t h ă m phía dưới thái độ như vậy nhựa dịch thu mơ hồ có chút bất an quả nhiên cố vận huyên tại thành khẩn đạo xin lỗi xong phía sau thân thể khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa vốn chỉ là chiến ý mãnh liệt lúc này lại đã biến thành đối với dịch thu trực tiếp nhất nhất không che giấu s á c ý đây mới thật là sắc ý cố vận huyên ánh mắt đều vì vậy mà phát sinh biến hóa dịch thu hai mắt hơi hơi ngưng lại bởi vì theo cố vận h u y ề n khí thế trên người phát sinh biến hóa hắn phát hiện cố vận h u y ề n bây giờ là thật sự muốn giết hắn cùng với mới vẹn vẹn chỉ là ngoài miệng nói một chút cái t r ù n g loại kia bộ dáng hoàn toàn là hai cái trạng thái đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu cho nên ngươi tốt nhất đừng đ ứ n g tay bởi vì ngươi an t ĩ n h đứng ở một bên ta bảo hộ người liền cũng sẽ không ra tay nếu ngươi nhất định phải đem trận này một trọi một chiến đấu biến thành hai đối hai như vậy các ngươi chưa tới một thành đáng thương tỷ số thắng sẽ trực tiếp xuống làm linh cố vận huyên mắt từ đầu đến cuối n h ì n trăm trăm dịp thu nhưng lời nói này lại hiển nhiên là cùng thường hắm nói nguyên bản theo cố vận huyên khí tức xảy ra thay đổi cảm thấy trận cảm thấy mãnh liệt bất an thường hoan liền muốn muốn xuất thủ còn không đợi có hành động ngay tại cố vận huyên lời nói này phía dưới trực tiếp cứng đờ đã ngươi nhất định muốn đánh vậy liền đánh đi bất quá ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi mặc dù võ tu chắc chắn không cách nào chiến thắng đấu la cho nên ngươi nhất định có thể đánh bại ta nhưng nếu là trận chiến đấu này thật sự phát triển đến sinh tử tương bắc trình độ chết thì nhất định sẽ là ngươi thắng thua cùng sinh tử là hai chuyện khác nhau xác định cùng cố vận huyên trận chiến đấu này không thể tranh né dịch thu không còn tính toán lừa dối quải nụ cười trên mặt dần dần thu hồi trên thân cái tia khinh bạc hương vị cũng là trong khoảnh khắc biến mất không còn t â m tích rõ ràng cảm giác được liễu dịch thu trên thân phát sinh biến hóa cố vận huyên trước mắt hơi hơi sáng lên thần thái càng phát trịnh trọng lên ta biết sinh tử cùng thắng thua là hai chuyện khác nhau cho nên thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi a đừng có giữ lại chút nào tới cùng ta tranh tài một hồi bằng sáu chết nhất định sẽ là ngươi cố vận huyên l ẹ lưới liếm môi một cái trong giọng nói xuất hiện một tia hiếm thấy hư vấn vậy mà lúc này dịch thu lại không có tâm tình đi thưởng thức cái này vô cùng mê người một màn theo cố vận huyên tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn liền không chút do dự trực tiếp lần thứ hai giải phóng đấu hồn tiếp đó hai chân dùng sức trước tiên hướng về cố vận huyên phát khởi công kích chương hai trăm năm mươi sáu chiến đấu chân chính bên trên là một m trận chiến đấu phát sinh ở lẫn nhau thực lực t r ê n lệch cực lớn giữa hai người lúc yếu thế một phương nhất định phải vượt lên trước khởi xướng tiến công bởi vì chỉ có như thế mới có hy vọng đi chiếm giữ chủ động tiếp đó thông qua loại này chủ động tới hết khả năng bù đắp giữa hai bên trên thực lực cực lớn khoảng cách nếu như tại thực lực kém xa đối thủ tình huống phía dưới còn nhường đối thủ vượt lên trước phát khởi tiến công như vậy đối với yếu thế một phương tới nói liền gần như không có khả năng tìm lại được chút ít cơ hội lấy tính chế động vĩnh viễn chỉ có thể phát sinh ở thực lực tương đương lại hoặc là tự thân đứng trên ưu thế tình huống phía dưới dịch thu không thể nghi ngờ là vô cùng biết được phải làm thế nào đi chiến đấu nhân bởi vậy khi hắn xác định trận chiến đấu này không thể tránh né phía sau liền không chút do dự trực tiếp thả ra tự thân trạng thái mạnh nhất tiếp đó không có cho cố vận huyên bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội hướng thẳng đến cố vận huyên phóng đi mà cứ việc cố vận huyên n i ê n kỵ không lớn đồng thời còn là một cái nữ hài nhi nhưng cố vận huyên đồng dạng biết được cái gì là chiến đấu cho nên dù là dịch thu cách làm như vậy rất có mấy phần không thể nào quang minh chính đại đánh lén h ư n g vị nhưng ở cố vận huyên trong mắt của lại không có bất luận cái gì có thể chỉ trích chỗ ngược lại là nhường cố vận huyên đối với dịch thu thưởng thức lại dày đặc mấy phần dù sao sáu nàng đang trưởng thành quá trình chung gặp được những người kia chân chính biết được cái gì là chiến đấu thật sự là phượng m a u lam giác cố vận huyên chính mình đối với chiến đấu lý giải chính là một khi chiến đấu phát sinh liền muốn không c h ử thủ đoạn nào đi đánh bại thậm chí là đánh rết được nhân đến nôi cái gọi là khí độ lễ tiết thậm chí là khác phương phương diện diện hết thầy đều cùng chiến đấu bản chất không quan hệ cho tới nay, cố vận huyên đều nghĩ tìm được một cái cũng giống như mình thật sự hiểu cái gì là chiến đấu người hôm nay sáu nàng rốt cuộc tìm được mắt thấy dịch thu hồn lực ba động tại như vậy trong nháy mắt liền tăng vọt đến rồi không bình thường cường độ cố vận huyên không có lựa chọn tranh n ẽ mà là hai chân hơi hơi dùng sức vững vàng g dẫm ở mặt đất phía sau bình thường chính chính một quyền đánh ra một quyền này không có sử dụng bất luận cái gì h ồ n kỹ cũng không có chút nào kỹ xảo có thể nói chính là đem một thân cường đại hồn lực bám vào tại trên nắm tay thông qua ngốc nhất kém cỏi phương thức đơn giản nhất đánh ra nhưng cũng chính là bởi vì loại này vụng về cùng đơn giản nhuộm dịch thu phát hiện mình càng là không thể nào né tránh e rằng vô luận làm ra bất luận cái gì động tác tránh né một quyền này đều sẽ thuận thế phát sinh trên phương hướng biến hóa sau đó tiếp tục hướng về hắn đánh tới nguyên bản vì chiếm đoạt tiên cơ mà trước tiên phát khởi tiến công lúc này nhìn giống như là dịch thu chính mình chủ động đi đụng vào cố vận huyên nắm đấm bên trên đồng dạng c ô n g thủ chi thế đ ổ i biến dịch thu trên mặt lại không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì lên biến hóa tất nhiên không cách nào tránh né vậy liền cứng đối cứng tốt không hề do dự đối mặt với cố vận huyên nắm đấm dịch thu đồng dạng không có chút nào sặc sỡ một quyền đánh ra làm lớn nhỏ không đều hai cái nắm đấm va chạm đến cùng nhau thời điểm t m vang mà lên tiếng nổ lớn nhường thường hoan cũng nhịn không được n h u lông mày lại dịch thu nhưng là vọt tới trước thế hoàn toàn bị ngừng đồng thời tại s o n g quyền đụng lực phản chấn sau đó lui một bước nhưng ngược lại cố vận huyên chỉ là cơ thể hơi lay động hai chân lại tại loại này lực phản chấn phía dưới bất động một chút cảm thụ được xương tay bên trên truyền đến cái t r ù n g loại kia đau đớn dịch thu cảm thấy mơ hồ có chút giật mình bởi vì hắn phát hiện cố vận huyên n h ụ thể cường độ mặc dù không cùng cái kia đã đạt đến hoàn mỹ trình độ thân thể nhưng t r a n lệch lại cũng không tính toàn quá lớn ít nhất sống lại tới nay trong khoảng thời gian này dịch thu gặp được qua trong mọi người cố vận huyên tại võ tu giai đoạn đối với thân thể rèn luyện cùng tích lũy không có chút nào tranh luận là mạnh nhất nếu không như vậy mà nói coi như cố vận huyên đã đạt đến nhất tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ cũng không khả năng tại loại này không có hồn kỹ thi triển đối quyền bên trong đối với hắn tạo thành rõ ràng ưu thế dịch thu không biết là tại hắn cảm giác giật mình đồng thời cố vận huyên trong lòng kinh ngạc vẫn còn muốn lớn xa hơn hắn sở dĩ đang đối mặt dịch thu chiếm đoạt tiên cơ cách làm lúc lấy thông thường một quyền đánh ra xem như ứng đối cũng không phải cố vận huyên khinh thị dịch thu mà là cố vận huyên bản thân sáu am hiểu nhất chính là loại này dùng biện pháp đơn giản nhất đi giải quyết vấn đề phương thức chiến đấu bởi vì cố vận huyên tự có ký ức đến nay liền từ không đang so liệu mạng tình huống thân thể phía dưới thua qua nàng rất rõ ràng gia tộc vì để cho nàng đạt tới như bây giờ hùng hậu cơ thể tích lũy bỏ ra giá bao nhiêu bởi vậy nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại có một ngày tại đơn thuần so đấu tình huống thân thể phía dưới thua trận có thể hết lần này tới lần khác chuyện như vậy cứ như vậy xảy ra sáu vừa mới cùng dịch thu đối quyền nếu như không phải nàng đã đạt đến đấu la cảnh giới Hồn lực r、so、đối mặt với cố vận huyên nằm đấm dịch thu nếp h miệng nợ đủ cười dưới chân phiên bản đơn giản hóa xâm la vạn tượng bước lần nữa dâm ra cả người quỷ mị vậy bay tới liễu cố vận huyên sau lưng Tiếp đó liền đó một quyền này kết kết thật thật đánh vào l i ê u cố vận h u y ề n sau lưng của bên trên nhưng lại bởi vì cố vận h u y ề n kịp thời ngựa ra sau đến mức quyền thế chưa tới kịp hoàn toàn thi triển đi ra liền đánh trúng mục tiêu cho nên thực tế lược đạo so với dịch thu mong muốn kém rất nhiều nhưng kể cả như thế cố vận h u y ề n cũng vẫn như cũ há mồn khạc ra một búng máu một quyền này rõ ràng chấn thương liễu cố vận huyên tạp phủ thế nhưng là ngay sau đó dịch thu liền sắc mặt biến hóa bởi vì hắn phát hiện chính mình đánh vào liễu cố vận huyên sau lưng đeo nằm đấm càng là không cách nào thu hồi cố vận huyên đối mặt với dịch thu quỷ dị thân pháp về sau có cứng răn chống đỡ một cái quyền phía sau thế mà không biết thông qua phương pháp gì đem dịch thu năm đấm khóa ở phía sau lưng của mình bên trên bắt lại n g ư ờ i cố vận huyên lẩm bẩm một tiếng tiếp lấy liền nửa xoay người đưa tay hướng phía sau vừa kéo trực tiếp kẹp lại liễu dịch thu cánh tay sau đó lấy một loại đấu vận động tác một cái xoay tròn phía dưới cho dịch thu tới một kết kết thật thật ném qua vai. dịch thu thân thể và mặt đất xảy ra va chạm kịch liệt cố vận huyên thuận thế ép xuống vốn lượn đầu gối nặng nề đụng vào liễu dịch thu trên bụng sau đó cứ như vậy một cái đầu gối chống đỡ liễu dịch thu bụng cả người nửa quỳ tại dịch thu trên thân hai nắm đấm mưa to vậy rơi vào liễu dịch thu nửa người trên toàn bộ động tác nước chảy mây trôi từ ngạnh kháng liễu dịch thu một q u y ề n đến đem dịch thu dùng qua vai té đệ xuống đất lại đến huy q u y ề n như mưa đối với dịch thu tiến hành công kích trước sau cũng chính là qua một sát na mà thôi mà như vậy sau một sát na công phu dịch thu cũng đã rơi xuống tình cảnh cực kỳ nguy hiểm chiến đấu chân chính phía dưới từ chính mình bỗng nhiên ở giữa bị đệ lên trên đất một k h ắ p kia trở đi dịch thu liền biết chính mình kinh địch một danh vũ tu đang đối mặt một cái đấu là thời điểm kinh địch cái này nói đến thật sự là có chút nực cười nhưng dịch thu chính xác không nghĩ tới cố vận huyên phương thức chiến đấu lại là loại này bạo lực lưu bắt ngát đấu võ đại trên lục địa quả thật có rất nhiều võ giả không thế nào thích học tập cùng sử dụng hồn kỹ bởi vì hồn kỹ đối với ngộ tính thiên phú yêu cầu đều cực cao đồng thời đối với hồn lực tiêu hao tương đối mà nói cũng là có chút khoa trương rất nhiều hồn kỹ tại võ giả trong mắt cũng là áp đáy hỏng kỹ không phải vạn bất đắc dĩ gần như không sẽ thi triển đi ra dưới loại tình huống này một số võ giả liền sẽ bắt đầu nghiên cứu những thứ khác phương thức chiến đấu như thế nào tại không thích hợp hồn kỹ dưới tình huống để cho mình càng thêm cường đại trải qua vô số năm qua phát triển đối với cái này loại vấn đề giải quyết đã vô cùng thành thục đủ loại then chốt kỹ năng phát lực kỹ xảo cùng với chiến đấu quá trình chung đối với nhục thể mức độ lớn nhất sử dụng cùng phát huy cũng đã tạo thành vô cùng kỹ càng hoàn chỉnh hệ thống phía trước dịch thu tại hưng ninh thành lúc sử dụng qua loại kia ám kỉnh chính là cực kỳ cao minh một loại kỹ xảo phát lực mà vừa mới cố vận huy kẹt chủ l i u dịch thu cánh tay đồng thời thuận thế thi triển ra ném qua vai thì thuộc về then chốt kỹ năng phạm chủ sống lại phía trước thân là ngay lúc đó đại lục đệ nhất cửng giả dịch thu đối với cái này chút kỹ xảo chiến đấu đương nhiên cũng đã nhớ kỹ trong lòng nhưng tại dịch thu trong ấn tượng chân chính nguyện ý học tập đồng thời nghiên cứu những thứ này kỹ xảo chiến đấu trên cơ bản cũng là nam nhân chuyên dùng những kỹ xảo này nữ tính võ giả không phải là không có chỉ là quá mức thưa t h ớt lại không nghĩ rằng tại đại chu triều dạng này nơi hẻo lánh sáu thế mà liền gặp một cái sáu bị một nữ nhân cới trên người đối với nam nhân mà nói quả thực có chút q u á gì cho nên cứng răn chống đỡ lấy cố vận h u y n n m đấm dịch thu eo dùng sức dù là cố vận huyên đầu gối treo lên loại này dùng sức cần tiếp nhận thống khổ to lớn dịch thu trên mặt cũng không có toát ra một chút hai cái cánh tay bảo hộ ở cả mặt phía trước trực tiếp dùng eo thuộc cấp trên người cố vận huyên nô lên thừa dịp cố vận huyên nắm đấm bởi vì cơ thể bị nô lên mà thất bại dịch thu không chút do dự đưa tay phải ra hướng về cố vận huyên trước ngực c h ụ p tới sinh lý kết cấu khác biệt tạo thành nam nữ c h i gian rất nhiều khác biệt loại này khác biệt thể hiện tại mọi mặt bên trên khiến cho nam nữ tri gian phân công xã hội thiên nhiên liền có khác biệt to lớn cụ thể đến rồi võ đạo sự khác biệt này liền càng là như l ệ c trời Tỷ như chân chính võ giả cường đại bên trong rất ít có thể nhìn thấy phái nữ gương mặt t ỷ như dịch thu không có bỏ mình trước đây thất đại tông sư bên trong có lại vẹn vẹn có một nữ nhân trừ cái này loại thực lực ở giữa so sánh bên ngoài nam nữ trong chiến đấu khác biệt đồng thời còn thể hiện tại đối với thân thể trên sự bảo vệ cho dù là cố vận huyên loại này chân chính biết được chiến đấu người cũng không khả năng không lọt vào mắt cơ thể một ít bộ vị nhạy cảm đối mặt uy hiếp bởi vậy làm dịch thu mượn e o hết sức mạnh đem nàng hơi hơi bắn lên tiếp đó hai tay hướng thẳng đến trước ngực của nàng chộp tới thời điểm cố vận huyên bản năng xoay tay lại bảo hộ ở mình trước ngực chỉ bất quá đã như thế chính là môn h cơ hội như vậy dịch thu đương nhiên không có khả năng cung tha chụp vào cố vận h u y ê n ngược tay phải thuận thế nằm đấm tiếp đó phương hướng cờ cờ bên trên điều tiếp lấy liền một q u y ề n đánh vào liễu cố vận h u y ê n gõ má bên trên một q u y ề n này thế đại lực c h ậ m theo bản năng che lại bộ ngực cố vận h u y ê n không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối trực tiếp bị dịch thu nhất quyền đã bày chéo ra ngoài mà dịch thu cũng không có t h ử a cơ truy kích đang xoay mình một lần nữa đứng lên phía sau tay trái bình thẳng hướng về cố vận n u y ê n bị đánh bay đi ra vị trí dối ra đồng thời một thân hồn lực tại thể nội đấu hồn phòng lên phía dưới trong nháy mắt toàn bộ ngưng k í c ở tay trái của hắn trên bàn tay rõ ràng dịch thu còn không phải đấu la. Vẹn vẹn c hồn, hồn ỉ như kỹ trưởng tâm lôi dịch thu quát khẽ một tiếng đoàn kia hồn lực vầng sáng lập tức thoát ly bàn tay trái của hắn hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp quang vĩ cực kỳ nguy cấp đến liễu cố vận huyên trước mắt lúc này cố vận huyên vừa mới bay vòng qua bên cạnh ra ngoài không đến một em mở khoảng cách đối mặt với dịch thu không cho nàng chút điểm thở dốc cơ hội công kích tựa hồ chỉ còn dư dùng cơ thể ngạnh kháng con đường này có thể đi nhưng vấn đề là dịch thu một k í c h này hồn kỹ ngưng tụ toàn thân tất cả h ư n lực cho dù cố vận huyên đã đạt đến nhất tinh đấu la đỉnh phong cấp độ muốn dùng cơ thể cứng rắn chịu được tới chỉ sợ cũng phải chịu đến đủ để trí mạng t h ư ơ n g thế bởi vì lần thứ hai giải phóng đấu la phía sau dịch thu tại hồn lực lượng bên trên cùng nhất tinh đấu la kỳ thực cũng không có cái gì khác biệt chân chính khác biệt ở chỗ chất cùng trong cảnh giới như thế bắt được trong phút chốc cơ hội liền trực tiếp một lần là xong cách làm quả thực nhường cố vận huyên rất là giật mình bởi vì dịch thu rõ ràng không có bất kỳ cái gì giữ lại đang thi chuyển ra một cách này hồn kỹ phía sau dịch thu khi tất cả người bỗng nhiên rơi xuống thư nhược p h ả n phất tùy thời có khả năng xuống m ổ lao nhân giống như sinh tử ấn l i ê n tại dịch thu thi chuyển ra hồn kỹ lập tức liền muốn đánh trúng cố vận huyên thời điểm bay vòng qua bên cạnh bên trong cố vận huyên miễn cưỡng kết xuất một cái thủ ấn yêu kiểu một tiếng thủ ấn bên trong tia sáng đại tác cùng d ị thu cái tia trưởng tâm lôi kết kết thật, thật đụng vào nhau bởi vì khoảng cách quá gần hồn lực va chạm sinh ra lực trùng kích trực tiếp đem dịch thu hất bay đem trong cơ thể tất cả hồn lực trong khoảnh khắc đó toàn bộ thả ra ngoài đối với dịch thu tới nói không chỉ là tiêu hao vấn đề thậm chí còn tạo thành thân thể của hắn thoát lực bởi vậy bị cái này lực trùng kích hất bay phía sau dịch thu căn bản không có biện pháp đối với mình cơ thể làm ra bất kỳ điều chỉnh gì bay lên rồi ít nhất bốn năm mét độ cao tiếp đó phù phù một tiếng kết kết thật thật ném xuống đất sáu lần này ngã rất thảm nhưng cuối cùng thân thể cường độ còn ạ i cho nên dịch thu chỉ là đại não một hồi mê m u i trên thực tế cũng không hề chịu đến tổn thương gì đem so sánh mà nói cố vận huyên tình huống liền muốn thê thảm nhiều cứ việc nàng đã tại không có khả năng ở giữa làm ra cơ hội là khó tin đ ứ n g đối có thể cuối cùng khoảng cách quá gần về thời gian không kịp để cho nàng chuẩn bị đầy đủ cho nên tạm thời thi triển hồn kỹ tối đa xem như phát huy ra một nửa cũng không hề hoàn toàn triệt tiêu dịch thu trưởng tâm lôi lại thêm lực súng kích cực lớn ảnh hưởng cố vận huyên đồng dạng bị hất bay hơn nữa một thân quần áo tất cả đều phạt h o á i hé lăn trên đất phía sau lại làm ấy ngụt lớn tiên huyết phút ra cố vận huyên sắc mặt hoàn toàn chắm bệnh thần thái phải áo không đủ che thân sáu chương hai trăm năm mươi tám chỉ ả m giác b là trên người quần áo tại mới vừa trùng tích vào lúc này chỉ có thể che kín mấu chốt bộ vị lộ ra từng mảng lớn ra thị tuyết trắng nhưng cố vận huyên nhìn nhưng là không quan tâm một chút nào một cái tay bưng kín chính mình bị thương rất nặng vị trí tiếp đó nhìn thấy cách đó không xa ngồi dưới đất dịch thu ánh mắt có chút phức tạp cái kia trưởng tâm lôi đại khái chỉ bị triệt tiêu mất một cái nửa xung quanh uy lực một nửa còn lại uy lực nhưng là hoàn toàn rơi vào trên người nàng sinh tử ấn mặc dù là cố gia g i a truyền h ồ n kỹ dựa theo phẩm giai phân chia thậm chí có thể miễn cưỡng phân chia tới địa giai t r u n g phẩm cấp độ bên trên nhưng một là cố vận huyên bản thân còn không có hoàn toàn nắm giữ thứ hai là lên tay quá vội vàng đến mức cái này giai t r u n g phẩm sinh tử ấn thế mà bại bởi h u y ề n giai thượng phẩm trưởng tâm lôi cho nên cố vận huyên cảm xúc rất là phức tạp giao thủ giữa hai người kỳ thực hết thệ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu từ đầu đến giờ lưỡng bại câu thương tổng c nhưng quá trình nhưng là hung hiểm vô cùng cố vận huyên cảm thụ được thể nội một mảnh bừa bộn tình trạng mơ hồ có chút nghĩ lại mà sợ vừa mới phản ứng của nàng phạm là hơi chậm hơn dù là nhất tuyến e rằng giờ này khác này nàng cũng muốn trực tiếp cùng thế giới này nói tạm biệt khát vọng chiến đấu cũng không có nghĩa là liền khát vọng đi chết đối với dịch thu tại mới vừa trong chiến đấu b ộ c phát ra chiến l ự c cường hãn cố vận huyên rung động không hiểu cái kia trưởng tâm lôi uy lực to lớn hoàn toàn tại d ữ liệu của nàng bên ngoài nàng chưa từng có nghĩ tới một cái bắt dai võ t u lại có thể thi triển ra loại này đủ để uy hiếp đấu la sinh mạng hơn kỹ cái này thật sự là sáu không thể tưởng tượng nổi cứ việc nàng xưa nay sẽ không xem thường nhâm hà nhất tên đối thủ chỉ cần là chiến đấu nàng cũng từ đầu đến cuối sẽ dốc toàn lực ứng phó nhưng nàng chính xác không nghĩ tới dịch thu vậy mà thật sự có năng lực để cho nàng sinh ra tới gần cảm giác tử vong cái này cùng phải t r ă n g xem thường dịch thu không có bất cứ quan hệ nào chỉ liên quan đến tại cơ bản nhất quy tắc võ tu sáu làm sao có thể chiến thắng đấu la bởi vậy dịch thu mới vừa biểu hiện mang cho nàng rung động thật lớn dù là giao thủ quá trình một cái chớp mắt liên q u a có thể dịch thu tại toàn bộ quá trình trung triển hiện ra đối với chiến đấu lý giải cùng năm giữ đều để cố vận huyên cam bái hạ phong nàng lúc này còn có thể đứng hoàn toàn là dựa vào tự thân cường đại cảnh giới ưu thế cố vận huyên tin tưởng nếu như nàng và dịch thu cảnh giới tương đối lời nói như vậy một khi xảy ra chiến đấu nàng sẽ không có bất kỳ cơ hội trong đầu đủ loại ý niệm nhao nhao thoáng qua cố vận huyên chống đỡ lấy thân thể trọng thương từng bước từng bước gian khổ hướng về dịch thu đi đến nhìn xem cố vận huyên tiếp cận dịch thu cười khổ một tiếng vẫn như cũ toàn thân vô lực ngồi dưới đất bất đắc gì nói ta đã ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục đánh xuống vậy ta cũng chỉ có thể nằm ở cái này ngươi làm đủ dịch thu nụ cười rất ô u ngu chỉ là trong giọng nói song trọng hàm nghĩa lại làm cho cố vận huyên nhịn không được nhịu như mày âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói có người hay không nói qua ngươi rất chán ghét thật đúng là không có kỳ thực liền vô s ỉ loại này đánh giá ta cũng là từ trong miệng của ngươi mới lần đầu tiên nghe được dịch thu vừa cười vừa nói cái này không có gì hảo k i ê u ngạo nếu như người khác không có phát hiện vô s ỉ của ngươi cùng chán ghét chỉ có thể chứng minh ngươi người này tại vô s ỉ cùng ghét đồng thời còn rất yếu n g u y cũng không thể chứng minh ta nhìn lầm cái gì cố vận huyên bình tĩnh nói tuy ngươi nói thế nào ngược lại ta cũng không biết thiếu khói t h Nhìn ngươi bộ dạng này, chúng ta một trận chiến này liền bộ một ta xác e m như đ n sóng Nếu như không đánh, vậy ta liền muốn h A. ta tiếp vậy t ụ lên định ư ngươi ngươi, thượng ờ n bên trong khiển chúng vấn g gia lại lại đi có tộc của trách thể trở ta phẩm thượng vấn đề. d h thu t ố sức ư ớ n g về t hai ư ờ n g h o n c h ê u ra tay. Xác đ ị người h hai n một trận chiến này đã kết thúc một mực sợ chính mình dứt lấy cố vận huyền sau lưng người bảo vệ thường hoan lúc này mới vội vàng tiến lên tiếp đó đem dịch thu từ dưới đất đỡ lên một trận chiến này đương nhiên đánh xong nhưng ngươi phải tiếp tục mang theo ta cùng lên đường cố vận huyên mặt không thay đổi nhìn xem d ị thu nói vì cái gì ta thiếu ngươi d ị thu nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn xem cố vận huyên bởi vì ta bây giờ bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn rất khó triệt để khôi phục không có đầy đủ năng lực tự vệ mà thương là ngươi tạo thành ngươi đương nhiên có trách nhiệm tại ta thương thế không có hảo phía trước cam đoan an toàn của ta cố vận huyên đương nhiên nói dịch thu ngần người trận một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ mình rất cảm thấy hoang đường nói ngươi nói đùa cái gì là ngươi chết sống phải cứ cùng ta đánh cũng không phải ta chủ động khiêu c h í n ngươi thân ngươi bị thương nặng chẳng lẽ ta liền hoàn hảo không chút tổn hại sao lại nói ngươi không phải có người bảo vệ sao như ngươi loại này đại gia tộc đi ra ngoài người bảo vệ ít nhất cũng phải là sáu tinh đấu là a làm gì nhất định phải đi theo ta phía trước liên quan tới người bảo vệ thuyết pháp có một chút ta lừa các ngươi vì có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến ta mới nói có người bảo vệ âm thầm đi theo ta mà trên thực tế rất sớm trước đó ta liền đã không tiếp tục để ra t ổ can b à i người bảo vệ bởi vì lòng có đường lui liền rất khó chân chính trưởng thành cố vận huyên bình tĩnh nói dịch thu lập tức há to miệng nhìn chằm chằm cố vận huyên nhìn một lúc lâu công phu phía sau lúc này mới trở lại bình thường mờ mịn nói theo lý thuyết ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một người mà thôi không sai Cố vậy n h u ê n nếu như ngươi vừa rồi phản ứng hơi chậm, thật sự bị lòng bàn tay của ta lôi chính gật Vậy chậm, thật một tay ta đầu cái. của rồi hơi lôi vừa sự bị dĩ i tiếp giờ? ệ n đánh chúng, tiếp đó nổ đó chết làm sao bây、giờ? Vậy d nhiên là ta học nghệ không tinh lấy đấu la cảnh giới nhưng lại chết ở một danh vũ tu trong tay chết liền chết không oán người được cố vận huyên không chút do dự nói dịch tu h miệng tờ lớn hơn chút r u n g giọng nói cô nương sáu ngươi nói đơn giản nhưng nếu như ngươi thật đã chết rồi trong nhà ngươi chẳng lẽ cũng sẽ cảm thấy không oán người được sao ngươi có thể cùng ngươi vị tiêu biểu ca không giống nhau ngươi muốn thực sự là chết ở trên tay của ta các ngươi lo cho gia đình còn không phải trực tiếp tìm chúng ta dịch ra liều cái ngọc thạch câu p h â n a cố vận huyên hơi hơi n h ú n mày nghiêng đầu nghĩ n g h ĩ phía sau lúc này mới gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý cái gì gọi là ta nói cũng có đạo lý vốn chính là cái tình huống như vậy dịch thu cảm thấy mình muốn yên đưa tay bắt được tóc của mình thống khổ nói ta là bởi vì ngươi nói ngươi có người bảo vệ nhờ vậy mới không có giữ lại chút nào đã dùng hết toàn lực suy nghĩ ngươi liền xem như ngăn không được người bảo vệ của ngươi chắc chắn cũng được cứu ngươi kết quả ngươi lại là gà ta ngươi đây là đang lấy chính mình sinh mệnh nói đùa ngươi biết không phía trước không biết nhưng bây giờ đã biết bởi vì ta phía trước chính xác không nghĩ tới ngươi toàn lực ứng phó phía dưới thế mà thật sự có năng lực giết chết ta cố vận huyên nói nghiêm túc thái độ như vậy nhượng dịch thu không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực sâu đầm sáu chương hai trăm năm mươi chín cùng nhau lên lộ ngươi tất nhiên sẽ ngăn ở trên con đường này như vậy thì hẳn phải biết ta kế tiếp là muốn đi p h ủ thành nếu như ngươi thật sự đi theo bên cạnh ta chẳng phải là sẽ chọc tới cực lớn chỉ trích nếu để cho tất cả mọi người đều đã biết ngươi cố tiên tử đi theo ta sáu bọn hắn sẽ ra sao dịch thu v à o dối m ì n h tóc tựa ở thường hoan trên thân tiếp đó chật vật móc trong ngực ra hai cái đang dược tiện tay ném cho liếu cố vận huyên một khỏa phía sau chính mình đem mặt khác một khỏa nhét vào trong miệng bọn hắn nghĩ như thế nào cùng ta có quan hệ gì cố vận huyên không chút do dự ăn hết liễu dịch thu ném cho nàng đang dược cảm thụ được cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục lạnh lùng nói ra bọn hắn nghĩ như thế nào đương nhiên không có quan hệ gì với ngươi nhưng cùng ta có quan hệ ta bây giờ đã rất phiền thoái nếu muốn giết ta người có thể từ nơi này trực tiếp xếp tới triều đình thành đi nếu là lại để cho người phát hiện ngươi đi theo bên cạnh ta sáu ngươi những người ngưỡ ngộ kia chẳng phải là muốn nổi điên. lại nói hai người chúng ta hôm nay mới lần thứ n h ấ t gặp còn chưa chín đến ta phải phụ trách an toàn của ngươi trình độ a dịch thu liếc mắt luôn cảm thấy có chút theo không kịp cố vận huyên mạch suy nghĩ ta sở dĩ ngăn lại ngươi là vì cố ra mặt mũi cố vận huyên không để ý đến dịch thu p h ả n nàn bình tĩnh nói thì tính sao nếu như mới vừa chiến đấu là ngươi bị ta đánh thành giống như chó chết như vậy mặt mũi này tự nhiên là xem như tìm trở về nhưng vấn đề là mới vừa chiến đấu giữa ngươi ta gần như không cùng nhau trên giới ta hoàn toàn là dựa vào ưu thế về cảnh giới mới chống đỡ được cho nên nghiêm ngặt tính ra cái này chẳng những không có cho gia tộc tìm về mặt mũi ngược lại để cho ta càng thêm mất mặt cho nên bất kể nói thế nào tại ta không có hoàn toàn khôi phục phía trước ngươi cũng hẳn là phụ trách an toàn của ta cố vận huyên mặt không thay đổi g i ả n g thuật đạo lý của mình cố tiên tử ngược lại cũng không có người nhìn thấy hai người chúng ta ở giữa chiến đấu ngươi cũng không cần như thế t ư ở n g thật cùng lắm thì đợi đi đến phụ thành ta liền nói cho tất cả mọi người ngươi đem ta đánh giống như chó chết như thế nào dịch thu nhất khuôn mặt vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi xác định sao ta phải nhắc nhở ngươi đến đây tìm ngươi chuyện này ta là cùng trong nhà nói qua mà ta thân thể hiện tại tình trạng ngươi nên có sự hiểu biết nhất định mặc dù ngươi đan dược không tệ nhưng muốn để ta hoàn toàn khôi phục lại vẫn cần rất nhiều thời gian nếu là liền để ta đây sao tự mình đi vạn nhất đụng phải lòng mang ý đồ xấu kẻ xấu ta muốn như thế nào từ sao nếu là ta bị kẻ xấu làm hại ngươi nói xấu gia tộc của ta có thể hay không đem bút chướng này tính tới trên đầu của ngươi cố vận huyên hết bộ ngực đầy đạn ngựa khí không có bất kỳ cái gì phập phồng tiếp tục nói ngươi cũng đã nói nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng mang ý nghĩa nguy hiểm mà một cái không có năng lực tự vệ nữ nhân xinh đẹp có khả năng sẽ gặp phải sự tình gì xấu không cần ta nhắc nhở ngươi đi ngươi nói ta vô xì sáu nhưng tại ta xem tới ngươi đây quả thực là vô lại sáu dịch thu không biết nói gì nhìn xem cố vận huyên nói nếu như vậy đánh giá có thể làm cho ngươi cảm giác thoải mái một chút lời nói ta sẽ không cùng ngươi tính toán cố vận huyên vẫn không có chút điểm giọng nói và biểu tình lên biến hóa chỉ là như vậy bình t h ẳ n g nhìn tại dịch thu trong mắt của lại quả thực nhượng dịch thu càng thêm phiền m u ộ n nhìn chằm chằm cố vận huyên nhìn một lúc lâu phát hiện cố vận huyên không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng dịch thu đành phải thua trận bất đắc gì cùng thường hoàn ó i xem ra chỉ có thể mang theo nàng cùng đi đem ngươi háo k h o á thời ra cho nàng khoác lên a là thiếu ra vẫn đứng ở bên cạnh nghe cố vận huyên cùng dịch thu cãi và thường hoan vội vàng đáp ứng tiếp đó đem chính mình cởi áo khoác xuống hai tay đưa tới liêu cố vận huyên trước mặt cố vận huyên cũng không k h á c h khí nhận lấy áo khoác phía sau trực tiếp mặc vào chỉ là nàng một thân quần áo đều hư hại cực kỳ nghiêm trọng cho dù là dùng thường h o a n áo khoác che khuất che ở nửa người trên có thể hai đầu trắng như tuyết bắp chân cũng vẫn như cũ sáng loáng trần chùi bên ngoài chúng ta sớm đầu tiên nói trước chỉ cần thương thế của ngươi khôi phục chúng ta liền lập tức mỗi người đi một ngả ngươi không cần dây giơ ta ta cũng làm chưa thấy qua ngươi dịch thu rất là cẩn thận nhìn xem cố vận huyên n g ư ơ i biết có bao nhiêu người muốn đạt được cùng ta đồng hành cơ hội ta đều không muốn phản ứng đến bọn hắn sao cố vận huyên nghi hoặc nhìn dịch thu vấn đạo bởi vì nàng cảm giác được dịch thu thật sự không muốn cùng nàng có quá nhiều rồi dám mà không phải giống có ít người như vậy giả bộ muốn thông qua loại này cái gọi là không nhìn tới hấp dẫn lực chú ý của nàng cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ ngươi vừa lên tới liền đối với ta kêu đánh kêu giết còn trông cậy vào ta đối với ngươi có hảo cảm gì sao đừng có năng động trước ngươi thế nhưng là thật sự muốn giết ta vậy đối với ta tới nói ngươi chính là địch nhân trong mắt ta địch nhân không có phận chia nam nữ chỉ có chết sống khác biệt dịch thu hầm hừ tức giận nói cho nên ngươi vừa mới đánh vào trên mặt ta một quyền kia mới không có mảy may lưu thủ cố vận huyên hỏi tiếp đó là đương nhiên nếu là chiến đấu liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào dịch thu không chút nghĩ ngợi gật đầu nói mặc dù ta rất đồng ý quan điểm của ngươi nhưng ngươi đánh vào trên mặt ta một quyền kia về sau ta là nhất định sẽ trả trở về cố vận huyên nói nghiêm túc ngươi đây cũng quá mang thù đi sáu ngươi đánh ta một quyền ta liền muốn trả lại ngươi một quyền cái này chẳng lẽ không có đạo lý sao đây không phải có đạo lý hay không vấn đề chết sống muốn đánh là ngươi cũng không phải ta ta chỉ là muốn cùng ngươi tranh tài một hồi lại không nói qua ngươi có thể đánh mặt ta ngươi này liền đơn thuần cưỡng từ đoạt lý sáu rõ ràng là tính cách của ngươi quá khó chịu hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời lẫn nhau lẫn nhau dếu cợt lên đường chỉ là so với cố vận huyên loại kia m ặ t không thay đổi thái độ nghiêm túc dịch thu trào phúng nhưng dù sao có vẻ hơi tận lực bởi vậy loại này đối thoại cũng không có kéo dài quá lâu dịch thu liền quyết định từ bỏ trong lời nói đối với cố vận huyên đà kích không có bất kỳ cái gì hệ p h sự tỉnh làm lúc nào cũng không có bất kỳ cái gì động lực thương hoan nhưng là rơi ở phía sau hai bước khoảng cách yên lặng cùng tại dịch thu cùng cố vận huyên sau lưng nghe đối thoại giữa hai người nội dung luôn cảm thấy hai người này rất có ý tứ rõ ràng hai người là lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng tính cách của hai người nhìn có khác biệt cực lớn rõ ràng ngay tại trước đây không lâu hai người còn tại sinh tử tương bác suýt nữa thật sự phân ra sinh tử nhưng không biết vì cái gì giờ này khác này hai người sóng vai đi cùng một chỗ nhìn nhưng lại là như vậy hài hòa tràn đầy một loại nào đó khó tả ăn ý cái này khiến thường hoan cảm giác rất là không thể tưởng tượng n ổ i sáu trong truyền thuyết lánh lược băng sơn đối với bất kỳ người nào cũng không thêm sắc thái cô tiên tử vì cái gì cùng từ gia thiệu ra ở giữa lại có thể có dạng này phù hợp thường hoan không nghĩ ra nhưng hắn cũng không cho rằng đây là cái gì chuyện xấu đại chu triều thế hệ này trong thế hệ thanh niên cố vận huyên có thể nói là tụ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân tuyệt đối tiêu điểm trừ bọ bị xưng là thiên tuyển c h i tử triệu công minh bên ngoài cố vận huyên chính là thế hệ này bên trong tất cả mọi người mộng tưởng nếu như từ ra thiệu ra có thể có được cố vận huyên l ư u á i như vậy tại thường hoan xem ra cái này có thể thực là vô cùng t i ê u ngạo sự tình đến nỗi bởi vậy sẽ dẫn tới phiền phức tại loại này t i ê u ngạo trước mặt căn bản vốn không đáng giá nhắc tới chương hai trăm sáu mươi đánh bại ngươi không phải ngây thơ là vô tả ta nói cô tiến tử chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng cái này mắt thấy thì sẽ đến phụ thành chúng ta có thể hay không tìm mũ rộng đ à n h hoặc mạng che mặt đem n g ư ơ i mặt của che một chút theo giữa tầm mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ tường h thành dịch thu quay đầu cùng bên cạnh cố vận huyên nói bởi vì đã mất đi ngựa ba người không thể không lựa chọn đi bộ đồng thời cũng bởi vì dịch thu cùng cố vận huyên thương thế cực nặng cứ việc uống chữa thương dùng đan dược phía sau ngăn lại thương thế chuyển biến xấu nhưng thương thế tốc độ khôi phục nhưng bây giờ phải không tận như nhân ý cho nên dù là cố vận huyên ngăn lại dịch thu hòa t ư ờ n g hoa chỗ khoảng cách phụ thành kỳ thực đã không xa nhưng ba người như thế một đường đi bộ mà đến cũng đầy đủ đi gần nửa ngày thời gian tới gần phủ thành bên ngoài trên quan đạo lui tới người càng tới càng nhiều mà không ngoài dự tính là mỗi một đợt qua lại người tại trải qua liễu dịch thu ba người bên cạnh lúc đều sẽ theo bản năng tại cố vận huyên trên mặt nhìn nhiều vài lần dịch thu quan sát cẩn thận tất cả nhìn thấy l i ê u cố vận huyên dung mạo người đều sẽ không nhịn được muốn lại quay đầu đi xem thượng đẳng hai lần cho dù là những cái kia tương đối m ạ n qua cho dù quay đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy cố vận huyên bóng lưng người cũng không chút ngoại lệ thậm chí còn có phóng ngựa bay nhanh người đang chú ý tới liễu cố vận huyên dung mạo phía sau bởi vì lực chú ý trong nháy mắt tất cả đều bị hấp dẫn đến liễu c ô vận huyên trên thân từ đó không cẩn thận rơi xuống lưng ngựa tình huống xuất hiện chính vì vậy dịch thu mới có một cái như vậy đề nghị đều nói hồng nhan họa thủy nhưng vấn đề là xinh đẹp đến liễu c ô vận huyên loại trình độ này nữ hài nhi há lại chỉ là họa thủy đơn giản như vậy ngươi yên tâm thực sự thấy qua ta có thể nhận ra ta người kỳ thực cũng không nhiều mặc dù danh tiếng của ta rất lớn tại vương triều cảnh nội cơ hồ có thể nói là mọi người đều biết nhưng trên cơ bản cũng là nghe nhầm đồn bệnh mà thôi lời đồn vật này cuối cùng sẽ tăng thêm bên trên quá thật đẹp hóa cùng huyễn tưởng nội dung cố vận huyên mặt không thay đổi nói đối với chung quanh trên quan đạo qua lại ánh mắt của mọi người hoàn toàn là một bộ làm như không thấy thái độ vấn đề là nếu như ngươi không che chắn phía d ư ớ i dung mạo của mình như vậy có thể suy ra sớm muộn cũng sẽ cho ta rước lấy rất nhiều phiền thoái không cần thiết coi như không đến từ tại những cái k i a người ngưỡng mộ ngươi cũng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều lòng dạ khó lường hàng người trên thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết đồ h à o s á c dịch thu mở miệng nói ra nếu như không phải đến từ ta những người ngưỡng mộ kia phiền phức chỉ là người bình thường chế tạo phiền t o á i chẳng lẽ ngươi còn có thể sợ sao cố vận huyên có chút không hiểu hỏi cái này h ỏ i tham nhượng dịch thu cảm giác bị tổn thương tự tôn nhất là cố vận huyền cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng càng làm cho cái này h ỏ i tham lực sát thương tăng gấp đội đầu tiên ngươi phải hiểu được vô luận là đại phiền phái vẫn là phiền phái nhỏ trung quy cũng là phiền phức mà con người của ta đâu sáu vô cùng chán ghét phiền phức cái này cùng phải trăng sợ không quan hệ chỉ là đơn thuần lười quan trọng nhất là hai người chúng ta cũng không quen thuộc cho nên ta tại sao muốn gánh chịu ngươi r ư ớ lấy phiền phức dịch thu rất biết tức giận nói bởi vì nếu như không phải ngươi làm ta bị thương nặng như vậy tất cả phiền phức ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết cố vận huyền hùng, hùng nói dịch thu yên lặng từ bỏ tiếp tục thuyết phục cố vận huyên dự định hai người đoạn đường này đi tới đối với cái này cái vấn đề đã thảo luận rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đến cuối cùng cũng là lấy dịch thu thua trận vì kết thúc bởi vì là một nữ nhân bắt đầu không nói đạo lý thời điểm ngươi vô luận nói cái gì cũng là vô dụng phát hiện dịch thu lại một lần lâm vào trầm m ặ t ở trong cố vận huyên nháy nháy mắt phía sau đông nhiên mở miệng hỏi có một chuyện ta rất hiếu kỳ dọc theo con đường này ta đều đang tự hỏi nhưng không có cân nhắc minh mạch phía trước ngươi ở đây cùng ta thời điểm chiến đấu hồn lực trong phút chốc tăng vọt đến rồi không bình thường cường độ bên trên ngươi làm như thế nào bởi vì tại cảm giác của ta bên trong loại kia hồn lực cường độ sáu cũng đã vượt ra khỏi cựu giai tột cùng thực hạ nhưng vấn đề là sáu cảnh giới của ngươi vẫn là bắt giai cũng không có biến hóa gì cho nên ta muốn không thông cái này dính đến ta công pháp bí mật ta tại sao phải nói cho ngươi biết dịch thu liếc mắt ngữ khí có phần sông nói hắn phát hiện mình mặc dù c ù n g cố vận huyên mới vừa quen nửa ngày thời gian mà thôi nhưng ở cái này nửa ngày thời gian bên trong hắn vượt qua bạch nhãn số lần cũng đã muốn so đi qua cả một đời đều nhiều hơn nhiều hơn dù là tăng thêm cả cuộc đời trước sáu cũng vẫn như cũng như thế bởi vì cố vận huyên cái kia phát ra từ nội tâm chuyện đương nhiên mỗi lần lúc nào cũng có thể làm cho người rất cảm thấy im lặng cùng phát điên ta phía trước ngăn trở ngươi trưởng tâm lôi hồn kỹ là ta lo cho gia đình tuyệt học sinh tử ấn phẩm giai trên mặt đất dưới thềm phẩm cùng địa cấp bên trong phẩm chi ở giữa nếu như có thể luyện đến đại thành sinh tử hai ấn tề phát liền đủ để có thể so với địa cấp trung phẩm hồn kỹ nếu như ngươi nghĩ học ta có thể dạy ngươi cố vận huyên quay đầu nhìn xem dịch thu nói ta muốn học các ngươi cố gia sinh tử ấn làm gì dịch thu nhất khuôn mặt không giải thích được vân đạo ta muốn biết ngươi công pháp bí mật xem như trao đổi tự nhiên muốn lấy ra ngang hàng đồ v à t ớ i ta không biết sinh tử ấn có thể hay không cùng bí mật của ngươi ngang nhau nhưng trước mắt mà nói sinh tử ấn là ta sở hội đ ẳ n g cấp cao nhất h ồ n kỹ cho nên nếu như ngươi cảm thấy vẫn như cũ không đủ có thể đưa ra cái k h á c kèm theo yêu cầu cố vận huyên bình tĩnh nói chính là chỗ này loại đương nhiên bộ dáng ở nơi này gần nửa ngày thời gian bên trong đã đánh bại liễu dịch thu vô số lần chứng trong mắt nhìn chằm chằm cố vận huyên nhìn một lúc lâu dịch thu rốt cục vẫn là lần nữa lấy nhấc tay đầu hàng mở miệng nói chuyện này mặc dù không tính là gì quan trọng hơn bí mật nhưng dù sao cũng là ta công pháp điểm đặc biệt cho nên ta có thể nói cho ngươi mà ngươi phải bảo đảm thay ta giữ bí mật bằng vào ta cho là tất cả trọng yếu hết t h a thể cố vận huyên không chút do dự n h ấ t tay dịch thu bất đắc dĩ thở dài nói tiếp ngươi nên tin tưởng đấu hồn là chúng ta lực lượng cội n g u ồ n chúng ta thông qua đấu hồn đi ngưng kết cùng sử dụng nguồn lực thông qua đấu hồn cảm giác chung quanh thiên địa hết thạy cho nên thân thể cường đại hay không quyết định một cái võ giả cường đại hạc gối mà đấu hồn cường đại hay không thì quyết định một cái võ giả cường đại hạn mức cao nhất cố vận huyên gật đầu một cái nghe rất là nghiêm túc cho tới nay võ giả đối với đấu hồn sử dụng đều vô cùng cấp thấp chưa từng có cân nhắc qua xem như sức mạnh cội nguồn đấu hồn bản thân kỳ thực cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại hồn lực mà ta công pháp tu luyện mà có thể đem đấu hồn lực lượng bản thân phóng xuất ra ta đem loại này sử dụng đấu hồn phương thức xưng là giải phóng một khi giải phóng thành công như vậy tại đấu hồn giá trị ta có thể sử dụng hồn lực cường độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng đây là cơ bản nhất nguyên lý đến nôi quá trình trong đó liền tha thứ ta không cách nào nói rõ dịch thu đơn giản đem đấu hồn giải phóng đạo lý nói một lần chương ỉ bất quá liền n xem h m hai đạo lý trăm u n chân chính giải phóng giải sáu hồn không cũng căn bản không có khả năng. Bởi mươi mốt truyền công nghe dịch thu giải đáp cố vận huyên không khỏi lâm vào trong trầm tư mặc dù dịch thu nói cũng không kỹ cảm nhưng cố vận huyên đối với chiến đấu lý giải sâu sắc không gì sánh được tự nhiên có thể thông qua những nội dung này suy đoán ra rất nhiều thứ tới cho nên suy tư không đầy một lát cơm vu cố vận huyên liền bừng tỉnh đại n ộ đạo khó trách ngươi cơ thể càng là so với ta còn muốn càng thêm cường đại phía trước cùng ngươi chiến đấu q u a trình chúng ta liền cảm giác khó có thể lý giải được hiện tại xem ra cũng hẳn là ngươi công pháp tu luyện duyên cơ à. nếu không phải cơ thể cường đại như vậy ta sợ là chịu không được như lời ngươi nói cái t r ù n g loại kia giải phóng mang đến áp lực thân thể của ta sở dĩ so ngươi càng thêm cường đại cũng không hoàn toàn là công pháp duyên cớ tại võ tu giai đoạn Ta đối với thân thể đối với rèn luyện dịch thu mở miệng nói ra chỉ là trải qua phía trước gần nửa ngày đấu võ mồm hắn có chút không thích đứng cố vận huyên cái này đ ỗ n g nhiên ở giữa chứng trạc đàng hoàng làm rõ ràng l i ế u dịch thu có thể phát huy ra vượt xa quá tự thân cảnh giới thực lực nguyên nhân phía sau cố vận huyên có vẻ hơi trầm mặc loại trầm mặc này cũng không phải bởi vì khác vẹn vẹn bởi vì thất lạc mà thôi d ị thu có thể cảm thấy cố vận huyên háo hức biến hóa không khỏi có chút kỳ quái nhịn không được mở miệng hỏi ngươi vì cái gì như vậy khát vọng cường đại như vậy khát gì thường mong có được lực lượng nữ hải tử ngươi là ta biết người thứ hai chỉ b ấ t qua phía trước ta biết cô bé thứ nhất nhi nàng khát vọng cường đại nguyên nhân là vì tự do như vậy ngươi lại là vì cái gì khát vọng cường đại còn cần lý do sao cố vận huyên có chút mở mịt nhìn xem dịch thu rất là không hiểu tiếp tục nói cường đại bản thân chẳng phải vô cùng đáng giá theo đuổi sao câu nói này ngược lại là đem dịch thu đang hỏi vô luận ở kiếp trước vẫn là một thế này dịch thu gặp được mỗi một cái trên võ đạo không ngừng tìm kiếm nhân đều có chính mình nhất thiết phải cường đại đi xuống lý do những lý do này thiên kỳ bách quái cái ó đủ o này u có, vì tình yêu, có vì kiểu h nhuộm t n bằng mong nợi, môn vinh vọng cường đại nguyên nhân, chính là ở có vì a n n g h dịch thu trong lúc nhất thời lộ ra do dự bởi vì hắn đông nhiên sinh ra một loại xúc động hắn muốn đem bảy vương tương công pháp bên trong một loại chuyển thụ cho cố vận huyên hai người rõ ràng mới vừa quen chỉ có nửa ngày thời gian hơn nữa biết ban sơ còn tiến hành một hồi sinh tử tương bác sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy quả thực có chút khó tin chỉ bất quá dịch thu loại này do dự cũng không có kéo dài quá lâu củng cố vận huyên sóng vai lại sau khi đi mấy bước hắn liền làm ra quyết định nếu như sống lại một đời phía sau vẫn như cũ không cách nào làm đến mọi chuyện cần thiết đều biểu lộ ra hữu tâm thì tính sao có thể bảo chứng chính mình vượt qua ở kiếp trước chỗ đạt tới độ cao đến nỗi cùng cố vận huyên ở giữa cũng không quen nhau quan hệ bộ này vương cấp tướng công pháp t r u y ề n thụ cho cố vận huyên phía sau rất có thể không chiếm được bất kỳ hồi báo liền hoàn toàn không tại dịch thu cân nhắc bên trong không phải mọi chuyện cần thiết đang đi làm phía trước đều phải tính toán lợi ích được mất nghĩ tới đây dịch thu dừng bước đồng thời giữ chặt liêu cố vận huyên tay cố vận huyên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc cũng không có đem chính mình tay rút về có một có thể làm cho ngươi từ trên bản chất trở nên mạnh hơn cơ hội bây giờ liền đặt tại trước mặt của ngươi không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận dịch thu trịnh trọng vấn đạo cố vận huyên nao nao quay đầu nhìn một chút dịch thu theo bản năng hỏi ngược lại cái gì ta có thể truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp bộ công pháp này khẳng định muốn so các ngươi cố ra ra truyền công pháp cường đại hơn rất nhiều chỉ bất quá muốn tu luyện bộ công pháp này lời nói ngươi cũng chỉ có thể đem chính mình bây giờ sở học công pháp phế bỏ Đồng đối đưa hồi Không có ta cho phép, công pháp không thể ngoại truyền. Dịch thu chầm giọng nói.、Cố、vận huyên không nhữ lông mày lại, suy tư một hồi phía sau, cũng không nghi ngờ nào, thời ta thể thu tư một thu thuyết bất cho phép, pháp Dịch chầm khỏi phía dịch pháp lại, với kỳ có Cố sau, ra suy mày dịch thu trả lời rất nhanh không trần c h ờ chút nào ta không minh bạch cố vận huyên lắc đầu coi như là vì ta vừa mới đánh n g ư ơ i một q u y ề n k i a b ồ i tội à ta truyền thụ cho ngươi công pháp ngươi cũng đừng suy nghĩ thêm trả t h ù chuyện của ta như thế nào dịch thu vừa cười vừa nói cố vận huyên hơi hơi nhúng mày rất là không hiểu vấn đạo vậy ngươi chẳng phải là rất ă n thiệt tòi an thiệt tòi là phúc h ú n g hồ sáu ta thích ngươi quản được sao ta nói ngươi đến cùng có đáp ứng hay không như thế nào truyền thụ cho ngươi cao g i a công pháp lại khiến cho còn giống như là muốn ta cầu ngươi tự như ngươi nếu là không huyện ý quên đi vừa vặn ta còn không nỡ lòng bỏ đâu dịch thu một lần nữa nhịn không được lật lên bạch nhãn có chuyện tốt như vậy ta đương nhiên thì nguyện ý cố vận huyên không hỏi thêm nữa dùng sức gật đầu một cái hảo vậy thì nhắm mắt lại vung lòng tinh thần đ ừ n g nối ta hồn lực có bất kỳ bài xích dịch thu nói đưa tay đặt ở liêu cố vận huyên đỉnh đầu tóc xanh t h u ầ n h o ạ t xúc cảm rất tốt dịch thu không khỏi tâm thần rung động vội vàng nín hơi ngưng thần tiếp đó lấy hồn lực đổ vào đem bảy vương tương công pháp bên trong một bộ chuyển vào liêu cố vận huyên trong đầu bởi vì đấu thần truyền thừa trước mắt chỉ giải phong đến rồi đệ tứ trọng phong ấn cho nên bộ này vương cấp tướng công pháp đương nhiên cũng là không hoàn chỉnh nhưng cho dù không hoàn chỉnh vương cấp tướng công pháp dịch thu tin tưởng cũng nhất định sẽ so cố ra ra t r u y ề n công pháp cường đại rất nhiều dù sao cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục có cơ duyên học được thiên cấp thượng phẩm công pháp người từ đầu đến cuối cũng là phượng m a u lân giác vậy tồn tại truyền thụ công pháp nội dung quá trình cũng không có kéo dài bao lâu vẹn vẹn mấy phút công phu dịch thu liền thu hồi tay của mình mà cố vận h u y n n h ư n là tùy theo mà mở hai mắt ra xinh đẹp con ngươi nhìn vô cùng sáng tỏ Lại là cố vận huyên thì thảo mật, chút tiết biết tới thế tanh nhớ phải không chỉ không chọc như nào nào nói, bằng cũng n gió giữ điểm bí mưa máu, dù là lộ, à sẽ yên ngươi n có Dịch Cố thể thu nghĩ huyên đến. dặn vận yên dò. lặng gật đầu một cái nhìn về phía dịch thu ánh mắt trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp nàng đột nhiên phát hiện mình có chút xem không hiểu dịch thu người này cho tới nay bởi vì đối với sức mạnh cực độ thuần túy truy cầu khiến cho cố vận huyên cả người vô cùng trong suốt mặc dù coi như có chút không hiểu nhân tình thế sự nhưng đối với bất cứ chuyện gì bất luận người nào ấn tượng đều có thể thẳng tới bản chất đây là một loại chỉ có tuyệt đối thuần túy người mới có thể đủ có thiên phú mà bây giờ cố vận huyên lần thứ nhất phát hiện lại có người là nàng xem không tấu không nghĩ ra cái này khiến nàng bản năng đối với dịch thu sinh ra nồng nặc hứng thú cùng với sáu hiếu kỳ chương hai trăm sáu mươi hai không nên hỏi ta hỏi ta nam nhân bộ công pháp này tên gọi là gì ba người một lần nữa lên đường cố vận huyên bọc lấy thường hoa náo khoác di chuyển lấy hai đầu trắng như tuyết chân d à i biểu tình trên mặt nhưng là lần nữa khôi phục đến đó loại lãnh đ ạ m bộ dáng chỉ nói là thanh âm nhiều chút chập trùng thiên vấn c h í thức dịch thu mở miệm hồi đáp thiên vấn c h í thức ngươi chuyển cho ta nội dung chỉ có bốn thức cố vận huyên nhữ mày nói ngươi trước luyện bốn thức này à bởi vì một chút nguyên nhân công pháp tạm thời không được đầy đủ bất quá theo thời gian trôi qua càng ngày sẽ càng toàn bộ cho nên khác năm thức về sau lại từ từ chuyển cho ngươi dịch thu không biết nên giải thích thế nào truyền thừa phong ấn vấn đề liền dứt khoát mơ hồ không do nói cố vận huyên gật đầu một cái không còn tiếp tục truy vấn nếu là đổi những người khác có lẽ còn có thể hoài nghi dịch thu phải không nguyện ý truyền thụ hoàn chỉnh công pháp dạng này có thể dùng còn lại công pháp nội dung đạt tới một chút không thể cho người biết mục đích nhưng cố vận huyên sẽ không như thế nghĩ bởi vì nàng rất xác định dịch thu thực sự nói thật mà cho dù là không hoàn chỉnh thiên vấn chính thức cũng đầy đủ thâm vào khó hiểu ít nhất không phải cố vận huyên trong khoảng thời gian ngắn liền có thể l ĩ n h nộ g cùng nắm giữ hơn nữa dịch thu phán đoán không sai cho dù hôm nay h ỏ i chính thức trước mắt chỉ có bốn t h ứ c nội dung nhưng cũng không phải cố ra ra chuyển công pháp có thể sánh được lúc này ba người rốt cuộc đã tới khoảng cách phủ thành chỗ không xa nguy nga tường thành đã có thể thu hết vào mắt không còn là vừa mới loại kêu mơ hồ bộ dáng chung quanh lui tới đám người càng ngày càng nhiều làm một phủ tri hạch tâm chỗ phủ thành tự nhiên muốn so với quận thành phồn hoa cụ thể đến rồi trong mỗi ngày ra vào thành tường dòng người chính là khác biệt một trời một vực cứ việc đối mặt với quan đạo một mặt này tường thành ước chừng mở sáu cái cung cấp người ra vào cửa thành nhưng ở dưới tường thành xếp hàng chờ đợi vào thành người vẫn như c ũ rất nhiều chỉ có một phiến chuyên môn khẩn cấp cung cấp cho quan phương ra vào cửa thành coi như vắng vẻ năm cái khác trước cửa thành cũng đã tống ra rất dài một đoạn đội ngũ cái này năm cái đội ngũ mặc dù quanh co khúc hiệu cũng không trình t ệ nhưng ít ra trật tự coi như không tệ nhưng mà duy trì đội ngũ trật tự người lại cũng không phải là những cái tia canh dự ở trước cửa thành kiểm tra lộ dẫn vệ binh mà là một đám mặc áo xanh h á tử mỗi một cái đội ngũ hai bên đều có như vậy bốn năm tên hán tử lười biếng đứng nhưng hán tử này đang phụ trách đội ngũ trật tự đồng thời còn có thể cung cấp một chút cái khác phục vụ t ỷ như ngươi ngoài định mức nhiều giao điểm bạc liền có thể ở tại bọn h ắ n dẫn đầu dưới tránh đi xếp hàng khâu trực tiếp được đưa tới đội ngũ phía trước nhất tiếp đó cắm hào kiểm tra lộ dẫn vào thành lại t ỷ như nếu là ngươi trên thân mang theo cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật lại hoặc là lộ dẫn bản thân là hưu vấn đề vì để tránh cho bị kiểm tra đi ra cũng có thể tìm những thứ này thanh y hán tử đương nhiên loại tình huống này muốn an toàn vào thành lời nói cần nộp phí tổn liền cực kỳ khách quan hơn nữa một chút tương đối nghiêm trọng tình huống còn không cách nào nhận được những thứ này thanh y hán tử trợ giúp một khi bị những thứ này thanh y hán tử phát hiện bọn hắn còn có thể trở thành cửa thành vệ binh giúp đỡ trước tiên đối với những cái kia có hiểm nghi nhân tiến hành bắt loại này tương đối nghiêm trọng tình huống thường thường là chỉ trực tiếp từ hoàng đô triều đ ì n h phát hạ tới hải bộ văn thư đến loại này toàn bộ vương triều đều ở đây truy nã trình độ những thứ này thanh y hán tử liền không dám làm tay chân gì mà trừ những thứ này r a n h y hán tử bên ngoài ở cách tường thành cách đó không xa một cái trà bày bên trong còn ngồi một cái trên cổ mang theo một chuỗi đại phật châu hòa thượng đầu chọc hòa thượng này tại trà bảy bên trong vô cùng nổi bật bởi vì hắn một người liền chiếm cứ dòng dã hai cái bàn tử trên mặt bàn bảy mâm lớn thịt bò cùng mấy ấm rượu trắng đồng thời sau lưng còn đứng hai tên cùng những cái kia duy trì trật tự hán tử một dạng mặc thủ h ạ n h ì n hẳn là những cái kia thanh y hán tử đầu b ụ c một cái như vậy đầu chọc đại hòa thượng ngồi ở trà bảy bên trong ngực phẳng lộn lũ rượu thịt không khỏi theo lý thuyết vốn hẳn nên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mới là hết lần này tới lần khác vô luận là trà bảy bên trong khác đang nghỉ ngơi thương khách vẫn là những cái kia xếp hàng chờ đợi vào thành mách tính đều đối tên đại hoàn th hoặc là bởi vì quen thuộc hoặc là bởi vì sợ hãi tóm lại sáu chuyện không bình thường làm dịch thu ba người đi tới trà bảy bên ngoài lúc toàn bộ trà bảy bên trong ánh mắt mọi người liền lập tức tất cả đều rơi vào liễu cố vận huyên trên thân cơ hồ mỗi người ánh mắt đều tùy theo mà biến hừng hực đứng lên dịch thu hòa thường hoan hai người trực tiếp bị tất cả mọi người không hẹn mà c ũ n g không nhìn nhất là tên đầu chọc kia hòa thượng nguyên bản đang cầm lấy một bầu rượu hướng về trong miệng của mình đi đâm nhưng khi hắn nhìn thấy liễu cố vận huyên tay cả người trực tiếp sửng sờ tại chỗ bởi vì đã quên hướng xuống nước rượu lập tức theo miệ sôi đi ra phản phất đại nào nhìn rất là hài hước lão bản tới ba bát t r à lạnh dịch thu không để ý đến trà bảy trong k i a m ộ t số người ánh mắt trực tiếp mở miệng thét đương nhiên những ánh mắt này hắn cũng không cần để ý tới bởi vì căn bản liền không có người nhìn hắn sáu trà này bày lão bản là một cái rất lớn tuổi l ã o đầu không biết là bởi vì tuổi tác duy ê n cớ vẫn là mắt mở vấn đề tóm lại so với trà bảy bên trong ngồi nghỉ ngơi những cái tia thanh tráng niên nam tử tới nói l ã o đầu ngược lại là cũng không có bị cố vận huyên khuôn mặt đẹp t r ố n n h i ê n đồ nghe được liễu d ị thu gạo to phía sau vội vàng đáp ứng tiếp đó phân ra ba cái bát trả nâng lên đại ố n trả đổ ba bát t r ả l ệ n h đi ra chỉ là không đợi lão đầu đem cái này ba bát t r ả l ệ n h bưng tới hai danh thanh y hán tử liền đi tới l i ê u dịch thu trước mặt tiếp đó phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy dịch thu giống như hướng về cố vận huyên nặn ra nụ cười khó coi mở miệng nói vị cô nương này chúng ta ba đương ra mời ngài đi qua ngồi xuống cái này hai danh thanh y hán tử tự nhiên chính là đại hòa thượng kia sau lưng hai tên thủ h ạ cố vận huyên theo hai người ngón tay phương hướng mắt nhìn đại hòa thượng kia đại hòa thượng trên mặt lập tức chất đầy tự cho là nụ cười hiền hòa chỉ là lộ da miệm đầy răng vàng lại làm cho đại hòa thượng cái kia vốn là không tốt, dung mạo nhìn càng thêm dữ tợn. ta không nhận biết các người tam đương ra cố vận huyên trong trẹo lạnh lùng nói cô nương lời này thì không đúng người này cùng nhân t r ị ở giữa nào có ngay từ đầu nhận biết còn không cũng là buộc phát đến t r i n quá trình nhìn cô nương lạ mặt hẳn là lần đầu tiên tới phủ thành a nhiều người chợt như vậy lấy vào thành đâu nếu là xếp hàng mà nói phải xếp tới khi nào đi không bằng cùng chúng ta tam đương ra ngồi một chút đến nỗi vào thành xếp hàng chuyện chúng ta ba đương ra vừa cao hứng cũng liền giúp cô nương n g ư ờ i làm trong đó một danh thanh y hán tử ngữ khí mềm bên trong mang cứng rắn nói vừa nói một bên hướng về cố vận huyên ước lượng cái dấu tay xin mời mà nhìn thấy cái này hai danh thanh y hán tử đứng tại liễu cố vận huyên trước người phía sau trà bày ra những người khác liền nhao nhao tất cả đều thu hồi riêng mình ánh mắt từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tựa hồ sợ t r e o chọc phải phiền phá gì chuyện này các ngươi không thể hỏi ta hẳn là hỏi ta nam nhân nhà của chúng ta chuyện cũng là hắn làm chủ cố vận huyên chỉ một ngón tay dịch thu trực tiếp đem tất cả sự tình đều đẩy lên liễu dịch thu trên thân chương hai trăm sáu mươi ba ta sẽ giết người theo cố vận huyên chỉ vị trí hai danh thanh y nam tử tựa hồ lúc này mới chú ý tới liễu dịch thu tồn tại chỉ bất quá so với đối mặt với cố vận huyên lúc còn muốn c ô ý ở trên mặt chất lên nụ cười lúc này hai người quay đầu nhìn về phía liễu dịch thu thời điểm nụ cười trên mặt cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích tiểu tử ngược lại là diễm phúc không cạn cũng không biết là cái nào đời đã tu luyện phúc khí được cũng không cùng ngươi nói nhảm chúng ta ra t a m gia coi trọng vợ ngươi để cho nàng cùng chúng ta ra t a m gia mấy ngày chúng ta thanh băng cũng không k h i dễ ngươi trong thời gian này ngươi tại phủ thành bên trong tất cả tiêu xài đều do chúng ta ra t a m gia trả nếu là gặp phiền thái gì cũng có thể bảo chúng ta ra t a m gia tên tóm lại một câu nói vợ ngươi cùng chúng ta ra t a m gia trong lúc đó ngươi tại phủ thành có thể đi ngang hai danh thanh y hán tử một mặt ngạo nghễ biểu lộ một bộ coi trọng ngươi con dâu là cho mặt mũi ngươi bộ dáng lúc này dịch thu đang muốn đưa tay đón qua trà bảy lão bản đưa tới bắt trà lại phát hiện theo hai danh thanh y hán chết mục tiêu chuyển hướng hắn tên t ư a trà bảy lão bản rõ ràng nhận lấy kinh h ả i vừa mới bưng bắt trà đi tới liền lại trực tiếp xoay người một cái bưng bắt t r à một lần nữa đi trở về sáu cái này n h u ộ g dịch thu rất là khó chịu nhất là đối với cố vận huyền tự tiện quyết định xưng hô càng là có loại bị cố vận huyền sử dụng như thương cảm giác lượm hai danh thanh y hán tử mất mắt cũng lời g i n g giải chỉ là ch hai danh thanh y hán tử bản năng s ừ n g sốt một chút dường như là không thể tin vào t h á i của mình người nói cái gì một người trong đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem dịch thu như thế nào nghe không hiểu tiếng người cũng là x u ấ t sinh muốn nghe hiểu tiếng người là rất khó khăn dịch thu nhắc khuôn mặt ta hiểu biểu lộ nói chuyện đồng thời còn đưa tay vô vô trong đó một danh thanh y hán chết bả vai người tự tìm cái chết cái này danh thanh y hán tử lập tức chán nổi gân xanh giống giận một tiếng phía sau đưa tay liền hướng lấy dịch thu môn nặng nghề một quyền đánh tới dịch thu cũng không trốn tránh cứ như vậy đứng tại chỗ không làm bất kỳ phản ứng nào tùy ý một quyền này kết kết thật thật đánh vào mặt của hắn bên trên trà bày bên trong những người khác trong lúc nhất thời đều có chút không đành lòng nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại hoàn toàn vượt ra khỏi những người này đoạn trước chỉ thấy cái kia danh nhất quyền đà tại liễu dịch thu trên mặt thanh y h ắ n tử sắc mặt đột biến tiếp lấy liền hét thảm một tiếng cả người mãnh liệt rút về nắm đấm của mình đem nắm đấm gắt gao che ở trong ngực tiếp đó không ngừng tại chỗ dậm chân mặt khác cái kia danh thanh y h ắ n tử đối với trước mắt chạm h ư n g này rất là chuẩn bị không đủ ngạc nhiên nhìn mình đồng bạn một bên kêu thả một bên tại chỗ d ậ m chân mặc dù không tin tưởng đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng bản năng vẫn là giống giận một tiếng tiếp đó nhấc chân hướng về dịch thu bụng dưới đá tới lần này dịch thu lại không có tùy ý đối phương đá phải trên người mình bởi vì nắm đấm còn tính là sạch sẽ có thể đế dậy nhưng bây giờ là quá bẩn coi như đối với mình cơ thể không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhưng dù chỉ là in lên một cái dấu chân cũng thực không thể nhịn a sáu cho nên dịch thu như c h ậ m thực nhanh đưa ra một ngón tay tại nơi thanh y hán tử chân còn không có đạp đến trên người hán phía trước liền một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào thanh y hán tử đạp ra ngoài cái chân này trên đầu gối giang rắc thanh âm thanh thúy vang lên cái này danh thanh y hán tử đạp ra ngoài chân lập tức lộ ra lên chín mươi độ phản lộn tại dịch thu cái kia chỉ một cái sức mạnh phía dưới đầu gối hoàn toàn bền á t chân g ân cũng là triệt để đứt gãy bắp chân trực tiếp hướng về phía trước lộn lên quỷ dị này h ố n lượn đường cong nhường trà bảy bên trong những người khác trong lúc nhất thời đều có chút trợn mắt hốc mồm a a a so với vừa nay cái kia danh thanh y nam tử còn muốn càng thêm tiếng kêu thảm thiết th cái này danh thanh y nam tử cả người một bên kêu thảm một bên nghiêng ngã dầm trên mặt đất cái này không chỉ là trà bảy người bên trong liền dưới cửa thành xếp hàng những cái kia bách tính cũng nhao nhao t ỏ mò quay đầu nhìn lại mà ở năm đầu đội ngũ hai bên duy trì trật tự những cái kia thanh y nam tử nhưng là phát hiện trà bảy bên trong có biến phía sau thống nhất hướng về trà bảy vào tới đến nỗi được xưng hô vì tam đương ra đại hòa thượng khi nhìn đến mình hai tên bộ hạ bị dịch thu dễ như t r ở bàn tay phóng tới phía sau hai đầu thô dày lông mày lập tức nhăn lại với nhau nặng n ề h ơ một tiếng phía sau đại hòa thượng này một trưởng vô nát cái bàn trước mắt méo tốt thân thể từ trên gh trên mặt hiện lên thần sắc tức giận mấy bước đi đến liễu dịch thu trước mặt ngữ khí vô cùng nguy hiểm nói tiểu tử nhìn không ra ngươi chính là một cái võ tu bất quá bần tăng muốn khuyên ngươi một câu nơi này chính là phụ thành t r u n g dài võ tu khắp nơi đi cấp thấp võ tu không bằng chó phụ thành ngươi nếu là không có cao d a i vũ tu thực lực vậy thì tốt nhất cho bần tăng thành thật một chút bằng không thanh bang có thừa biện pháp để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nghe rất dọn người nhưng ngươi cũng đã nói đây là phụ thành ta không cho rằng một cái, cái gọi là bang phái liền có thể ở đây h à n h hành bá đạo thanh bang rất đáng gần sao ta như thế nào nghe cũng không có nghe qua dịch thu chụp chụp lỗ hai của mình rất là coi thường nói mặc dù hắn thương thế trên người vẫn rất nặng còn lâu mới có được đến khang phục trình độ nhưng muốn đối phó loại này bang hội tổ chức c h u n g quy là không có có bất kỳ vấn đề húng chi còn có thường hoan theo bên người tiểu tử kiến thức thiện cận cũng không phải đáng giá gì tiêu n g ạ o sự t ì n h ngươi chưa từng nghe qua ta thanh bang không có nghĩa là ta thanh bang không coi là cái gì ít nhất trong phụ thành bên ngoài ba trăm vạn mách tính đều rất minh bạch thanh bang vô cùng không tầm thường đại hòa thượng sắc mặt âm chầm nói đồng thời phất tay dừng lại cái kia hơn mười người từ cửa thành chỗ chạy tới thanh ý há tử bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng dịch thu lối vào cho nên muốn phải cẩn thận một chút dù sao cũng là một danh vũ tu cứ việc trong thanh bang bộ có rất nhiều võ tu nhưng nhâm hà nhất danh vũ tu đều mang ý nghĩa sau l ư n g tự có truyền thừa đại hòa thượng không quan tâm một danh vũ tu nhưng cũng không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết nếu là lúc trước mà nói tại trước mắt gia tộc này luận phẩm cử hành trong lúc mẫn cảm thời gian đại hòa thượng căn bản liền sẽ không như vậy trêu chọc sự cố nhưng lần này khác biệt bởi vì có cố vận huyên tồ hắn mấy thập niên này trong đời đã gặp vô số trong nữ nhân liền xem như đem bên trong x i n h đẹp nhất lấy ra cùng trước mắt vị này so cũng căn bản là khác nhau một trời một vực cho nên đại hòa thượng không có ý định từ bỏ có thể gặp phải như thế tuyệt sắc n h ư vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong nội tâm cái tia nho nhỏ cố kỵ liền trực tiếp từ bỏ đại hòa thượng cho là mình nhất định sẽ hối hận cả đời ta không nhìn ra các ngươi thành ban g có bất kỳ giỏi làm chỗ trên thực tế nhâm hà nhất cái còn phải dựa vào lấy đe dọa phổ thông bách tính để sinh tồn thế lực cũng không thể dùng không dậy nổi đi hình dung dịch thu căn bản lười nhác cùng đại hòa thượng này nhiều lời quay đầu lần nữa nhìn về phía trà bảy mở miệng nói cái tiêu ba b ắ t trà lạnh nhanh mang lên chúng ta còn vội vàng vào thành đâu ngươi đả thương chúng ta người chẳng lẽ còn cho là mình có thể bình an vô sự vào thành dịch thu thái độ làm cho đại hòa thượng đến rồi muốn danh giới bùng nổ các ngươi khiêu khích ở phía trước ta không có trực tiếp giết các ngươi đã là rất ôn hòa xử lý nếu như ngươi tiếp tục dây dưa không l ớ t x á u vậy ta thật đúng là muốn bắt đầu giết người dịch thu nhìn đại hòa thượng một mắt nói nghiêm túc chương hai trăm sáu mươi b ố bởi vì ta là quý tộc giết người ha, ha ha ha thực sự là chê cười ta ngược lại muốn nhìn đến tội cùng là ai rất hay đại hòa thượng g i ậ n quá thành cười chỉ một ngón tay thành tường phương hướng nghiêm nghị nói chúng ta thanh bang thế nhưng là trong nhà môn có người bình thường cái này trong phủ thành rất nhiều chuyện nhà môn còn muốn dựa vào chúng ta thanh bang hỗ trợ đừng tưởng rằng sẽ có người tới giúp ngươi ta coi như ở đây đem ngươi giết tiếp đó tùy tiện cho ngươi theo một cái tội danh ngươi cũng không t r ỗ nói do lý lẽ đi n ữ khí bao hàm uy hiếp đồng sự đại hòa thượng còn phồng lên lên một thân hồn lực ba động vẹn vẹn từ hồn lực ba động phán đoán trước mắt đại hòa thượng này vậy mà đã có tứ giai võ tu đình phong tùy thời có khả năng đột phá đến ngũ giai vũ tu thực lực dạng này một cái thực lực ngược lại có chút g i a dịch thu ngoài ý liệu dù sao nghe vừa mới cái kia mấy danh thanh y h á n chết xưng hô tên đại hoàn thượng này vẫn chỉ là thanh bang tam đức gia đây chẳng phải là nói cái này thanh bang ít nhất cũng có ba danh chung giai võ tu tồn tại một cái bang hội tổ chức lại có thể đã có thể nắm giữ sánh vai cựu phẩm quý tộc thế g i a thực lực sáu cái này phủ thành nói là tàng long hoa hồ cũng là thật không quả đáng mặc dù trong nội tâm hơi xúc động nhưng nghĩ đến bên cạnh mình đi theo thường h o à n tại triều ca trong thành cũng bất quá chính là một cái sòng bạc long đầu mà thôi nhưng lại đã có tứ tinh đấu là tiêu chuẩn như thế tương đối xuống trước mắt phủ thành cũng sẽ không tính là gì cho nên nhìn xem đại hòa thượng phồng lên lên một thân hồn lực chung quanh cái k i a m ư ờ i mấy danh thanh y hán tử cũng là từng cái mắt lộ ra h ư n g quang dịch thu giang hai tay ra cùng trà bảy bên trong đang ngồi những người khác nói các ngươi cũng đều thấy được đây là bọn hắn người ra tay trước hơn nữa vẫn tại không theo không bông tham u ố n đối ta sinh mệnh tiến hành uy hiếp đã như vậy ta coi như giết bọn hắn cũng là hợp pháp nói xong dịch thu đ ô n g nhiên tiến lên trước một bước tiếp đó đưa tay thành trưởng k h ắ c ở đại hòa thượng chỗ ngực bởi vì thân thể thương thế còn không có khôi phục cho nên d ị c thu cũng không toàn lực ứng phó chỉ là cho thấy đại khái tứ giai võ tu t ầ n g thứ tu vi từ hồn lực chấn động cường độ đi lên nói so với đại hòa thượng này triển lộ ra hồn lực ba động còn muốn yếu hơn một kia nhưng đã đủ rồi bởi vì dịch thu cũng không có dựa vào thân thể của mình đi chiến đấu cũng không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ tốc độ kỳ quái lấy lòng bàn tay khắc ở đại hòa thượng chống ngực phía sau thi triển ra nhưng là hoàn toàn không cần hồn lực chống đỡ thốn kỉnh tại trước đây không có hồn lực chống đỡ thời điểm dịch thu thốn kỉnh kỹ xảo đều có thể đối với nhị giai võ tu tạo thành uy hiếp trí mạng giờ này khắc này có hồn lực chống đỡ dưới tình huống dù chỉ là tứ giaiêu chuẩn hồn lực trẹo chống nhưng là đầy đủ đối với bất luận cái gì cao dài trở xuống võ tu h tạo thành tuyệt đối sát thương cho nên khi đại hòa thượng ngạc nhiên phát hiện dịch thu tay trưởng dính vào trên ngực của mình phía sau không đợi hắn làm ra bất luận cái gì ứng đối phản ứng thể nội liền bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhường hắn ngạt thở một dạng đau đớn thống khổ này mạnh liệt có thể xưng tê tâm liệt phế nhường đầu góc của hắn trong nháy mắt có chút tư duy đình trệ cơ thể cũng là trực tiếp mất đi k h ô n g chế liền há một muốn kêu to đều không làm được thốt đỉnh sụp đổ dịch thu thanh âm không rõ truyền vào trong thai tiếp đó cái này liền trở thành đại hòa thượng sau cùng một đoạn ý thức sáu bởi vì hắn lãnh hội đến đau đớn thật sự đau tê tâm liệt phê đắng mà cũng không phải hình dung làm dịch thu đưa bàn tay khắc ở đại hòa thượng ngực kèm theo thốn k ì n h bộc phát tại hồn lực gia trì to lớn chấn động lực trong khoảnh khắc tàn phá bừa bãi tại đại hòa thượng thể nội đem đại hòa thượng trong thân thể tất cả khí quan lập tức tất cả đều sẽ thành mảnh nhỏ kịch liệt rung động phía dưới đại hòa thượng hai mắt đông nhiên trở nên trắng toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông cũng bắt đầu ra bên ngoài thấm chỗ huyết trâu trong khoảnh khắc đại hòa thượng liền biến thành một cái triệt đầu triệt đôi huyết nhân trang diện này quả thực có chút rung động ở chỉ là tiến lên trước một bước tiếp đó đưa bàn tay ra ngay sau đó đại hòa thượng toàn thân trên dưới liền không ngừng ra bên ngoài dưới máu t r a n g diện huyết tinh mà q u ỷ dị đến mức trà bảy t r ù n g quanh lâm và o hoàn toàn t ĩ n h mịch ở trong chỉ là t ĩ n h mịch cũng không có kéo dài quá lâu theo đại hòa thượng toàn thân đấm máu tiếp đó ngã xuống trên mặt đất phía sau trà bảy bên trong lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi tiếp lấy những cái tia nguyên bản tại trà bảy bên trong nghỉ ngơi thương khách liền từng cái trốn bán sống bán chết đến nỗi nguyên bản sống tới mười mấy danh thanh y hán tử nhưng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi một cái có thể trong nháy mắt giết chết b Như thế nào thế thể là bọn hắn có bởi ọ n hắn nói qua, ta là sẽ giết người. Mặc dù ta cũng không như thế nào thích giết người, nhưng cũng không người. thể phó? thế thưa thích có Mặc Ta ta giết ta giết kiệt tại đối giết qua, là sẽ dù keo b vì đối với rất nhiều tên ngu x u ẩ n tới nói tựa hồ chỉ có tiên huyết cùng tử vong mới có thể chân chính để bọn hắn đầu nào thanh tỉnh một điểm dịch thu chậm rãi thu hồi tay của mình nhìn xem chung quanh những cái kia thanh y hán tử nói đã có hai danh thanh y hán tử len lén chạy đi một cái chạy đi cửa thành phương hướng một cái nhưng là vọt thẳng vào trong thành lao trượng ba b á t trả lệnh rốt cuộc là lúc nào có thể tốt dịch thu không tiếp tục để ý những cái kia thanh ý hát tử chỉ là quay đầu nhìn về phía trà bầy lao bản lao đầu thân thể khe run tựa hồ bị bị hủ không nhẹ đưa tay run run chỉ vào đã ngược lại tốt trà l ạ n h nhưng là không có khí lực lại đi bưng lên dịch thu bất đắc dĩ chỉ có thể tự tiến lên ném cho lao đầu kia một khối bạc vụn phía sau đem ba bát trà l ạ n h cùng một chỗ bưng tiếp đó đưa cho thường hoan cùng cố vận huyên chỉ là trà l ạ n h mới vừa vặn uống một nửa trung quanh liền vang lên lần nữa tiếng bước chân rồn rập một đội cửa thành vệ binh trang bị đầy đủ hết vây cái này trà bầy cầm đầu một cái đội trưởng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đi vào trà khi nhìn đến trên mặt đất đại hòa thượng kia thi thể phía sau người đội trưởng này sắc mặt đại biến phất tay tức giận nói người tới đem mấy cái này giết người hung đồ bắt hết cho ta mang đến vệ sở xử trí、Chập. vài tên cửa thành vệ binh vừa muốn tiến lên dịch thu liền mở miệng quát bảo ngưng lại đạo như thế nào các ngươi còn dám chống lệnh bắt không thành người đội trưởng này một mặt cảnh giác nhìn xem dịch thu đồng thời đưa tay đặt ở kiếm bên hông trôi bên trên chuẩn bị một khi chuyện không hề hài hòa liền muốn trước tiên nghĩ biện pháp thông chi trong thành bởi vì chuyện này quá phiến phức thanh bang tam đương ra vậy mà tại hắn lúc đang trực chết sáu đây quả thực muốn mệnh của hắn hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào đi cùng thanh bang cùng với cấp trên của mình giao phó cho nên hắn nhất thiết phải đem hung đồ lưu lại chống lệnh bắt loại này vi phạm chu luật sự tình ta đương nhiên sẽ không làm chỉ là ta có một chút không rõ ta hành động cũng không có vi phạm chu luật như vậy ngươi có quyền gì bắt giữ ta dịch thu nhìn trước mắt đội trưởng mở miệng hỏi dưới ban ngày ban mặt giết người cái này chẳng lẽ không phải vi phạm chu luật sự tình sao đội trưởng chừng trong mắt nhìn chằm chằm dịch thu chỉ là bởi vì dịch thu cái này một mặt thản nhiên bộ dáng nhường trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an quả nhiên cái này không sao rất nhanh liền đã biến thành thực tế đương nhiên không vi phạm chu luật dịch thu đương nhiên nói vì cái gì không vi phạm chu luật bởi vì ta là quý tộc ca chương hai trăm sáu mươi lăm ký hoa chu luật đại chu triệu dùng lấy trị quốc chu luật là một cái vô cùng kỳ hoa tồn tại ở nơi này bộ lưu loát tước chừng mấy chục vạn chữ luật pháp bên trong hàng cái toàn bộ đại chu triệu mọi mặt đủ loại quy tắc cùng làm việc phán đoán căn cứ mỗi một đầu mỗi một kiểu đều đối một loại nào đó tình huống làm ra rõ ràng nhất chỉ định nhưng vấn đề là tại chu luật ở trong tràn ngập đủ loại lẫn nhau mâu thuẫn lẫn nhau điều khoản nhiều khi một khi dựa theo một cái nào đó điều khoản đi thi hành lời nói thường, thường liền sẽ xúc động những thứ khác điều khoản cũng khác điều khoản chịu khích cùng khoản đến nghiêm trọng làm phải khiêu điều bởi ạ phạm. pháp, thể hết lần này tới lần khác chính là như Có cùng nó, tới một tràn thiếu suất đột luật pháp, Đại chu Triều lần này lần xung cũng thông thống là vậy Đại gia thời bộ trị đầy đã Chu qua dòng gian. dã quốc hơn 1,6005 vì tất cả điều khoản bên trong trong xung đột cho kỳ thực cũng có thể phân loại làm cùng một cái mâu thuẫn cơ sở cái này mâu thuẫn cơ sở chính là quý tộc chu l u ậ t tất cả điều khoản ở trong cơ hồ hơn chín thành nội dung đều chỉ đối với thông thường bình dân có tác dụng một khi những điều khoản này dính đến quý tộc như vậy liền nhất thiết phải lấy một loại khác phán định tiêu chuẩn đi thi hành tỉ như nếu là xuất hiện án mạng mà án mạng chủ thể là bình dân lời nói như vậy vô luận kẻ giết người có bất kỳ lý do đều phải dựa theo chu l u ậ t quy định chứng phạt phương thức đi xử phạt dù là kẻ giết người bản thân đang giết người phía trước ở và bị công kích tình huống giết người hành vi càng nhiều chỉ là tự vệ p h ả n kích nhưng là nhất định sẽ bị phán xử bồi thường tương ứng lại hoặc là giam giữ trừng phạt nếu là bị giết chết người thế lực tương đối cường đại như vậy thì tính toán có thể phân loại tại tự vệ p h ả n kích bên trên cũng không phải không có nguyên nhân quan trọng này mà đền mạng tình huống xuất hiện nhưng mà như án mạng chủ thể là quý tộc lời nói hết thể liền rất là bất đồng rồi bởi vì chu luận tất cả điều khoản cơ sở đ ề u sẽ ngầm thừa nhận một điểm chính là quý tộc vô tội cho dù là liên lụy đến giết người loại này nghiêm trọng sự tình chu luật bên trong cũng có nhiều vô cùng kèm theo chứng minh t ỷ như có thể xác định vì tự vệ phản kích tình huống lại hoặc là quý tộc bản thân bị san bằng dân chỗ nhục đắt như vậy tộc giết người là vô tội đến nỗi như thế nào xác định là không phải tự vệ phản kích lại như thế nào phán đoán giết người quý tộc có phải thật vậy hay không bị san bằng dân từng làm đ ủ ở trong đó có thể thao tác không gian liền vô cùng lớn lại thêm quý tộc bản thân đủ loại mạng lưới quan hệ lạc rắc rối khó gỡ r á c rối phức tạp cho nên trên cơ bản trừ phi là quý tộc giữa lẫn nhau xung đột có khả năng sẽ xuất hiện phán quyết bên ngoài chỉ cần một phe là quý tộc còn bên kia là bình dân như vậy vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì cơ bản quý tộc cũng là vô tội bởi vậy làm dịch thu nói ra mình là quý tộc phía sau người đội trưởng kia lập tức đứng thẳng bất động ở tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết nên xử lý như thế nào trước mắt chuyện này thanh bang tại phủ thành bên trong thế lực cũng không tính rất mạnh cuối cùng chỉ là một bang hội tổ chức không có khả năng thật sự đối với phủ thành tạo thành lớn dường nào lực ảnh hưởng nhưng vấn đề là hắn cũng chỉ là cựa thành vệ một tên tiểu đội trưởng mà thôi nếu là thanh bang đem lửa dẫn phát tiết đến rồi trên đầu của hắn hắn làm sao có thể tiếp nhận ngươi nói mình là quý tộc chẳng lẽ chính là quý tộc sao ngươi chứng minh như thế nào mình thân phận quý tộc ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang lừa gạt ta nếu như không thể bây giờ liền chứng minh lời nói ngươi vẫn là phải cùng ta trở về một chuyến vệ sở đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới kiểm chứng như lời ngươi nói đến tột cùng là thật hay giả đại não nhanh chóng dạo qua một vòng người đội trưởng này trung quy là làm ra quyết định bất kể nói thế nào chỉ cần có thể đem ba người này mang về vệ sở sự tỉnh khác sẽ không về hắn quản vệ sở đương nhiên là có thể trở về chỉ bất quá dựa theo chú luật chúng ta không phải là bị các ngươi bắt giữ trở về mà là chủ động phối hợp điều tra của các ngươi đây là ta thân là một cái đại chu quý tộc hẳn là gánh vắt trách nhiệm dịch thu bình chân như v ậ y nói người đội trưởng này gật đầu một cái nghĩ thầm ngươi chỉ cần nguyện ý theo ta trở về được đến nỗi ngươi nghĩ nói thế nào cùng ta có quan hệ gì đồng thời đi vệ sở về sau ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi thượng cấp vì cái gì những thứ này ban hội người đang vây khốn ta đây tên quý tộc thời điểm các ngươi thành vệ quân không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại là tại ta không thể không ra tay vì mình an toàn mà giết đám này người biết phía sau các ngươi thành vệ quân lại gấp gáp lật đật chạy tới tình huống như vậy để cho ta không thể không hoài nghi các ngươi cùng cái này cái gọi là thanh bang có phải hay không có cái gì quan hệ không minh bạch thân là đại chu quân đội không bảo vệ quý t ộ can toàn cùng lợi ích nhưng lại cùng làm trái luật bang hội cấu kết chuyện này sáu người h định ấ t đội trưởng này lập tức cứng lại cắn răng phía sau không lên tiếng nữa nhiều lời mà là trực tiếp dựng lên một cái dấu tay xin mời nhìn xem dịch thu ba người một mặt nhẹ nhõm đi theo dưới tay mình sau l ư n g tiến vào thành người đội trưởng này đã có thể xác định dịch thu tuyệt đối không có nói dối và không không có khả năng như vậy không có sợ hãi mà liên tưởng đến dịch thu nói tới muốn đối chuyện này truy cứu tới cùng người đội trưởng này lập tức nhịn không được dùng mình sự tình nếu thật là làm lớn lên phía trên những đại nhân vật kia đương nhiên không có vấn đề gì nhưng hắn loại tiểu nhân vật này sáu e rằng trước tiên cũng sẽ bị ném đi ra gánh tội thay sáu cắn răng thông báo một cái thủ hạ thân tín vài câu phía sau người đội trưởng này càng là dứt khoát liền không còn đi theo dịch thu đoàn người này cùng một chỗ đi tới vệ sở mà là tự mình thoát ly đội ngũ hướng về một chỗ cửa thành tháp lâu mà đi dịch thu đương nhiên thấy được người đội trưởng này cử động nhưng hắn không nói gì chỉ là chậm rãi đi theo thành vệ quân sau lưng tiếp đó thưởng thức phủ thành phong quang suy nghĩ kỹ một chút vô luận là tại quận thành vẫn là p h ủ thành tựa hồ lần thứ nhất lúc tiến vào đều muốn bị đưa đến vệ sở đi một chuyến cái này thật sự là có chút quái gì. lúc này phủ thành thành nam một chỗ trong dân trạch một cái dáng người gầy nhỏ lão giả đang sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt quỳ xuống một danh thanh y hã tử ngữ khí vô cùng lạnh lẽo nói chỉ là tứ giai võ tu lại ta không phải là võ tu chỉ có thể trên đại khái cảm giác được người kia khí tức cường độ hẳn là không bằng tam đương gia nhưng không biết vì cái gì người kia chỉ là lấy tay đặt ở tam đương gia trên ngực cũng không thấy như thế nào phát lực tam đương gia liền đ ỗ n g nhiên toàn thân ra bên ngoài dưới máu tiếp đó cứ như vậy chết thanh y hán tử không dám n g n g đầu vì trên mặt đất toàn thân phát dù nói n n h ỏ gầy lao giả không tiếp tục nhiều lời phất phất tay nhường cái kia danh thanh y hán tử thối lui phía sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng ngồi ở trên ghế một danh chung năm nam tử trầm giọng nói nghe ý tứ này hẳn là dùng kỹ xảo phát lực giết lao tam tuổi c ò n trẻ liền có thực lực như vậy chỉ có thể là quý tộc chúng ta lĩnh nam phủ sáu có cái gì quý tộc là am hiểu cái này sao không biết đừng nói là lĩnh nam phủ liền xem như toàn bộ đại chu triều cũng không nghe nói có cái gì quý tộc là am hiểu kỹ xảo phát lực chỉ biết là vĩnh lâm lo cho gia đình tinh thông k h e n chốt kỹ năng những thứ khác sáu thật đúng là không có ấn tượng nam tử trung niên lắc đầu mở miệng nói ra ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào nhỏ gầy lao giả tiếp tục vấn đạo lập tức phải bắt đầu giai đoạn thứ ba gia tộc lập phẩm phủ thành trong khoảng thời gian này ra v à ngoại nhân rất nhiều nếu thật là tham gia gia tộc luận phẩm quý tộc sáu không có khả năng chỉ có ba người đến đây cho nên ta cho rằng sáu rất có thể chỉ là một ít không có tư cách tham gia phụ thành luận phẩm tiểu quý tộc an bài con em trẻ tuổi đến đây mở mang tầm mắt nam tử trung nhân nói từ trên ghế ngồi đứng lên một bên đi ra ngoài vừa tiếp tục nói lao tam không thể chết vô ích bằng không chúng ta thanh bang còn thế nào tại phụ thành lẫn vào ta đi chiếu cố tiểu thử kia xem rốt cuộc là lai、like、lịch gì nếu chỉ là phổ thông tiểu quý tộc mà nói sáu xin một cái quyết đấu thừa cơ giết cũng liền giết hảo không cần nào quá lớn cẩn thận xử lý phủ thanh luận phẩm không lâu sau nữa liền muốn bắt đầu nhường các minh đệ đều an t ĩ n h một chút là đại ca c h ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu chúng ta là đại chu làm dịch thu ba người tại tiến vào vệ sở phía sau dọc theo đường đi gặp phải vệ sở quan b i n h còn tính là k h á c h khí đem ba người dẫn tới một chỗ làm việc trong nhà phía sau cho ba người dâng trả thủy tất cả dẫn đường quân tốt liền toàn bộ thối lui không có quá nhiều một lát sau một cái học cứu bộ dáng lao giả nâng giấy bút không người đi đến đồng thời còn có hai tên vệ sở cao thủ đi theo phía sau hắn nhìn một chút dịch thu ba người phía sau một mặt nghiêm túc cùng dịch thu nói nghe nói các ngươi tự xưng quý tộc như vậy đến tột cùng là nơi đó quý tộc tới cùng ta nói một chút ta muốn phán đoán các ngươi đến tột cùng là thật sự quý tộc vẫn là tại nói dối bởi vì đại chu triều bên trong quý tộc địa vị đặc t h ủ cho nên trăm ngàn năm qua giả mạo quý tộc tình huống thường có phát sinh loại chuyện này bình thường đều sẽ xuất hiện tại những cái kia dân gian vũ tu trên thân cho nên đại chu quang phương tự có một bộ nghiệm chứng kỳ nhân đến tột cùng là không là quý tộc phương thức cứ việc không phải quý tộc võ tu số lượng cũng không tính nhiều nhưng ở khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới đủ loại kỳ ngộ lại hoặc là tự ngộ tình huống vẫn tầng tầng lớp, lớp. cho nên cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có một chút giả mạo quý tộc tình huống xuất hiện nghiệm chứng quý tộc phương thức tại loại này không ngừng thực tiễn qua t r ì n h t r u n g trải qua vô số lần cải thiện bây giờ đã vô cùng hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ gần như không có khả năng xuất hiện lỗ hồng chỗ bởi vậy lão học cứu sau lưng mới có thể đi theo hai tên vệ sở cao thủ một là muốn bảo vệ lão học cứu an toàn thứ hai là vì chuyện có bất thường dưới tình huống trước tiên đối với giả mạo quý tộc người tiến hành bắt lão bá ngươi tinh thông toàn bộ lĩnh nam phụ phạm vi bên trong tất cả quý tộc lịch sử d ị thu nhiều hứng thú nhìn xem lão học cứu vẫn đạo nói nhảm nếu như ta không tinh thông như thế nào lại được an bài tới làm chuyện này nhanh chóng trả lời vấn đề của ta bây giờ là ta hỏi thăm ngươi trả lời tiếp đó để ta tới phán đoán không muốn tính toán dùng không liên hệ nhau lời nói ảnh hưởng ta lại không phối hợp ta liền muốn trực tiếp kết luận các ngươi giả mạo quý tộc lão học cứu tính khí không phải rất tốt dịch thu cũng không cảm giác ngoài ý muốn chỉ là cười cười phía sau mở miệng nói chúng ta đến từ hương ninh thành dịch ra đến nội vị này sáu mở miệng nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ hướng l i u cô vận huyền dịch thu đang định đem cố vận huyên thân phận nói ra lại phát hiện cố vận huyên đang đối xử lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm trong ánh mắt uy hiếp hương vị vô cùng n ồ n g hậu dày đặc l ờ i ra đến khoe miệng lập tức ngại lại dịch thu nháy nháy mắt vươn đi ra tay thuận thế rơi xuống liêu cố vận huyên trên bờ vai một bên e m ái vớt v ề vừa nói vị này là thê tử của ta rõ ràng cảm thấy cố vận huyên thân thể tại chính mình nhào n ặ n dưới có chút trở nên cứng dịch thu cảm thấy mừng thầm nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ h ư ơ i n h thành dịch ra khô mục dịch ra nhựa dịch thu không nghĩ tới đang đối đầu chuẩn bị bắt đầu tại trên giấy ghi chép lao học cứu đang nghe được hắn tự báo ra đầu đống nhiên nâng lên âm thanh cũng lập tức tiêu ngạo rất nhiều ngày sáu là lão bá ngươi vì cái gì kích động như thế dịch thu có chút m ở mịt v ấ n đạo các ngươi đi ra ngoài trước lão học cứu hướng về cái k i a hai tên vệ sở cao thủ phất phất tay hai tên vệ sở cao thủ giật mình có vẻ hơi ngoài ý muốn nhưng không có hỏi thăm nguyên nhân, nhân liền trực tiếp lui ra khỏi phòng hơn nữa tại thối lui ra đồng thời còn đem cửa phòng cũng đóng lại nếu như ta nhớ không lầm khâu một dịch ra đội ngũ sớm tại nửa tháng trước cũng đã, đã tới phụ thành các ngươi lại là dịch ra liên hệ thế nào với lão học cứu một mặt g ò xét nhìn chằm chằm dịch thu vẫn đạo ta gọi dịch thu tất nhiên lao bá ngươi như thế chú ý dịch ra nghĩ như vậy tới hẳn là nghe qua tên của ta dịch thu hơi suy nghĩ một chút phía sau cũng không có dấu giếm thân phận của mình quả nhiên khi nghe đến liêu dịch thu cái tên này phía sau lão học cứu cả người lập tức mở to hai mắt nhìn giấy trong tay thẳng tắp tiếp ném xuống đất tiến lên hai bước phía sau dùng sức bắt lấy liêu dịch thu tay bởi vì hưng phấn hơi run tiểu tụy thân thể càng la bắt đầu chạy ra nhiệt lệ sáu lao bá ngươi đây là sáu dịch thu ngạc nhiên nhìn trước mắt lao học cứu nghĩ mãi mà không rõ cái này lão học cứu vì sao lại có phản ứng lớn như vậy lão học cứu nắm dịch thu tay bởi vì quá mức kích động mà trong lúc nhất thời nói không ra lời cả người n ẹ n nào g không được lưu lại nước mắt bộ dáng này nhìn dịch thu thật là có chút nậu g qua một hồi lâu lão học cứu tựa hồ cuối cùng k h ô n g chế được tâm tình của mình bung ra liếu dịch thu tay phía sau dùng tay háo xoa xoa nước mắt lúc này mới lên tiếng nói ta biết ngươi có rất nhiều không hiểu bất quá đây là chuyện trước đây thật lâu đối với các ngươi dịch ra tới nói cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt cho nên các ngươi dịch ra hẳn là căn bản cũng không nhớ kỹ nhưng đối với ta tới giảng nhưng là ân cứu mạng bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi dịch ra c u ộ t h ờ ta thật cao hơn sáu ta thật cao hơn sáu nhìn trước mắt lão học cứu vừa nói một bên c à n g là chắp tay trước ngực t i ê n lặng sờ nhắm mắt lại cầu nguyện lên dịch thu gãi đầu một cái cười khổ nói lao bà a sáu n g ư ơ i đối với ta xác nhận thân phận vẫn chưa xong đâu sáu xác nhận thân phận không cần xác nhận tuổi của ngươi bề ngoài đặc điểm đều cùng trong tin đồn dịch thu không có gì khác biệt quan trọng nhất là bây giờ lúc này ai cũng sẽ không giả mạo dịch ra thân phận cho nên ngươi không thể nào là giả một lát nữa đợi ta ra ngoài chuẩn bị cái an bài là được rồi lão học cứu bị đánh gậy cầu nguyện rất là sao cũng được nói ai cũng sẽ không giả mạo dịch ra thân phận vì cái gì dịch thu k ỳ quái hỏi các ngươi dịch ra bây giờ là mục tiêu công kích chỉ cần con mắt không mù nhân đều có thể nhìn đến lúc đó hoàng thất đang nhắm vào các ngươi cho nên tự nhiên dịch ra cũng liền bị coi thành như bệnh dịch ngoại trừ dược thần đáy vực bây giờ còn có thế lực gì dám cùng các ngươi d í n h l i ễ u quan hệ dưới loại tình huống này giả mạo dịch ra nhân đây không phải là ngốc sao húng chi dịch thiểu ra thanh danh của ngươi trong đoạn thời gian này thế nhưng là vang vọng toàn bộ đại chu triều nếu ai dám giả mạo ngươi sáu chẳng lẽ sẽ không sợ bị những người khiêu chiến này hoạt hoạt chết bới lão học cứu đường như nói vậy ngày đâu lão nhân ra ngài sẽ không sợ bị chúng ta dịch ra liên lụy sao dịch thu cười vấn đạo này ta đều số tuổi lớn như vậy có cái gì tốt lo lắng sống lâu như vậy có thể ở sinh thời một lần nữa nhìn thấy dịch ra lần nữa qua khởi đã là may mắn lớn nhất lại nói ta chỉ là một cái mẹ góa con tôi lão đầu mà thôi coi như vệ sở tướng quân biết lòng ta hướng dịch ra cũng sẽ không đem ta thế nào dù sao x ấ u ta không có sức mạnh lão học cứu ánh mắt nhìn rất có vài phần lão hổ ly hương vị dịch thu n h ư ớ n n g h u n g mày cười lắc đầu nói trung q uy vẫn là không mạo hiểm tốt nhất dịch t h i ể u ra quá lo lắng đào lý không nói phía dưới tự thành hề dịch ra qua nhiều năm như vậy không biết đã làm bao nhiêu cứu người ở trong nước l ử a sự tình giống ta loại này tâm hướng dịch ra nhân tại toàn bộ vương triều cảnh nội tất nhiên còn có rất nhiều hoàng thất không thể chịu đựng dịch ra tồn tại nhưng lại sẽ không đối với chúng ta độc thủ bởi vì chúng ta cũng không phải dịch ra chúng ta là đại chu lão học cứu cười h i ế p mắt nói dịch thu nhưng là suy tư một phen phía sau xác nhận lão học cứu nói rất có lý thế là hắn không ở lo lắng chương hai trăm sáu mươi bảy thanh bang phản kích lão học cứu rõ ràng cũng không phải một cái không thông thế sự người mặc dù coi như phần lớn tinh lực đều đặt ở đối với tự thân am hiểu lĩnh vực nghiên cứu ở trong nhưng hắn vẫn như cũ có đầy đủ trí tuệ ít nhất đối với việc này phán đoán bên trên không có bất cứ vấn đề gì hoàng thất kiên kỵ là dịch ra chỉ cần có thể đem dịch ra hủy diệt hoàn toàn như vậy khác tất cả và dịch ra tương quan việc nhỏ không đáng kể liền cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đáng giá đi chú ý tất yếu mà giống như lão học cứu dạng này người liền đại biểu lấy toàn bộ đại chu triều những cái kia ở vào bị thống trị địa vị nhưng cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế phổ thông máy tính dịch ra truyền t h ư ờ ngàn năm thời gian bị dịch ra ân huệ người đến không hết những người này có thể ở vào mỗi cái nghề nghiệp mọi mặt bên trong đơn độc lấy r a nhâm hà nhất cái đều nhỏ bé giống như một hạt cắt bụi nhưng nếu là đem tất cả mọi người đều tụ tập đứng lên nói hắn chính là toàn bộ đại chu mà nói x ấ u t h u y ệ n không l à quá cái gì là đại chu đại chu không phải cái k i a đến trăm vạn mà tính quý tộc mà là chân chính hợp thành quốc gia này mỗi một cái phổ thông b á c h tính cùng lão học cứ u lại hàn huyên một hồi hơn nữa hỏi thăm lão học cứ u nhà mình tộc nhân tại phủ thành điểm rừng chân phía sau dịch thu liền đứng dậy cáo tử lão học cứ một mặt nhiệt tình nhất định muốn đem dịch thu ba người đưa đến vệ sở trước cổng chính Cứ việc d ị một h u mực đưa đến vệ sở trước cổng chính l ã o học cứu lúc này mới tiến đến liễu dịch thu bên hai cười hh nói dịch tiểu ra thực sự là có phúc lớn ta tại phủ thành nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua so ngài vị này thê tử đẹp hơn cô đương dịch thu sắc mặt cứng đờ có chút lúng túng gật đầu một cái hướng về lão học cứu chắc tay đang muốn cáo tử một danh chung năm nam tử nhưng là đ ố n g nhiên tiến lên đón lão học cứu theo bản năng quay đầu nhìn lại nhận rõ nam tử trung niên tướng mạo phía sau lập tức sắc mặt biến hóa mở miệng nói này nhị đương ra như thế nào đột nhiên chạy đến ta vệ sở tới gặp qua lão tiên sinh sở dĩ tới tự nhiên là có chuyện nhất thiết phải đến đây ta tam đệ vừa mới tại chỗ cửa thành chết tại lao tiên sinh bên cạnh vị tiểu ca này trong tay thân ta là thanh bang nhị đơn gia đương nhiên muốn đến xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra s á u mặc dù ta tam đệ không phải là cái gì đại nhân vật nhưng là không thể cứ như vậy lạng yên không tiếng động chết lão tiên sinh nghĩ có đúng không nam tử trung niên hướng về lão học cứu chắc tay nhưng ánh mắt như n g thủy trung rơi tại dịch thu trên thân chẳng qua là khi khỏe mắt quét nhìn đảo qua liếu cố vận u y ê n thời điểm trên mặt không tự chủ được hiện lên kinh diễm biểu lộ đồng thời cũng trong nháy mắt minh bạch vì cái gì mình tam đệ sẽ chết ở trước mắt mấy người kia trong tay lấy chính mình tam đệ cái kia sắc bên trong quỷ đ ó i t i n h khí đột nhiên thấy được dạng này tuyệt sắc như thế nào có thể n h ì n được thanh bang quả nhiên vô pháp vô thiên lại dám trực tiếp như vậy ngăn ở cái này vệ sở trước cửa nói thật ta có chút mở rộng tầm mắt dịch thu lắc đầu nói tiểu ca ngươi cũng không cần dùng lời tới ép buộc ta thanh bang tất nhiên tiểu ca có thể ở lão tiên sinh cùng đi phía dưới đi tới vậy xem ra thân phận quý tộc cũng đã xác định ta thanh bang trung quy chỉ là một bang hội mà thôi luận thân phận luận địa vị đương nhiên không có cách nào cùng tiểu ca ngươi so sánh nhưng sáu bang hội cũng có bang hội tôn nghiêm coi như biết do tiểu ca ngươi là quý tộc ta tam đệ cũng không thể chết vô ích cho nên để có thể giải quyết chuyện này ngay mới vừa rồi ta đặc biệt tiến vào một chuyến vệ sở tiếp đó lấy được khiêu chiến hai chuẩn lúc này mới một mực tại vệ sở đại môn chờ ngươi nam tử trung niên vừa nói vừa lấy ra một phong thư khiêu chiến đưa tới liễu dịch thu trước mặt theo bản năng nhận lấy thư khiêu chiến dịch thu sắc mặt lập tức một mảnh cổ quái động tác như vậy lúc trước quận thành một tháng kia thời gian bên trong hắn mỗi ngày đều muốn làm một lần tự nhiên rất là thông thạo chỉ là tại quận thành thời điểm cho hắn đưa thư khiêu chiến nhân yếu nhất cũng đều là cựu giai tột cùng tiêu chuẩn nhưng trước mắt này nam tử trung niên sáu cứ việc không có buộc phát ra hồn lực ba động dịch thu không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác nhưng trên đại khái cũng có thể nhìn ra được tuyệt đối không có vượt qua trung giai vũ tu giới hạng sáu kém như vậy người khiêu chiến đương nhiên nhuộm dịch thu có chút không thích ứng nhưng mà loại này không thích ứng xem ở nam tử trung niên trong mắt lại làm cho nam tử trung niên nghĩ lầm dịch thu đây là đáng sợ cho nên nam tử trung niên bật cười lớn mở miệng nói ngươi ở đây ngoài cửa thành hiện ra cảnh giới đại khái là tứ giai võ tu xung quanh tiêu chuẩn mà ta nhưng là ngũ giai đ ỉ n h phòng mặc dù so sánh lại ngươi mạnh nhưng vẫn phù hợp khiêu chiến quy tắc cho nên ngươi không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta lão học cứu đồng dạng sắc mặt liền giật mình nhìn xem nam tử trung niên cái kia một bộ tính chức kỹ càng bộ dáng không che giấu chút nào d ễ cần nói ngươi biết hắn là ai sao liền dám đưa thư khiêu chiến mặc kệ hắn đến tột cùng là ai cũng cuối cùng muốn tuân theo chu luận hành vi của ta hợp luật pháp liền không ai có thể nói cái gì ta biết giống chúng ta dạng n à y người tại các ngươi quý tộc trong mắt bất quá chỉ là một đống con dẹp nhưng liền xem như con rệm cũng có kiên trì của mình nam tử trung niên nhìn xem dịch thu trầm giọng nói dịch thu gật đầu một cái đem trong tay thư khiêu chiến ném cho một bên thường hoan mở miệng nói ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi dựa theo chu luật có đại cảnh giới tranh lệch dưới tình huống cao dai không thể khiêu chiến cấp thấp nhưng cấp thấp có thể khiêu chiến cao dai cho nên khiêu chiến của ngươi không có h ư u vấn đề ta rất thưởng thức d ụ n g khí của ngươi cái gì nam tử trung niên sửng sốt một chút ừ tự tìm chết thực sự là không oán g ư ờ i được vị này là dịch ra dịch thu ngươi tự cầu nhiều phút đi lão học cứu hừ lạnh một tiếng hướng về dịch thu chắc tay tiếp đó liền đó n quay g ư mắt thấy dịch thu hướng về chính mình dựng lên một cái dấu tay sinh mời nam tử trung niên không chút do dự thả ra tự thân mạnh nhất hồn lực ba động trong khoảnh khắc từ trong cơ thể của hắn tiêu tán đi ra sau đó nam tử trung niên liền giống lớn một tiếng tiến lên trước một bước t h ư ớ nhưng mà nam tử trung niên lòng tin vẹn vẹn chỉ kéo dài không đủ một giây thời gian theo hắn một bước tiến lên trước chương c hai trăm sáu mươi tám chuyện đương nhiên bắt giải võ tu người tại sao có thể là bắt giải võ tu nam tử trung niên nắm đấm giống như là đánh vào một mặt không thấy được chế tưởng khoảng cách dịch thu môn còn có ước chừng mấy chục c mở khoảng cách lúc liền cứng rắn ngừng lại cả người nhưng là giống như gặp quỷ đồng dạng trên mặt hiện lên kinh hãi muôn chết biểu lộ thật sự là dịch thu hiện ra hồn lực ba động mạnh nhường hắn khó có thể tin lại là bát giai võ tu tại phủ thành bên trong nhâm hạ nhất tên cao giai võ tu đều có thể bị xưng là cao thủ cho dù là đại ca của hắn toàn bộ thanh bang người mạnh nhất cũng bất quá là lục giai tiêu chuẩn mà thôi từ đầu đến cuối còn không có sợ đến cao giai vũ tu cánh cửa nếu như chỉ là đến từ hạ thành quý tộc bình thường bọn hắn thanh bang còn không biết quá mức quan tâm nhưng nếu là có cao giai tiêu chuẩn quý tộc bọn hắn thanh bang nhưng là tuyệt đối không chọc đ ổ i mắc như vậy tộc sáu có trời mới biết sau lưng có khổ cơ nào thế lực rất có thể dưới cơn nóng giận bọn hắn toàn bộ thanh bang liền muốn trực tiếp hôi phi yên diệt căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực nghĩ tới đây nam tử trung niên đột nhiên con ngươi một hồi kịch liệt co vào thân thể cũng là bởi vì sợ hãi mà đột ngột run dày lên bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới dịch thu cái tên này ý vị như thế nào sáu dịch ra dịch thu sáu đây không phải là gần nhất âm thanh động toàn bộ đại chu vương triều cường giả trẻ tuổi sao khóa này đại chu anh kiệt bảng vì hắn mà xưa nay chưa từng có lần thứ nhất sửa chữa xếp hạng đem hắn trực tiếp bảy đệ ngũ cao vị bên trên sáu mà ở đi qua trong khoảng thời gian này dịch thu cẳng là liên tục kiếm t r ả m ba mươi tên người khiêu chiến lấy vượt qua tất cả mọi người dự trù thực lực kinh khủng đem những cái kia tất cả đều có cựu giai đỉnh phong tiêu chuẩn người khiêu chiến giết cái không chừa mảnh giáp h ắ n thế mà đối với dạng này người đưa ra khiêu chiến đây thật là sáu c h á n sống sao chính mình vị kia tam đệ sáu làm sao lại t r e o chọc phải một cái như vậy s á t tính a nam tử trung niên cảm thấy mình hai chân có chút như nhúng ra nguyên bản lòng tin cùng dũng khí đã đều biến mất hết vô tung b ợ m ô i giật giật muốn kể một ít chịu thua cầu xin tha thứ thế nhưng là tại dịch thu hồn lực gáp chê xuống hắn phát hiện mình càng là không có cách nào mở miệng tiếp đó hắn liền thấy dịch thu đồng dạng hướng về hắn một quyền đánh tới một quyền này không có đánh hướng thân thể của hắn bất luận cái gì bộ vị mà là trực tiếp đánh vào hắn đánh ra trên nắm tay làm hai cái nắm đấm xảy ra tiếp xúc trong nháy mắt đó nam tử trung niên liền cảm nhận đến rồi một loại khó mà hình dung đau đớn sở dĩ nói đau đớn này khó mà hình dung là bởi vì cái này đau đớn trình độ đã vượt qua nam tử trung niên có thể tưởng tượng cực h ạ n thân thể của nhân loại có phi thường cường đại tự mình bảo hộ cơ chế một khi cơ thể thừa nhận đau đớn vượt qua cái nào đó cực h ạ n nhân thể liền sẽ lựa chọn hôn mê theo ớ i t hai cái năm đấm phát sinh tiếp xúc, dịch thu sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp chuyển khắp nam tử trung niên toàn thân từ quả đấm xương ngón tay bắt đầu đến xương cổ tay càng tay xương bà vai xương ngực xương sườn thậm chí là xương đùi mãi cho đến chân cốt vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt nam tử trung niên trên người mỗi một khối xương liền đều tại dịch thu một quyền này phía dưới bị nát thành một mịn cho nên trong c r ư ớ c mắt hắn hôn mê lại thanh tỉnh như vậy lập lại mấy chục lần n h ư n g hắn phảng phất thân ở địa ngục lại thanh tỉnh tại nhân gian b à ảnh một tiếng văng trầm nam tử trung niên liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra cả người liền cứng rắn ngã trên mặt đất hóa thành một bãi bùn nao h sáu dịch thu lấy một hồi khiêu chiến cùng trong phủ thành tất cả mọi người tuyên bố hắn đã tới mà chàng khiêu chiến kết quả cũng cùng phía trước cái kêu ba mươi chàng khiêu chiến kết quả không có bất kỳ cái gì khác biệt người khiêu chiến bỏ mình dịch thu như cũ dâng trào mà đứng cái này tuyên cáo vô cùng trực tiếp mượn thanh bang sự tỉnh dịch thu đang nói cho tất cả mọi người hắn vẫn như cũ sẽ không ngừng g i t tiếp ai chống đỡ ở trước mặt của hắn hắn liền sẽ đem ai giết chết hoặc là giết đến lại không có người dám ngăn ở trước người hắn hoặc là sáu giết sạch hết thẻ mọi người nếu như đem hết thẻ âm mưu quỷ kế toàn bộ dứt bỏ đem vấn đề toàn bộ trả lại như cũ đến một cái lúc ban đầu gọi lên như vậy thì sẽ phát hiện kỳ thực bất cứ chuyện gì đều vô cùng đơn giản giết người sáu hoặc bị người giết như thế mà thôi đi theo trung niên nhân cùng vào ăn đi còn có mười mấy danh thanh y há tử những người này rõ ràng không nghĩ tới nhà mình cường đại nhị đương ra lại bị người một quyền liền đánh thành một đấm phân cho nên tại hơi s ừ n g sốt thần chi phía sau tất cả mọi người nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt đều tràn đầy sợ h ã i khó tả bất quá dịch thu cũng không để ý tới bọn hắn chỉ là quay đầu nhìn vệ sở một mắt cất cao giọng nói liên quan tới thanh bang sự tình ta hy vọng vệ sở mau chóng cho ta một lời giải thích đừng để ta chờ quá lâu bằng không ta sẽ rất không cao hứng mà một khi ta không cao hứng như vậy tất cả mọi người liền cũng đừng nghĩ cao hứng tộc nhân của ta tất nhiên ở đến rồi phụ thành đại chu thuốc trong trang ta đây liền cũng sẽ đi qua muốn lời giải thích đi đại chu thuốc trang tìm ta lời nói này cũng không biết là đối với người nào nói nhưng dịch thu cứ như vậy nói hơn nữa đang nói xong sau đó liền không đi nữa nhìn vệ sở dù là một mắt mang theo thường hoan cùng cố vận huyên tại bên đường hỏi mấy người đi đường như thế nào tiến đến phía sau trực tiếp thẳng hướng lấy đại chu thuốc trang phương hướng đi đến cố vận huyên nhất định phải đi theo bên cạnh hắn lại không muốn đem dung mạo ngăn c h e như vậy vì để tránh cho quá nhiều chuyện p h i ề n p h ứ c liền nhất định phải thể hiện ra tàn nhẫn nhất thái độ thanh bang tất nhiên bất hạnh đụng vào dịch thu đương nhiên không có khả năng bung tha loại này lập vì cơ hội ngươi vừa mới một quyền kia sáu cùng phía trước giết chết cái kia mập hòa thượng trường pháp sò x a n sáu dường như là càng tinh thâm hơn một loại thốn kính kỹ xảo đi tới đại chu thuốc trang trên đường cố vận huyên m ặ t không thay đổi vân đạo xem như thế đi bây giờ thương thế chưa lành thôn kình tương đối có thể tiết kiệm thể lực dịch thu thuận miệng hồi đáp chỉ là trong giọng nói ít nhiều có chút hữu á n cố vận huyên không nhìn thẳng liễu dịch thu cái k i a hữu á n ý vị rất là trực tiếp nói ta muốn theo ngươi học thôn kình ngươi phải cùng ta học thôn kình dịch thu quay đầu nhìn về phía liễu cố vận huyên là nếu như ngươi cho rằng thua thiệt ta có thể đem ta cố ra then chốt kỹ năng tất cả đều dạy cho ngươi cố vận huyên gật đầu một cái ngư khí vô cùng nghiêm túc cố tiến tử ta biết ngươi rất đẹp ta cũng biết mỹ mạo của ngươi thường thường có thể để ngươi đang làm rất nhiều chuyện thời điểm không có gì bất lợi nhưng làm phiền ngươi có thể hay không đừng như vậy chuyện đương nhiên ta đã truyền thụ cho ngươi thiên vấn chính thức vậy ta tại sao còn muốn tiếp tục dạy ngươi thôi kình giới này gia tộc l u ậ i phẩm sớm muộn chúng ta là nhất định sẽ gặp đem ngươi dạy càng ngày càng mạnh ta đây không phải tại từ lịch sao dịch thu tức giận nói nếu như ngươi lo lắng chỉ là cái như vậy đến liêu hoàng đều gia tộc l u ậ i phẩm cuối cùng câu nếu là ngươi ta kình chống nhau ta có thể trực tiếp mệnh lệnh lo cho gia đình chị vua cố vận huyên không chút do dự nói dịch thu hơi hơi há m u ộ những ạ c đủ đủ phần thưởng này tuyệt đại đa số đến từ hoàng thất chân tàng cũng có tương đương một bộ phận đến từ mỗi cái cao phẩm quý tộc cung cấp cùng với quốc nội những thương nhân kia q u ê n ngoài, rút thương nhân quen rút ban thường liền có thể nhận được tương ứng ưu đãi vô luận là thuế phú vẫn là tại luận phẩm trong lúc đó có thể hưởng thụ được đối với mình sinh ý mang đến tiện lợi đều đủ để nhường những thương nhân hướng tiêu quyên giúp nhận được cực kỳ khoan hậu hồi báo đại chu triều đối với thương nhân trưng thu thuế nặng đối với nông hộ nhưng là rất nhiều nâng đỡ giảm miễn cho nên chu triều đại bộ phận b á c h tính sinh hoạt đều tính toán giàu có quốc không cùng dân tranh lợi tự nhiên liền có thể tiềm tàng tại dân mà thương nhân thuế nặng lại có rất nhiều có thể hợp lý lẩn tránh phương thức gia tộc luận phẩm ban thưởng q u y n tặng chỉ là trong đó lớn nhất một loại mà thôi không có thương nhân thật sự có can đảm trốn thuế đại chu triều đối với bất luận cái gì vi phạm chu luật quy định trốn thuế xử phạt đều khắc nghiệt đến đủ để cho người nổi điên trình độ nếu là xuất hiện trốn thuế nghiêm trọng tình huống liền chém đầu cả nhà kiểu xử phạt này cũng có qua trải qua hơn 1 6 0 s á kiên trì toàn bộ đại chu triều đã sớm tạo thành cố hữu quen thuộc cùng phương thức tư duy gia tộc luận phẩm có thể cung cấp cho mỗi cái dự thi quý tộc thế gia ban thưởng giá trị cũng càng ngày càng cao ngang cho nên cố vận v i ê không chút do dự nói cho d ị c thu nếu là ở hoàng đô luận phẩm quá trình chung gặp phải liêu dịch nhà liền trực tiếp lựa chọn chịu u a vực này cùng với từ bỏ số lớn ban thưởng đến gia tộc luận phẩm giai đoạn sau cùng nhâm hà nhất cái thứ tự ở giữa khác biệt đều sẽ mang đến ban thưởng bên trên chất khác biệt cứ việc dịch thu cũng không cho rằng đến gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng lúc dịch ra sẽ thua bởi lo cho gia đình bởi vì khoảng cách giai đoạn cuối cùng vẫn có một đoạn thời gian tương đối dài mà thời gian vĩnh viễn là đứng ở bên phía h ắ n nhưng này không có nghĩa là dịch thu sẽ không rõ cô vận huyên thái độ này có ý nghĩa như thế nào ta sẽ dạy ngươi thô tình đến nỗi ngươi cố ra then chốt kỹ năng trên thực tế tại một ít khâu bên trên cũng có chút vấn đề trong khoảng thời gian này Ta sẽ đem người với t cho cho hy n c h ố vọng hồi báo là như thế nào nếu như phía trước ngươi truyền thụ cho thiên hỏi chính thức không tính mà nói ta có thể trả cho ngươi đầy đủ hồn thạch nhưng nếu là thiên vấn chính thức cũng coi như ở trong đó sáu vậy coi như là đem ta toàn bộ lo cho gia đình đều cho ngươi cũng là không đủ chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi ngủ sao cố vận huyên nhìn xem dịch thu rất là thẳng thắn vấn đạo khu khu ta có nữ h à i yêu thích nhi cho nên ngươi yên tâm ta đối với ngươi cơ thể không có gì ý đồ dịch thu ho khan một tiếng đối với cố vận huyên trực tiếp vẫn còn cần thời gian nhất định đi thích ứng vậy ta cũng không biết còn có thứ gì có thể làm cho ngươi không cảm thấy lô vốn cố vận huyên nhịu nhữ mày trên mặt hiện lên khổ não biểu lộ rất đơn giản ngươi nên tin tưởng hoàng thất trước mắt đối với chúng ta dịch ra là như thế nào thái độ mà ngươi bây giờ đi theo bên cạnh ta ta không cảm thấy tin tức này có thể che giấu thời gian bao lâu theo lý thuyết sớm muộn hoàng thất sẽ biết chuyện này đối với giữa người ta quan hệ hoàng thất sẽ nghi kỵ sẽ nhớ tượng đồng thời cũng sẽ hoài nghi cho nên ta hy vọng sáu nếu như đến rồi bỗng dưng một ngày chúng ta dịch ra cần đầy đủ ủng hộ thời điểm các người lo cho gia đình có thể đứng đi ra không biết sáu người có thể không thể đáp ứng dịch thu nói rất đơn giản nhưng ý tứ cũng rất không đơn giản cho nên cố vận huyên khó được trầm m ặ t lại ba người một đường tiến lên hấp dẫn không biết bao nhiêu hoặc sáng mắt trương gan hoặc cẩn thận theo dõi ánh mắt đương nhiên những ánh mắt này chín thành chín đều rơi vào l i ê u cố vận h u y ê n trên thân mà đi ở cố vận h u y ê n bên cạnh dịch thu hòa thường hoan giống như là hai đoàn không khí một dạng căn bản cũng không có bất luận kẻ nào để ý đi thẳng đến rồi trong p h ủ thành đại chu thuốc trang bên ngoài từ đầu đến cuối t r ầ mặc m cố vận h u y ê n lúc này mới cuối cùng mở miệng nói ta chỉ có thể bảo chứng nếu như các ngươi một nhà thật sự đến rồi cần người ủng hộ thời điểm cá nhân ta là nhất định sẽ đứng tại các ngươi bên này nhưng toàn cả gia tộc sáu ta không cách nào k h ô n g chế dịch thu hơi hơi nhúm mày tiếp đó gật đầu cười tiến vào đại chu thuốc trang cùng một tên sai vật tự báo thân phận tên này gã sai vật một mặt trố mắt tiếp đó thận trọng đem ba người cung nên h đến rồi thuốc trang đại đường một cái góc ngồi xuống tiếp tục chính mình nhưng là bước nhanh chạy chậm đến hướng về sau đường mà đi không đầy một lát mặc chính sơ liền xuất hiện ở trong đại đường đi nhanh đến liêu dịch thu trước người phía sau đang muốn cùng dịch thu hành lễ lại thấy được yên tĩnh ngồi tại dịch thu bên cạnh cố vận h u y ề n mặc chính sơ ngẩn người nhìn về phía dịch thu ánh mắt không khỏi cổ quái ngày sáu mặc lao ngơi đ ư n g đón mỏ đây là cố vận huyên theo ta nhưng không có nửa xu quan hệ ta t ạ i tới phủ thành trên đường bị nàng ngăn lại cùng nàng đánh một trận kết quả hai chúng ta lưỡng bại câu thường nàng liền dây dưa ta không phải nói phải chờ tới thương thế toàn bộ tốt về sau lại đi mặc chính sơ ánh mắt n h ư ợ n g dịch thu có chút không gánh nổi cảm giác vội vàng mở miệng giải thích đợi đến thương thế tốt liền đi đây là cách nói trước đây nhưng tất nhiên ta muốn theo ngươi học tập thốn k ì n h cùng then chốt kỹ năng như vậy tự nhiên muốn đợi đến tất cả đều học xong lại đi coi như thương thế tốt không có học được lời nói ta cũng là sẽ không đi cố vận huyên bỗng nhiên nói cố vận huyên lo cho gia đình cố vận huyên mặc chính sơ lặp lại một lần là cố vận huyên gặp qua mạc trưởng lão cố vận huyên từ trên ghế ngồi đứng dậy hướng về mạc chính sơ thi lễ một cái thiếu ra hào thủ đoạn a mạc chính sơ thử ra một chút phía sau hướng về dịch thu giơ ngón tay cái lên một mặt b ộ i phục biểu lộ dịch thu nhất thời gian không biết nên như thế nào tiếp tục giảng giải dứt khoát cũng sẽ không giải thích nữa đứng dậy cùng mạc chính sơ cùng một chỗ trở về cái này đại chu thuốc trang hậu viện đồng thời đem thanh ban g sự tỉnh cùng mạc chính sơ nói một lần đại chu thập tam p h ủ phụ chủ cùng vệ sở tướng quân địa vị cực cao quyền hành cực nặng không hề giống thuộc hạ quận thành bên trong những quan viên kia một dạng đối với ta dược thần đáy vực như vậy kiên kỵ cho nên、6. mặc dù ta trực tiếp đi nói lời cái k i a vệ sở tướng quân chắc chắn cũng là muốn cho ta mặt mũi cũng không nhất định sẽ giống trình hồng liệt thành thật như vậy nghe lời thiếu ra ngươi tính làm đến trình độ gì nếu như là muốn đem cái k i a thanh bang toàn bộ diệt trừ ta muốn sáu vệ sở tướng quân không nhất định sẽ đồng ý dù sao cái loại này đầu như rắn tổ chức phụ trách đồ vật cơ bản đều sẽ phi thường dừng g i một khi triệt để trừ tận gốc thường thường sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn nghe dịch thu kể xong mới vừa kinh lịch phía sau mặc chính sơ nhữ mày nói mục đích của ta rất đơn giản tất nhiên cái tia thanh bang cho ta liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng mặc dù ta giết bọn hắn hai cái nhân vật rất trọng yếu nhưng đó là bọn hắn chủ động tới tìm phiền thoái chết đáng đ ờ i cho nên đây nhất định là không đủ nói cho tất cả mọi người ta đã tới phụ thành muốn khiêu chiến ta người có thể tiếp tục tới khiêu chiến đồng thời cũng phải để bọn hắn minh bạch ta sẽ không bởi vì giết người sát đa liền đ ư ờ n g tay đã có dung khi đứng ở ta mặt đối lập liền muốn làm tốt đi chết chuẩn bị mặc kệ là ai dịch thu hiếp mắt nói là thiếu gia sáu mặc chính sơ c o n người đáp ứng chương hai trăm bảy mươi bồi tội mặc chính sơ rời đi đại chu thức trang đi tới phủ thành vệ sở đi biểu đạt dịch thu thái độ mà mang t bởi, bởi vậy làm đại chu thuốc trang chuẩn bị song phong phu hiền ăn tất cả tại thuốc trong trang dịch ra đám tử đệ liền tất cả đều bưu lại bất quá khi bọn hắn đi tới thuốc sau trang viện dịch thu chỗ ở trong trạch viện tiếp đó nhìn thấy liêu cô vận huyên thời điểm mỗi người liền tất cả đều theo bản năng hạ to miệng dịch thu không thể không đem phía trước cùng mạc chính sơ đã nói lần nữa nói một lần chỉ là rất rõ ràng những thứ này tộc nhân cùng mạc chính sơ một dạng đối với hắn giảng giải căn bản cũng không để vào trong lòng kết quả là tại tất cả tộc nhân ánh mắt quái dị chăm chú dịch thu bữa cơm này quả thực ăn có chút ngũ vị tạp trần cùng dịch thu tạo thành so sánh rõ ràng nhưng là cố vận lên tại đồng dạng ánh mắt chăm chú từ đầu đến cuối bình thản ung dùng không có chút nào lúng túng lại hoặc là mất tự nhiên chỗ tóm lại bữa cơm này ăn dịch thu tuyệt không không bị giàn buộc bởi vì gia tộc phương diện đang xử lý xong tất cả phản đồ sau đó có quá nhiều chuyện cần kết thúc công việc cho nên dịch lập cùng duy nhất hai người tạm thời còn chưa có tới phủ thành nguyên bản dịch thu dự định là chờ đến dịch lập cùng duy nhất hai người đến phủ thành sau đó lại đem tất cả tộc nhân toàn bộ giống tại quận thành lúc một dạng vung vào đến những cái kia phổ thông bách tính bên trong nhân số đầy đủ hết dưới tình huống giữa hai bên ẩn nấp sẽ càng có ăn ý đồng thời công pháp ở giữa bổ sung cùng hô ứng cũng có thể làm đến càng thêm hoàn thiện đối với các tộc nhân đ ề thăng cùng trên tâm cảnh t ô luyện đều sẽ có thật tốt hiệu quả n h ư n g bữa cơm này ăn xong dịch thu không nghĩ thêm muốn đi chờ đợi dịch lập cùng duy nhất quay về mà là quyết định lập tức đem đã tới phủ thành tộc nhân toàn bộ an bài ra ngoài bởi vì cô vận huyên hiển nhiên là muốn muốn kế tiếp tương đối dài trong một đoạn thời gian đều ở chỗ này cho dù đối với quan hệ giữa hai người dịch thu vô cùng b ằ n g thẳng nhưng hắn cũng thực không muốn mỗi ngày đều tại thuốc trong trang nhìn thấy các tộc nhân những cái kia ẩn hàm tính nể ý vị quái gì ánh mắt an bài xong những thứ này cũng không có hao phí thời gian bao lâu đợi đến tất cả tộc nhân toàn bộ bị dịch thu đổi ra khỏi đại chu thuốc trang cố vận huyên lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem dịch thu vấn đ chính là bởi vì tộc nhân rời đi mà thợ phào nhẹ nhóm dịch thu sửng sốt một chút n g ư ơ i những thứ này tộc nhân mặc dù đều đưa hồn lực thu liệm ở thể nội làm cho không người nào có thể đánh giá ra bọn hắn chân thật tiêu chuẩn như thế nào nhưng ta dù sao đã đạt đến đấu la cảnh giới đối với võ tu tầng thứ cường độ vẫn là vô cùng nhạy cảm cho nên ta trên đại khái có thể cảm giác được n g ư ơ i những thứ này tộc nhân thực lực x ấ u cũng đã không kém gì những cái kia tam phẩm gia tộc đủ khả năng chọn lựa ra tham gia luận phẩm con em trẻ tuổi thực lực cố vận huyên nhìn xem d ị thu khó được như n h ữ mày tiếp tục nói mặc dù ta cũng không phải rất chú ý dịch ra nhưng cũng biết các ngươi đến tột cùng gặp cái gì bình thường tới nói tuổi trẻ của các ngươi một đời bên trong không có khả năng tìm được nhiều như vậy có thiên phú năm thanh nhất đại dịch thu n h ư ớ n g n h ữ n g mày chật khẽ c ư ờ i nói bởi vì ta là một cái giỏi về sáng tạo ký tích người rất nhiều chuyện sở dĩ các ngươi cho rằng không có khả năng chỉ là bởi vì bản thân các ngươi nhận thức xuất hiện sai lầm theo thói quen khinh thị cùng n g ạ mạng sẽ cho người làm ra rất nhiều phán đoán sai lầm thì như tại mấy tháng phía trước chẳng lẽ có người sẽ nghĩ tới sáu ta có thể cường đại đến cùng ngươi cũng có sức đánh một trận trình độ sao cố vận huyên cái kia cặp mắt xinh đẹp chất chớp, chớp tiếp đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tốt không cần khắc coi như là trong nhà mình tùy tiện tìm một yêu thích t r ạ c h viện nhà cửa ở lại ai trong khoảng thời gian này ta sẽ đem mình đối với thốn kình cùng then chốt kỹ năng lý giải đều truyền thụ cho ngươi nhưng đến t ộ n cùng có thể hay không học được lại có thể học được trình độ gì liền muốn xem chính ngươi ngộ tính dịch thu không muốn kế lại tiếp tục cái đề tài này cố vận h u y ê n cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm chỉ là trong ánh mắt vẻ mặt ngừng trọng vẫn như cũ khó mà d i ệ t hết thật sự là phát sinh ở dịch g i a hòa dịch thu trên người những biến hóa này đã vượt ra khỏi bình thường tư duy đủ khả năng hiệu phạm chủ chỉ là cố vận viên cũng minh bạch sẽ phát sinh loại biến hóa này sau lưng tất nhiên có bí mật chân chính cũng không đủ vì ngoại nhân nói nguyên nhân cho nên cứ việc hiếu kỳ nhưng nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép kềm chế loại này hiếu kỳ dù sao nghiêm chỉnh mà nói nàng và dịch thu ở giữa căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì dịch thu tự nhiên cũng không có nghĩa vụ đi cáo chi nàng loại này dính đến cả gia tộc bí mật hướng về dịch thu gật đầu một cái cố vận huyên quay người hướng về những cái k i a chạch viện nhà cửa vị trí mà đi phủ thành đại chu thuốc trang quy mô tự nhiên muốn so quận thành lớn rất nhiều cho nên tương ứng có thể cung cấp cư trú điều kiện cũng liền thả lòng rất nhiều cố vận huyên rời đi chọn lựa chính mình chỗ ở dịch thu nhất thời gian liền nhản rỗi xuống dưới bất quá loại này nhàn rỗi cũng không có kéo dài bao lâu cũng chính là một lát sau liền có một cái thuốc trang tủ viên từ thuốc t r ư ớ c trang viện chạy tới hậu viện tìm được liễu dịch thu phía sau rất cung kính cáo chi liễu dịch thu thanh băng có người cầu kiến người của thanh băng như thế nào ta giết bọn hắn hai cái đưa ra còn không có đem bọn hắn giết sợ sao dịch thu thu ậ n miệng nói công tử người của thanh băng tựa như là tới bồi tội người tới là thanh băng đại đương ra đầu lĩnh đằng sau đi theo người dơ lên rất nhiều cái dương mà lại nói câu tự đại thanh băng tại phủ thành lại như thế nào ngang ngược càn rỡ cũng không dám trực tiếp chạy đến chúng ta đại chu thuốc trang đến tìm phiền phức không phải tên này tủ viên một mặt bồi tiêu nói dịch thu cười cười đưa tay vô vỗ tên này tủ viên b ả vai cái này tủ viên d á người n g có chút cao lớn nhìn xem dịch thu muốn tự chụp mấy b ả vai liền lập tức hơi hơi không người nhường b ả vai độ cao ở vào dịch thu có thể thoải mái nhất đi đập vị trí như vậy thuốc nhựa thất tại không dấu vết ngược lại là nhượng dịch thu đối với hắn chăm chú nhìn thêm là một nhân tài a sáu nhớ k ỹ tên của người này dịch thu để tên này tủ viên phía trước dẫn đường sau đó cùng tại tủ viên sau lưng đi tới đại chu thuốc trước trang viện tiền phòng ngoại trừ làm thường ngày buôn bán đại đường bên ngoài đại chu thuốc trang ở tiền viện còn có mấy cái chuyên môn dùng để chiêu đ á i trọng yếu khách đến thăm tiền phòng một chút không tiện nhường quá nhiều người thấy giao lưu cũng sẽ ở những thứ này trong sành tiến hành làm dịch thu tiến vào tiền phòng sau đó liền nhìn thấy một cái gầy nhỏ lão giả chính phủ tay đứng tại tiền phòng ở giữa vài tên người mặc hán tử áo xanh đứng túi đầu ở bên mà ở lão giả trước người nhưng là đã bày xong ước chừng mười cái dương lớn theo dịch thu cất bước đi vào lão giả xem xét cẩn thận một phen tiếp lấy liền chắp tay nghiêm túc cẩn thận không mình hành l ã đạo thanh bang hồng nhân đạo gặp qua dịch công tử chương hai trăm bảy mươi mốt liên tiếp đến thăm các người rốt cuộc biết ta là ai dịch thu nhìn cái này nhỏ gầy lao giả một mắt tiếp đó trực tiếp tự đi đến nơi này trong sảnh chủ vị tiếp lấy đặt mông ngồi xuống mang theo phúng ý mở miệng nói ra là ta thanh bang có mắt không tròng thế mà trêu chọc đến liêu dịch công tử lão nhị lao tam chết quả thực là đáng đ ờ i hồng nhân đạo này tới chỉ vì cùng dịch công tử biểu đạt ta thanh bang xin lỗi hy vọng dịch công tử đại nhân đại lượng không cần cùng ta thanh bang chấp nhận nhỏ gầy người của láo giả cung thấp hơn chút trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn chi ý không có chút nào bởi vì cùng dịch thu ở giữa niên linh tranh lệch mà sinh ra chút điểm mất tự nhiên cảm xúc cũng có thể gọi là một cái co được dán được hàng、người. người ta đều biết nếu như không phải ta có thực lực để các ngươi không biết làm thế nào như vậy ta ở chỗ này trở đến cũng sẽ không là của các ngươi cái gọi là xin lỗi mà là giống như phía trước các ngươi vị kia nhị đương ra một dạng sắc ý cho nên thêm lời thừa thai không nói ta đối với các ngươi t h à n h bang không có bất kỳ cái gì hứng thú cũng không có bất cứ ý kiến đến gì nhưng chúng quy là các ngươi chủ động trêu chọc muốn cho ta bỏ qua cho bọn ngươi cũng nên để cho ta xem một chút khác ngươi thành ý phải t r ă n g đầy đủ đến nỗi khác cũng không có ý nghĩa dịch thu ngồi ở trên đế một cái tay chống đỡ lấy cái cảm bình chân như vạn nói nhỏ gầy lao giả nhưng là không tự chủ được hồi tưởng lại mới từ vệ sở bên trong biết được tin tức cụ thể về sau cái k i ế t r o n g nháy mắt sinh ra cực độ tâm tình sợ hãi vừa nghĩ tới mình thanh bang vậy mà không giải thích được liền t r e o chọc phải trong khoảng thời gian gần đây bên trong toàn bộ vương triều quyền thế mạnh nhất dịch ra hồng nhân đạo liền nhịn không được đại nào t r ò n váng đây thật là đóng cửa ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống trước mắt vị này chính là rết cựu giai võ tu như rết chó đồng dạng nhị đệ của mình tam đệ đương nhiên không thể nào là đối thủ vấn đề là sáu trêu chọc ai không hào sáu trêu chọc phải một cái như vậy sắt tinh sáu nhân ra liền thế gian đều là địch cũng không sợ còn có thể quan tâm ngươi một cái nho nhỏ bang hội nghĩ tới đây hồng nhân đạo vội vàng p h i tay đi theo hắn cùng nhau tiến vào cái kia mấy danh thanh y hán tử nhưng là nhanh chóng đem mang tới tới những cái kia cái dương thứ tự mở ra mỗi một cái trong cái dương lớn đều tràn đầy đủ loại thứ đáng giá tranh chữ đồ cổ ngọc thạch vàng bạc quý trọng nhất nhưng là trong đó một cái nhỏ nhất cái dương toàn bộ cái dương tiểu xào tinh xảo cơ hồ một bạt t hai liền có thể cầm đứng lên sau khi mở ra nhưng là d ò n dã mười khối thượng phẩm hôn thạch bị chỉnh, chỉnh tề, tề xếp trồng chất ở bên trong từ một cái bang hội góc độ tới nói giá trị của những thứ này chung vào một chỗ tuyệt đối là chân chính đại thú bút dịch công tử đây cũng là chúng ta thanh bang thành ý hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ thả chúng ta thanh bang cái này một ngựa ta thanh bang trên d ư ớ i nhất định cảm nghiệm tại tâm mặc dù đang cái này phủ thành bên trong thanh bang không tính là gì nhưng tại chợ bữa ở giữa vẫn còn có chút ảnh hưởng lực nếu như ngài có một chút không tiện đi làm sự t ì n h đều cũng có thể giao cho chúng ta thanh bang đi làm c a m đoan kết quả nhất định có thể nhường ngài hài lòng hồng nhân đạo đem mình tư thái bảy cỡ thấp ngoài miệng nói đến đây vài lời trong nội tâm nhưng là đang dì máu cái này mười mấy trong cái dương lớn đồ vật không sai biệt lắm đã tương đương với toàn bộ thanh bang một nửa tài sản lại thêm duy trì bang hội thường ngày vận chuyển tiết yếu tiêu phí mười mấy dương lớn hoàn toàn có thể tính là hồng nhân đạo có thể lấy ra toàn bộ nhất là cái kêu mười khối thượng phẩm h ù n thạch là hồng nhân đạo tích toàn không biết bao nhiêu năm mới để dành tới đồ vật nguyên bản dự bị lấy sau này đột phá đến cao d à i võ tu phía sau mượn chi lấy ngăn cản rèn đúc ngũ t ạ n g lục phủ lúc kinh khủng thống khổ nhưng mà lần này nhưng là tất cả đều lấy ra chỉ vì mua dịch thu nhất cái dơ cao đánh khẽ nhường thanh bang miễn ở hai h o ả n đầu giá cao như vậy không thể bảo là không chị trọng Tốt à, thành à, ý của người ta nhận liên quan tới thanh bang ta cũng sẽ không lại tiếp tục truy cứu chuyện này liền đến chỗ này mới thôi à. dịch thu hơi suy nghĩ một chút phía sau mở miệng nói ra hồng nhân đạo lúc này mới thở dài ra một hơi cứ việc vẫn như cũ khống chế không nổi loại kia cảm giác đau lòng nhưng cuối cùng xem như giải quyết một lần này nguy cơ cho nên hồng nhân đạo hướng về dịch thu lần nữa không người c h ấ p tay mở miệng nói đ a tạ dịch công tử rộng lòng tha thứ ngày mai từ ta làm chủ muốn mời dịch công tử ăn một bữa cơm xem như ta thanh bang chính thức hướng dịch công tử bội tội hy vọng d ị công tử có thể nể mặt ngày mai a sáu được chưa ngược lại cũng không sự tình gì dịch thu không chút cân nhắc liền gật đầu đáp ứng hồng nhân đạo hoàn toàn yên l ò n g một mặt nhẹ n h õ n cười nói đã như vậy ta liền không chậm trễ dịch công tử thời gian của ngài xin được cáo lui trước sau đó ta sẽ để cho người đưa tới chính thức thiệp mời dịch thu phất phất tay hồng nhân đạo một mực cung kính lùi lại rời đi cái kia mấy danh thanh y hán tử cũng là vội vàng đ ổ i kịp rất nhanh toàn bộ trong sảnh liền chỉ còn lại liễu dịch thu cùng cái kia mười mấy cái dương suy nghĩ một hồi dịch thu gọi tới phía trước tên kia rất có nhãn lực giá cả thủ viên sau đó để tên kia tủ viên đem những n à y trong cái dương lớn đ ồ vật toàn bộ vào đến đại chu thuốc trang trong số sách mình thì là chỉ lấy cái bọc kia lấy m ộ ư ơ i khối thượng phẩm hồn thạch dương nhỏ một lần nữa trở về hậu trạch chỉ là mới vừa vặn trở lại trong nhà sau không đợi đem cái bọc kia lấy hồn thạch dương nhỏ phóng tới phòng ngủ ở trong một cái tủ viên liền lại một lần lúc trước viện chạy vào Công tử, đại trưởng lão mời ngài đi một chuyến Dịch trưởng ngài tiền phòng, vệ sở tướng quân tới. Vệ sở tướng quân. tử, một tới. đại đi mời sở sở lão vệ Vệ e rằng hồng nhân đạo như thế có thành ý đến đây t ạ lỗi bản thân liền là cái kia vệ sở tướng quân chủ ý cũng khó nói chỉ cần mình đón nhận hồng nhân đạo xin lỗi như vậy vị kia vệ sở tướng quân liền sẽ đến đây bởi vì này đại biểu cho sự tình đã giải quyết hán thân là toàn bộ l ĩ n h nam phủ quân đội đệ nhất nhân cũng không cần hao tổn mặt mũi gì nhưng nếu là chính mình không chấp nhận hồng nhân đạo xin lỗi vị kia vệ sở tướng quân sợ là liền sẽ thông qua phương thức khác đến giải quyết lần này vấn đề nghĩ thông suốt tình huống phía sau dịch thu gật đầu một cái đem cái kia mười khối thượng phẩm hồn thạch bỏ vào trong phòng ngủ của mình lúc này mới đi theo tủ viên sau lưng hướng về một cái khác tiền phòng đi đến từ thân phận địa vị góc độ tới nói một p h ụ quân sự trưởng quan đương nhiên muốn so một cái cựu phẩm gia tộc người thừa kế cao nhiều cho nên vị tướng quân kia nguyện ý tự mình đến đây cũng có thể xem như mười phần thành ý bất quá dịch thu rất rõ ràng coi như mình trong đoạn thời gian này d à n h chấn toàn bộ vương triều liên đối toàn bộ dịch ra đều nặng mới thành làm vương hướng tiêu điểm nhưng muốn nhường vị kia vệ sở tướng quân coi trọng mấy phần cũng không lớn thực tế đối phương sở dĩ nguyện ý làm ra dạng này t ư thái tất nhiên cũng là xem ở mạc chính sơ mặt mũi bên trên m ạ thôi tại tủ viên dẫn đầu dưới đi tới một cái khác tiền phòng nhìn thấy mạc chính sơ đang cùng một cái thể trạng có chút hùng tráng nam tử trung niên ngồi ở trong theo dịch thu cất bước mà vào mạc chính sơ từ trên chỗ ngồi đứng lên cười giới thiệu đến thiếu gia vị này chính là p h ụ thành vệ sở tướng quân cà nguyên kiến tướng quân vị này chính là ta g i a t h i ế u gia thiếu ra, dịch thu chương hai trăm bảy mươi hai kéo lên ra hổ làm cờ lớn nghe mạc chính sơ giới thiệu vị này p h ụ thành vệ sở tướng quân cũng không có đứng dậy ý tứ chỉ là ngồi ở trên ghế rất là mất tự nhiên hướng về dịch thu gật đầu một cái mở miệng nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên bản tướng quân giống dịch tiểu lớn như vậy thời điểm còn vẹn vẹn chỉ là trung gia vũ tu tiêu chuẩn mà thôi dịch tiểu tiền đồ tương lai bất khả h ạ lượng a ngoài miệm nói song tính được nghe nhưng trung quy cũng chỉ là nói một chút thôi dịch thu rất rõ ràng vị này vệ sở tướng quân cũng không có thật sự đem hắn nhìn ở trong mắt dù là hắn bây giờ đã cho thấy chính mình thực lực cường đại nhưng đối với đấu la tới nói bất luận cái gì võ tu đều không đáng phải đi xem trọng lại như thế nào thiên phú kinh người người trẻ tuổi chỉ cần một ngày không có bước vào đấu la cánh cửa thì sẽ không bị những thứ này cường giả chân chính để ở trong lòng đại chu triều mỗi một giới gia tộc luận phẩm bên trong đều sẽ hiện ra rất nhiều thiên phú làm cho người sợ hãi than trẻ tuổi anh tuấn những người tuổi trẻ này thường thường sẽ ở không đến ba mươi tuổi tuổi tác bên trên liền đặt đến cựu giai võ tu tột cùng tiêu chuẩn có thể theo thời gian trôi qua chân chính có thể trở thành đấu la lại ít càng thêm ít phí thời gian tại cựu giai võ tu cảnh giới đỉnh cao bên trên từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước k i a cái gọi là thiên tài liền không hết dịch thu phía trước ở trong một tháng liên tục kiếm g i ế t ba mươi người cũng là thuộc về phạm vi này bên trong loại người này, c á loại gia tộc này thu o thuê sát thủ đối với dịch thu tiến hành ám sát cách làm càng nhiều chỉ là vì làm cho hoàng thất đi xem mà thôi hoàng thất cần bọn hắn cho thấy thái độ vậy bọn hắn liền nhờ vào đó cho thấy thái độ thật là muốn nói dốc hết vốn liếng đi đối phó dịch thu và dịch ra e rằng cho đến trước mắt ngoại trừ tiết ra bên ngoài không có nhâm hà nhất gia tộc sẽ có ý nghĩ như vậy cho nên trừ phi dịch thu đột phá trở thành đấu la lại hoặc là biểu hiện ra nhất định có thể trở thành đấu la tiềm chất bằng không cũng không lớn khả năng bị càn nguyên loại này một phủ quân sự thủ lĩnh coi trọng cứ việc dịch thu nhìn không ra càn nguyên thực lực cảnh giới nhưng có thể trở thành phủ thành vệ sở tướng quân trên danh nghĩa quản lý toàn bộ lĩnh nam phủ tất cả quân sự đơn vị càn nguyên ít nhất chắc cũng là một cái tứ tinh đấu la vì vậy đối với càn nguyên biểu hiện ra loại thái độ này dịch thu mỉm cười mà chống đỡ thản nhiên nhận lấy kiến tương quân quá khen chỉ là vận khí mà thôi dịch thu nhất vừa nói một bên ra hiệu mạc chính sơ ngồi xuống mình thì là ngồi xuống mạc chính sơ bên cạnh con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối cho nên trên một điểm này bản tướng quân chưa bao giờ tin tưởng vận khí gì thuyết pháp một người có thể đạt đến như thế nào độ cao tất nhiên là hắn nghị lực cùng thiên phú tuyệt đối thể hiện dịch t h i ể u tuổi còn trẻ cũng tại năm nay đại chu anh kiệt trên bảng đứng hàng đệ ngũ về sau nhất định có thể trở thành vương t r i ề u lương đống lần này cùng mạc lão cùng vào ăn đi bản tướng quân chính là muốn tận mắt xem xét dịch t i ệ u ngươi đến tột cùng là một người như thế nào quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng đến nội thanh bang mặc dù là bất nhập lưu bang hội tổ chức nhưng ở một chút việc ngầm sự tình bên trên cuối cùng có thể có thật nhiều tác dụng cho nên bản tướng quân một mực cho phép sự hiện hữu của bọn hắn chính là bởi vì phụ thành sáu Kỳ thực cũng cần có dịch ạ n này g b a thu c không có biểu hiện ra mảy may bất mãn chỉ là mỉm cười gật đầu nói đa tạ kiển tướng quân giúp ta giải quyết chuyện này nói thật nếu như thanh bang chỉ là trêu chọc phải ta như vậy ta cũng không khả năng vừa tới phủ thành liền làm quá đáng như vậy trẻ tuổi không có nghĩa là liền nữa thích hành sự lỗ mãn húng chi còn là p h ụ thành loại này tàng long họa hồ chi địa liền xem như bang hội tổ chức ai biết sau lưng lại đứng người nào chỉ là lần này đến đây có người cùng ta đồng hành mà người của thanh bang t r e o chọc đến cũng không phải ta mà là cùng ta người đồng hành ta phải muốn biểu hiện ra thái độ của mình bằng không thật sự là không cách nào giao phó a không biết cùng dịch thiểu ngươi đồng hành người là ai cán nguyên có chút ngoài ý m u ố n mở miệng hỏi chỉ là một bằng h ư u gọi cố vận huyên không biết kiển tương quân nghe chưa từng ngày qua dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười ônu bất quá nụ cười này lại mơ hồ có chút xấu tính hương vị cố vận huyên càn nguyên có chút không có phản ứng kịp chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng q u e n thay bất quá vẹn vẹn nháy mắt công phu càn nguyên liền trong đầu linh quang loại lên nghĩ tới cái tên này ý vị như thế nào trong lúc nhất thời càn nguyên trên mặt hiện lên không che giấu được k i n h sợ thất thanh nói lo cho gia đình cố vận h u y ê n là xem ra kiền tương quân biết n à n g vậy ta cũng không cần giảng giải cái gì ngài cũng biết vận huyên dung mạo như thiên tiên mà trên đời này sắc đảm b à o thiên người thật sự là quá nhiều hết lần này tới lần khác vừa tới phụ thành chúng ta liền bị người của thanh bang quấy r ố i ta nếu là không ra tay độc gác mà nói cũng không biết cái k i a người của thanh bang sẽ đem vận huyên đắc tội thành bộ rắn gì nếu thật là chọc g i ậ n tới vận huyên mà nói e rằng lo cho gia đình trực tiếp phái người tới đem thanh bang giết cái chó gà không tha cũng là rất có thể như ầm ĩ đến loại trình độ này mới thực sự là khó mà thu thập cho nên ta cũng là không có cách nào mong rằng kiển tương quân tứ h lỗi dịch thu hướng về càn nguyên ô n quyền càn nguyên thì vẫn như cũ ở vào một loại nào đó khiếp sợ trong trạng thái chậm một hồi lâu công phu lúc này mới bỗng nhiên đứng dậy đồng dạng hướng về d ị thu ô quyền tiếp đó lại cùng mạc chính sơ hành lễ lúc này mới lên tiếng cùng dịch thu nói đa t ạ dịch tiểu cao chi nhân tình này bản tướng quân ghi ở trong lòng trời tối ngày mai hồng nhân đạo cái t h ằ n g này bày rượu b ồ i tội bản tướng quân sẽ cùng nhau tiến đến mong rằng dịch tiểu có thể mang theo cô tiên tử cùng đi nhường bản tướng quân ở trước mặt cho cô tiên tử b ồ i tội dạng này à ta sẽ hỏi thăm một chút vận huyên ý tứ chỉ cần nàng không phản đối ta liền nhất định đem nàng dẫn đi dịch thu vừa cười vừa nói hảo cái kia ngày mai bản tướng quân liền cung l ê n hai vị mặc trường lao nếu là có rảnh rỗi cũng thỉnh cùng nhau đi tới vệ sở bên trong còn có rất nhiều chuyện phải xử lý bản tướng quân cái này liền không nhu kéo k i ê n tương quân đi thong thả dịch thu đứng dậy lại không có đưa tiễn càn nguyên cũng căn bản liền không có chú ý tới điểm này bước nhanh rời đi thời điểm trên mặt một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng chương hai trăm bảy mươi ba mới phiền phức hắn có thể không đem ta để ở trong lòng nhưng ở đối đãi cố vận h u y ề n trên thái độ nhưng là vô luận như thế nào xem trọng cũng đều không đủ cái này không vẹn vẹn bởi vì lo cho gia đình bản thân là đại chu triều cường đại nhất quý tộc một trong đồng thời cũng là bởi vì cố vận huyên mình tại dạng này một cái tuổi bên trên liền có thể đạt đến nhất tinh đấu la tầng thứ đình phong hiện ra loại thiên phú này cơ hồ có thể xác định về sau nhất định có thể trưởng thành đến so với hắn càng cường đại hơn tình cảnh nhìn xem càng nguyên một mặt ngưng trọng rời đi dịch thu mở miệng cười nói càng nguyên là quan to một phương cho dù hồi chiều ca báo cáo công tác thời điểm cũng có tư cách đơn độc diện thánh làm người ngạo khí một chút cũng là bình thường m ặ t chính sơ mở miệng giải thích ta cũng không phải t ạ i chính hắn ta nói cũng là tình hình thực tế cố vận huyên nếu thật là bị người của thanh b a n g chiếm tiện nghi dù chỉ lá chạm thử tay ngươi cảm thấy toàn bộ thanh băng có thể có một người sống được sao đương nhiên chỉ bất quá nếu là thật sự phát triển đến đó cái trình độ lo cho gia đình khẳng định muốn tưởng cha cố vận huyên mất đi năng lực tự vệ nguyên nhân đến lúc đó ta cũng thoát không ra liên quan cũng được nhưng loại chuyện này thì không cần nói cho hắn biết hắn có hắn ngạo khí nhưng ta không thích mà tất nhiên hắn để cho ta không cao hứng vậy ta đương nhiên cũng muốn nhường hắn không cao hứng cái này rất công bằng dịch thu mở ra hai tay rất là vô tội nói chỉ là nụ cười trên mặt nhìn lại có chút gian ác kỳ thực cán nguyên lần này thành ý vẫn đủ đủ ngoại trừ nhường người của thanh bang đến đây tạ lỗi bên ngoài cán nguyên còn bí mật nói cho ta biết một tin tức là liên quan tới phủ thành gia tộc luật phẩm mặc chính sơ cời khổ một tiếng mở miệm nói ra phủ thành gia tộc l u ậ t phẩm không phải còn một tháng nữa mới có thể chính thức bắt đầu sao thế nào có biến cố gì sao dịch thu mở miệng hỏi là có thay đổi lần này phủ thành gia tộc l u ậ t phẩm sẽ không còn dựa theo dĩ vãng phẩm cấp thấp quý tộc khiêu chiến phẩm cấp cao quý tộc phương thức đi đánh thi đấu vòng tròn mà là sẽ lấy một loại phương thức khác tiến hành đến nỗi gia tộc phẩm giai biến hóa thì sẽ căn cứ vào tất cả gia tộc xếp hạng tới cuối cùng tiến hành xác định mặc chính sơ gật đầu nói vì sao lại đột nhiên thay đổi l u ậ t phẩm quá trình khắc phủ cũng có đội sao d ị thu kỷ quái vấn đạo khắc phủ đô không có đội sáu vẫn là thi đấu vòng tròn chỉ có lĩnh nam phủ ở nơi này một lần bên trong không tiến hành thi đấu vòng tròn mặc chính sơ có chút bất đắc dĩ nhìn xem dịch thu tiếp tục nói đến nỗi sửa đổi tranh tài phương thức nguyên nhân sáu căn cứ ta suy đoán cũng là bởi vì ngài n g à i tại quận thành bên trong hiện ra thực lực c ư ờ n g đại đã có ưu thế áp đảo cho dù là tại phủ thành giai đoạn thứ ba luận phẩm chi bên trong chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào là của ngài đối thủ cho nên nếu là còn dựa theo dĩ vãng quy tắc như vậy ngài sợ rằng sẽ không có bất kỳ huyền n i ệ m gì tiếp tục thắng được đi thẳng đến dịch ra trở thành toàn bộ lĩnh nam phủ đại biểu gia tộc đối với cái này một điểm hoàng thất chắc chắn không muốn nhìn thấy vì ta thay đổi quy tắc nói không nói đổi thành dạng gì tranh tài phương thức nếu như vẫn còn cần thông qua r i ê n g phần mình sức mạnh đi hoàn thành tranh tài phương thức như vậy sửa đổi hay không ý nghĩa không lớn ta không cho rằng thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h có thể bị chỉ là quy tắc triệt tiêu dịch thu nhịn không được nhữ nhữ mày nội dung cụ thể càn nguyên chưa hề nói quá nhiều chỉ nói là tranh tài phương thức lại biến thành một loại vô cùng cởi mở hình thức trước mắt phủ thành đang tiến hành khẩn cấp công việc biết núc đầu tiên muốn q u y định một cái tương đối lớn khu tranh tài vực tiếp đó tại so đấu khu vực ở trong bố trí thật nhiều có thể thời gian thực truyền hình ảnh phát trợn chờ đến luận phẩm chi chiến chính thức lúc bắt đầu tất cả mọi người đều sẽ bị thả vào khu tranh tài vực nội đến nỗi sẽ khai thác như thế nào quy tắc liền không rõ ràng mặc chính sơ lắc đầu biểu thị mình cũng không biết tất nhiên không rõ ràng cũng sẽ không liền làm lờ tới binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn lại như thế nào thay đổi quy tắc cũng nhất thiết phải cam đoan mặt ngoài công bằng cho nên không có gì đáng lo lắng hơn nữa sáu nếu là có thể tại đối phương nghĩ hết tất cả biện pháp dưới tình huống đem đối phương tất cả mưu đồ toàn bộ đánh nát dạng này báo thủ mới có ý nghĩa dịch thu h í mắt nói tiếp trời tối ngày mai ngươi không nên đi vẫn là lưu lại thuốc trang a ta nhường thường hoan bồi tiếp ta cùng một chỗ ngoại trừ dược thần đáy vực lan quế phường cũng là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều biết lại thêm dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy cố vận huyên ta bên này có thể ảnh hưởng đến thế lực càng khổng lồ hoàn g thất bên kia tự nhiên liền sẽ càng đau đầu là thiếu gia mười hai cố vận huyên cùng dịch thu nhất cùng vào ở đại chu thuốc trang quan hệ lẫn nhau cực kỳ thân cận tin tức này xác định sao chu du nhìn xem lão thái giám vừa mới đưa tới điều trần mỹ mắt lập tức không bị khống chế nhảy lên một cái cả người cảm xúc trong nháy mắt ác liệt đứng lên vậy hạ đây là càn nguyên gửi tới tin tức sẽ không có kém càn nguyên trời tối ngày mai sẽ cùng dịch thu cùng với cố vận huyên ăn chung bữa cơm xem quan hệ giữa hai người đến tột cùng như thế nào chỉ là càn nguyên không rõ ràng lắm bậy hạ ý của ngài cho nên hắn muốn hỏi một chút nếu như sáu cố vận huyên cùng dịch thu ở giữa thật sự quan hệ sâu đậm lời nói hắn phải nên làm như thế nào lao thái g i á m không người đứng tại chu du bên cạnh thân thận trọng hỏi chú ý trường thanh chết ở l i ễ u dịch thu giới kiếm coi như lo cho gia đình không thèm để ý cũng không khả năng bởi vậy đối với dịch thu có hảo cảm gì cho dù cố vận huyên bây giờ cùng dịch thu cùng một chỗ khả năng lớn nhất cũng chỉ là một người hành vi không đại biểu được cái gì chu du trầm giọng nói chỉ là trong giọng nói ý tứ n g h e lại giống như là đang thuyết phục chính mình đồng dạng là bệ hạ bất quá sáu càng nguyên tương đối lo lắng cố vận huyên bản thân ý nguyện ai cũng biết cố vận huyên xưa nay đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau thái độ lấy cố vận huyên tính cách cùng giải quyết dịch thu nhất lên và ở đại chu thúc trang cái này rất có thể nói rõ một vài vấn đề so với hắn so sánh lo lắng chính là sáu kể từ cố vận huyên cho thấy thiên phú phi phạm sau đó lo cho gia đình cũng đã nhận định liệu cố vận huyên sẽ trở thành gia tộc kia từ trước tới nay vị thứ nhất gia đình nhà gái chủ cho nên vô luận lo cho gia đình bản thân thái độ như thế nào chỉ cần cố vận huyên biểu đạt thái độ rõ ràng như vậy lo cho gia đình liền cơ hồ có thể xác định tất nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ cố vận huyên hết lần này tới lần khác y theo lấy cố vận huyên dĩ vãng phương thức làm việc đến xem nàng căn bản sẽ không quan tâm bất luận cái gì nhân tố ảnh hưởng hết t hệ chỉ có thể từ sở thích của mình xuất phát cho nên sáu chu du trầm mặt sắc nghĩ nghĩ trên nét mặt m ơ hồ có chút xoắn suýt qua một hồi lâu lúc này mới bỗng nhiên mở miệm nói ta nhớ được lao tam có phải hay không ưa thích cố vận huyên là bệ hạ nhưng kể từ vũ văn tuấn tú công khai biểu đạt đối với cố vận huyên tình cảm sau đó tam hoàng tử liền không còn đối với cố vận huyên có bất kỳ ý nghĩ cũng là bởi vì chuyện này vũ văn tuấn tú cùng tam hoàng tử quan hệ trong đó kịch liệt tấm lên trước mắt toàn bộ vũ văn gia sáu cũng bắt đầu âm thầm đối với tam hoàng tử biểu thị ủng hộ lao thái dám không người nói ân lao tam đối với việc này biểu hiện bên trên vô cùng thành thục nếu như hắn vì một nữ nhân liền không cố kị chút nào bên cạnh lực lượng trôi đi vậy hắn ở nơi này cái ghế d ự tranh đoạt bên trên liền muốn bị sớm đào thải đem tin tức này nói cho lao tam tất nhiên liên lụy đến liễu cô vận huyền liền để vũ văn tuấn tú đi náo một hồi à. chu du cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra là bệ hạ lao thái g i á m k h ô n g người đáp chương hai trăm bảy mươi bốn h à giáo truyền đạo học nghề giải hoặc bên trên tại đại chu thuốc trong trang thư thư phục phục ngủ một đêm hóa giải phía dưới phía trước trong khoảng thời gian n à y mọi mệt nguyên bản dịch thu là muốn khó được ngủ một cái rất thẳng chỉ là dạng sáng hôm sau thái dương mới vừa vặn dâng lên hắn liền bị cố vận huyền từ trong n ộ n g thức tỉnh tới sáu cửa phong cứ việc kín kẽ đóng lại nhưng rõ ràng đối với cố vận huyền không cách nào đưa đến chút nào ng đến mức dịch thu từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại trước mắt đột nhiên lấp đầy liêu c ô vận huyên gương mặt xinh đẹp đó trứng quả thực bị sợ một cái nhảy chủ yếu là ở nơi này đại chu thuốc trong trang ở mặt chính sơ hòa thường hoan lại ở tà hữu an toàn bên trên có tuyệt đối căn đoan cho nên dịch thu mới có thể bung lỏng cảnh giác để cho mình hết khả năng ở vào hoàn toàn nghỉ ngơi trạng thái ở trong bằng không mà nói coi như c ô vận huyên đã là đỉnh phong cấp độ nhất tinh đấu la cũng không khả năng tại hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống lẻn vào gian phòng của hắn ta nói cố tiến tử t i ế n người khác phòng ngủ phía trước có phải hay không hẳn là trước tiên gõ cửa một cái dịch thu gắt gao lôi trên người mình chăn mềm rất là bất đắc gì nói như thế quá chậm trễ thời gian hơn nữa ngươi không có tiến hành bất luận cái gì cảnh giới cho nên ta phỏng đoán ngươi là dự định ngủ lâu một chút đã như vậy hay là trực tiếp xông tới đánh thức ngươi càng tốt hơn một chút cố vận huyên mặt không thay đổi nói lúc này mới vừa mới bắt đầu ngày mới hiện ra ta liền xem như muốn ngủ thêm một lát nhi cũng rất bình thường à. ngươi sáng sớm liền đem ta gọi tỉnh đến cùng muốn làm cái gì dịch thu rất là tức giận v ấ n đạo người đã đáp ứng ta muốn dạy ta thốn kỉnh cùng then chốt kỹ năng cho nên bất luận cái gì thời gian đều không nên lãng phí Cảnh giới của ngươi giới Mặc dù chỉ là b á t d a i võ tu nhưng thân thể cường độ vẫn còn tại trên ta cho nên hôm qua trong một đêm ngủ say đã đầy đủ để cho n g ư ơ i triệt để khôi phục lại tiếp tục ngủ say đi chỉ là t h ỏ a mãn n g ư ơ i một loại nào đó tinh thần yếu ớt cần mà thôi trong mắt của ta đây là đang lãng phí thời gian c ố v ậ n huyên bình tĩnh nói dịch thu l ư ớ mắt đành phải mở miệng nói coi như n g ư ơ i nói không sai vậy có thể hay không mời n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta ngủ không quen mặc quần áo n g ư ơ i đứng tại phòng ngủ của ta bên trong để cho ta như thế nào rời giường vì cái gì ta đứng ở chỗ này người liền không thể rời giường người còn biết xấu hổ sao cố vận huyên n h í u mày vân đạo cái này cùng thẹn thùng có quan hệ gì nam nữ t h ụ thụ bất thân chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao dịch thu nhịn không được kêu lên tại ta lý giải bên trong nếu như nữ nhân bị nam nhân thấy hết thân thể đó là đương nhiên là thua thiệt nhưng nếu là nam nhân bị nữ nhân thấy hết thân thể hẳn là cũng không phải chuyện ghê gớm gì à tốt đừng chậm trễ thời gian nhanh lên rời giường a cố vận huyên giọng của mơ hồ hơi không kiên nhận đứng lên dịch thu chừng trong mắt nhìn một chút cố vận huyên chợt cắn răng thầm nghĩ đã ngươi đều không để ý vậy ta có gì phải sợ vung tay lên trực tiếp đem chăn m ề n trên người s ố c lên lộ ra có thể xương thân thể hoàn mị phía sau ngay tại cố vận huyên nhìn chăm chú không có chút nào lúng túng chi ý mặc quần áo vào hơn nữa xuất phát từ một loại nào đó không đủ lời nói cảm xúc dịch thu còn cố ý mặc chầm rãi đem chính mình thân thể hoàn toàn cởi trần tại cố vận huyên trước mắt chỉ bất quá n h ư ợ n g dịch thu thất vọng là đối mặt với dạng này một hình ảnh cố vận huyên từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì lên biên hóa cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn mặc quần áo phản p h t chỉ là tại nhìn một khối không có mạng sống tảng đá đồng dạng phản ứng như vậy quả thực nhuộm dịch thu có chút chịu ngăn trở vó ra trong sân chờ ngươi mau chóng rửa mặt xong đi ra thằng đến dịch thu đem quần áo tất cả đều mặc cố vận huyên lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói một câu tiếp đó quay người hướng về bên ngoài gian phòng đi đến nhìn xem cố vận huyên rời đi gian phòng của mình dịch thu ngẩn ra một chút trong lúc nhất thời có chút mờ mịt quan tính rửa mặt xong rời khỏi phòng đi tới trong v i ệ n liền nhìn thấy cố vận huyên đứng tại sân trung ương bó sát người đấu võ phục đem cố vận huyên dáng người linh lung thích thú phụ trợ đi ra tóc hướng phía sau đâm trở thành đuôi ngựa nhìn vô cùng sạch sẽ già dặn ta có chút hiếu kỳ ngươi cứ như vậy một mực ở tại đại chu thuốc trong trang cùng ta học tập sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi lo cho gia đình giai đoạn thứ ba gia tộc luận phẩm sao dịch thu đi đến liêu c ố vận huyên trước người cùng cố vận huyên mặt đối mặt đứng chung một chỗ mở miệng hỏi b ă n g vào ta cố ra thực lực liền xem như không có ta cũng có thể nhẹ nhõm vào vòng gia tộc luận phẩm tại hoàng đô triều đình giai đoạn sau cùng cố vận huyên nhìn xem dịch thu nói tiếp cho nên nếu là ta không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn học được những thư đó lời nói ta sẽ một mực đi theo ngươi dù là cuối cùng cùng với các ngươi dịch ra cùng một chỗ đi tới triều đình thành cũng sẽ không chậm trễ gia tộc luận phẩm cùng ta cùng một chỗ sáu đi đ tới triều ỉ nháy nháy ngược lại ta cũng đã đáp ứng ngươi khi ngươi cần thời điểm cá nhân ta sẽ không điều kiện đứng ở nơi này ngươi bên này đã như vậy đi theo ngươi cùng một chỗ đi tới triều đình thì phải làm thế nào đây So、c khí thế i ê của p cả người biến đổi lúc này mới lên tiếng nói vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi người nên tin tưởng một người lực lượng tuyệt đối thể hiện đến từ cả người trèo trống hồn lực chỉ là trong đó một cái phương diện hắn tỷ như, như nếu là thân thể của một người cực hạn chuyển đổi toàn bộ giá trị phía sau chỉ có một mà nhất tinh đấu la tầng thứ hồn lực cường hóa có thể đạt đến gấp mười như vậy người này tại nhất tinh đấu la cấp độ lúc có thể thể hiện ra lực lượng tuyệt đối chính là mười nhưng nếu là thân thể của người này cực hạn chuyển đổi toàn bộ giá trị phía sau có thể đạt đến năm như vậy ở nhất tinh đấu la cấp độ lúc có thể thể hiện ra lực lượng tuyệt đối liền có thể đạt đến năm mươi cái này chính là cái gọi là trụ cột hùng hậu trình độ quyết định cuối cùng có thể đạt đến như thế nào độ cao cũng là vì cái gì võ tu giai đoạn rèn thể quá trình trọng yếu như vậy nguyên nhân nghe dịch thu bắt đầu trên lý luận g i ả n g thuật cố vận huyên không khỏi gật đầu một cái cứ việc dịch thu nói tới những này là cơ bản thưởng thức nhưng cố vận huyên vẫn như cũ nghe dị thường nghiêm túc bởi vì dịch thu tại giảng giải những thứ này cơ bản thông thường thời điểm chương ó t ể g t hai trăm bảy mươi lăm nhà giáo truyền đạo học nghề giải hoặc phía dưới chúng ta đều biết dưới tình huống một chọn một võ tu không có khả năng chiến thắng đấu la trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất liền ở chỗ võ tu cùng đấu la ở giữa hồn lực cường hóa trình độ cùng với cường hóa phương thức đều có chỗ khác biệt chỉ có đến rồi đấu la cấp độ mới có thể làm đến hồn lực ngoại phóng phủ ở bên ngoài thân cường hóa trình độ tại mạnh hơn xa võ tu giai đoạn đồng thời cường hóa phương thức cũng xảy ra căn bản t í n h biến hóa không giới hạn nữa tại thị thể bản thân cái kia có hạ n độ nội bộ để thăng đồng thời cũng có thể khiến cho võ giả cảm quan nhẹ cảm trình độ thật to tăng cường loại này toàn phương vị cường hóa tạo thành chân thực chiến đấu lực tăng v ụ t lên nếu như nói võ tu tại rèn luyện thể chất q u a trình trung đạt đến hoàn mỹ phía sau có thể tính giữ lời giá trị năm lời nói như vậy võ tu giai đoạn hồn lực cường hóa trình độ nhiều lắm là liền chỉ có một điểm năm tả hữu cho nên dù là rèn thể giai đoạn chỉ là đạt đến cơ bản nhất có thể để thăng làm đấu la tầng thứ một chỉ khi nào kèm theo nhất tinh đấu la cấp độ liền có thể đạt tới trị số mười hồn lực cường hóa trình độ cũng vẫn có thể đối với hoàn mỹ cựu giai võ tu tạo thành ưu thế áp đảo đây cũng là yếu nhất nhất tinh đấu la cũng so mạnh nhất cựu giai võ tu càng cường đại hơn nguyên nhân nói đến đây dịch thu t h a n h em d ừ n g một chút cố vận huyên nhưng lại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái dùng trị số tới tiến hành chứng minh đây đối với cố vận huyên tới nói nghe là phi thường tới mới cứ việc tất cả mọi người đều biết đấu la luận võ tu cường đại hơn nữa chưa bao giờ dù là một người có thể tại dưới tình huống một chọn một dùng võ tu cấp độ chân chính chiến thắng một cái đấu la nhưng cơ h ộ i không có người biết nguyên nhân trong này đến tột cùng là cái gì tại cố vận huyên trong ấn tượng từ nàng bắt đầu đạp vào võ giả con đường đến nay cho dù là trong gia tộc cảnh giới cao thâm nhất trưởng lão tại dạy dỗ con em trẻ tuổi tu võ qua trình trung cũng từ trước tới giờ không sẽ đi giảng giải bất luận cái gì liên quan tới bản chất nội dung đến mức từ nhỏ đến lớn cố vận huyên có thật nhiều nghi hoặc đều không thể nhận được giải đáp gia tộc các trưởng lão đang tiến hành dạy dỗ thời điểm sẽ chỉ làm nàng nhớ kỹ kết luận từ trước tới giờ không sẽ cho nàng giảng giải cái kết luận này là thế nào cho ra nay l i ê n như cùng ở tại trong học đường đi học tập đến khoa lúc thầy giáo dạy học trực tiếp nói cho ngươi một chút công thức sau đó để ngươi con qua những công thức này tại cần dùng đến những công thức này thời điểm liền trực tiếp đi dùng mà sẽ không nói cho ngươi những công thức này rốt cuộc lại như thế nào được đi ra dưới tình huống bình thường phương thức như vậy không thể nghi ngờ hiệu suất cao hơn nhưng ở cố vận huyên dạng này thiên tài chân chính trong mắt nghi hoặc thường thường sẽ bị vô hạn phóng đại cuối cùng ngược lại trở thành ảnh hưởng hắn tiếp tục tăng lên c h ứ n g ngại cho nên giờ này k h ắ c này nghe dịch thu từ bản chất nhất chỗ bắt đầu giàn thuật cố vận huyên tại cảm xúc bên trên mơ hồ có chút kích động hôn ký đồng dạng dựa vào thịt thể bản、thân. từ trên căn bản tới nói hồn kỹ kỳ thực cũng là lấy hơi đặc biệt phương thức đem hồn lực tại đấu hồn bên trong áp suất ngưng kết tiếp đó một lần duy nhất thả ra ngoài bởi vì mỗi một loại hồn kỹ đối với hồn lực lợi dụng cùng ngưng tụ tỷ lệ đều có chỗ khác biệt cuối cùng phóng thích lúc hình thành vật lý hiệu quả cũng liền thiên kỳ bách q u á i uy lực tự nhiên liền tùy theo mà sinh ra lớn nhỏ bất đồng khác biệt nhưng không hề nghi ngờ nhâm hà nhất t r ù n g hồn kỹ năng tại thông qua đấu hồn đi áp suất ngưng kết hồn lực sau đó thả ra quá trình chung đối với thi thuật giả nhục thân đều sẽ tạo thành vượt xa quá trạng thái bình thường gánh vác k i n đây chính c ủ là vì cái gì tại không có đạt đến cảnh giới nhất định phía trước liền không cách nào tu hành cùng thi triển cao hơn phẩm giai hồn kỹ nguyên nhân cùng nội tính thiên phú cũng không có bất kỳ quan hệ gì chỉ liên quan đến tại thị thể bản thân nghe dịch thu giảng thuật cố vận huyên lần nữa không tự chủ được gật đầu một cái nhân thể vô cùng phức tạp cũng vô cùng tinh vi mặc dù vô số năm qua không biết bao nhiêu ngày tư cách ngang dọc hạng người muốn tìm kiếm nhân thể chỗ sâu nhất bí mật nhưng lại chưa từng có người nào có thể chân chính thành công dù là phía trước thất đại tông sư đột nhiên xuất hiện toàn bộ đấu võ đại lục bị cho rằng nên đón vạn n ă m dĩ h à n g nhất là hương thịnh thời đại nhưng đối với thân thể thăm dò vẫn ở vào cực kỳ dễ hiểu trình độ ta sở dĩ giảng thuật những thứ này là vì có thể làm cho ngươi ở đây tiếp xuống học qua chính chúng có thể càng thêm cụ thể lại xâm nhập lý giải ngươi đến tột cùng đang học cái gì mà ta sáu lại đến tột u cùng đang dạy thứ gì dịch thu giọng của trở nên trịnh trọng lên cố vận huyên nhưng là tiếp tục nghiêm túc gật đầu dịch thu nói tới những lời này nàng cũng đã nhớ k ỹ trong lòng nếu như d ú t bỏ đấu hồn cùng hồn lực chỉ là đơn thuần lấy nục thể để đối đãi lời nói ngươi cảm thấy sức mạnh đến từ nơi nào dịch thu đ ố n g nhiên mở miệng d o hỏi Ta đương nhiên là đến từ thị thể bản thân cái này cũng không cần suy xét thân thể của ngươi càng cương đại liền mang ý nghĩa xương cốt của ngươi làn da cơ bắp thậm chí là tạm phụ khí quan mật độ càng lớn loại này mật độ là chỉ cấu thành ngươi những thứ này cơ thể bộ phận đơn vị cơ bản mà mật độ càng lớn có thể tiếp nhận áp lực lại càng lớn làm làn da cùng bắp thịt mật độ đến lúc đã đủ lớn võ giả có thể chỉ bằng vào mượn thịt thể bản thân liền ngăn trở đào thông thường kiếm làm xương cốt cùng tạng phủ khí q u a n mật độ đến lúc đã đủ lớn võ giả liền có thể bằng vào nhục thể đi tiếp nhận kinh khủng trọng lượng đạo lý giống nhau càng là cường đại nhục thể tự nhiên liền có thể tiếp nhận càng nhanh tốc độ mà lực lượng cơ thể thi triển một khi vứt đi tất cả hồn lực kèm theo như vậy cuối cùng liền chỉ có thể còn lại điều kiện duy nhất điều kiện này chính là tốc độ, tốc độ. cố vận huyên lần nữa n h í u n h ữ n mày không sai huy quyền q u a trình t r u n g tăng tốc độ càng nhanh tự nhiên nắm đấm thì sẽ t ă n g trọng tốc độ hủ ở quyền càng là chậm chạp quả đấm lực đạo liền sẽ tùy theo mà càng yếu treo chống loại tốc độ này có thể thực hiện cơ sở đương nhiên là thị thể t bản người cường độ mà sức mạnh đến tột cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào lại muốn nhìn tốc độ có thể phát huy đến cái gì tiêu chuẩn cố vận huyên mơ hồ có chút minh bạch liễu dịch thu muốn nói cái gì trên mặt hiện lên v ẻ n ngưng trọng đây là dưới tình huống bình thường sức mạnh thể hiện có thể ngươi lập tức muốn học tập thông tin thì không thuộc về dưới tình huống bình thường sức mạnh thể hiện sở dĩ biết được thốn kình nhân không nhiều chân chính có thể tinh thông người thì càng là ít càng thêm ít liền ở chỗ thốn kình nếu là không có người chỉ điểm thuần túy muốn dựa vào tự thân t i ê n phú đi linh n g ộ vậy cơ h ộ i là không thể nào bởi vì thốn kình phát lực hoàn toàn cùng tốc độ không quan hệ dịch thu nói đến đây bình thân bàn tay nhẹ nhàng g á n t ạ i liêu cố vận huyên nơi bụng vào tay một mảnh như mặt nước mềm mại n h ộ n dịch thu trong lòng rung động cố vận huyên ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị t ù y ý dịch thu như thế đưa bàn tay g á n tải trên người mình cũng không làm chút điểm trốn tránh lại hoặc là động tác phản kháng cẩn thận cảm thụ một chút dịch thu cưỡng ép kềm chế trong đầu miên man bất định nhẹ nói một cái câu sau đó liền bàn tay kinh động lấy thốn kinh hướng về cố vận huyên nơi bụng phát lực ư như g t huyên đi cảm thụ. Như vậy dịch thu sử dụng lực đạo đương nhiên liền không khả năng quá mạnh hơn nữa toàn bộ thốn kinh phát lực quá trình cũng bị dịch thu toàn bộ phân giải n h ư n g cố vận huyên thông qua nơi bụng tiếp xúc có thể rõ ràng cảm giác được dịch thu bàn tay biến hóa tại cố vận huyên trong cảm giác dịch thu tay trưởng từ đầu đến cuối rán tại trên bụng của nàng cũng không có cùng nàng bụng dưới có bất kỳ phân ly mà liền tại dưới tình huống như vậy một cỗ không rõ lực đạo từ dịch thu tay trong lòng bàn tay t r u y ề n ra trực tiếp xuyên thấu qua làn da của nàng c ú n g bắp thịt cách trở rõ ràng t r u y ề n vào trong bụng lực đạo cũng không mạnh cảm giác giống như là được nhẹ nhàng vô xuống đồng dạng nhưng cố vận huyên rất rõ ràng đây là bởi vì dịch thu có ý thức phân giải thốn kính phát lực quá trình bằng không mà nói cho dù một trường này không có hồn lực gia trì không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương gì nhưng lại ít nhất cũng cần phải giống như trọng truy đập chúng đồng dạng nơi bụng truyền tới cảm giác rất kỳ quái cố vận huyên cảm thấy tại dịch thu phát lực trong nháy mắt đó bụng của mình phảng phất liền bị điểm mấy t r o n cái dịch thu bàn tay cơ bắp dường như đang tiến hành đơn độc hoạt động mỗi một khối cơ bắp đều ở đây n ú p đ í c h tiếp đó thông qua loại này n ú p đ í c h truyền lại ra một loại sức mạnh loại lực lượng này cuối cùng hội tụ vào một chỗ liền tạo thành t h ố n tỉnh như thế nào dịch thu có chút chưa thỏa mãn thu hồi chính mình g á n tại cố vận h u y ê n nơi bụng tái trường mở miệng c ư ờ i v ấ n đạo bởi vì không có khoảng cách tới tiến hành gia tốc cho nên phát lực phương thức cũng chỉ có thể thông qua đối với bắp thịt k h ô n g chế từ đó đạt tới cơ bắp bản thân hoạt động dùng cái này bù đắp không gian lên không đủ muốn làm điểm này cơ bắp khống chế nhất thiết phải vô cùng tinh tế hơn nữa cuối cùng có thể hình thành lực đạo cũng không khả năng cùng chân chính huy quyền so sánh chỉ là bởi vì giữa hai bên không có bất kỳ cái gì không gian cho nên lực lượng truyền lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua mục tiêu ra thịt người cơ bắp thẳng tới ngũ tạ n g lục phủ cố vận huyên hơi nhữ lấy lông mày án chiếu lấy mình lý giải đem mới vừa cảm thụ nói một lần không sai kỳ thực nghiêm trình mà nói chỉ cần có một cái điểm tựa liền có phát lực cơ sở thế nhưng loại không có tốc độ gia trì sức mạnh không có chút nào bạo phát tính có thể nói mà ở thực tế trong chiến đấu một khi lâm vào sát người vật lộn g i a đoạn như vậy muốn tìm được phát lực không gian liền là phi thường chuyện khó khăn cho nên nhiều khi sát người vật lộn chiến đấu thường thường sẽ xa vào đến cháy bỏng ở trong rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại cứ như vậy đối với ưu việt một phương liền sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết sức mạnh hao tổn thốn k ì n h chính là ở dưới loại tình huống này theo thời thế mà sinh dịch thu gật đầu một cái chắc chắn liêu cô vận huyên thuyết pháp phía sau nói tiếp đã ngươi đã hiểu thốn k ì n h nguyên lý như vậy kế tiếp chúng ta phải làm chính là thông qua từng bước từng bước học tập đi quen thuộc loại này phát lực phương thức thốn k ì n h học tập không có bất kỳ cái gì có thể lấy đúng d ư ớ chỗ biện pháp duy nhất chính là không ngừng dùng thân thể của mình đi cầm độ tiếp đó từng điểm từng điểm tiến hành điều chỉnh Cụ thốn ể thể bao lâu lại u có thể học được, m nhìn cá nhân mộ tính.、Cố、vận huyên trên mặt cuối cùng xuất hiện rõ ràng biểu tình biến hóa. cá Cố cuối c mộ mặt xuất biểu rõ h ỉ bất mặt quả loại vẻ n à y biến h ó a kỹ h hương vị, nhìn càng nhiều hơn chính là một loại hương phấn hiện、ra. Thốn kình ô n càng g gì có cái bất mặt trái một kỳ k loại ra. vị, là xảo có thật nhiều loại cuối cùng hiệu quả cũng có bất đồng riêng nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tất cả thốn k ì n h kỹ xảo phát lực phương thức cũng là thông qua bắp thịt và xương cốt tinh vi không chế tới đạt thành cho nên học trước phát lực phương thức đến nội những cái kia bất đồng kỹ xảo ta sẽ ở tại phía sau chậm rãi dạy cho ngươi một khi có thể thuần thục nắm giữ thốn k ì n h cùng then chốt kỹ năng như vậy tại c ử lỏ sở cờ mặt b bên trong người đem có thể đứng ở thế bất bại dịch thu nhìn xem cố vận huyên biểu tình biến hóa giảng thuật đồng thời cảm thấy cũng có chút cảm khái đã có thời gian bao lâu sáu chưa từng gặp qua loại này thuần túy bởi vì có thể càng thêm cường đại mà vui sướng cảm xúc bộc lộ đã như vậy vậy liền nhanh đến đây đi không nên trễ n g ã i thời gian tiếp tục tại trên người của ta sử dụng thốn k ì n h lực đạo lớn hơn một chút đừng sợ làm bị thương ta lực đạo quá nhỏ dưới tình huống ta cảm giác cũng không phải rất rõ ràng không phải rất có lợi cho ta đi học tập thốn kỉnh cố vận huyên trong hai mắt lóe lên cùng nhiệt t h ầ n sắc nhìn vô cùng phấn khởi nói dịch thu gật đầu cười sau đó lại lần x u ề bàn tay ra d á n tại liêu cố vận huyên nơi bụng một lần này phát lực tự nhiên lớn hơn rất nhiều cho dù là lấy cố vận huyên cường độ thân thể cũng cảm thấy rên khẽ một tiếng rõ ràng bị thương nhẹ nhưng hết lần này tới lần khác tại cố vận huyên trong hai mắt lại không nhìn thấy chút ít trần trở lại hoặc là l ù i bước cặp kia xinh đẹp con mắt ngược lại càng phát sáng tỏ phảng phất có tinh thần ở trong đó lấp lóe lại đến cố vận huyên trầm giọng nói d ị thu tiếp tục phát lực cố vận huyên k h ỏ miệng có tơ máu chảy ra lại đến, mãi cho đến t r ạ n g vào tối ánh sáng mặt trời ảm đạm bóng đêm lại sắp tới thời điểm kéo dài đã dòng dã một ngày tập luyện mới rốt cục có một kết thúc cố vận huyên sắc mặt một mảnh trắng bệnh nhưng trong hai mắt nhưng là càng phát thần thái sang láng thời gian dòng dã một ngày dịch thu từ đầu đến cuối tại trên người nàng tiến hành thốn kinh phát lực cứ việc có chỗ giữ lại nhưng vì có thể làm cho cố vận huyên cảm thụ càng thêm rõ ràng loại này giữ lại là rất có hạ độ cho nên dù là cố vận huyên lấy đấu la cảnh giới tới cứng kháng loại này sung kích ngay kế bị thương thế cũng thực không thể nhẹ nhưng cố vận huyên rất vui vẻ không có chút nào đem mình bị thương thế để ở trong lòng bởi vì trải qua cái này dòng dã một ngày bị thốn kỉnh đập nện ở trên người thể nghiệm nàng chính xác đối với thốn kỉnh phát lực phương thức có vô cùng cụ thể cùng tỉ mỉ hiểu rõ từ ngày mai trở đi nàng liền dự định chân chính bắt đầu đ ế m thử thi triển thốn kỉnh mặc dù khoảng cách chân chính nắm giữ còn có tương đối dài một khoảng cách nhưng cố vận h u y ê n vô cùng vững tin mình nhất định có thể học được thời gian cũng không còn nhiều lắm hôm nay liền đến nơi đây à buổi tối có một cái mở tiệc chiêu đã i cần đi một chút ta hy vọng ngươi có thể bồi ta cùng đi giúp ta tráng tráng thành thế lại một lần nữa thi triển thốn kỉnh hiếm thấy đem cố vận h u y n đánh lùi một bước phía sau nhìn xem cố vận huyên hoàn toàn không có huyết sắc gương mặt xinh đẹp dịch thu thu tay lại mà đứng mở miệng nói ra chỉ là dự tiệc cần cùng ngươi đóng vai thành quan hệ thế nào sao cố vận huyên móc trong ngực ra một k h o a đan dược bỏ vào trong miệng phía sau mở miệng hỏi phía trước vì không đánh đánh gãy đối với dịch thu phát lực phương thức càng lộ cố vận huyên từ đầu đến cuối không có thông qua phục d ụ n g đan dược tới trị liệu thương thế lúc này cuối cùng kết thúc tự nhiên không lại chỉ hoãn miễn cho thương thế càng nghiêm trọng hơn nguyên bản phía trước bởi vì cùng d ị thu chiến đấu mà lưu lại thương thế liền cực kỳ nghiêm trọng tạm thời chỉ là xuất phát từ ổn định trạng thái thậm chí còn không có bắt đầu dấu hiệu chuyển biến tốt nếu là bởi vì tu luyện m à n h à o đến thương càng thêm thương rất có thể sẽ tạo thành vĩnh cựu tính tổn hại vậy liền được không bù mất Ngày Ngươi cùng cùng Nếu như còn muốn đóng vai đặc thù gì quan hệ, Ngược lại là có khả năng hàng cũng không muốn quá mức kích động ngươi Nhưng điên ngươi muốn người nhiều Nhiều hơn nữa xuống ta cũng sẽ rất khổ não Dịch thu vừa cười vừa nói gì giờ giết là là Bây đầy được cười đi đi tới rồi vai lại cái kia đuổi có chỗ đặc có mức kích của Dịch hóa thể ta trở về đổi một thù Ta theo ta Ta rất thu hệ khả khổ Đã đủ vừa vừa quá quá dở sẽ Xa tại thuốc cửa trang miệng địa phương hai chỗ này cứ việc tại phủ thành bên trong danh tiếng cực văn rội giá cũng là cực kỳ cao nhưng bản thân kỳ thực rất khó hấp dẫn đến chân chính có thân phận địa vị người cứ việc đại chu triều rất là xem trọng thương nghiệm phát triển nhưng thương nhân tại đại chu triều bên trong địa vị vẫn như cũng không tính quá cao mặc dù nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma có thể quan phương sức mạnh cùng quý tộc sức mạnh xa không phải thuần túy thương nhân có thể nhìn theo bóng lưng cho nên phạm là một chút hào hoa xa xỉ cự giả ưa thích đi chỗ liền quả thực không thể xem như chân chính cao đoan l ơ i trốn mà nhiều khi thường thường càng là tiểu trúng chỗ liền mang ý nghĩa càng cao phong cách bởi vì nhân loại lúc nào cũng ưa thích biểu hiện cùng đồng loại không giống bình thường hồng nhân đạo bày rượu địa điểm cùng phủ thành phủ nha khoảng cách có phần gần không có bất kỳ cái gì đầu cửa từ bên ngoài nhìn vào đi giống như là một cái bình thường nhà giàu t r ạ c viện nhà cửa đồng dạng nhưng ở đây lại thường thường là trong phủ thành những cái kia chân chính nói chuyện có đầy đủ phân lượng người sẽ đến đây tiểu tụ chỗ nếu như không phải tối nay tiệc rượu có càn nguyên có mặt mà nói hồng nhân đạo căn bản cũng không có biện pháp quyết định một gian trong đó việt tử trên thực tế hồng nhân đạo nguyên bản cũng là dự định tại núi hà lâu mở tiệc chiêu đãi dịch thu biểu đạt xin lỗi chấm dứt chuyện này chỉ là khi biết càn nguyên cũng sẽ tự mình đến đây phía sau hồng nhân đạo kinh ngạc sau khi cũng chỉ có thể tạm thời thay đổi thay thế địa điểm để tránh thật đi núi hà lâu mà nói không tính quá thanh lưu hoàn cảnh sẽ chọc cho phải càn nguyên không cao hứng vậy hắn hồng nhân đạo liền thật không cần tại phủ thành bên trong lan lộn dù sao sáu càn nguyên thế nhưng là s a lưng của hắn người người lãnh đạo trực tiếp dưới tình huống bình thường h ắ n hồng nhân đạo căn bản cũng không có bất luận cái gì t ừ cách nhìn thấy càn nguyên cho nên có thể có một cái cơ hội như vậy tại càn nguyên trước mặt lộ một chút khuôn mặt hồng nhân đạo đ ỗ n g nhiên có chút không rõ cảm kích lên dịch thu tới làm dịch thu tại thường hoan c ù n g cố vận huyên cùng đi phía dưới ngồi xe ngựa tới nơi này chỗ chạch viện ngoài cửa lúc hồng nhân đạo đã sớm chờ ở chạch viện cửa ra vào từ trên xe ngựa đi xuống dịch thu đánh giá tòa nhà này đại môn phát hiện toàn bộ đại môn ngoại trừ tả hữu tất cả bảy một cái cao hai mét sư từ đá bên ngoài liền chỉ có phía trên an trí một cái bảng hiệu biện bên trên hết thẻ bốn chữ yên tính trí viễn tiểu chữ đồng dạng, không tốt không xấu. chỉ có thể nói là đúng quy đúng cũ nhìn không ra có chút điểm xuất sắc chỗ nhưng tất nhiên sẽ bị treo ở nơi này khẳng định như vậy tự có hắn lạ thường chỗ bài này biển lạ thường chỗ liền ở chỗ lạ khoản cái này là khoản nhân họ chu tên là chu to lớn chu chính là quốc tính tuần này to lớn càng là chu du cha đời trước đại chu thiên tử đại chu triều không có quá nhiều thị huý chu thị hoàng tộc cũng luôn luôn không cho rằng tục danh của mình là cái gì cần phải đi bảo trì cảm giác thần bí đồ vật cho nên lịch đại chu thiên tử cũng không để ý tại một chút thời gian nào đó trực tiếp sử dụng tên của mình nhưng kể cả như thế có thể ở trên cửa treo một cái thiên tử viết bảng hiệu cũng thực là một kiện rất giỏi sự tình viện này chủ nhân xem ra bối cảnh cực sâu dịch thu không tự chủ được suy nghĩ gặp qua dịch công tử kiện tương quân cũng tại bên trong chờ còn xin dịch công tử đi theo ta hồng nhân đạo nhìn thấy dịch thu tại hạ xe ngựa phía sau liền đánh giá đến viện này đại môn không khỏi cười nên đón tiếp lấy ánh mắt tại cố vận huyên trên thân hơi dừng lại phía dưới hồng nhân đạo không dám nhìn nhiều lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về thường hoàn cùng cố vận huyên phân biệt chắp tay hành lễ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía liễu dịch thu kiện tương quân đã đến vậy ta đây chẳng phải là trễ dịch thu vừa cười vừa nói tiếp đó liền cất bước đi vào nhà trong cửa lớn cùng bên ngoài nhìn không có gì chỗ đặc biệt tạo thành so sánh rõ ràng chính là trong nhà này càng là bên trong co càng khôn hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã lại không thiếu quý khí cho dù lấy dịch thu ánh mắt đến xem trong ngôi nhà này đủ loại bố trí cũng đã đầy đủ có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt chỗ này trạch viện nhà cửa không có tên bình thường phụ thành những quyền quý kia nhân vật đều sẽ sưng ở đây vì ẩ n trạch trạch viện chủ nhân là đời chức tể tướng đại nhân tể tướng đại nhân là chúng ta lĩnh nam phụ người thoái vị sau đó liền trở về phụ thành cư trú mở một chỗ như vậy nói đến lần này thật đúng là dính l i ê u dịch công tử ngài quang nếu là bình thời ta thế nhưng là không có tư cách có thể đi vào cái này ẩn chạch tới ăn cơm hồng nhân đạo cẩn thận lấy lòng cười nói nguyên lai là tể tướng đại nhân sản nghiệp nếu như ta nhớ không lầm cái này vị tể tương đại người sáu đã nhanh muốn một trăm sáu mươi tuổi a dịch thu giống như vô tình mở miệng hỏi là dịch công tử trí nhớ tốt tể tướng đại nhân ở hai tháng sau chính là một trăm sáu mươi tuổi đại thọ hồng nhân đạo hạ thấp người hồi đáp dịch thu gật đầu một cái không nói thêm gì nữa nếu như trí nhớ trong đầu không sai dịch ra suy sụp chính là từ cái này vị tể tương đại người leo lên tể tướng chi vị phía sau bắt đầu mặc dù đó là đời t r ư ớ c chu thiên tử y tứ vừa vặn vì thiên tử phụ tá đắc lực cái này vị tể tương đại người đang dịch ra suy sụp qua t r ì n h t r u n g tự nhiên cũng làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng cứ việc vẫn kiện kiện khang khang sống sót nhưng cái này vị tể tương tại toàn bộ đại chu triều trong lịch sử đã có thể chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng bởi vì hắn là đại chu triều hơn 1 6 0 0 á năm đến nay lúc tại vị trẻ tuổi nhất hơn nữa thời gian tại vị dài nhất tể tướng năm nay gần hai mươi tuổi thời điểm liền trở thành tể tướng hơn nữa tại tể tướng c h i vị bên trên ngồi xuống chính là hơn 130 năm tại 10 năm trước mới vừa v ậ n cáo la o hồi hương cái này vị tể t ư ớ n g quả thực là đại chu triều một cái còn sống truyền kỳ bởi vì cùng dĩ vãng tể tướng cùng với bây giờ đại bộ phận quan văn khác biệt l a o tể tướng không chỉ là văn thần đứng đầu đồng thời cũng là một danh tam tinh t ầ n g thứ đấu la mà một khi có thể trở thành đấu la như vậy thân thể già yếu cũng sẽ bị đại đại trì hoãn vũ tu cấp độ lúc võ giả cùng người bình thường ở giữa tuổi thọ còn không có khác biệt quá lớn chỉ khi nào đột phá đến đấu la cảnh giới như vậy chỉ cần không phải ngoài ý muốn đ ộ tử liền trên cơ bản cũng có thể sống đến hai trăm tuổi trở lên đây là chống đỡ lấy tể tướng đại nhân có thể tại vị lâu như thế nguyên nhân trọng yếu trên thực tế nếu như không lo lắng cái này vị tể tương đại người đang vị thời gian thật sự là quá dài môn sinh bạn c ũ khắp toàn bộ đại chu vương triều lực ảnh hưởng đã đạt đến có thể đối với đương kim tiên tử sinh ra ngăn được cùng uy hiếp trình độ liền xem như nhường cái này vị tể tương đại người tiếp tục làm tiếp cặn nữa mấy thập niên thời gian cũng là không có bất cứ vấn đề gì trong đầu những ý niệm này như chấp giật cấp tốc x ạ qua dịch thu không có toát ra bất luận cái gì dư thừa cảm xúc trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười tại hồng nhân đạo dưới sự hướng dẫn tiến vào một chỗ độc môn việt tử một chương xưa cũ bàn ăn được trưng bày tại giữa sân trên bàn cơm đã đổ đầy tinh xào thịt rượu một loạt tướng mạo dáng người đều có thể tính cả chờ cô nương xinh đẹp đứng hầu tại sân xó xỉnh về khoảng cách vừa bảo đảm sẽ không nghe được một chút âm thanh hơi thấp thì thầm đồng thời cũng bảo đảm tùy thời có thể nghe được đối với các nàng truyền gọi c à n nguyên chính đại mã kim đao ngồi ở bàn ăn chủ vị nhìn thấy dịch thu nhất hành ba người đi theo hồng nhân đạo sau lưng đi vào việt tử ánh mắt lập t bởi vì hắn nhìn thấy liễu cô vận huyên quả nhiên cùng tại dịch thu bên cạnh hơn nữa giữa hai người vai c ầ i vai cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách đây là một cái vô cùng dễ dàng để cho người ta gây nên mơ mộng khoảng cách chương hai trăm bảy mươi tám ngũ vị tạp trần tiệc tối nam nữ chi gian khoảng cách là một cái vô cùng chuyện có ý tứ dưới tình huống bình thường lạ lẫm nam nữ chi gian trên cơ b ả n t ạ i lần thứ nhất gặp mặt lúc sẽ lẫn nhau bảo trì tại t r ư ờ n g một mét về khoảng cách khoảng cách này đã không nhường nam nữ chi gian quá mức x a lánh lại không đến mức bởi vì quá mức tiếp cận mà sinh ra bức dứt bất an cảm xúc còn nếu là từ xa lại trong trạng thái giải thoát đi ra đ ạ t đến nhận biết lại hoặc là quen nhau giai đoạn như vậy khoảng cách này liền có thể rút ngắn đến khoảng nửa mét cho dù ngẫu nhiên có thể ngửi được lẫn nhau mùi trên người cũng sẽ không cảm thấy lung túng nếu là tiếp tục thâm nhập sâu nam nữ tri gian quan hệ có thể đạt đến tình nhân trình độ như vậy khoảng cách này liền có thể trực tiếp về không thậm chí trở thành số âm cho nên thông qua khoảng cách biến hóa thường thường liền có thể đánh giá ra một nam một nữ tri gian quan hệ đến tột cùng tiến triển đến rồi trình độ như thế nào hơn nữa trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào đây cũng là cả nguyên hai mắt ngưng lại nguyên nhân dịch thu cùng cố vận huyên ở giữa sáu thật sự là quá gần hai người đi x n g vai lẫn nhau nhìn cũng không có bất luận cái gì tận lực muốn giữ vững khoảng cách ý nghĩ theo di chuyển bước chân bả vai của hai người càng là thỉnh thoảng liền sẽ đụng chạm lấy cùng một chỗ khoảng cách như vậy sáu đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề càng nguyên cùng cố vận huyên ở giữa cũng không quen thuộc tất nghiêm chỉnh mà nói hắn nhận biết cố vận huyên nhưng cố vận huyên cũng không nhất định biết hắn nhưng này cũng không ảnh hưởng càng nguyên đối với cố vận huyên có sự hiểu biết nhất định xem như đại chu triều thế hệ này trong thế hệ thanh niên nổi danh nhất vĩ nhân cố vận huyên đồng thời có vượt qua người ta một bậc thiên phú hai loại điều kiện tăng theo cấp số cộng nhường cố vận huyên lộ ra tia sáng bắn ra bốn phía vô cùng l ó a mắt cho dù là cùng công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân triệu công minh so sánh cũng không kém bao nhiêu thậm chí so cố vận huyên mạnh hơn vũ văn tuấn tú đơn thuần tại danh khí bên trên cũng không cách nào củng cố vận huyên đánh đồng trẻ tuổi như vậy thiên tài chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý m ớ n liền cơ hồ đã chú định sẽ ở tương lai không lâu trở thành đại chu triều bên trong hết sức quan trọng cự đầu cấp nhân vật cho nên dù là c à nguyên thân là quan to một phương đối với dạng này thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ vô cùng chú ý chú ý liền mang ý nghĩa tương ứng trình độ hiểu rõ đối với cố vận huyên tính cách càn nguyên đương nhiên cũng có nghe thấy bởi vậy mắt thấy vị này lấy lạnh nhạt chứ a danh cứ việc sau lưng người theo đuổi chi chúng xem như nhiều vô số kể nhưng xưa nay không sẽ đối với bất luận kẻ nào thêm chút sắc thái băng sơn mỹ nhân c ư nhiên như thử không ngẩn ngại chút nào cùng dịch thu bảo trì như vậy thân mật khoảng cách càn nguyên liền nhịn không được mí mắt t r ừ n ngày đây là tất cả trong kết quả xấu nhất một loại nhưng cái này xấu nhất một loại kết quả sáu tựa hồ đang tại biến thành sự thật ngượng ngùng kiến tướng quân không nghĩ tới tướng quân sẽ sớm đến sớm m ệ n mọi tướng quân chờ ta đây cái văn bối dịch thu thật sự là lòng có bất an Với mới b ư cố v à tiên tử đại danh bản tướng quân đương nhiên là nghe qua bất quá vị này sáu xưng hô như thế nào hắn gọi t h ư ờ n g hoan lan quế phường nhị long đầu kiển t ư ớ n g quân hẳn là nghe qua tên của hắn chỉ là chưa thấy qua hắn mà thôi dịch thu nói chuyện công phu chạy tới bên cạnh bàn ăn một bên giới thiệu thương hoan một bên ngồi xuống cố vận huyên thuận thế ngồi vào liễu dịch thu bên cạnh trên chỗ ngồi bất quá bữa ăn này bạn không nhỏ chỉ ngồi năm người mà nói nhìn giữa hai bên khoảng cách liền tương đối xa chút cho nên vừa mới ngồi xuống cố vận huyên một cách tự nhiên nâng lên ghế ngồi của mình hướng về dịch thu vị trí rời phía dưới cùng dịch thu rất là gần gửi ngồi xuống một chỗ càng nguyên m ỹ mắt lần nữa nhảy lên một cái bất động thanh sắt hướng về thường hoàn c h ấ p tay mở miệng nói nguyên lai là thường long đầu lan quế phường khai biến toàn bộ đại chu bản tướng quân đối với lan quế phường mấy vị long đầu cũng là thường có nghe thấy hôm nay có thể có cơ hội gặp lại cũng là chuyện may mắn đều ngồi đều ngồi một hồi hàn huyên, Chủ k đáng c h i xuống, thương t tối c n h thức bắt đầu. Làm vị này phủ thành thế giới dưới đất đại lão bình thường đi ra khỏi nhà cũng là quen thuộc bị người phục vụ ở lúc này thân phận điên đạo nhất thiết phải tận tâm tận lực đi phục dịch người khác trong lúc nhất thời quả thực có chút xa lạ cũng may vô luận là càn nguyên vẫn là dịch thu ba người lực chú ý căn bản đều không có ở đây trên người hắn cho nên thật cũng không ra cái gì cái sợ trong bữa tiệc càn nguyên không để lại dấu vết cùng cố vận huyên hỏi thăm một chút n à n g và dịch thu quan hệ trong đó vô luận ngự khí vẫn là dùng từ đều cực kỳ cẩn thận nhưng mà cố vận huyên lại lấy chính mình đặc hữu phong cách sạch sẽ, sẽ gọn gàng một câu tình nhân đem càn nguyên chắn suýt nữa không biết nên như thế nào tiếp tục những cái kia vốn chuẩn bị tốt đẻ thằng đến qua ba lần rượu thái quang ngũ vị tại rượu ngon chợ hứng phía dưới càn nguyên lúc này mới giống là không có chuyện người vậy lại bắt đầu hỏi thăm về lan quế phường và dịch lấy được trả lời vẫn như cũng nhường càn nguyên khó mà thoải mái bởi vì thường hoan trả lời thậm chí so cố vận huyên còn muốn càng thêm trực tiếp đối mặt với càn nguyên không lọt dấu vết tìm hiểu mượn cái gọi là cớ muốn cùng lan quế phường tiến hành hợp tác ý nghĩ thường hoan chỉ là cùng cung kính kính biểu thị lan quế phường mặc dù là mấy vị long đầu đang xử lý nhưng là có thể tính là dịch ra sản nghiệp cho nên loại đại sự này trực tiếp xin chỉ thị dịch thu ý kiến liền tốt chỉ cần dịch thu đồng ý như vậy lan quế phường thì sẽ không có bất kỳ dị nghị tỏ thái độ như vậy thậm chí so cố vận huyên nói mình là dịch thu tình nhân còn muốn cho càn nguyên không thể nào tiếp thu được lan quế phường là dịch ra sản nghiệp vì cái gì toàn bộ đại chu triều vậy mà không có nhâm hà nhất cá nhân biết càn nguyên mơ hồ có chút phẫn nộ lại làm mấy bầu rượu vào trong bụng mắt thấy yến hội lập tức phải đến rồi hồi cối u cứ việc xem như đã đặt thành chính mình dò xét mục đích nhưng càn nguyên vẫn lòng tràn đầy tích tụ hòa thương hoan lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu phía sau càn nguyên đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu mở miệng nói dịch tiểu thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn chúng ta đại chu triều thế hệ tuổi trẻ bên trong ưa thích cô tiên tử nhân đủ để từ chúng ta cái này xếp tới triều đình thành đi nếu để cho bọn hắn đã biết cô tiên tử cùng dịch tiểu ngươi vậy mà đã có quan hệ như vậy còn không biết bao nhiêu người phải vì thế mà tan nát c õ i lòng đâu k i ế n tương quân đừng nghe vận huyên nói mỏ n à người n g này chính là ưa thích hồi náo chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi muốn thực sự là cái gọi là tình nhân quan hệ lo cho gia đình còn không đã sớm phái người đem ta chặt dịch thu mỉm cười nói đồng thời vô cùng tự nhiên quay đầu nhìn một chút cố vận huyên ánh mắt ôn nu như nước tình cảm giả dích mặc dù trong giọng nói ý là đang giải thích nhưng vô luận là biểu hiện r a loại này ăn ý vẫn là nhìn cố vận huyên đối với dịch thu thái độ như thế nào đều giống như tại càng tre càng lộ hồng nhân đạo không dám kiên trì bởi vì càn nguyên không có cho hắn minh xác chỉ thị cho nên vẹn vẹn đưa đến cửa tiểu viện đưa mắt nhìn dịch thu ba người biến mất ở thanh lũ trạch ở giữa trên đường nhỏ tiếp đó liền quay người rất cung kính về tới càn nguyên bên cạnh càn nguyên chỉ là tại dịch thu ba người lúc rời đi đứng dậy ý tứ phía dưới theo dịch thu ba người ra tiểu viện c trong u y ê n lúc nhất thời trong cả sân nhỏ liền chỉ có cả nguyên một người tự do uống âm thanh không ngừng vang lên cái t i a nguyên bản t h ở tại xó sình tùy thời chuẩn bị hầu hạ trẻ tuổi bọn thị nữ cũng đã bị hồng nhân đạo sai ra ngoài cũng không biết qua bao lâu càng nguyên cuối cùng uống rông cuối cùng một bầu rượu ngăn lại hồng nhân đạo muốn tiếp tục muốn rượu cử động lấy ra khăn mặt lau miệng trầm giọng nói các ngươi thanh bang sự t ì n h liền coi như là rừng ở đây rồi về sau làm việc chú ý một chút nhất là gia tộc này luận phẩm trong lúc đó con mắt muốn thả hệ i ra không nên tùy tiện trêu chọc thị phi để các ngươi thanh bang tồn tại là vì thay chúng ta làm một chút không tiện đi làm sự t ì n h theo lý thuyết các ngươi ý nghĩa tồn tại hẳn là tận khả năng giảm bớt chúng ta rất nhiều không cần thiết xuất hiện t h u y ế p h ư c mà không phải để các ngươi cho chúng ta chế tạo phiền t o á i điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ nếu các ngươi tồn tại ngược lại sẽ để chúng ta thêm ra rất nhiều phiền p h ứ c vậy các ngươi còn có cái gì cần thiết tồn tại c a n g nguyên giọng của rất bình thản chỉ là nội dung lại nghe được hồng nhân đạo cơ thể phát lệnh tốt cúc này làm tốt việc chớ quên thân phận của mình người này a sáu một khi đã quên thân phận của mình nghĩ đồ vật trở nên nhiều hơn liền sẽ xảy ra vấn đề không cần có hạ một kiện nhào đến bản tướng quân tới nơi này sự t ì n h nếu như có ngươi biết kết quả c a n g nguyên rất là không nhịn được hướng về hồng nhân đạo phất phất tay giống như là tại xua đổi con rồi lầm dạng hồng nhân đạo không dám nói nhiều nữa không ngừng xoay người đổi tiếp một mặt cười thảm nhanh chóng chạy ra tiểu viện trong cả sân nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có cản nguyên chính mình vị này p h ụ thành tướng quân đại nhân từ trên ghế ngồi đứng lên hai tay chắp sau lưng một mặt tâm t r ầ m buổi tối hôm nay tất cả những gì chứng kiến đều để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi vô luận là thường hoan xuất hiện cùng biểu đạt thái độ vẫn là cố vận h u y ê n hiện ra cùng dịch thu quan hệ trong đó đều hoàn toàn vượt qua cản nguyên mong muốn c h ắ p tay tại trong tiểu viện dạo qua một vòng cản nguyên không ngừng mà trong lòng cân nhắc dùng từ chỉ là trái lo phải n g h ĩ phía dưới từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó mà tìm được một cái chân chính thích đáng viết pháp suy nghĩ thật lâu công phu càn nguyên cuối cùng quyết định chuyện này không thể từ chính mình đơn độc bầm báo lên trên nhất thiết phải liên hệ phủ chủ đoạn khang cùng một chỗ dịch ra không giải thích được khởi tử hồi sinh lại không giải thích được nhiều hơn dược thần đáy vực cùng lan quế phường cái này hai đại trợ lực bây giờ cái kia dịch ra dịch thu càng là củng cố vận huyên quan hệ không minh bạch ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu ẩn nút vung hiểm ai cũng không biết tông hạo nhiên tất nhiên không có hoàn thành hắn hẳn là hoàn thành nhiệm vụ theo đạo lý tới nói liền hẳn là đem nghiêm khắc trừng phạt mới là nhưng hiện tại xem ra sẽ phát sinh biến cố như vậy rõ ràng cũng không thể tất cả đều có ai đến tông quần quận c h i n đầu càn nguyên ngay từ đầu ý nghĩ là phi thường đơn giản một cái đã suy bại hơn một trăm n ă m mắt thấy liền liền muốn hoàn toàn biến mất gia tộc coi như đột nhiên gặp vận may cũng không khả năng lập tức thay đổi tất cả xu hướng suy tàn cho nên dù là dịch ra phá vòng vây của thành càn nguyên cũng không có quá mức để ở trong lòng ở nơi này phụ thành bên trong có hắn cùng phụ chủ đoạn khang tại chẳng lẽ còn thật có thể nhường dịch ra một lần nữa đạp vào triều đ ỉ n h thổ địa sao thế nhưng là tại tối nay gặp mặt sau đó lúc trước hắn lòng tin sinh ra dao động thậm chí tại phản ứng đầu tiên bên trên đã có muốn đi trước cam đoan chính mình sẽ không nhận dính dấp ý niệm phát giác chính mình tâm tính biến hóa càng sắc nguyên hận hận m ặ theo càng k ó i Nhất lý thuyết thời gian lâu như vậy ba người sớm hẳn là đi ra ẩn trạch có thể hết lần này tới lần khác tha rất nhiều con vượt qua ước chừng mười mấy nơi cùng bọn hắn chỗ ăn cơm rất tương tự tiểu viện phía sau ba người vẫn không có tìm được gần chạch cửa chính ban ngày đơn giản tới nói ba người lạc đường sáu ta nói thiếu ra sáu chúng ta cũng tại ở đây vòng vo thật lâu ngài thật biết lộ sao ta thế nào cảm giác giống như khoảng cách cửa phương hướng càng ngày càng xa đâu thương hoan nhìn xem s u n g phong nhận việc phía trước dẫn đường dịch thu rất là bất đắc dĩ mở miệng nói ra dịch thu nhưng là hai tay chắp sau lưng củng cố vận huyên vai sóng vai đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói nơi này bốn phía đều lớn lên không sai bị lắm đi dối loạn cũng không thể trách ta à không trách ngài trách ai a sáu nếu không phải là ngài nhất định phải dẫn đường sáu chúng ta đã sớm đi ra được sáu thường hoan nhịn không được liếc mắt dịch thu nhưng là hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng vẫn hai tay chắp sau lưng thảnh thơi tự tại ở cái này ẩn bên trong nhà đi tới lại một lát sau công phu một nhóm ba người gần như sắp muốn đem toàn bộ ẩn chạch đi mấy lần thời điểm trước mắt cuối cùng xuất hiện một chỗ t ư ở n g vây cùng đại môn trước cổng chính còn có hai danh tráng hán làm trước cửa hộ vệ khi nhìn đến dịch thu ba người phía sau hai tên hán tử bên trong một cái hướng về ba người chắp tay ôm cử nói mấy vị nơi đây là hậu viện lao đại nhân nơi ở không được lao đại nhân cho phép bất luận kẻ nào không thể tự tiện bảo còn xin đường cũ trở về h ã n tử này thái độ còn tính là k h á c h khí dù sao có thể tiến vào ẩn t r ạ c h người ăn cơm tại phủ thành cũng là chân chính có thân phận địa vị tồn tại mặc dù loại thân phận này địa vị và lao tể tướng nhất định là vô pháp so sánh nhưng ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đi đắc tội với người không phải dịch thu hơi hơi nhúng mày nghe cái này danh tráng hán thuyết từ phía sau giống như tò mò d ư ơ n g mắt nhìn một chút hậu viện lúc này mới cười gật đầu nói lần đầu tiên tới ẩn t r ạ c h ăn cơm không muốn càng là lạc đường đa t ạ nhắc nhở chúng ta lần này trở về tráng hán lần nữa âu quyền mặc dù đối với d ị thu lần đầu tiên tới nơi này ý kiến có chút h ế u kỳ nhưng không có gì cả hỏi đến. chỉ là đưa mắt nhìn dịch thu nhất h à n h ba người lại đường cũ đi trở về từ ẩn trạch tiền viện thông hướng hậu viện cũng chỉ có con đường này cho nên ba người nếu quả như thật là lạc đường lời nói đương nhiên chỉ có thể đường cũ đi trở về lần này dịch thu ngược lại là không có tiếp tục lạc đường mang theo thường hoàn cùng cố vận huyên rất nhanh liền từ ẩn trạch cửa chính ban ngày đi ra ngoài thằng đến ngồi lên xe ngựa theo xe ngựa bắt đầu hướng về đại chu thuốc trang phương hướng bước đi dịch thu lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần trong đầu nhưng là bắt đầu trải vớt lên phóng mới tại ẩn bên trong nhà đi qua những tuyến lộ kia cố vận huyên quay đầu nhìn liễu d ị thu một mắt ánh mắt có chút c ụ quái nhưng cuối cùng không có mở miệng hỏi thăm cái gì chương hai trăm tám mươi lại và o ẩn trạch rất mau trở lại đến rồi đại chu thuốc trong trang dịch thu hòa thượng hoàn cùng với cố vận huyên nói một tiếng ngủ ngon liền trở về phòng ngủ của mình chỉ bất quá trở về đến phòng ngủ sau đó dịch thu cũng không có nằm ngủ mà là nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người tiếp đó đổi lại một thân màu sắc tương đối sâu bó sát người đấu võ phụ làm xong những thứ này dịch thu một lần nữa mở ra cửa phòng ngủ đang muốn cất bước mà ra liền nhìn thấy một thân ảnh chắn hẳn cửa phòng ngủ người muốn đi đâu cố vận huyên mặt không thay đổi nhìn xem dịch thu vấn đạo ngày sáu sắc trời không tệ sáu ta đi ra ngoài một chút cái này thật sự là tiêu chuẩn đột nhiên tập kích đến mức dịch thu tại bỗng nhiên đều phản ứng không kịp theo bản năng liền tìm một cái nát như mở cớ sắc trời không tệ cố vận huyên ngẩng đầu nhìn không thể nào ánh trăng sáng n g ờ i cùng với trên trời những cái kia vô cùng ảm đạm tinh huy tiếp lấy liền một lần nữa nhìn về phía liễu dịch thu nói ngươi là muốn lần nữa lẹn vào h ậ n c h ờ i ta mỹ nữ biết quá nhiều thường thường là sẽ bị dịch cầu nghe cố vận huyên một ngụm vạch trần ý nghị của mình dịch thu nhìn chằm chằm cố vận huyên hai mắt cũng không có dầu diếm rất là hào phong nói điều kiện tiên quyết là ngươi có diệt ta miệm năng lực cố vận huyên nghiêng đầu nhìn xem dịch thu không chút phật lòng tiếp tục nói ngươi là hướng về phía lao tể tướng đi ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì sở dĩ muốn đi ẩn trạch chẳng qua là cảm thấy nơi đó bố trí rất không tệ cho nên muốn lại đi xem thật kỹ một chút dịch thu cười h a h a ta cho dù đối với lịch sử loại vật này không thể nào cảm thấy hứng thú nhưng một chút tương đối nặng đại sự kiện vẫn là rõ ràng trước đây các ngươi dịch ra suy bại mặc dù là hoàng thất ý tứ có thể cuối cùng lao tể tướng ở trong đó làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng nếu như ngươi là mang theo báo thù mục đích giá như vậy tể tướng sáu vô luận như thế nào cũng sẽ ở báo thù mục tiêu ở trong cố vận huyên căn bản là không có để ý tới dịch thu nói h i ệ u nói vượn g trực tiếp đem suy đoán của mình nói ra dịch thu nụ cười trên mặt dần dần biến mất l ặ n g lặng nhìn cố vận huyên cái kia không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ hai mắt mở miệng nói n g ư ơ i muốn nói cái gì ta không muốn nói cái gì chỉ là có mấy câu phải nhắc nhở một chút ngươi miễn cho ngươi bị i ể u hận làm choáng váng đầu ó c làm ra một chút không lý trí hành vi cố vận huyên nhìn xem dịch thu không cho dịch thu mở miệng thời gian liền nói tiếp Hơn tại lao tể tướng cầm quyền cái này hơn một trăm ba mươi năm thời gian bên trong toàn bộ đại chu triều tại mọi mặt thượng đô sinh ra chất đề thăng một người như vậy tuyệt không thể vẹn vẹn chỉ dùng đối đại ba tinh đấu la ánh mắt đi đối đại hắn nghe cô vận huyên mặt không thay đổi nhắc nhở lấy chính mình không thể khinh địch sơ xuất dịch thu tâm tình quả thực có chút quái dị tại lao tể tướng chấp chính một trăm ba mươi năm thời gian bên trong đã có vô số người dùng kinh nghiệm xương máu nói cho đại gia một sự thật đối mặt với lao tể tướng vô luận lại như thế nào xem trọng đều tuyệt không là quá bằng không phạm là có chút ít vấn đề cũng có thể bị lao tể tướng nắm lấy cơ hội tiếp đó trực tiếp đưa ngươi đánh rất bụi trần vĩnh viễn không cách nào xoay người ta hy vọng ngươi không cần như vậy cố vận huyên càng nói càng thái quá dịch thu cuối cùng nhịn không được ngắt lời nói ta nói x ấ u những nội dung này có phải hay không có chút phản vương triều ngươi thế nhưng là cố ra đời tiếp theo gia chủ coi như ngươi quyết định phải hoàn toàn đứng ở bên ta cũng không cần trực tiếp như vậy a ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện Cố v ậ như nhưng cuối cùng cuối cùng chỉ là tại theo đuổi nhục dục mà thôi cho nên tình yêu rất lãng phí thời gian không cần thiết nếu ta thật sự có trên thân thể nhu cầu có thể trực tiếp tìm người tới tiến hành không cần nhiều như vậy cái gọi là tình yêu quá trình ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện là bởi vì ta đang cùng ngươi học tập thốn kỉnh cùng then chốt kỹ năng huống hồ thiên vấn chính thức ngươi còn không có cho ta hoàn chỉnh công pháp trước lúc này ngươi đương nhiên không xảy ra chuyện gì cố vận huyên giải thích rất kỹ càng biểu lộ cũng rất là thành khẩn chỉ là như vậy thẳng thắn quả thực n h ư ợ n g dịch thu tâm tình có loại nói không ra hợp vực yên tâm đi ta chỉ là sớm đi xem mà thôi thật không nghĩ qua đêm nay thì làm cái đó huống hồ tên kia dù nói thế nào cũng là một danh tam tinh đấu la ta lại không đốc chẳng lẽ sẽ ở vẹn vẹn vũ tu cấp độ bên trên liền động thủ với hắn sao dịch thu bất đắc gì nói cố vận huyên nghĩ xác định dịch thu nói có lý mà mấy ngày tiếp xúc xuống cũng biết dịch thu không phải loại xung động n à y nhân tương phản tại dịch thu trên thân hắn lúc nào cũng có thể cảm nhận được một loại cùng niên h linh hoàn toàn không tương xứng thành t h ủ c h o nên cố vận huyên không nói thêm lời gật đầu một cái phía sau quay người hướng về viện tử của mình đi đến nhìn xem cố vận huyên biến mất ở mình giữa tầm mắt dịch thu lúc này mới hít một hơi thật sâu tiếp đó khinh thân nhảy lên mái hiên thân hình chấp liên tục nhanh chóng hướng về ẩn chạy phương hướng mà đi cứ việc không có nói chuẩn bị trước chân chính y phục dạ hành nhưng tối hôm nay sắc trời quả thực không tốt n g u y ệ t quang cùng tinh huy đủ khả năng cung cấp độ sáng quá mức có hạn cho nên màu đậm cận chiến đấu phục mặc lên người cũng đầy đủ che lấp dịch thu vết tích nhanh chóng tại những cái kia dân trạch trên nóc nhà xuyên qua dịch thu thi triển thân pháp cũng không phải xâm la vạn tượng bước cứ việc xâm la vạn tượng bước là thiên cấp thân pháp nhưng cường đại chỗ từ đầu đến cuối ở chỗ trong phạm vi nhỏ tránh c h u y ệ n xây dịch là chuyên môn dùng chiến đấu thân pháp tại loại này cần nhanh chóng ẩn núp dưới tình huống cũng không thích hợp cho nên sử dụng là một loại khác thân pháp phẩm giai không cao chỉ có huyền giai hạ phẩm nhưng thắng ở thực dụng nhanh chóng đi tới ẩn chạch bên ngoài d thuận thuận lợi lợi ị So với tiền viện những bố trí kia hậu viện ngược lại là đơn giản rất nhiều nhưng càng là loại này đơn giản nhìn liền càng là có loại phản phát quy chân tư thế. Dịch thu l i ệ m tức ngưng thần rơi vào hậu viện một chỗ tầm thường xó xình tiếp đó lại lớn như vậy hào phóng phương bắt đầu ở trong hậu viện hành tàu đứng lên đi lại qua trình trung dịch thu cẩn thận quan sát đến hậu viện mỗi một chỗ nhỏ xíu chỗ đem các loại nội dung toàn bộ ghi tạc trong đầu đồng thời không ngừng hướng về hậu viện chỗ sâu bước đi chương hai trăm tám mươi một lời nói trong đêm nếu như lúc này có người có thể chú ý tới dịch thu mà nói liền sẽ phát hiện dịch thu giống như là du tẩu tại chính mình trong viện đồng dạng vô cùng tự nhiên bốn phía đi lang thang nhưng trên thực tế dịch thu tinh thần cao độ tập trung n h ị n bước dưới chân mặc dù giống như là tại giã bước nhưng chút ít âm thanh cũng không có phát ra chỉ cần có gió thổi cỏ lay nếu nhất định sẽ bị hắn sớm phát giác hậu viện diện tích mảy may cũng không so tiền việt tiểu cho nên dịch thu tại hậu viện ở trong du đãng thời gian tương đối dài so với cản nguyên lúc này vẫn còn không có hoàn toàn kết thúc những cái kia mở tiệc chiêu đ á i hậu viện tựa hồ đã sớm tiến vào ngủ mơ ở trong nhưng dịch thu rất rõ ràng phát rất được ở nơi này toàn bộ trong hậu viện có ít nhất mấy chục đạo ẩn nút ở chỗ tối khí tức những khí tức này hoặc mạnh hoặc yếu cứ việc nấp rất kỹ nhưng cuối cùng không cách nào hoàn m ị thu liêm ở thể nội cho nên thủy t r u n g vẫn là sẽ tiêu tán ra một chút yếu nhất đại khái cũng có thất dài vũ tu tiêu chuẩn mà mạnh nhất sáu tại dịch thu cảm giác cùng trong phán đoán chỉ sợ sẽ không yếu hơn năm tinh đấu la cấp、độ. tại đêm khuya thế này sau đó còn ẩn tàng tại chỗ tối những khí tức này người sở hữu rõ ràng cũng là vị tiên l á o tể tướng tiếp h thân thị vệ nếu là dựa theo tình huống bình thường đi phân tích lời nói dạng này tiếp h thân thị vệ hẳn là sẽ chia ban ngày cùng buổi tối hai tổ theo lý thuyết ẩn tàng tại trong trạch viện cường giả số lượng hẳn là những khí tức này bội số đối với dạng này một chỗ diện tích không tính lớn trạch viện nhà cửa tới nói như thế lực lượng phòng vệ thật sự là có thể dùng biến thái để hình dung đương nhiên cân nhắc đến vị t i ê lão tể tướng thân phận dù là hắn đã từ tể tướng tri vị bên trên lui xuống sẽ có phòng vệ lực như thế lượng cũng vẫn như cũ có thể tính là bình thường trên g thực ể xông vào thư thư phục phục chính chính á tế nếu như không phải những khí tức này người sở hữu nhóm trông nom tương đối bung lỏng dịch thu căn bản không có khả năng ở nơi này trong hậu viện hành động tự nhiên có thể cũng là những năm gần đây chưa bao giờ đi ra bất cứ chuyện gì cho nên làm cho những n à y thị vệ cứ việc vẫn có thể duy trì cơ bản cảnh giới nhưng cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi có chỗ bưng lỏng d u n g đại khái một giờ lúc này mới cuối cùng đem toàn bộ hậu viện mỗi một cái thật nhỏ xó xỉnh tất cả đều đi một lượn sau đó dịch thu liền đã đến trong hậu viện duy nhất một tòa còn lộ ra ánh sáng nhà nhẹ nhàng tránh đi nhà phía ngoài cảnh giới dịch thu lặng yên không tiếng động nhảy đến tòa nhà này nóc phòng cứ việc không cách nào nhìn thấy trong trạch tử tình huống nhưng theo dịch thu đem toàn bộ thân thể đều dán vào trên nóc nhà phía sau hai cái trầm trọng không đồng nhất âm thanh liền chuyển vào trong thai của hắn Lao sư, người ế u như n c à Nguyên nói tới tình huống là thật, liền chứng minh dịch ra một lần nữa của thời, sau tới thời, thật, một dịch là l có ra nữa n nhất định g chút h tạm t có còn không rõ ràng rõ xem sáu chuyện này ta phải làm thế nào cùng bệ hạ hồi báo nguyên bản ta là hy vọng c à nguyên có thể tự mình đi nói chuyện này thế nhưng giá hỏa kỳ gian như quỷ nhất định phải cùng ta cùng một chỗ liên danh ta lấy không chắc chủ ý chỉ có thể muộn như vậy tới quay i à y lão sư nghe thanh â m này ý tứ trong nhà giữa hai người nói chuyện đã bắt đầu trong chốc lát bất quá rõ ràng còn không có nói tới chính đề bên trên cho nên hẳn là cũng không có mở bắt đầu quá lâu dịch thu đem một thân tất cả khí tức hoàn mỹ thu liễm ở thể nội liền hô hấp đều trì hoán rất nhiều tim đập càng là gần như bằng không cả người cùng chung quanh bóng đêm cơ hồ hòa làm một thể để tránh phát ra cái gì có khả năng bị người nhận ra được độc t ĩ n h càng nguyên người này trí lớn nhưng tài mọn ngu như lợn vốn lại nhát như chuột nhưng hắn có một chỗ tốt lớn nhất cũng có thể nói là điều tốt lúc này mới có thể leo đến như bây giờ vị trí ngươi biết là cái gì không một cái có chút thanh â m giản mua vang lên trung thành không sai chính là trung thành đối với hoàng thất tuyệt không hai lòng trung thành hắn là hoàng thất một con chó hơn nữa sâu lấy mình là một đầu hàng o thất cầu vẻ vang không chỉ là h ắ n thập tam phủ mỗi một phủ vệ sở tướng quân đều có dạng này một cái đặc điểm chung bọn hắn cũng không phải quân đội bên trong có thực lực nhất người có năng lực nhất nhưng nhất định là trung thành nhất nhân đem so sánh mà nói các ngươi thập tam phủ phụ chủ nhưng là năng lực là trước tiên v ề trung thành yêu cầu còn lâu mới có thể cùng những cái kia vệ sở tướng quân so sánh thanh âm giàn mua chậm chạp ổn định nói thông qua thanh âm này dịch thu xác định vừa mới chủ nhân của thanh âm kia hẳn là lĩnh nam phủ phụ chủ đoạn khang đối ạ lại i Triều cái triều Chu cao chính hết thể phân ra 13 cái phủ, lại thêm、so、hành phủ cao hơn nửa ô thủ đô triều đỉnh, chính là tính toán đâu toán ra ra nửa là so ô đô đấy 14 phủ cấp hạch. Đối với nhân khẩu hàng trăm triệu đại chu triều tới nói có thể trở thành thập tam phủ một phủ phụ chủ không thể nghi ngờ liền có thể xem như chân chính tiến vào đại chu triều quyền lợi hạch tâm cho dù là thập tam phủ bên trong xếp hạng hạng chót linh n a m phủ có thể ở ở đây lên làm phụ chủ cũng tuyệt đối là toàn bộ đại chu triều thân phận địa vị hiển hách nhất như vậy mấy chục người một trong có thể bị nhân vật như vậy gọi là lao sư sáu nơi đây lại là ẩn trạch hậu viện cái t i ê thanh â m giàn mua chủ nhân rốt cuộc là thân phận gì tự nhiên cũng liền hô trì rục xuất đại chu triều vị kia truyền kỳ vậy nhậm chức tể tướng phạm tăng đối với hoàng thất tới nói quân đội trung thành là bọn hắn đầu tiên cần bảo đảm chỉ cần có thể từ đầu đến cuối năm trong tay quân đội như vậy hoàng thất đối với toàn bộ chu triều trưởng khống cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì dưới loại tình huống này có thể nói thập tam phủ bên trong chân chính thuộc về hoàng thất tâm phúc cũng không phải các ngươi những phủ chủ này mà là cái kia mười ba vị vệ sở tướng quân nhưng dù cho như thế càn nguyên cũng không dám đối với việc này tự mình báo cáo nhất định muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đơn giản là hy vọng phong h i ệ m trải phẳng một khi có gì ngoài ý muốn tình huống muốn kéo lấy ngươi và hắn cùng đi khiêng t h anh em giản mua nói tiếp là lão sư chỉ là ta không quyết định chắc chắn được không biết nên không nên cùng hắn cùng một chỗ liên, liên danh dù sao sáu nghiêm chỉnh mà nói bệ hạ trước đây an b à i cũng là thông qua c à nguyên n đi làm ta mặc dù là lĩnh nam phụ phụ chủ nhưng ở trong đó cũng chỉ đưa đến một cái tác dụng phụ trợ bệ hạ chưa bao giờ chính diện cùng ta nhắc qua ta lo lắng sáu không có gì đáng lo lắng ta nói qua c à nguyên n mới là hoàng thất chân chính tâm phúc hiện nay bệ hạ không phải đồ đẩn ngươi và c à nguyên n cùng một chỗ liên danh thơ tấu bệ hạ một mắt liền có thể thấy do rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thành âm giản mua ý vị thâm trường nói là lão sư ta đã biết chương hai trăm tám mươi hai điền bất nhị đã trở về dịch thu tiếp tục ghé vào mái hiên trên đỉnh nghe len lấy chỉ là lao tể tướng cùng đoạn khang kế tiếp cũng không có trò chuyện bí ẩn gì sự tình t á n gấu một hồi đoạn khang liền đứng dậy cáo tử lao tể tướng đem đoạn khang đưa đến ngoài phòng phía sau chính mình một lần nữa về tới trong phòng dịch thu n h ắ t hơi một tí năm sấp giống như là một khối đá giống như ước chừng lại chờ gần nửa canh giờ thời gian xác định lao tể tướng đã ngủ rồi phía sau lúc này mới xuống mái hiên tiếp đó quen cửa quen mẹo rời đi ẩn trạch làm dịch thu một lần nữa trở lại đại chu thuốc trong trang thuộc về mình trong nhà lúc đã là canh ba sáng bóng đêm đen kịt mơ hồ bắt đầu trở nên trắng dịch thu đơn giản rửa mặt một cái tiếp đó liền lên giường khoanh chân bắt đầu tiềm t u đối với đấu thần bất diệt thể tu luyện có thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ nghỉ ngơi tác dụng chỉ là cùng giấc ngủ so sánh quá trình tu luyện rõ ràng không có khả năng thư thái như vậy mặc dù có thể hóa giải thân thể mệt nhọc nhưng mà tinh thần mỏi mệt nhưng là khó mà tiêu trừ nhưng đối với dịch thu tới nói vấn đề trên tinh thần đều thuộc về có thể tự động điều tiết vấn đề cũng sẽ không tạo thành quá lớn p h i ề n p h ứ c mặc dù có ở kiếp trước cái kia không có gì sánh kịp kinh nghiệm xem như dựa vào muốn chân chính trong một đời này lần nữa thuận gió d ự lên cũng biết không vẹn vẹn chỉ là dựa vào ở kiếp trước tích lũy cùng di trạch liền có thể làm được không vượt ra ngoài thường nhân cố gắng cùng nghị lực thi cũng sẽ không có quá lớn khác biệt dịch thu biết rõ đ i ể m này cho nên sống lại đến nay so với hắn tất cả mọi người đều muốn càng thêm cố gắng cũng càng thêm liều mạng bởi vì hắn cần đầy đủ lực lượng hắn không cách nào thản nhiên đối mặt mình làm trước nhỏ yếu một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm dịch thu mới từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại phun ra một ngụm trọc khí phía sau rỗi lưng một cái dịch thu đối với trước mặt tiến độ tu luyện còn tính là hài lòng Trọng công pháp nội dung. dựa theo đấu thần phong ấn cấp độ đến xem cái này đấu thần bất diệt thể hẳn là hết thể có chín trọng công pháp mới là bây giờ phong ấn đã giải mở tầng bốn chính mình trước mắt có bốn vị trí đầu trọng công pháp trong tu luyện cho nhưng võ tu giai đoạn lại chỉ có thể tu luyện hai tầng đầu công pháp sáu mở ra phong ấn tốc độ thế mà so với mình danh giới tốc độ tăng lên còn nhanh cũng không biết là nên cười hay là nên khóc chính là nguyên nhân như vậy khiến cho dịch thu trước mắt đối với tiếp tục giải phong đấu thần truyền thừa phong ấn cũng không có quá lớn khát vọng dù sao giải phong đệ ngũ trọng phong ấn cần có hồn lực tổng lượng thật sự là quá kinh ngợi nếu như đem những cái kia có thể cung cấp hồn lực hồn thạch dùng tại phương diện khác bên trên đối với trước mặt tự mình tới nói để thăng tác dụng khẳng định muốn lớn xa hơn tiếp tục giải phong chỉ có thể nhìn không thể ăn phong ấn hoạt động d ư ớ i có chua xót b ả vai cùng cổ dịch thu tại chính mình trong nhà rửa mặt một cái tiếp đó đẩy cửa phòng ra đem chính mình k h i trần ở dưới ánh mặt trời cố vận huyên đã sớm đi tới liêu dịch thu trong trại viện đang tại trong viện dùng một cái huấn luyện dùng c ọ c gỗ tự động luyện tập thốn kính kỹ x ả o phát lực đối với cố vận huyên không có sáng sớm liền đem chính mình từ trong nhập định đánh thức mà lại yên lặng thông qua tự động huấn luyện tới chờ đợi dịch thu rất là hài lòng đứng ở một bên nhìn một hồi cố vận huyên tự mình luyện tập tìm được mấy chỗ nắm giữ không đúng điểm dịch thu kêu dừng liêu cố vận huyên luyện tập tiếp đó bắt đầu tặng kẽ cùng cố vận huyên kể lệ đang giảng giải đồng thời tay cũng đặt ở cố vận huyên trên thân thông qua nhỏ xịu phát lực nhường cố vận huyên minh bạch tại v n nắn đến tột cùng là cái gì? mặc dù trang diện nhìn có chút theo diễm nhưng dịch thu rất là nghiêm túc cũng không nhận được cố vận h u y ề n cơ thể mị lực quá nhiều ảnh hưởng biểu hiện như thế ngược lại để cố vận h u y ề n đối với dịch thu càng phát lau mắt mà nhìn đứng lên một lần này chỉ điểm cùng luyện tập cũng không có kéo dài cả ngày bởi vì khi thời gian trôi qua đến rồi lúc chiều điền bất nhị đã trở về cùng điền bất nhị đồng thời trở về là một gã dáng người cực kỳ khôi ngô nam tử trẻ tuổi khi biết điền bất nhị trở về tin tức phía sau dịch thu trực tiếp để cho người ta mang theo điền bất nhị hòa tên kia nam tử trẻ tuổi đi tới trạch viện của mình bên trong tiếp đó ngừng đối với cố vận huyên chỉ điểm bởi vì thời gian cũng không tính dài cho nên cố vận huyên thương thế cũng không tính toán nghiêm trọng ăn một khoả khôi phục loại đan dược sau đó sắc mặt cũng đã đã khá nhiều chỉ bất quá làm điền bất nhị mang theo tên kia dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi đi vào giữa sân phía sau cố vận huyên cả người nhưng là lập tức khẩn trương lên trên mặt vẫn không có cái gì biểu tình biến hóa cơ thể nhưng là trong nháy mắt căng cứng làm xong tùy thời có khả năng xuất thủ chuẩn bị bởi vì tên kia nam tử trẻ tuổi khi tiến vào trong sân trước tiên liền để nàng cảm thấy cực độ nguy hiểm loại nguy hiểm này cùng lẫn nhau danh giới t r ê n lệch không có bất cứ quan hệ nào nam tử trẻ tuổi kia trên thân cũng không có cái gì hồn lực ba động tiêu tán đi ra loại cảm giác nguy hiểm này hoàn toàn đến từ trực giác thiếu ra may mắn không làm được m ệ n h chỉ là khoảng cách quá xa cho nên l i ề u mạng cũng chỉ là hôm nay mới vừa đổi tới đ i ê n bất nhị hướng về dịch thu chắp tay nói tiên tiên nam tử trẻ tuổi lại không có nhìn bất luận k ẻ nào từ tiến vào viện ở trong bắt đầu liền từ đầu đến cuối đang ngó trường dịch thu ánh mắt giống như n ó i bụng ba ngày như sói vậy mặc dù không có bất kỳ địch ý nào có thể mãnh liệt tính công kích cùng chiến ý nhưng là vô cùng rõ ràng chỉ bất quá tại chiến ý bên ngoài ánh mắt này bên trong đồng d ạ n g có không che giấu được nghi hoặc hương vị dịch thu mỉm cười hướng về điền bất nhị khoát tay áo tiếp đó liền đi tới tên kia nam tử trẻ tuổi trước mặt người sáu thật là vương người q u á yếu sáu vương không có khả năng giống như người vậy nhỏ yếu nam tử trẻ tuổi nhìn từ trên xuống dưới đứng tại trước mắt mình dịch thu đông nhiên mở miệng nói ra còn nhớ rõ ta cho các người lưu lại qua nghiệm chứng phương thức sao ta đến cùng có phải hay không vua của các người cũng nên nghiệm chứng về sau mới có thể chân chính xác nhận dịch thu cười đưa ra bàn tay của mình bỏ vào nam tử trẻ tuổi trước mặt nam tử trẻ tuổi hơi hơi do dự một chút ánh mắt bên trong lóe lên một tia thần sắc dãy giụa bất quá loại này do dự cũng không có kéo dài quá lâu chỉ là thời gian mấy hơi thở nam tử trẻ tuổi liền làm ra quyết định chậm rãi không lưng d ù n g c h á n của mình chống đỡ đến liễu dịch thu tay trên lòng bàn tay cách làm như vậy đồng đẳng với đem chính mình yếu hại trực tiếp không phòng bị chút nào đặt liễu dịch thu dưới lòng bàn tay một bên cố vận huyên nhịn không được khẽ nhũ mày bởi vì nàng không nghĩ ra nam tử trẻ tuổi kia vì sao lại làm ra cử động như vậy có thể làm cho nàng tại trên bản năng cảm thấy một loại gần như sợ hãi một dạ nguy hiểm Nam tử trẻ tuổi này coi như không có bao nhiêu hồn lực khí tức tiêu tán tại bên ngoài cơ thể cố vận huyên cũng tin tưởng thứ nhất định vô cùng c ư ờ n g đại dạng này cường giả sáu tại sao muốn đối với dịch thu như thế nói gì ngay nấy có thể để cố vận huyên không có nghĩ tới là chân chính để cho nàng khó tin sự t ì n h lại còn ở phía sau ngay tại nam tử trẻ tuổi dùng chán chống đỡ liêu dịch thu tay trưởng sau đó từ dịch thu nơi lòng bàn tay liền đột nhiên toát ra hồn lực h o a n mang rất rõ ràng dịch thu đang thông qua lòng bàn tay tiếp xúc đem chính mình hồn lực độ vào đến nam tử trẻ tuổi kia trong đầu mà theo hồn lực độ vào Nam chương hai trăm tám mươi ba chiến hoàng thỉnh cầu nhìn xem nam tử trẻ tuổi kích động dị thường quỳ một chân trên đất cố vận huyên trong nháy mắt phảng phất hóa đá một dạng ngây người ở bên nguyên bản gương mặt không cảm giác bên trên một mảnh cứng gắp nhưng vô luận nàng như thế nào đi suy xét cũng tìm không thấy nhâm hà nhất cái có thể nói rõ trước mắt trạng ư ơ n g hợp lý nguyên nhân điền bất nhị ngược lại là ít nhiều đoán được một chút cho nên tương ứng có chút chuẩn bị tâm lý nhưng dù cho như thế nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia không chút do dự quỳ một chân liễu dịch thu trước mặt điền bất nhị nội tâm cũng như cũ chấn động không gì sánh nổi mang theo nam tử trẻ tuổi một đường đi tới điền bất nhị rất rõ ràng tên này chiến tộc chi hoàng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại mà trơ mắt nhìn cường giả như vậy cứ như vậy không chút do dự quỳ một chân từ ra thiệu ra trước người điền bất nhị đơn giản không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này so với điền bất nhị hòa cố vận huyên chân kinh dịch thu cũng rất bình tĩnh bất quá là năm đó khinh nam tử quỳ một chân hắn trước người cùng hắn biểu thị thần phục thời điểm dịch thu cũng đồng d ạ n g hơi xúc động trước đây bất quá là tâm huyết dân g trào thuần túy xuất phát từ yêu thích xuống một bước rảnh rỗi cờ lại không nghĩ rằng thế mà trong một đời này làm ra tác dụng nhất là đối với bây giờ dịch thu tới nói có thể có được chiến tộc dạng này một cái sức mạnh đem gồm có ý nghĩa phi phạm sở dĩ có thể nhường trước mắt cái này cường đại chiến hoàng xác định thân phận của mình đồng thời không chậm trễ chút nào hướng bây giờ nhìn lại đã vô cùng nhỏ yêu chính mình biểu thị hiệu trung ngoại trừ cho lúc trước điển bất nhị lá thư này bên trong nói rất nhiều chỉ có chính mình cùng chiến hoàng mới có thể biết đến bí mật bên ngoài điểm trọng yếu nhất là ban đầu ở thiết lập chiến quốc thời điểm dịch thu lấy huyết mạch phong ấn phương thức tại chiến tộc thể nội lưu lại mình là ấn loại huyết mạch này phong ấn cũng không phải vì hạn chế chiến tộc tương phản hoàn toàn là bởi vì trước đây thu phục chiến tộc lúc xét thấy toàn bộ chiến tộc vị trí tại gần như diện tộc gian khổ tình huống vì để cho chiến tộc có thể tốt hơn phát huy tự thân thiên phú đồng thời cũng là vì nhường chiến tộc có thể cực lớn càng sâu giữa hai bên trình độ ăn ý lúc này mới trồng xuống huyết mạch phong ấn thân là phong ấn cắm vào giả chỉ có dịch thu biết được như thế nào thông qua hồn lực độ và phương pháp tới cùng trong huyết mạch tồn tại phong ấn chiến tộc sinh ra cộng minh từ chiến tộc lập quốc dịch thu quá hết một cái chỉ huy đại quân nghiện tiếp lấy phiêu nhiên đi xa sau đó toàn bộ chiến tộc liền bắt đầu phụng dịch thu vì độc nhất vô nhị vương đồng thời tuyên thệ đời đời k i ế p kiếp chiến tộc người đều đưa hiệu chung với dịch thu cùng dịch thu chỉ định huyết mạch trừ phi chiến tộc từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi bằng không lợi t h ể không bao giờ rơi dịch thu chưa bao giờ từng hoài nghi tới chiến tộc sẽ hay không kiên trì loại này lợi thế cùng trung thành dù là hắn bây giờ đã không phải là đại lục đệ nhất nhân dù là hắn bây giờ nhỏ yếu đến chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng trình độ bởi vì tại chiến tộc huyết mạch bên trong căn bản chưa từng tồn tại qua cái gọi là phản bội đứng lên đi phụ thân ngươi đâu vì cái gì bây giờ chiến hoàng là ngươi ta nhớ không lầm các ngươi chiến tộc trừ phi là đợi trước chiến hoàng bỏ mình bằng không cũng sẽ không có mới chiến hoàng sinh ra à? dịch thu một tay hư đỡ mở miệng hỏi chiến hoàng đứng dậy rất là bình tĩnh chắp tay nói bẩm vương thượng phụ thân tại hai năm trước đã qua đời cho nên ta liền kế thừa chiến hoàng tri chi vị mặc dù nói cha mình tử vong nhưng chiến hoàng lại không có bất kỳ tâm tình gì lên ba đậu thân là chiến tộc người đều đã sớm thường thấy sinh tử tử vong đối với chiến tộc người tới nói cũng không lạ l ắ m cũng không đáng sợ chết chết như thế nào dịch thu nao nao nghe được dịch thu hỏi thăm cha mình nguyên nhân cái chết chiến hoàng đồng dạng xức sở kỳ q u á i nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau vẫn là cung kính nói vương thượng hai năm trước là phụ thân năm mươi đại nạ cho nên tự nhiên liền chết năm mươi đại nạ dịch thu lập tức bừng tỉnh bởi vì trọng hoạt r i ê n cớ đến mức đối với thừa hải gian ấn tượng sinh ra một chút nhận thức lên thói quen sai lầm nhờ vậy mới không có nghĩ đến chiến tộc đời trước chiến hoàng đã đến đại nạn không biết có phải hay không là thượng thương để cho công bằng tại sao cho chiến tộc khó có thể tưởng tượng chiến tranh thiên phú sau khi đối với chiến tộc năng lực sinh tồn cũng tiến hành vô cùng nghiêm khắc hạn chế ngoại trừ nam nữ tỷ lệ lúc nào cũng nghiêm trọng mất cân đối cùng sinh con con mới sinh vô cùng khó khăn bên ngoài so với toàn bộ đại lục lên những người khác loại tới nói chiến tộc tuổi thọ cũng vô cùng ngắn ngủi nhâm hà nhất tên chiến tộc người đều không thể sống qua năm mươi vô luận tên này chiến tộc người cường đại cớ nào chỉ cần là không có bởi vì ngoài ý muốn mà tráng niên chết sớm như vậy liền cũng sẽ ở năm mươi tuổi một năm kia chết đi đối với chiến tộc tới nói năm mươi tuổi chính là cường t r ắ n g nhất cũng là trong cuộc đời cường đại nhất thời điểm tại chính mình ở vào đ ỉ n h phong lúc liền muốn đối mặt tử vong cái này không thể nghi ngờ vô cùng tàn nhẫn có thể chiến tộc cũng đã quen thuộc loại này tàn khốc vận mệnh cho nên chiến tộc người từ trước tới giờ không từng trải qua già yếu cũng từ trước tới giờ không từng lý giải cái gì là già yếu phụ thân người sáu đã vượt qua đấu la giới hạng sáu nhưng vẫn là không thể thoát khỏi vận mệnh gây cho cái bất hạnh của các ngươi sao sáu bất kỳ nhiên dịch thu trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại cái tia cường đại lại trở mặt nam nhân đó là chiến tộc từ trước tới nay cường đại nhất một vị tộc trưởng bởi vì gặp phải liễu dịch thu cho nên hắn trở thành chiến tộc từ trước tới nay vị thứ nhất đột phá đấu la cực hạn tồn tại tại dịch thu dẫn theo chiến tộc phong khoáng tự do nam trinh bắt chiến thời điểm vị t i a chiến tộc chi hoàng chính là dịch thu bên cạnh có thể dựa nhất phó tướng trong lúc nhất thời đủ loại hồi ước s ô n g lên đầu dịch thu mơ hồ có chút hữu sầu trẻ tuổi chiến hoàng cảm thấy liễu dịch thu cảm xúc lên biến hóa không khỏi ôm quyền mở miệng nói phụ thân đi rất vui vẻ t h ỉ n h vương thượng không muốn bị thương ngược lại cũng không phải bị thương chỉ là có chút cảm khái thôi hắn chết mà không tiếc chính là về vui dịch thu khoát tay áo trẻ tuổi chiến hoàng gật đầu một cái sau đó lại lần nhìn một chút dịch thu phía sau có chút trần trờ mở miệng nói vương thượng sáu ngày sáu làm sao lại sáu dịch thu biết hắn muốn hỏi cái gì dù sao mình bây giờ vô luận là hình tượng hay là thực lực đều cùng chiến tộc biết cách biệt rất xa nhưng cái này muốn giải thích thật sự là quá mức phiền phức hơn nữa căn bản cũng không có biện pháp giảng giải cho nên dịch thu lần nữa g á t tay lắc đầu nói nói rất dài dòng chờ sau này có cơ hội ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói việc này a đến nỗi bây giờ ta sở dĩ một lần nữa liên hệ với các ngươi chiến tộc là bởi vì ta cần các ngươi trợ giút chiến tộc hết thạy đều đến từ vương thượng ngài chúng ta đương nhiên nguyện ý vì vương thượng ngài kính d â n hết thạy trẻ tuổi chiến hoàng dùng tay phải nắm thành quả đấm dùng sức gõ phía dưới mình ngực trái nghiêm túc nói ân một đường s ắ c này nghĩ đến cũng không như thế nào nghỉ ngơi đi trong sân chọn một chỗ ở mấy ngày nay ta trước tiên cẩn thận suy tính một chút sau đó lại thương lượng với n g ư ơ i thương lượng cụ thể cần làm như thế nào dịch thu mở miệng nói ra là vương thượng chỉ là trước lúc này ta có một điều thỉnh cầu hy vọng có thể nhận được vương thượng ngài đáp ứng cái gì ta sẽ đem cảnh giới áp chế ở cùng vương thượng ngài cung cấp cấp độ bên trên thỉnh vương thượng ngài có thể cùng ta một trận chiến chương hai trăm tám mươi bốn sinh tử ấn bên trên đối với chiến hoàng nói lên đ i ề u thỉnh cầu này cố vận huyên cùng điền bất nhị đều có chút giật mình duy chỉ có dịch thu không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý mớn bởi vì hắn rất rõ ràng chiến hoàng nói lên đ i ề u thỉnh cầu này tuyệt không ác ý chút nào cũng không phải đối với mình thân phận còn có cái gì hoài nghi mà vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ chiến tộc bản thân quen thuộc chỉ cần xác định thân phận của mình đúng là vua của bọn hắn như vậy chiến tộc liền tuyệt sẽ không cân nhắc chính mình đến tột cùng là cường đại hay yếu tiểu nhất định sẽ đứng tại phía bên mình phàm là tự có cần liền sẽ dốc hết cả tộc không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ sở dĩ sẽ đưa ra điều thỉnh cầu này chỉ là xuất phát từ chiến tộc thiên t i n h thôi chiến hoàng cần biết mình cái này vương bây giờ đến tột cùng là thực lực như thế nào lúc này mới thuận tiện hắn làm ra một chút phán đoán tỉ như có phải hay không là yêu cầu đi theo bên cạnh mình cam đoan an toàn của mình đương nhiên vứt đi nguyên nhân này không tính mà nói chiến hoàng bản thân cũng là vô cùng khát vọng có thể cùng chính hắn một vương giao thủ trên thực tế tại trước đây dẫn dắt chiến tộc trong đoạn thời gian đó cơ h ộ mỗi một tên chiến tộc tộc nhân đều vô cùng khát vọng có thể cùng chính mình giao thủ khiêu chiến chính mình số lần nhiều nhất chính là đời trước chiến hoàng đây là toàn bộ chiến tộc phong tục cho nên dịch thu không trần c h ờ chút nào đáp ứng xuống đưa tay chỉ dưới chân của mình mở miệng nói vậy thì ở đây à ta còn không có trở thành đấu la cảnh giới trước mắt là bát giai võ t u nhưng bởi vì công pháp đặc thù cho nên có thể đủ phát huy ra cựu giai tột u cùng thực lực ngươi chỉ cần không sử dụng r a đấu la t ầ n g thứ sức mạnh là được chiến hoàng gật đầu một cái khí thế của cả người lập tức biến đổi trong n g á y mắt phảng phất liền thành bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng đầy người bén nhọn sắc bén khí tước cố vận huyên cùng điền bất nhị đều xuống ý thức lui về phía sau mấy bước cho dịch thu cùng chiến hoàng ở giữa trừ lại một cái đầy đ ủ không gian cùng lúc đó, tại chiến hoàng mặt n g o à i thân thể hiện lên màu xanh đen hồn lực vầng sáng sáu tinh đấu la bất quá cái này màu xanh đen hồn lực vầng sáng lóe lên liền biến mất rất nhanh biến hóa trở thành thanh sắc lại biến thành lục sắc tiếp lấy một đường rơi vào màu đỏ rất nhanh phú ở bên ngoài thân hồn lực ba động hoàn toàn thu liếm trở về chiến hoàng thể nội chiến hoàng khí tức cường độ vừa rơi xuống lại rơi cuối cùng rơi vào cựu giai t ầ n g thứ đ ỉ n h phong xin ngài chỉ giáo chiến hoàng hướng về dịch thu không mình hành lễ tiếp đó liền một cái chân hơi hơi lưu lại kéo dài khoảng cách dịch thu hơi tập trung song quyền nắm chặt khí tức trong người hoàn toàn phóng thích ra ngoài tại phóng th Đấu hồn tại chiến tộc trong truyền thuyết vua của bọn hắn là không gì không biết không gì không hiểu không gì không thể cho nên dù là bây giờ dịch thu nhỏ yếu để cho người ta khó có thể tin nhưng tại dịch thu trên thân vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì chiến hoàng cũng vẫn như cũ không có chút điểm cảm giác kỳ quái bất quá kế tiếp dịch thu tại chiến đấu mới vừa bắt đầu liền thi triển ra cái hồn kỹ thứ nhất lại làm cho nhân đại vì kinh ngạc chỉ bất quá đối với dịch thu thi triển hồn kỹ cảm giác kinh ngạc người cũng không phải chiến hoàng mà là cố vận huyên bởi vì dịch thu thi triển ra cái này hồn kỹ là cố g i a t u y ệ t học gia truyền phẩm giai đạt đến địa cấp trung phẩm sinh tự ấn sinh ấn dịch thu đưa tay vô cùng thuận s ư ớ n g kết xuất một cái thủ ấn ngay sau đó khổng lồ hồn lực liền theo dịch thu kết trái cái này thủ ấn hướng về chiến hoàng đánh tới sinh ấn uy lực vô cùng lớn theo vẻ này hồn lực thông qua dịch thu tay ấn ngưng kết b ắ n ra đứng tại cách đó không xa cố vận huyên cùng điền bất nhị đồng thời cảm thấy một loại khó tạ áp lực nhưng mà chiến hoàng cũng không có lựa chọn trốn tránh cứ việc đem tự thân cảnh giới áp chế đến rồi cựu gia i đình phong có thể thị thể bản người cường đại cùng với chống cự tổn thương năng lực lại vẫn sẽ dừng lại ở sáu tinh đấu la tiêu chuẩn biên trên một cách này sinh ấ n uy lực nếu như từ vũ tu tiêu chuẩn đi lên nhìn chính xác cực kỳ kinh người nhưng còn chưa đủ đối với sáu tinh đấu la sinh ra uy hiếp cho nên chiến hoàng có phán đoán sau đó không chút do d ự lựa chọn chính diện này h kháng sau đó dùng thời gian ngắn nhất xóa đi khoảng cách giữa hai người cùng không gian hắn muốn lợi dụng trên người mình ư thế đem dịch thu cưỡng ép kéo vào sáp lá cả trong chiến đấu cứ việc phương thức chiến đấu như vậy liền xem như thắng nhìn cũng có chút thắng mà không võ nhưng chiến hoàng cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy tại chiến tộc lý niệm ở trong thắng thì thắng thua thì thua không có cái gọi là mượn cớ cùng lý do dù là lấy nục thể cưỡng chế nhìn còn có công bằng nhưng ở trong chiến đấu hết khả năng lợi dụng ưu thế của mình đi công kích đối phương yếu thế đây là vô cùng lựa chọn chính xác húng chi đối mặt là nhà mình vương dù là không biết bởi vì sẽ ra chuyện gì nhà mình vương thay đổi bộ dáng cũng biến thành vô cùng nhỏ yếu nhưng vương chính là vương cảnh giới ngang hàng dưới tình huống chiến hoàng nhưng không có lòng tin có thể chiến thắng sinh ấn kết kết thật thật đánh vào chiến hoàng trên thân nhưng mà ngoại trừ nhường chiến hoàng v ọ t tới trước thế dừng một chút bên ngoài cũng không có cho chiến hoàng tạo thành những thứ khác ảnh hưởng dịch thu tựa hồ đã sớm dự liệu được lại là kết quả như vậy bởi vậy làm sinh ấn đánh đi ra đồng thời tử ấn tay ấn cũng đã kết xong ngay sau đó tử ấn liền cùng sinh ấn gần như không phân trước sau đồng dạng đi tới chiến hoàng trước mặt vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn sinh tử hai ấn liên tiếp đà kích nhường chiến hoàng nhịn không được rên khẽ một tiếng nhưng là chỉ thế thôi mượn dịch thu liên tục kết thành dấu tay thời gian chiến hoàng l ạ n kháng sinh tử ấn phía sau cuối cùng vọt tới liễu dịch thu trước mặt hơn nữa đang hướng đến liêu dịch thu trước mặt trước tiên trọng quyền hướng thẳng đến dịch thu môn thượng đánh tới liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dịch thu trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười nguyên bản dừng lại ở tử ấn lên thủ ấn bỗng nhiên một cái xoay chuyển biến hóa thành một loại khác hoàn toàn ngược lại thủ ấn định dịch thu thấp tha một tiếng sinh tử n i ê nào đ càn khôn vô cực nhìn xem dịch thu tay ấn biến hóa cố vận huyên cuối cùng nhịn không được theo bản năng hô lên âm thanh trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mặt khó thể tin cái tia trố mắt n h ẹ n họ bộ dáng nhìn ngược lại là để cho nàng lộ ra đáng yêu rất nhiều mà kèm theo cố vận huyên tiếng la chiến hoàng động t á c nhưng là quỷ dị đột nhiên ngừng lại tự động đến tính ở giữa biến hóa không có bất kỳ cái gì hòa hoãn phản phất tại giờ khác này thời gian đột ngột dừng lại đồng dạng cùng lúc đó dịch thu trong cơ thể hồn lực ba động lần nữa điên cuồng tăng vọt đấu hồn lần thứ hai giải phóng khiến cho dịch thu khí tức cường độ lần nữa kinh khủng đệ thăng thừa dịp chiến hoàng bị sinh tử ấn xoay chuyển định trụ ngay miệng dịch thu nhất bước tiến lên trước huy quyền cũng không gặp cỡ nào dùng sức đánh vào chiến hoàng bụng thốt đỉnh đoạn đạ theo phần bụng bị dịch thu một quyền này đánh trúng chiến hoàng sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh ngay sau đó sinh tử ấn định người thời hạn tựa h chiến hoàng hai chân mềm đ ũ n một gối trực tiếp quỷ trên mặt đất sáu chương hai trăm tám mươi lăm sinh tử ấn phía dưới điền bất nhị hòa cố vận huyên chính xác không có nghĩ qua dịch thu thất bại cho dù là chiến hoàng chính mình cũng không có nghĩ tới có thể chiến thắng dịch thu dù là chiến hoàng bản thân có được sáu tinh đấu la tầm thứ cường độ thân thể nhưng mà tại cảnh giới áp chế đến rồi đấu la phía dưới phía sau vẹn vẹn dựa vào cường độ thân thể liền muốn muốn chiến thắng dịch thu là một kiện rất buồn cười sự t ì n h điền bất nhị hòa cố vận huyên lòng tin đến từ cùng dịch thu tiếp xúc chiến hoàng lòng tin thì lại đến từ tại chiến tộc đối với vương loại kia gần như sùng bái mù quáng nhưng vô luận là ai, cũng không nghĩ tới. trận này đối chiến thế mà lại nhanh như vậy kết thúc kết quả đang lúc mọi người trong dự liệu quá trình lại hoàn toàn ở mong muốn bên ngoài sáu ngươi vì sao lại biết được ta cố ra sinh tử ấn trước hết nhất phản ứng lại là cố vận huyên trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ cố vận huyên trên mặt cái kia có chút khả ái kinh hãi biểu lộ quay về tại không khôi phục bình thản tiếp lấy liền nhịn không được mở miệng hỏi nàng quả thật có nghĩ tới đem sinh tử ấn dạy cho dịch thu nhưng vấn đề là dịch thu cũng không có đối với nàng trước đây đề nghị này biểu hiện ra chút ít hứng thú cho nên nàng căn bản là còn chưa kịp đi d ậ y nhưng mà hết lần này tới lần khác dịch thu vậy mà tại vừa mới thi triển ra vô cùng hoàn mỹ sinh tử ấn nhất là cuối cùng cái kêu một thức sinh tử đi nào càng không vô cực cho dù tại cố gia tộc bên trong có thể chân chính thi triển ra cũng t u y ệ t không vượt qua năm ngón tay số húng chi dịch thu còn không có đạt đến đấu la cảnh giới như vậy hắn là như thế nào thi triển ra cuối cùng ngày một thức ta hiểu phải hồn kỹ rất nhiều trên cơ bản chỉ cần là phẩm dai trên mặt đất dai trở lên hơn nữa có chút đặc sắc hồn kỹ ta đều hiểu dịch thu mở miệng cười nói nàng đương nhiên biết cố vận viên muốn hỏi không phải cái này nhưng đối với cố vận huyên n g h i hoặc hắn không có biện pháp tiến hành giải thích hợp lý mặc dù lớn chu t r i ề u chỗ xa xôi nhưng cố gia sinh tử ấn vẫn có chút nội danh một loại hồn kỹ tại thượng một thế bên trong dịch thu thân là đại lục đệ nhất nhân cùng với đủ loại thiên hạ đệ nhị ngày bình thường sẽ nhờ tới hắn sự tỉnh tự nhiên rất nhiều mà ở ở kiếp trước lúc làm một v õ s i dịch thu tại ngẫu nhiên nguyện ý giúp người lúc giải quyết vấn đề yêu cầu báo thủ chính là đủ loại đủ kiểu có đặc sắc hồn kỹ năm này tháng nọ để g à n h tới khiến cho dịch thu hiệu hồn kỹ đủ loại chỉ là chút rõ ràng không có cách nào nói cho cố vận huyên tính toán đoán chừng liền xem như ta truy vấn ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết nhưng ta không thể nào hiểu được ngươi làm sao có thể thi triển ra sinh tử ấn một thước sau cùng không có năm tinh đấu la trở lên danh giới hồn lực c h è o trống căn bản là không cách nào thi triển ra cái kia sinh tử điên đ ả o tới ngươi vừa mới làm hết thảy đã vượt ra khỏi ta nhận thức cố vận huyên vừa nói một bên nhìn chòng chọc vào dịch thu phản phất muốn từ dịch thu trên mặt nhìn ra thứ gì tựa như ngươi nói không sai bất luận cái gì hồn kỹ thi triển đều cần tương ứng hồn lực trèo trống sinh tử ấn là một môn vô cùng kỳ lạ hơn kỹ một thước sau cùng sinh tử điên đạo mặc dù không có bất kỳ lực công kích nào nhưng lại có có thể đem mục tiêu trong thời gian ngắn định trụ nịch thiên hiệu quả đơn thuần từ hiệu quả đi xem đã có thể đạt đến địa cấp thượng phẩm t ầ n g thứ ta bây giờ chỉ là cựu giai võ t u đương nhiên không cách nào thi triển đi ra cho nên ngươi không có phát hiện sao chính chỉ là bị ta nhất định ở trong nháy mắt như vậy mà thôi khoảng cách sinh tử điên đạo có thể định trụ hai giây thời gian kém cực xa dịch thu vừa cười vừa nói cố vận huyên nháy nháy mắt suy tư một phen dịch thu ý tứ của những lời này ngay sau đó trên mặt liền lần nữa hiện lên chấn kinh tri sắc ý của ngươi là nói sáu ngươi đối với sinh tử ấn một t ứ c sau cùng hồn lực phương thức vận chuyển tiến hành sửa đổi đương nhiên nếu như dựa theo nguyên bản hồn lực phương thức vận chuyển đừng nói trong cơ thể ta đấu hồn căn bản không có khả năng chống đỡ này khổng lồ hồn lực tiêu hao tổng lượng liền xem như kinh mạch của ta bây giờ cũng căn bản không có khả năng chịu được loại k i a đơn vị thâu s u ấ t cường độ ngược lại chỉ cần nắm bắt thời cơ thỏa đáng như vậy chỉ cần có thể định trụ trong n ấ y mắt cũng liền đầy đủ dịch thu đương nhiên gật đầu nói cố vận huyên nhưng là hoàn toàn lâm vào ngốc trệ ở trong chẳng những biết được gia tộc mình ra truyền hôn kỹ lại còn có thể tiến hành trình độ nhất định sửa đổi sáu loại chuyện này sáu đơn giản chưa từng nghe thấy phải biết trước mắt những thứ này có thể trở thành gia tộc truyền thừa h ồ n kỹ trên cơ bản cũng là hồn lực phương thức vận chuyển vô cùng ổn định hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu đ ờ i người bỏ ra không biết bao nhiêu đ ờ i giá cả mới cuối cùng có thể định hình nhâm hà nhất t i một hào sửa đổi đều cơ hồ tất nhiên sẽ tạo thành hồn lực tại thể nội vận chuyển lúc phản vệ muốn thông qua thay đổi một loại nào đó hồn lực phương thức vận chuyển để đạt tới thay đổi loại này hồn kỹ uy lực lại hoặc là khác hiệu quả đây tuyệt không chỉ chỉ là thiên phú lại hoặc là thực lực vấn đề ít nhất cố vận huyên chính mình chưa từng có cân nhắc qua loại chuyện này bởi vì nàng rất rõ ràng nàng căn bản không có năng lực như vậy nhưng là bây giờ, dịch thu lại ở trước mặt nàng làm được gia hỏa này sáu đến cùng còn có bao nhiêu để cho người ta không tưởng tượng được chỗ cố vận huyên nhìn về phía dịch thu ánh mắt trong lúc nhất thời biến vô cùng phức tạp nàng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ từ nhỏ đến lớn tại đối mặt người đồng lứa thời điểm nàng cũng không có sinh ra qua cảm giác như vậy cho dù là cùng triệu công minh so sánh thời điểm nàng mặc dù biết mình quả thật không bằng nhưng cũng tương tự biết đến mình và triệu công minh c h í n h lệnh không có như vậy xa không thể chạm ít nhất sẽ không giống như bây giờ vậy sáu nhìn xem dịch thu cái kia một mặt nụ cười ấm áp nàng vậy mà sinh ra tương tự với tuyệt vọng một dạng cảm xúc k h ô nếu g sai, c như có thể vô cùng thông thạo sử dụng đoàn đạ như vậy ngươi ở đây thốn kinh học tập bên trên liền có thể xem như đăng đường nhập thất dịch thu không để ý đến cố vận lên cái kia một mặt bị đả kích bộ dáng ngược lại là nói đến vừa mới chính mình đánh bại trẻ tuổi chiến hoàn một của kia cố vận huyên cái hiểu cái không gật đầu một cái chỉ là nhìn nàng biểu tình trên mặt rõ ràng cũng không có thật sự nghe vào sáu xem ra dịch thu đối với sinh tử ấn thi triển đối với nàng tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn chút thương thế không tính nghiêm trọng a nhìn xem cố vận huyên đờ đẫn bộ dáng dịch thu n h ú n bay bay đầu nhìn về phía đã một lần nữa đứng lên chiến hoàng mở miệng hỏi trở về vương t ư ợ n g mà nói không nghiêm trọng nghỉ ngơi cái một ngày cũng liền không sai biệt lắm có thể khôi phục chiến hoàng không người nói ân đi ta trong phòng có một số việc ta muốn hỏi một chút ngươi tiếp đó sáu còn có chuyện muốn an bài ngươi đi làm tóm lại sẽ rất phiền phức dịch thu hướng về bên trong phòng của mình một ngón tay mở miệng nói ra là như một ngươi xuống nghỉ ngơi đi trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi tạm thời nếu không có chuyện gì khác gan bài làm cho ngươi cho nên trước tiên lưu lại thuốc trong trang khổ tu một chút đổi theo đổi theo những người khác tiến độ à. là thiếu ra ngươi muốn mình tại trong v i ệ n hay là theo ta đi vào dịch thu lần nữa nhìn về phía l i ê u cố vận huyên các ngươi trò chuyện các ngươi sáu ta sáu ta có chút chuyện muốn suy tính một chút sáu cố vận huyên hai mắt vô thần nói chương hai trăm tám mươi sáu dịch thu ý nghị chiến tộc gần nhất những năm này qua như thế nào Vào p h ò n g sau đó tiện tay đóng lại cửa phòng dịch thu ngồi xuống trên ghế ra hiệu chiến hoàng ngồi vào bên cạnh mình mở miệng hỏi trở về vương thượng tộc nhân những năm này qua rất tốt tất cả mọi người đều ghi nhớ lấy vương thượng ngài rời đi trước đây yêu cầu không người nào dám bước ra bên liên giới những quốc gia khác chung quanh cũng liền chấp nhận chiến quốc tồn tại chỉ là cấm quốc nội cùng ta chiến quốc phát sinh bất luận cái gì trên danh nghĩa qua lại những quốc gia kia hẳn là vụ n trộm đã đạt thành một loại nào đó đồng minh muốn đem ta chiến quốc cô lập bị thế giới này quên lãng chiến hoàng ngồi xuống trên ghế phía sau mở miệng hồi đáp bọn hắn sợ hai các ngươi sợ các ngươi lại không dám lần nữa bước lên chiến sự như vậy duy nhất có thể sử dụng phương thức tự nhiên liền chỉ có loại này bất quá ngược lại lấy các ngươi chiến tộc cách sống coi như cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng cũng không có gì quan hệ dịch thu khẽ cười nói đúng vậy vương thượng kể từ tại ngài dẫn đầu dưới thành lập quốc gia có chân chính thuộc về chúng ta lãnh địa sau đó các tộc nhân sinh hoạt liền trở nên rất nhiều là an giận trong mỗi ngày thông qua đi săn cùng chăn thả tới góp nhạc khẩu phần lương thực không cần lưu lãng tư sứ cũng không cần đối mặt những cái kia kẻ địch nguy hiểm trước mắt cả một tộc bên trong mạnh nhất là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai vị trưởng lão cũng là thất tinh đấu la trừ cái đó ra còn có tất cả tinh cấp khác nhau đấu la chung sáu trăm bảy mươi hai người tất cả tộc nhân tổng số đại khái tại năm trăm vạn trên thế giới trong đó nam tính tộc nhân ba trăm năm mươi vạn tả h ư u bởi vì mấy năm gần đây học sinh mới của nhi khá nhiều cho nên đã có cơ bản chiến lược một ư ơ i hai tuổi trở lên nam tính tộc nhân chỉ có hai trăm ba mươi vạn nếu là hoàn toàn thành niên một ư ơ i tám tuổi trở lên nam tính tộc nhân liền chỉ có một trăm chín mươi vạn tả h ư u chiến hoàng một chút hồi tưởng phía sau đem chính mình trước mắt nắm giữ toàn tộc tình huống còn tính là có trật tự nói ra không tệ so với lúc trước ta mang theo các ngươi thời điểm mạnh rất nhiều dựa theo thực lực bây giờ liền xem như quét ngang xung quanh chư quốc cũng sẽ không có vấn đề gì dịch thu vừa cười vừa nói t r u n g quanh những quốc gia kia quân đội căn bản không có thể nhất kích bất quá nếu là thật đem t r u n g quanh quốc gia tất cả đều dọn dẹp như vậy chiến tộc cát sẽ dẫn tới chân chính thế lực cường đại chú ý đối với trước mắt chiến tộc tới nói cái này quá nguy hiểm cũng không có tất yếu t r u n g quanh quốc gia phong tỏa nói theo một ý nghĩa nào đó đối với chiến tộc cũng là một loại bảo hộ ít nhất tại không có, có đầy đủ sức mạnh phía trước tầng này bảo hộ vẫn là giữ lại tốt hơn chiến hoàng mở miệng nói ra ân ngươi có thể có dạng này nhận biết liền tốt nhất xem ra phụ thân ngươi đối ngươi dạy bảo coi như không tệ dịch thu gật đầu một cái đối với trẻ tuổi chiến hoàng rất là hài lòng vương thượng ngài cần chúng ta vì ngài làm cái gì nghe được dịch thu tán thưởng chiến hoàng cảm thấy có chút kích động trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là trầm giọng mở miệng hỏi ta cần một đội quân đội quân này nhất thiết phải từ chân chính tinh nhuệ tạo thành thông thường sĩ tốt chỉ có thể là cựu giai võ tu d ẫ n đội đội quân thì nhất định phải là đấu la nếu như là dạng này một đội quân có thể có bao nhiêu người dịch thu tiếp tục vấn đạo toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành quân đội sáu chiến hoàng hơi có chút giật mình mặc dù chiến tộc cũng là trời sinh chiến sĩ so với những nhân loại khác chủng tộc chiến tộc có được làm cho người khó tin chiến tranh thiên phú nhưng â nhân, m nam nắm hà nhất tên chiến tộc nam tính tộc nhân, chỉ tên cần đến tộc tộc ờ i a khi trưởng thành cho có ể có chiến lực, mà một khi trưởng thành, như vậy chiến tộc tộc cách chân chính c khi thành, như tính nhân không nhiên hồn, thành Nhưng h sai biệt liền trưởng nam ngưng tên lắm tự mà một một một tụ trở tu. ra vậy võ sẽ đều đấu dù là như thế muốn tại chiến tộc bên trong tạo thành một c h i toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành quân đội cũng vẫn vô cùng khó khăn đừng nói là chiến tộc liền xem như man tộc chỉ sợ cũng sẽ không như vậy xa xỉ dù là chỉ cần trưởng thành man tộc liền sẽ nắm giữ tương đương với tứ giai vũ tu thực lực nhưng muốn đạt tới cựu giai võ tu vẫn là đại đa số man tộc k h ó thể thực hiện mặc dù nói chiến tộc hẳn là tất cả nhân loại trong chủng tộc ở gần nhất man tộc chủng tộc nhưng cùng man tộc so sánh vẫn như cũ có trên lệ cực lớn muốn tại chiến tộc một người như vậy miệng cơ số bên trên tạo thành một c h i tử cựu giai võ tu tạo thành quân đội khó khăn kia to lớn có thể tưởng tượng được cho nên tại hơi có chút giật mình sau đó chiến hoàng liền lâm vào trong trầm tư hắn đang nhớ lại nếu là dựa theo dịch thu yêu cầu có thể xuất ra bao nhiêu chiến sĩ hợp cách dịch thu cũng không gấp gáp cứ như vậy tùy ý chiến hoàng suy nghĩ mình thì là đứng dậy pha một bình nước trà phía sau cho chiến hoàng rót một chén lại cho tự mình ngã một cái ly qua một hồi lâu thẳng đến dịch thu một ly trà đã uống một nửa chiến hoàng lúc này mới lên tiếng nói đặt đến cựu giai võ tu danh giới tộc nhân ta không có một cái nào con số chính xác bất quá đại khái số lượng hay là có nếu như dựa theo ý tưởng của ngài đem toàn tộc tất cả cựu giai võ tu toàn bộ tụ tập cùng một chỗ không phân biệt nam nữ lời nói như vậy cũng có thể đạt đến khoảng năm vạn số lượng nếu là đi đi nữ tính tộc nhân thì sẽ còn lại bốn vạn tả hữu mà ở cam đoan toàn tộc vận chuyển bình thường một khi có chiến sự phát sinh tộc nhân khác sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn mà nói còn cần lưu lại một vạn xung quanh cựu giai tộc nhân ở trong đó móc nối cho nên không phải nghiêm tộc lực dưới tình huống cũng có thể tạo thành một chi khoảng ba vạn người quân đội chiến tộc nữ tính tộc nhân có ít không thể thiện động nếu như đại quân xuất phát cũng nhất thiết phải cam đoan quốc nội cơ bản chiến lược bảo trì có thể có ba vạn người như vậy đủ rồi hai tên trưởng lao nhất thiết phải ở lại trong nước đây là một lần bí ẩn hành động từ ngươi trở về tổ chức nhân thủ phía sau tự mình dẫn đội đấu la tầm thứ tộc nhân mang ra một nửa làm các cấp đội quan dịch thu đưa tay bước cầm căn cứ vào chiến hoàng nói tới chiến tộc số lượng nhân khẩu nói tính toán của mình chiến hoàng không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì, theo d ị thu phân p h ó mà không ở gật đầu rõ ràng liền xem như dịch thu yêu cầu chiến tộc dốc hết toàn lực hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào chuyện này nhất thiết phải giữ bí mật trong tộc tự nhiên không có h ư u vấn đề nhưng không thể để cho xung quanh quốc gia có bất kỳ phát giác để tránh gây nên bọn họ bất an cùng lung tung ngờ vực vô căn cứ cái này cũng là ta muốn cầu toàn bộ quân đội nhất thiết phải từ cựu giai võ tu tạo thành nguyên nhân nhân số tương đối h ơ i í t đồng thời có thể bảo đảm tuyệt đối cường đại đích chiến đấu lực theo lý thuyết đội quân này đang gầy dựng sau khi hoàn thành ta cần ngươi có thể lặng yên không tiếng động mang theo bọn hắn xuyên qua xung quanh quốc gia quốc cảnh không bị người phát hiện đi tới đại chú triều có khó khó k không dịch thu trầm rộng vấn đạo chương hai trăm tám mươi bảy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chiến hoàng lần nữa lâm vào trong trầm tư dịch thu yêu cầu đương nhiên là có khó khăn ba vạn người cũng không phải ba người muốn lặng yên không tiếng động xuyên qua nước khác quốc cảnh còn không bị bất luận kẻ nào phát hiện cho dù là chiến tộc muốn làm điểm này cũng gần như không có khả năng sở dĩ lâm vào trầm tư là chiến hoàng đang tự hỏi như thế nào mới có thể làm được chỉ cần có thể làm đến như vậy đương nhiên không coi là là khó khăn chỉ có không làm được sự t ỉ n h mới có thể xem như khó khăn đây là chiến tộc cho tới nay tín điều mặc dù so với chủng tộc khác chiến tộc năng lực sinh tồn cực mạnh không giống những nhân loại khác chủng tộc như vậy tại hành quân qua trình trung cần đại lượng cấp dưỡng mỗi một tên chiến tộc tộc nhân cũng có kinh khủng năng lực sinh tồn cho dù là bị ném tới hoang tàn vắng vẻ sa mạc ở trong chiến tộc người cũng có thể an an ổn ổn sống sót nhưng liền xem như vứt bỏ hết thẻ cấp dưỡng hành quân qua trình trung tiêu hao toàn bộ từ tộc nhân tự động giải quyết phải mang theo ba vạn người quân đội không kinh động bất luận người nào xuyên qua ven đường quốc gia tiến vào đại chu triều bên trong vô luận như thế nào nghĩ tựa hồ cũng đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành không có hắn ba vạn người mục tiêu thật sự là quá tập trung cũng quá lớn chút. nghĩ tới đây trẻ tuổi chiến hoàng trong đầu đống nhiên l i n h quan g l ó e lên mục tiêu tập trung có thể phân tán a ngược lại có một mục đích cuối cùng nhất mà quá trình chung lại không cần tiến hành chiến đấu như vậy chỉ cần xé chắn ra lẻ xác định nhân số cùng tập hợp địa điểm không phải liền có thể đến mức quá trình chung như thế nào chạy tới hạ tất đi quản vương thượng hẳn là không khó khăn chờ ta xác định nhân tuyển sau đó ngài cho ta một cái tập hợp khu vực ta sẽ để cho tất cả chọn lựa gia tộc nhân tự động đi tới tránh hành động chung giới tình huống mục tiêu quá lớn không dễ dàng cho hận tàng chiến hoàng trong đầu đại khái vẽ ra một chút xác định vấn đề không lớn phía sau liền mở miệng nói ân sẽ chắn ra lẽ tốt nhất đội quân này nhất định muốn cam đoan tuyệt đối bí mật bởi vì hắn trở thành trong tay của ta cường đại nhất một c h ư n g b à i nếu như ngày mai ngươi liền khởi hành trở về như vậy đại khái cần thời gian bao lâu có thể chủ bị hảo dịch thu gật đầu nói trẻ tuổi chiến hoàng nghĩ nghĩ phía sau mở miệng nói ra trở về thời gian không dùng đến quá dài nhưng mà tụ tập cựu giai võ tu tầng thứ tộc nhân sẽ hao phí không thiếu công phu lại thêm những thứ này tộc nhân chưa bao giờ lẫn nhau đơn độc phối hợp chiến đấu qua cho nên sẽ chắn ra lẽ đi tới tuần này hướng phụ cận một lần nữa tụ tập phía sau muốn tạo thành chân chính chiến đấu lực tất nhiên còn cần thời gian nhất định ta đ nếu trừng, trừng thu trong tính toán tới hẳn muốn nửa năm. Nửa năm sáu. Dịch thu ở trong lòng yên lặng tính toán sau đó, mở miệng nói, nửa năm chắc chắn tới kịp, không cần quá vội vàng, Dịch chắc h là mở sáu. sau quá ở đó, vội kịp, t thể h c ẩ như bị đầy đủ lại nói. Nếu n các ngươi đến rồi thời điểm ta còn không cần các ngươi xuất hiện như vậy ta sẽ an bài điền bất nhị làm ở giữa người liên lạc là vương thượng cái khác cũng không có cái gì hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên ngày mai sẽ xuất phát trở về à thừa dịp chiến quốc đang đứng ở vững vàng giai đoạn cho dù có loại này hành động cũng sẽ không tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng là chiến hoàng đứng dậy trên mặt nhưng là t o á t ra biểu tình do dự trần trừ một lúc phía sau cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi vương thượng ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ ngày sáu làm sao lại biến thành như bây giờ ngược lại cũng không phải có ý định lừa gạt ngươi thật sự là ta cũng không biết nên như thế nào giản giải g tóm lại trên người của ta xảy ra một chút không thể nào hiểu được biến cố giống như là đại mộng một cái chàng giống như t ì n h lại chính là như vậy bộ dáng dịch thu cười khổ nói hắn chính xác không biết nên giải thích như thế nào chẳng lẽ nói thẳng chính mình n ụ c thể tử vong linh hồn c h ỉ sống xuống tiếp đó trọng sinh tại trên người người khác loại chuyện này sáu toàn bộ đại lục vô số năm qua nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai người không có liền cái đề tài này tiếp tục chiến hoàng cũng chỉ là hiếu kỳ phía dưới hỏi nhiều một câu mà thôi tất nhiên dịch thu không biết nên nói thế nào hắn cũng sẽ không truy hỏi nữa ngược lại chỉ cần xác định là nhà mình vương là được rồi lưu lại chiến hoàng một buổi tối d ạ n g sáng hôm sau chiến hoàng liền rời đi lĩnh nam phủ phụ thành trước khi đi dịch thu cho hắn một bộ công pháp hoàn toàn mới lôi minh văn vật thiên cấp thượng phẩm công pháp đồng thời cũng là bảy vương tương công pháp một trong đến nước này bảy vương tương công pháp đã phân phối bốn phần còn thừa lại ba phần tồn tại tại dịch thu trong tay đối với dịch thu lấy ra thiên cấp thượng phẩm tầng thứ công pháp chiến hoàng ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn tới tại chiến hoàng xem ra nhà mình vương trên thân vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là bình thường trải qua trong một đêm h ò a hoãn cố vận huyên tinh thần dường như là khôi phục một chút dịch thu liền lần nữa bắt đầu đối với nàng chỉ điểm không sai biệt lắm lại qua t r ư ờ n g một tuần lễ dịch lập cùng duy nhất cũng cuối cùng từ hưng ninh thành đi tới phủ thành bên trong khi tiến vào đại chu thuốc s a u trang liền cùng dịch thu hồi báo trong khoảng thời gian này toàn bộ dịch ra phát sinh biến hóa tất cả phản tộc giả cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ hơn nữa dựa theo dịch thu phía trước cách đi lúc g a phó những cái kia nguyên bản thuộc về dịch ra cái đinh nhóm ở nơi này một lần tìm ra toàn bộ gia tộc phản đồ sau đó liền sẽ hoàn toàn giải tán dịch ra sẽ cho mỗi một cái cái đinh lưu lại một bút phong phú an gia phí dùng nhường cái đinh nhóm có thể một lần nữa bắt đầu vượt qua một cái cuộc sống hoàn toàn mới mặc dù nếu là giữ lại những thứ này đinh lời nói chắc chắn còn sẽ có rất nhiều có thể dùng đến chỗ nhưng mỗi một lần vận dụng cái đinh đều tất nhiên sẽ đối với mấy cái này cái đinh tạo thành thiệt hại tỷ như lần này sửa chữa đã xuất ra trong tộc tất cả phản t h người cái đinh liền trả giá nặng nề tại những cái kia u ám so xình tại những cái kia ánh mặt trời chiếu không tới chỗ cái đinh nhóm dùng tiên huyết cùng sinh mệnh hoàn thành liễu dịch thu lời nhắn nhủ nhiệm vụ dịch thu không hy vọng những thứ này tuyệt đối trung thành với dịch ra cái đinh nhóm cuối cùng tất cả đều dùng tử vong tới tiếp tục thăng hoa tự thân trung thành tuyệt đối trung thành nên lấy được vốn có khen thưởng đến nỗi từ bỏ đi tất cả cái đinh sau có có thể mang tới phiền phức cùng không tiện bây giờ dịch thu đã không thể nào quan tâm dịch ra đang tại khỏe mạnh trưởng thành không còn là một năm trước loại kia m ặ c người chém giết bộ dáng nhất là lần này thành công có liên lạc chiến tộc đối với dịch thu tới nói càng là ý nghĩa phi phạm chỉ cần hết thể thuận lợi như vậy dịch ra sẽ thật sự nắm giữ cùng hoàng thất gọi nhiệm thực lực t â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng cuộc sống yên tĩnh chú định không có khả năng kéo dài quá lâu ngay tại dịch lập cùng duy nhất sau khi trở về ngày thứ hai đại chu thuốc trang ngoài cửa cuối cùng vang lên chửi mắng âm thanh cái này gọi là mắng thanh âm bên trong khí mười phần mặc dù là tại đại chu thuốc trang ngoài cửa tiến hành chửi rửa nhưng cho dù hậu viện ở trong cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở đến nỗi đại chu thuốc trang ngoài cửa ít nhất cả con đường người đều có thể nghe rõ ràng chửi mắng nội dung trong lúc này cho quả thực có chút khó nghe chửi mắng đối tượng nhưng là dịch thu lập tức đánh gãy liễu dịch thu c ù n g cố vận huyên ở giữa luyện tập hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau an ý ngừng đang tiến hành huấn luyện tiếp đó sóng v a i hướng về đại chu thuốc trang đi ra ngoài chương hai trăm tám mươi tám mặc cho ngươi gió táp mưa xa ta tử lù lùi bất động kể từ dịch thu tại hà lạc quận quận thành bên trong trong thời gian một tháng liên tục kiếm chém ba mươi tên chủ động khởi s ư ớ n g khiêu chiến cựu giai võ tu sau đó cái kia nguyên bản vô cùng sôi động khiêu chiến tựa hồ liền lạng yên không tiếm động ngừng lại mặc dù từ hưng ninh thành đi tới phủ thành trên đường ta ngộ mấy lần đến từ sát thủ ám sát chứng minh những người kia cũng không có từ bỏ vẫn còn tiếp tục kiên nhẫn không bỏ m u ớ n đối với dịch thu ra tay nhưng kể từ đã tới p h ủ thành sau đó cái này không sai biệt lắm thời gian mười ngày bên trong lại vẫn luôn gió êm sóng lặng không có phát sinh nhâm hà nhất lên chủ động kiêu chiến cũng không có xuất hiện bất kỳ người đến đại chu thuốc trang tìm dịch thu phiền phức ít nhất tại dịch thu xem ra đây là không bình thường dù sao khi tiến vào p h ủ thành ngày đầu tiên hắn liền thông qua thanh bang sự t ì n h gián tiếp nói cho tất cả mọi người hắn đã đến p h ủ thành về tình v ề lý cũng không nên xuất hiện cái này dài đến mười ngày bình tĩnh bởi vậy nghe tới đại chu thuốc trang bên ngoài vang lên chửi mắng âm thanh cứ gọi mắng nội dung rất là khó nghe có thể dịch thu vẫn nhẹ nhàng thở ra bởi vì có người đến tìm phiền p h ứ c sáu mới chứng minh sự tình quay về tại quỹ đạo nếu là loại an tĩnh này một mực kéo dài đến giai đoạn thứ ba gia tộc luận phẩm bắt đầu cái kia dịch thu mới muốn chân chính bắt đầu lo nghĩ có phải hay không có cái gì thiên đại âm như đang đợi mình củng cố vận huyên vai sóng vai đi tới đại chu thuốc trang ngoài cửa lúc toàn bộ đại chu thuốc trang ngoài cửa đã tụ họp rất nhiều xem náo nhiệt bất tính một cái nhìn tuổi không lớn lắm không nhỏ hẳn là chỉ có ba mươi tuổi ra mặt bộ dáng nam tử đang tại trung khí mười phần lớn tiếng chửi rồi lấy mà ở cái này danh nam tử sau lưng nhưng là trưng bày một t r ư ơ n g rộng lớn gỗ t h u cái ghế một cái ông nhà giàu bộ dáng chắc có năm mươi tuổi trên giới nam tử đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tại nam tử tả hữu hai bên các c h ạ m lấy một cái xinh xắn thị thì trừ cái đó ra còn có sáu danh nhất nhìn chính là tay chân bộ dáng tráng hạn đứng ở nơi này nam tử sau lưng một cái dung mạo tương đối âm lãnh lao giả nhưng là nghiêng người còng lưng đứng tại nam tử một bên tựa hồ đang nhỏ giọng cùng nam tử nói gì đó là tiết ra tam ra mới vừa đi tới đại chu thuốc trang ngoài cửa thấy do đám người trước mắt này tướng mạo phía sau cố vận huyên liền không để lại dấu vết nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ngồi ở trên ghế cái tia bệnh dề dề dịch thu mở miệng hỏi không sai tiết g i a tam phòng tại tiết g i a tộc bên trong địa vị tương đối lung túng cho tới nay tiết g i a đều có năm phòng trong đó đại phòng luôn luôn vì tiết g i a c h i chủ trưởng quản tiết g i a cơ hồ tất cả vũ lực nhị phòng thì làm phụ sẽ phụ trách tiết g i a phần lớn s á n g nghiệp đến nơi k h á c tam phòng thì trên cơ bản đều ở vào làm hao mòn độ nhận trạng thái vì để tránh cho gia tộc xa vào đến không cần thiết bên trong hao tổn ở trong ngoại trừ đích tôn cùng nhị phòng bên ngoài khát tam phòng luôn luôn không bị cho phép tham dự vào gia tộc hạch tâm sự vụ ở trong trừ phi ở nơi này tam phòng bên trong có thể xuất hiện chân chính có thiên phú người trẻ tuổi loại cục diện này mới có thể bị phá vỡ bị ngươi giết chết c á i kia tiết cảnh thiên mặc dù là trước mắt ngươi vị này tiết ra tam gia con tư sinh nhưng là vị này tam g i a tất cả dòng d õ i bên trong tại tu vi võ đạo bên trên có thiên phú nhất nếu như không phải phía trước tại quận thành bên trong bị ngươi giết chết như vậy hẳn là không cần tới mấy năm liền có thể đột phá trở thành đ u la đây cơ hồ đã là tiết ra nội bộ chỗ công nhận cho nên dù là tiết cảnh thiên là con tư sinh nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng tiết họ bên ngoài lúc đi lại cho dù đánh tiết g i a c ờ hiệu cũng sẽ không gây nên tiết g i a phản cảm cố vận huyên khó được cùng dịch thu nói rất nhiều nghe những lời này dịch thu n h ư ớ n g nhớ ư n g mày mở miệng nói ngươi là muốn nói cho ta biết cái kia tiết cảnh thiên đối với vị này tiết g i a t a m gia phi thường trọng yếu ta giết cái kia tiết cảnh thiên tất nhiên nhường vị này tiết g i a t a m gia tức giận nội điên lúc này mới sẽ liều lĩnh chạy tới tìm ta gây phiền phức là ngươi không rõ tiết g i a t a m gia tại tiết cảnh thiên trên thân có như thế nào vừa dày vừa nặng mong đợi tại tiết ra nội bộ rất nhiều người đối với tiết cảnh thiên thiên phú đánh giá là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiết cảnh thiên có thể thuận lợi trưởng thành như vậy về sau rất có thể sẽ đạt tới năm tinh đấu la cảnh giới đối với tiết gia tam phòng tới nói một danh ngũ tinh đấu la mang ý nghĩa rất nhiều sáu cố vận huyên hết chỗ chê quá lộ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dịch thu đi tìm hiểu nàng ý tứ t i ê n lặng ngắn ngủi sau đó dịch thu vẫn làm mở miệng nói tất nhiên cái này tiết cảnh thiên trọng yếu như vậy vậy tại sao phải an bài tới khiêu chiến ta ta vốn cho là những cái kia đến đây khiêu chiến ta cựu giai võ tu cũng là mỗi cái trong gia tộc địa vị vô cùng lúng túng ra hỏa liền xem như rét bọn hắn cũng sẽ không gây nên quá lớn bắn ngược đến nỗi căm hận các loại cảm xúc ta ngược lại thật ra cũng sẽ không để ở trong lòng ít nhất cùng lập vi mục đích so ra những thứ này căm hận cũng không tính cái gì ta lúc đó đối ngư ơ i độ chú ý không cao chỉ là tại chú ý trường thành tên ngu ngốc kia bị ngươi giết về sau lúc này mới bắt đầu nghiên cứu ngươi cho nên biết đến tình huống cũng không tính quá nhiều từ ta biết sự t ì n h đến xem những người khác chính xác cũng là an bài nhưng cái đó tiết cảnh thiên cũng không phải tiết cảnh thiên là mình tìm tới ngươi chính mình tìm tới ta vì cái gì hắn có bệnh nguyên nhân cụ thể không biết được nhưng trên đại khái có thể phân tích ra một vài thứ tới dù sao tiết cảnh thiên thủy chung là con tư sinh vô luận tiết ra người lại như thế nào tán đồng hắn thừa nhận thiên phú của hắn trong những ngày này phú không có thực hiện phía trước cũng từ đầu đến cuối chỉ là một loại mong muốn chỉ cần làm o n g muốn như vậy thì rất nguy hiểm cho nên tiết cảnh thiên muốn tìm được một đầu đường khác tới tăng thêm mình tại trong mắt người khác trọng lượng đây là rất dễ lý giải nếu là có thể giết ngươi tất nhiên sẽ nhận được đến từ hoàng thất b a n thưởng thậm chí là sau đó chiếu cố cho nên trong mắt của ta tiết cảnh thiên chủ động tìm tới nguyên nhân của ngươi hẳn là cái này nghe cô vẫn nghi ngờ tới dịch thu chậm rãi gật đầu một cái trừ cái này dạng dạng、dài. cũng chính xác tìm không thấy khác hợp lý ý kiến cái kia danh tam hơn mười tuổi nam tử vẫn tại không ngừng lớn tiếng chửi rủa lấy thậm chí làm dịch thu c ù n g cố vận huyên xuất hiện sau đó cái này danh nam tử chửi rủa ngược lại càng thêm cảm xúc mạnh mẽ mênh mông một chút hắn rõ ràng nhận ra liễu dịch thu thân phận bởi vậy theo dịch thu xuất hiện loại này chửi rủa liền biến thành trực tiếp chỉ vào lỗ mũi măng chửi mắng ra nội dung cho dù là chu vi quan những cái kia xem náo nhiệt bách tính đều nghe rất là nỗi lòng không hiểu âm thầm nghĩ ở trong lòng lấy nếu là đổi chỗ mà x ử đang bị mắng là bọn hắn mà nói chỉ sợ bọn họ đã sớm sắ người bình thường lời nói sáu ai có thể chịu được có thể hết lần này tới lần khác liền tại đây loại tình huống phía dưới dịch thu củng cố vận huyên vẫn đứng ở đại chu thuốc trang ngoài cửa từ xuất hiện một khắc kia trở đi liền không coi ai ra gì lẫn nhau t h ấ p giọng trao đổi cái gì nhìn càng là mảy may cũng không có chịu đến những cái kia chửi rửa tiếng chút điểm ảnh hưởng đến mức rơi vào những cái kia quần chúng vây xem trong mắt của một màn này quả thực để bọn hắn khó có thể lý giải được một mực ngồi dựa vào trên ghế vị kia tiết ra t a m gia đồng dạng hít mắt lại tựa hồ đối với dịch thu biểu hiện ra lòng dạng rất là ngoài ý tiếp tam ra mục đích bên trên nhân loại là một loại cảm tính động vật cơ hội không có người có thể dưới bất kỳ tình huống nào đều từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối lý trí cảm xúc lên biên hóa đủ loại trong lòng ám chỉ chịu đến ngoại giới kích động từ đó sinh ra một loại nào đó xung động ý nghĩ đủ loại đủ kiểu đột nhiên nổi lên n ồ n g đậm cảm xúc thường thường sẽ trong nháy mắt xông phá lý trí công s i ề n g tiếp đó tả hữu hành động của nhân loại n h ư n g người này nhìn đang hướng động phía dưới làm ra để cho người ta khó tin sự tình mỗi người đều có tính khí lại như thế nào tính tình ôn thuận người cũng đều không có cách nào khống chế lại tỉ khí thời điểm mà càng là cường đại càng là có sức mạnh nhân thường thường tính khí cũng liền càng là nồng đậm bởi vì so với những cái kia cẩn thận người bình thường loại người này có đủ thực lực đi trèo chống chính mình t ỷ khí phát thiết cần băn khoăn sự tình càng ít một cách tự nhiên liền sẽ càng thêm tùy tâm s ở dụng một chút t ỷ khí buộc phát thường thường cần rất nhiều điều kiện tiên quyết nhưng vô luận là như thế nào điều kiện tiên quyết cuối cùng hầu như đều sẽ chỉ hướng cùng một cái lý do thì như nhận lấy nhục nhã cho dù là cẩn thận d ẻ đặt người bình thường một khi nhường hắn cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã như vậy cũng sẽ vì vậy mà phẫn nộ chỉ bất quá tiểu nhân vật bi ai ở chỗ thấp kém thực kém lực và địa vị địa để b ọ nhưng ắ n nhận, lại hoặc là phải đi tiếp nhận nục nhã trình độ tăng lên rất nhiều. Nếu không phải đến rồi không thể nhịn có hoặc thể tiếp tiếp rất thể phải phải lại đi rồi là độ đ ợ c ữ a chỗ, b n không cho ũ n g sẽ k ô n chân chính g b ạ phát đi ra. Nhưng cho đi ra. dù là dạng này giờ này k h ắ p này vây quanh ở đại chu thuốc trang bên ngoài những cái tia dân chúng trong lỗ t a i không ngừng nghe cái tia hơn ba mươi tuổi nam tử hoa văn đầy dây chửi rủa đều cảm thấy nếu là bị chửi rủa nhân đổi thành mình nhất định sẽ nhịn không được hết lần này tới lần khác bị chửi rủa người trong cuộc lại phản phất căn bản không nghe được những cái tia chửi rủa vậy đứng tại đại chu thuốc trang cửa ra vào nhẹ dọn lẫn nhau nói chuyện với nhau lấy bách tính vây xem nhóm cảm giác rất là quái dị nếu như không phải cái kia đang tại chửi rủa nhân theo dịch thu củng cố vận huyên xuất hiện mà càng thêm hưng phấn mắng người mục tiêu trở nên càng thêm minh xác lời nói bọn hắn thậm chí đều phải hoài nghi đứng tại đại chu thuốc cửa trang miệng dịch thu củng cố vận huyên đến cùng có phải hay không đối phương chửi rủa mục tiêu nguyên lai đường đường tiết ra tam g i a cũng sẽ dùng tới thấp như vậy tục thủ đoạn như thế chặn lấy đại chu thuốc trang môn chửi l ầm lên mất mặt cũng không phải tà dịch ra từ cố vận huyên nơi đó lấy được một chút tin tức sau đó dịch thu làm sơ chỉnh lý bước lên trước trực tiếp không để ý đến vẫn như cũ mắng không ngừng nam tử trung đi tới ngồi ở trên ghế tiết ra t a m gia trước người mỉm cười mở miệng nói ra không cần cùng ta giảng đạo lý ta cũng không phải tới cùng người giảng đạo lý nhi tử ta chết tại trên tay ngươi thù này ta liền nhất định muốn báo ta biết cựu giai võ tu không phải là đối thủ của ngươi mà căn cứ vào đại chu luật pháp đấu la lại không thể khiêu chiến ngươi cho nên cũng chỉ có thể để cho ngươi chủ động khiêu chiến đấu la ngồi ở trên ghế tiết ra t a m gia nhìn xem dịch thu đưa tay chỉ cái k i u bởi vì dịch thu tiếp cận mà rốt cục ngừng tiếng mắng nam t ử trung n i ê n mở miệng nói đây là ta tiết ra một cái đấu la thực lực chỉ có nhất tinh đình phòng còn chưa tới nhị tinh đấu la cảnh giới ngươi bây giờ có hai lựa chọn hoặc là chủ động khiêu chiến hắn vô luận ngươi là thắng là thua con ta sự tình đều xóa bỏ tiết ra sẽ lại không nhằm vào ngươi hoặc là ngươi coi như không nghe thấy hắn đều nói cái gì mà từ giờ trở đi hắn sẽ một mực đi theo ngươi ngươi ở đến địa phương nào hắn liền cùng đến địa phương nào tiếp đó sáu mang địa phương nào dịch thu hai mắt hiếp lại nhìn xem trên ghế tiết ra t a m gia cái kia phản g phất chỉ là nói chuyện phiếm vậy bộ dáng trong nội tâm thầm hô một tiếng lợi hại biểu hiện như thế khắp lơ đãng không che giấu chút nào cái kia danh trung năm nam tử thực lực cảnh giới lại tại trong lời nói chỉ ra chỉ cần nguyện ý k ê u chiến liền có t hơn ể h o nữa hiểu r loại này tại luật pháp cho phép dưới điều kiện quan minh chính đại giết hắn có thể nhường tiết ra giảm bớt rất nhiều phiền phức dù cho lại bởi vậy cùng dược thần đáy vực trở mặt như vậy không bao lâu dịch thu cùng toàn bộ dịch ra liền nhất định sẽ trở thành đại chu chiều trò cười danh tiếng vật này mặc dù nghe không có một chút tác dụng nào nhưng chân chính có thể làm đến xem danh tiếng vì giác rời người nhưng bây giờ là ít càng thêm ít ít nhất dịch thu tự hỏi hắn tuyệt đối không cách nào làm đến gắng chịu đủ thiên n loại lầu sát thủ sáu là thuê a. nhìn g ư ơ i t u A. n h chằm chằm tiết g i a tam gia nhìn một lúc lâu dịch thu đ ỗ n g nhiên không có bất kỳ cái gì điểm báo trước mở miệng hỏi tiết g i a tam gia lập tức s ữ n g sở nhìn xem dịch thu nháy máy mắt trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu mở miệng nói dịch g i a không hổ là khi xưa nhất phẩm gia tộc nội tình quả nhiên thâm hậu dù là suy sụp cái này mấy trăm năm thời gian vẫn như cũ biết được rất nhiều gia tộc khác chỗ không biết được sự tình tại đại chu triều bên trong biết thiên ngoại lầu người ít càng thêm ít liền ta cũng là tình cờ dưới tình huống mới biết thiên ngoại lầu tồn tại ta tin tưởng thiên ngoại lầu sát thủ sẽ không nói ra lai lịch của mình theo lý thuyết sáu ngươi là thông qua bị ám sát quá trình mình làm ra phán đoán tiết ra tam g i a không có trực tiếp trả lời dịch thu vấn đề bất quá trong lời nói này ý tứ cũng là cùng thản nhiên thừa nhận không có gì khác biệt ngươi là ngẫu nhiên biết đến thiên ngoại lầu tồn tại ta cũng là ngẫu nhiên biết đến sáu ngươi l ạ i đi tới phủ thành dọc theo con đường này ám sát ta sát thủ bên trong lại có thiên ngoại lầu sát thủ hỗn tạp ở trong đó cho nên có chuyện ta rất hiếu kỳ theo ta được biết muốn thuê thiên ngoại lầu sát thủ cần tiêu phí cực kỳ cao trên cơ bản có thể nói là cao đến rồi đường tuyệt đại đa số người cũng không nguyện tiếp nhận tình cảnh cũng chính bởi vì thiên ngoại lầu sát thủ giá trị bản thân vấn đề mới có thể tạo thành trên đại lục những tổ chức sát thủ khác số lượng nhiều sinh ý thịnh vượng bởi vì liền xem như những cái kia thuê lên thiên ngoại lầu sát thủ người cũng rất khó thật sự hạ quyết định thuê quyết tâm dịch thu nhìn chằm chằm trước mắt tiết g i a tam gia nói tiếp mặc dù tới ám sát ta cũng là võ tu tầm thứ sát thủ so với đấu la tầm thứ sát thủ bọn họ thuê mớn giá cả thấp hơn nhiều thế nhưng là lấy tiết tam gia n g ư ờ i tài lực muốn thuê bọn h ắ n sáu ta sợ là hội nguyên khí đại thương a người đã chết cuối cùng đã chết vì một người chết trả giá quá nhiều bất luận nhìn thế nào cũng không có lời ta rất hiếu kỳ sáu t i ế t tam gia ngươi chính thức mục đích rốt cuộc là cái gì cái n t kia một cơ hồ khiến tất cả mọi người đều không cách nào nhịn được âu nôn ấy ngữ nhìn càng là không có đối với dịch thu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì biểu hiện như vậy nhường vốn là đối với dịch thu đánh giá cực cao tiết thừa trí trong lúc nhất thời không khỏi càng đánh giá cao hơn liễu dịch thu mấy phần không sai tại tiết thừa trí trong mắt của dịch thu rất đáng ư ở n mặc dù dịch thu tự tay giết hắn đáng tự hào nhất con tư sinh mặc dù tiết thừa trí vì vậy mà hận không thể dịch thu đi chết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiết thừa trí đối với dịch thu một ít cảm nhận tạo thành từ dịch thu liên hạ ngõ a thủ kiếm trảm ba mươi tên người khiêu chiến bắt đầu tiết thừa trí liền đối với dịch thu có cực cao đánh giá đến rồi trước đây không lâu thiên ngoại lầu phân lâu chuyển đến tin tức phái đi ám sát dịch thu sát thủ hành động thất bại không chỉ không thể thành công giết chết d ị thu ngược lại là toàn bộ bị d ị thu giết chết tiết t h ừ a trí đối với d ị thu cảnh giác liền tùy theo mà tăng lên tới một cái chưa từng có trình độ nhưng là bây giờ mặt đối mặt tận mắt nhìn đến liêu dịch thu n g h e dịch thu cùng hắn lợi nói nhìn xem dịch thu tại đối mặt hắn cái này mặc dù thấp kém nhưng lực sát thương đầy đủ to lớn khiêu khích lúc biểu hiện tiết thừa c h í không thể không thừa nhận vô luận hắn trước khi tới trọng thị bao nhiêu dịch thu nhưng trên thực tế sáu tựa hồ vẫn là có chút đánh giá thấp sáu đây là tiết thừa c h í không thể nhất dễ dàng tha thứ sai lầm đánh giá thấp địch nhân cũng nên trả giá giá cao t h n g trọng tiết thừa c h í cũng không phải giá áo túi cơm cứ việc trên võ đạo không có thiên phú gì mặc dù có tiết gia tài nguyên ủng hộ cũng vẹn chỉ là bị chồng đến rồi cựu giai vũ tu trong cảnh giới từ đầu đến cuối không cách nào bước qua một bước kia trở thành đấu la nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiết thừa c h í không có đầu óc cựu giai võ tu đến đấu la tăng lên là một lần chất biến cùng bay vọt nếu là không có đầy đủ thiên phú như vậy dù là nhận được nhiều hơn nữa ngoại lực ủng hộ cũng không thể hoàn thành một bước kia vượt qua cho nên liền xem như lấy tiết gia nội t ì n h tất nhiên tiết thừa c h í không có đầy đủ võ đạo thiên phú liền không cách nào chân chính trở thành đấu la cựu giai võ tu chính là tiết gia có thể thôi động tiết thừa c h í có thể đạt tới cực h ạ n mà dạng cảnh giới rõ ràng không cách nào trèo trống tiết thừa trí tại tiết gia tộc bên trong thu hoạch đầy đủ n ữ quyền tết thừa trí có thể tính là một người thông minh ít nhất tuyệt không ngu xuẩn mà người thông minh thường thường đều có một cái đặc điểm c h u n g chính là có nhất định gia tâm loại này gia tâm thường thường cũng không mù quáng đầy đủ thực tế cho nên cho tới nay tết thừa trí đều không thỏa mãn mình tại trong gia tộc địa vị hắn là tiết g i a thế hệ này tam phòng trường nhưng tại trong gia tộc địa vị không bằng đại phòng nhị phòng thì cũng thôi đi lại vẫn cứ đến rồi hắn thế hệ này liền bốn phòng cũng đã không sánh được chỉ có thể cùng năm phòng địa vị tương đương bởi vì bốn phòng ra một cái võ đạo tiên phú thật tốt tộc nhân bây giờ năm mươi tuổi hơn nhân kỷ đã đạt đến ba tinh đấu la tiêu chuẩn bị cho rằng tại sinh thời có hy vọng đạt đến năm tinh đấu là cảnh giới chính vì vậy tiết thừa trí mới có thể đối với tiết cảnh thiên đáp lại cực cao mong đợi bởi vì tiết cảnh thiên có thể tính là hắn vượt qua bốn phòng hy vọng duy nhất ít nhất bọn hắn tam phòng một mạch ở nơi này một đời bên trong ngoại trừ tiết cảnh thiên bên ngoài không có ai dù có được thiên phú như vậy cũng chính vì như thế tiết cảnh thiên đột nhiên tử vong mới có thể nhường hắn tức giận như thế nhưng giống như vừa mới dịch thu nói như vậy người chết cuối cùng đã chết mặc dù nói vì người đã chết báo thù là chuyện hợp tình hợp lý nhưng nếu là vì vậy mà cần trả giá quá giá cả to lớn cũng rất là cái mất nhiều hơn cái được có lẽ một ít người sẽ làm ra lựa chọn như vậy cảm tình nhân tố ảnh hưởng dưới vì báo thù có thể trả giá mình hết thảy nhưng mà tiết thừa trí tuyệt không phải dạng n à y người một người có càng nhiều cố kỵ thì sẽ càng nhiều cho nên dịch thu suy luận không có bất cứ vấn đề gì tiết thừa trí nguyện ý trả giá to lớn như thế đánh đổi đến đây báo thù làm đương nhiên không có khả năng chỉ là báo thù đơn giản như vậy tiết cảnh thiên đã chết người chết không còn bất kỳ chỗ dùng nào như vậy tiết cảnh thiên tử vong chuyện này bản thân nên phát huy ra đầy đủ tác dụng tới đủ loại đủ kiểu ý niệm tại tiết thừa trí trong đầu không ngừng t h o n g qua nhìn xem dịch thu cái tiêu mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười bộ dáng tiết thừa trí trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút trở dạ n g trong lúc nhất thời bắt đầu hoài nghi từ bản thân quyết định đến tột cùng là thật không nữa chính xác đứng lên nhưng việc đã đến nước này cũng đã không phải muốn thu tay liền có thể thu tay cho nên đối mặt với dịch thu hỏi tham tiết thừa trí âm thầm cắn răng trầm giọng nói ta chân chính mong muốn ngươi cấp không nổi ngươi không nói làm sao biết ta cấp không nổi đâu dịch thu vẫn như c ũ vẻ mặt t ư ơ i cười từ trên nét mặt hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc này trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì ta muốn bệnh của ngươi, ngươi có thể cho sao tết thừa trí đã không còn bất luận cái gì nguy trang dứt khoát nói bởi vì hắn đ ô n g nhiên hiểu rõ ra tại dịch thu trước mặt cái gọi là diễn kịch căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì trước mắt cái này vẫn chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi thật sự là có vượt xa quá tuổi của hắn thành thục hòa thành phủ vì lấy lòng hoàng thất sáu trả giá nhiều như vậy thật sự đáng ra không dịch thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa từ tết thừa trí trong miệng nghe được câu này chỉ là hắn chính xác làm sao không để ý tới giải tết thừa trí loại này được ăn cả ngã về không hành vi mấu chốt không ở chỗ đáng giá hay không đáng giá mà ở tại cây cảnh thiên đã chết như vậy ta đương nhiên không muốn để cho hắn chết vô ích vô luận là báo thù cho hắn cũng tốt vẫn là lợi dụng cái chết của hắn tới đạt tới một chút mục đích ta đều không thể để cho hắn chết l ạ g yên không một tiếng động cho nên ngươi không cần nghĩ cùng ta hòa giải bởi vì ta không có khả năng tiếp nhận ngươi hòa giải bất luận nhìn thế nào chỉ cần có thể mượn chuyện của ngươi nhường hoàng thất hoàn toàn biết ta nhớ ký ta như vậy cũng là không lỗ tiếp thừa trí bình tĩnh nhìn dịch thu trong giọng nói không có chút nào chỗ c r ố n g văn hồi giữa hai người âm thanh đối thoại rất nhẹ ngoại trừ hai người bên ngoài Cũng không h đủ mạnh t dịch thu như Cho n bay không có tiếp tục cùng tiết thừa trí đi câu thông mà là trực tiếp đưa tay chỉ phương kia mới một mực tại chửi rủa đấu la mở miệng nói ra không đủ mạnh đã ngươi cho rằng nhất tinh đấu la không phải là đối thủ của ngươi vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp khiêu chiến ngược lại muốn cùng ta tiến hành hòa giải t i ế t thử chí mang theo một tia phung y nói hoàn ra nên giải không n ê n kết hơn nữa ta cũng chính xác muốn cho ngươi một cái cơ hội dịch thu vừa cười vừa nói t i ế t thử chí mí mắt hơi hơi chọn lấy phía dưới nhìn chăm chăm dịch thu nhìn một lúc lâu lúc này mới lập lại cho ta một cái cơ hội không sai ta bây giờ chỉ là võ t u đối đầu nhất t i n h đấu làm mà nói đương nhiên không có khả năng thắng nhưng vấn đề là ngươi tất nhiên mang theo dạng này người chủ động đến đây khiêu khích vậy thật ra thì, thì bằng với đem khiêu chiến quyền chủ động giao cho chúng ta đấu là danh giới khiêu chiến chỉ cần là cùng t ì n h chi ở giữa liền không thể cự tuyệt vừa vặn bên cạnh ta cũng có một danh nhất tinh đấu là sáu dịch thu nói chuyện đồng thời quay đầu đi ánh mắt nhưng là rơi vào l i ê u cố vận huyên trên thân mà thiết thừa c h í nhưng là theo dịch thu nhìn về phía l i ê u cố vận huyên phía sau sắc mặt trong nháy mắt khó coi chương hai trăm chín mươi mốt cố vận huyên ngang tàng nhúng tay từ dịch ra bắt đầu suy bại lên toàn bộ đại chu triều bên trong liền không còn cái gọi là nhất phẩm gia tộc quý tộc phẩm giai cực hạn chính là hai phẩm thượng mà lượt lãm chu triều toàn cảnh hai phẩm thượng gia tộc hết thệ cũng chỉ có mười cái cho nên cái này mười cái hai phẩm thượng gia tộc tự nhiên chính là trước mắt đại chu cảnh nội trừ liêu hàng o phòng bên ngoài địa vị tôn súng nhất thực lực cũng cường đại nhất m ộ ư ơ i cái gia tộc nhưng cho dù tại hai phẩm thượng gia tộc ở trong lẫn nhau cũng có phân chia mạnh yếu hơn nữa loại này mạnh yếu khác biệt rất không giống ngoại n h â n n g h ĩ như vậy khác nhau không rõ ràng cho nên hai phẩm thượng gia tộc giữa lẫn nhau địa vị vẫn tranh lệch cực lớn so ra mà nói hoàng đô triệu gia sông ngòi phủ vũ văn gia cùng với vĩnh lâm phủ lo cho gia đình là thập đại hai phẩm thượng trong gia tộc cường đại nhất ba cái gia tộc cùng cái này ba cái gia tộc so sánh Mặt hoặc hoặc chỉ chỉ khi á biết tiết h cảnh thiên tin qua đời sau đó tiết thừa trí đang đau lòng sau khi trước tiên liền quyết định lợi dụng tiết cảnh thiên chết tự thân xuất mã đi rét chết dịch thu tiếp đó mượn cơ hội này tại hoàng thất trong lòng lưu lại mình ấn tượng bi thương đương nhiên sẽ có chỉ là đối với tiết thừa trí loại người này tới nói hắn bi thống chỉ là tiết cảnh thiên triển hiện ra thiên phú cũng không phải tiết cảnh thiên người này sinh tại đại tộc rất nhiều cảm tình liền sẽ vô cùng lạnh lùng t h như con cái sáu c h ế t tái sinh chính là chỉ cần hoàng thất có thể nhớ chính mình vì g i ế t chết dịch thu đến mức đã mất đi ưu tú nhất con tư sinh như vậy tại loại này hy sinh phía dưới tiết thừa trí tin tưởng mình nhất định có thể có được vô cùng phong phú hồi báo đến lúc đó đừng nói là b ố n p h ò n g liền xem như đại phòng nhị phòng địa vị hắn cũng không phải không có đụng c h ạ m có thể đây mới là hắn chân chính mục đích tại lúc tới trên đường tiết thừa trí xác định đối với dịch thu động thủ biện pháp hơn nữa cẩn thận tiến hành một phen suy tính trên cơ bản có thể bảo đảm sẽ không ra cái gì trưởng không ra tình huống mà ở đến p h ụ thành phía trước t i ế t thừa trí lại lấy được một cái nhường hắn vô cùng tin tức ngoài ý m u ố n lo cho gia đình cố vận huyên vậy mà cùng dịch thu cùng một chỗ tin tức này rất đột nhiên đột nhiên đến t i ế t thừa trí phản ứng đầu tiên thậm chí là hoài nghi tin tức thật giả thằng đến xác định tin tức làm thật phía sau t i ế t thừa trí đều nghĩ không rõ vì cái gì cố vận huyên sẽ cùng dịch thu cùng một chỗ mặc dù như thế t i ế t thừa trí vẫn không có thay đổi chính mình kế hoạch dự định bởi vì hắn thấy cố vận huyên coi như cùng dịch thu cùng một chỗ cũng không cách nào chứng minh cái gì đối với dịch thu và dịch r a trên ép là tới từ hoàng thất rõ ràng tín hiệu cố vận huyên thân là lo cho gia đình đã xác định đời tiếp theo gia chủ như thế nào cũng không khả năng đứng tại hoàng thất mặt đối lập mới là cho nên tiết thừa trí đem cố vận huyên cái ngoài ý muốn này nhân tố bài trừ bên ngoài vẫn như cũ an chiếu lấy chính mình lúc ban đầu thiết kế đi tới đại chu thuốc trang ngoài cửa bắt đầu cái này mặc dù thấp kém lại cũng không phủ nhận vô cùng có hiệu quả khiêu khích làm dịch thu cùng cố vận huyên cùng lúc xuất hiện tại đại chu thuốc trang cửa ra vào lúc tiết thừa trí mặc dù có chút bất an nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng nhưng là bây giờ dịch thu nhưng là quang minh chính đại nói cho hắng cố vận huyên sẽ vì dịch ra ra mặt đây là sáu vì cái gì đây tiết thừa trí ánh mắt một hồi lấp lóe rõ ràng đối với dịch thu lời nói cũng không như thế nào tin tưởng nhìn xem tiết thừa trí s á t mặt dịch thu mỉm cười hướng về cố vận huyên nói đi phủ thành vệ sở xin một phần thư khiêu c h i ế n a để cho người ta như thế vẫn đứng ở ngoài cửa chửi rủa thật sự là không tưởng nổi cũng thực có chút ảnh hưởng tâm tình ta không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể dựa vào ngươi cố vận huyên không có chút điểm trần trờ gật đầu một cái tiếp lấy một câu không nói quay người liền đi vào đám người vây xem ở trong hướng về phủ thành vệ sở phương hướng đi đến tiết t gia vẹn vẹn có thể đang chen ép dịch ra qua t h í n h chúng biểu hiện như thế tướng ăn khó coi không hề cố kỵ hai phẩm thượng gia tộc nên có thận trọng đây là bởi vì dịch ra thực lực của bản thân không đủ căn bản vốn không bị tiết gia để vào mắt cho nên tiết gia chỉ cần cân nhắc hoàng thất cảm xúc liền đầy đủ tất nhiên muốn làm hoàng thất cầu như vậy vô luận cái đôi dao động lại như thế nào vui vẻ tư thái lại như thế nào làm cho người khinh thường cũng căn bản không có vấn đề gì bởi vì nuôi chó nhân đ ưa thích có thể lo cho gia đình không giống nhau nếu là bởi vì chèn ép dịch ra mà cùng lo cho gia đình trở mặt k i a đối tiết ra t i nói tuyệt đối là chuyện mất nhiều hơn được đồng dạng là hai phẩm thượng gia tộc nhưng tiết ra cùng lo cho gia đình ở giữa nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh ít nhất tại đối mặt hoàng thất thời điểm tiết ra chỉ có thể muốn đi làm một đầu trung thành như m ộ t c ậ u có thể lo cho gia đình lại nắm giữ không làm chó tư cách đây là bản chất khác biệt theo i ế t t a trí cố vận huyên g n rời đi cùng với tiết thừa trí trầm mặc trong sân cục diện trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị tên tiêu phía trước chửi mắng vô cùng vui sướng nam tử trung yên tại không có nhận được tiết thừa trí thêm một bước chỉ thị dưới tình huống không dám tốt cho rằng có chút lúng túng đứng tại chỗ không biết mình nên làm những gì đến nỗi chung quanh những cái kia dân chúng vây xem tại phát hiện tiếng mắng chửi ngừng lại sau đó giữa lẫn nhau liền bắt đầu đủ loại nghị luận cùng ngờ tới mà vốn hẳn nên bị tướng quân dịch thu ngược lại là trở thành trong sân nhàn nhã nhất nhân thời gian liền ở nơi này không khí q u á dị bên trong từng điểm từng điểm trôi qua sáu hồi lâu sau tiết thừa trí tựa hồ vẫn không có lấy định chủ ý đám người vây xem đã bởi vì này thời gian dài vô vị chờ đợi mà tàn rất nhiều dù sao chân chính ăn không ngồi rồi người nhàn rỗi cuối cùng chỉ là số ít phần lớn người luôn là có chính mình sự tình muốn đi bận rộn vì cái gì cố vận huyên sẽ như thế cờ xí tiên minh đứng tại ngươi bên này nếu như ta nhớ không lầm vị này cố tiên tử thanh lánh tính tình sáu có thể tính là đại chu triệu mọi người đều biết tại đấu tranh tư tưởng hồi lâu sau vẫn không cách nào làm ra quyết định tiết thừa trí cuối cùng không nhịn được trong lòng nghĩ hoặc nhìn xem dịch thu vấn đạo có thể là bởi vì ta hơi đẹp trai a khá là buồn bực ngắn ngẩm dịch thu cười hì hì hồi đáp chỉ là trả lời nhường tiết thừa trí không biết nói gì làm bách tính vây xem bởi vì kiên nhẫn hao hết không sai biệt lắm tản đi gần một nửa xung quanh số lượng sau đó cố vận huyên cuối cùng một lần nữa về tới mọi người tầm mắt ở trong bất quá lúc này cố vận huyên trong tay nhưng là cầm một chương đã thu được p h ụ thành vệ sở phê chuẩn thư khiêu chiến một đường đi thẳng tới tên kia phía trước một mực chửi r u a nam tử trung niên trước m ặ t tiếp đó đem thư khiêu chiến bằng thẳng t r ì n h tề đưa tới nam tử trước mắt trong sân tại ngắn mùi yên lặng sau đó những cái kia vẫn kiên trì chờ ở chỗ này dân chúng đột nhiên bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô bọn hắn sở dĩ một mực kiên trì chờ tới bây giờ làm không phải liền là nhìn như thế một hồi nào nhịp đi chương hai trăm chín mươi hai chuyện không thể kéo kỳ thực nếu như phủ thành vệ sở nguyện ý bọn họ là có thể cự tuyệt chứng nhận chương này thư khiêu chiến xem như thư khiêu chiến phải chăng có thể được cho phép trực tiếp quản hạt bộ môn dưới tình huống bình thường các cấp vệ sở hàng năm chứng nhận thư khiêu chiến số lượng cũng không tính nhiều dù sao chỉ cần là khiêu chiến thường thường liền sẽ dính đến đủ loại ân oán nhất là khiêu chiến trong quy tắc mặc dù không cho phép khiến người vắng mạng nhưng cùng lúc khiêu chiến cũng là chu l u ậ t tất cả điều khoản bên trong duy nhất có rõ ràng quy định một khi ngoại ý muốn gây nên người tử vong chỉ cần căn cứ vào liên quan nội quy tiếp nhận trừng phạt mà tuyệt sẽ không dùng mạng đ ê n mạng lại hoặc là bắt bỏ vào trong lào bị tù Cái này quy quy m ở ở、so、kết h u ẫ n quả là đối với tư cách khiêu chiến nhận định liền trở thành các cấp vệ sở vô cùng trọng yếu một trong công việc như thế nào hạn định khiêu chiến xuất hiện số lần cùng với khống chế bởi vì khiêu chiến mà lên mâu thuẫn hàng năm cũng là các cấp vệ sở công tác quan trọng nhất nhất là như hôm nay như vậy từ cố vận huyên trực tiếp đối với tiết r a người khởi xướng khiêu chiến loại này liên lụy đến hai đại hai phẩm thượng gia tộc khiêu chiến dưới tình huống bình thường liền xem như hoàng đô triều đ ỉ n h bên trong vệ sở cũng sẽ không tiến hành chứng nhận thường thường là cần chu thiên tử gật đầu biểu thị tán đồng vệ sở mới dám làm ra quyết định thế nhưng là hết lần này tới lần khác cố vận huyên trương này thư khiêu chiến lại nhận chứng cực kỳ thuận lợi bởi vì phủ thành vệ sở không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lại hoặc là chỉ hoan lý do tại mấy tháng trước hà lạc quận quận thành vệ sở vừa mới điên cuồng liên tục hạch chuẩn ba mươi phần nhằm vào dịch thu khiêu chiến dạng này tiền đề phía dưới làng cố vận huyên chuyển ra liễu dịch thu tên tuổi biểu thị đây là đại biểu cho dịch ra khiêu chiến xin lúc càn nguyên coi như lại như thế nào không lớn cũng nhất thiết phải nắm lô mùi đáp ứng bất kể nói thế nào sáu hoàng tất h muốn đối phó dịch ra ý niệm vô luận lại như thế nào người qua đường đều biết cũng không khả năng vô s ỉ đến chỉ cho phép người bị đánh không khen người đánh trả sáu cho nên cố vận huyên thuận lợi lấy được kinh quá hạch chuẩn thư khiêu chiến mắt thấy cố vận huyên đem thư khiêu chiến đưa tới trước mắt của mình tiết gia na danh nhất tinh đấu Vẹ mắt liếc qua một mực không ngừng đi liếc tiết thừa trí hy vọng có thể từ từ r a tam gia trên thân nhận được minh s á t chỉ thị dịch công tử chẳng lẽ các ngươi dịch gia sáu muốn trốn đến một người nữ nhân sau l ư n g đi khẩn cầu che chở sao tiết thừa trí không nghĩ tới cố vận huyên vậy mà thật sự sẽ vì dịch ra ra mặt trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ứng đối đánh đương nhiên là không thể đánh nếu để cho đích tôn cùng nhị phòng biết mình đang chen ép dịch ra qua trình trung ngược lại cùng lo cho gia đình trở mặt có trời mới biết sau đó trở về sẽ có thứ gì dạng đánh ngộ Chỉ trầm giọng nói. thật đáng tiếc của ta h cho huyên vận nguyện t ra tay, đây c h í n biết bằng hưu so với ngươi tưởng tượng nhiều từ nhất tinh đấu la đến thất tinh đấu la đều có cho nên vô luận ngươi nghĩ dùng như thế nào phương thức tới khiêu khích ta đều sẽ tiếp lấy dịch thu nhìn xem tiết thừa trí mỉm cười tiếp tục nói đến nỗi ngu xuân sáu cái từ này ta phải trả lại cho ngươi đã ngươi lựa chọn con đường này vậy thì phải làm h ả o tương ứng chuẩn bị tâm lý ngươi muốn đem ta dịch ra xem như đã đặt chân vậy sẽ phải cẩn thận uy lấy chân hy vọng lúc nào cũng tốt đẹp chính là thế nhưng là thực tế thường thường rất tán khốc hết thể thuận lợi dưới tình huống đương nhiên được nhưng nếu là xuất hiện rác đại ngoài ý muốn thì như người của ngươi đều chết sạch cái kia cuối cùng vô luận kết quả như thế nào cũng liền đều cùng ngươi không có quan hệ dịch thu thanh em rất là ônu ôn nụ cười trên mặt đồng dạng ônu ôn có thể hết lần này tới lần khác nói đi ra ngoài nội dung lại làm cho tiết t h ử a trí rất cảm thấy rét lạnh phản phất là để ấn chứng lời nói này đồng dạng liền tại dịch thu tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời trong sân cục diện đột nhiên xảy ra kịch liệt biên cố mặt kia hướng về phía cố vận huyên đưa tới thư khiêu chiến không biết nên xử lý như thế nào nhất tinh đấu la từ đầu đến cuối không có từ tiết t h ử a trí chỗ nhận được câu trả lời rõ ràng trơ mắt nhìn tiết t h ử a trí bắt đầu cùng dịch thu t h ấ p giọng nói chuyện với nhau lại không nhìn phía bên mình một mắt phía sau chúng quy là không cách nào nhẫn mại chúng quanh dân chúng không che giấu chút nào khinh bị ánh mắt cắn răng đưa tay tiếp nhận liễu cố vận huyên hắn thủy chung là một cái đấu la có tôn nghiêm của mình cùng danh giới cuối cùng dù là đối thủ là cố vận huyên hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình không biết xấu h ổ n h ư ợ bộ húng chi t u ổ i của hắn muốn so cố vận huyên lớn rất nhiều từ nội tâm tới nói hắn cũng không cho rằng chính mình thật c ù n g cố vận huyên lớn bao nhiêu tranh l ệ n h mà liền tại cái này d a n h nhất tinh đấu la nhận lấy thư khiêu chiến sau trước tiên cố vận huyên liền trực tiếp lựa chọn ra tay không có cho cái này d a n h nhất tinh đấu la bất luận cái gì hòa hoãn cùng thời gian phản ứng theo thư khiêu chiến bị nhật qua cố vận huyên liền một bước tiến lên trước một tay để ở cái này nhất tinh đấu la trước ngực đồng thời bên ngoài thân hiện lên sâu màu đỏ thấp hồn lực vầng sáng thốn kình bên trong đoàn đạ tại cố vận huyên nhất tinh đấu la t ầ n g thứ hồn lực ba động nâng lên phía dưới tràn vào cái này danh nhất tinh đấu la thể nội cứ việc lúc này cố vận huyên vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục phía trước cùng dịch thu chiến đấu cùng với kế tiếp cùng dịch thu học tập thốn kình quá trình đều để thân thể của nàng từ đầu đến cuối không cách nào ở vào toàn thịnh dưới trạng thái nhưng so với vừa mới đến phủ thành lúc ngày thứ nhất cũng đã đã khá nhiều thống chi thốn kình bản thân chính là lấy yếu thắng mạnh tuyệt hào kỹ xảo dù không phải là trạng thái toàn thịnh tại đấu la tầm thứ hồn lực gia trì thốn kình đủ cho nên khi cố vận u y ê n tay đẻ ở na danh nhất tinh đấu la chỗ ngực hơn nữa hồn lực lấy đoạn đả kỹ xảo điên cuồng tràn vào na danh nhất tinh đấu la thể nội phía sau từ na danh nhất tinh đấu la trong miệng liền lập tức vang lên đeo thảm thiết như tan nát c õ i lòng tiếng đeo sự thê thảm trong nháy mắt huyết tán ra toàn bộ phố dài n h ư ờ n g vây xem những cái kia không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư bách tính nhất để bị sợ một cái ngày thốn k ì n h kỹ xảo cũng sẽ không tạo thành bao lớn lực trung kích trên cơ bản sức mạnh xuyên thấu qua bắp thịt và làn da tại mục tiêu nhân vật thể nội nổ tung sau đó liền chỉ có thể giới hạn trong mục tiêu nhân vật thể nội tàn phá bờ bã không có làm ra đầy đủ chuẩn bị ứng đối nhất tinh đấu la bỗng cảm giác ngũ tạng câu phần tiếng kêu thảm thiết thê lương theo bản năng hô lên phía sau cả người liền trực tiếp mất đi toàn bộ ý thức rơi vào những cái kia dân chúng vây xem trong mắt chính là cái này danh nhất tinh đấu la bị cố vận h u y n tay trưởng dán vào ngực tiếp đó cơ thể liền đột nhiên một hồi kịch liệt run r u dày tiếp lấy liền phảng phất không còn xương cốt đồng dạng cả người s ủ i lơ trên mặt đất giống như một bãi b ù n n h ã o hô t ạ p máu tơi ư bùn não h không còn chút điểm sinh mạng khí t ứ c càng là một chiêu miểu sát lúc này tiết thừa trí trong đầu vẫn như cũ hiện lên vừa mới dịch thu nói tới lời nói kia nghe được chợt vang liền thấy được nhà mình na danh nhất tinh đấu la chết thảm ở trước mắt của mình sáu cố vận huyên sáu thế mà thật sự xuống sát thủ tiết thừa chi đại náo trong nháy mắt trống rỗng chương hai trăm chín mươi ba nhận thua sự tình đến một bước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiết thừa chi kế hoạch dịch thu có thể nói là dùng đơn giản thu bạo nhất thủ đoạn trực tiếp đem hắn nguyên bản dẹp tốt lưới xé một mảnh nắp ấy hắn không có nghĩ đến cố vận huyên sẽ cùng dịch thu cùng một chỗ càng không nghĩ đến cố vận huyên vậy mà lại vì liễu dịch thu làm đến loại trình độ này không thèm để ý chút nào tỏ thái độ như vậy đem mang đến như thế nào ảnh hưởng mà t r ự chỉ t i là không nghĩ tới các người tiết ra đấu la như thế nào thực lực như thế không tốt thậm chí ngay cả vận huyên một trưởng đều không tiết nổi cái này chết thật đúng là không thể trách đến vận huyên trên đấu a dịch thu nhìn xem cái kia đã đã biến thành một bãi bùn nhau tiết ra đấu la dù một loại ngoại ý muốn bên trong sen lẫn ngự khí chế nhạo tôi có chút khoa trương đạo đứng tại tiết thừa trí bên cạnh tên lão giả kia chậm rãi tiến lên trước một cái bước trong cơ thể hồn lực gần mà không phát nhưng vẫn như cũ trong nháy mắt n h ư ợ n g dịch thu áp lực tăng gấp b ộ i như thế nào một người không đủ muốn tới một cái nữa tiết t a m gia ta vừa rồi cũng không phải đang hù dò người ngoại trừ vận huyên bên ngoài bên cạnh ta chính xác còn có vài tên đấu la vị lao tiên sinh này là mấy sao trực tiếp nói cho ta biết ta ta đi cấp hắn tìm một thực lực tương đương miễn cho nhường vị lão tiên sinh này cũng tiếp tục đứng tại thuốc cửa trang miệng chửi mẹ to lớn như thế niên kỷ lại đi làm loại sự tình này n h i mất mà ta dịch thu n h ắ t khuôn mặt ta vì tốt cho ngươi biểu lộ nhìn xem tiết thừa trí rất là tận tình nói tiết thừa trí h u y ệ t thái dương giật giật nhìn xem dịch thu cái kia có ỷ lại không sợ gì bộ dáng h ắ n càng ngày càng không cách nào đánh giá ra lời nói này đến tột cùng là thật hay giả phất tay ngăn cản đi theo mình tên lão già kia tiết thừa trí nhìn chòng chọc vào dịch thu nhìn một lúc lâu công phu lại không cách nào từ dịch thu trên mặt nhìn ra chút ít manh mối cắn răng tiết thừa trầm giọng nói dịch công tử quả nhiên thủ đ à p ả i ta tiết thừa trí nhận vua dễ nói ta người này đâu kỳ thực là giảng đạo lý nhất người kính ta một thước ta mời người một triệu người đối với ta quyền cước tăng theo cấp số cộng ta tự nhiên muốn lấy đào kiếm hoạt lại con của n g ư ơ i muốn giết ta cho nên ta liền giết hắn n g ư ơ i muốn hủy đi toàn bộ dịch ra xem như n g ư ơ i tiến thân chỉ dài ta đương nhiên cũng phải cấp n g ư ơ i đầy đủ đáp lại lần này là n g ư ơ i cắm nhưng tiết tam ra n g ư ơ i nhất định muốn nhớ kỹ chuyện này sáu vẫn chưa xong vẫn luôn là n g ư ơ i tiết ra tới tìm ta phiền phức phần nhân tình này ta vô luận như thế nào cũng là m u ố nhớ n dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười ấm áp tiết thừa trí nhưng là sắc mặt cứng đờ vung tay lên tiếp đó liền dẫn hai danh thị nữ cùng tên láo giả kia phẩy tay áo bỏ đi đến nỗi tên kia đã chết nhất tinh đấu la nhưng là dứt khoát bị hắn ném tại đây bên trong không hỏi đến nữa sáu làm việc coi như dứt khoát tiết g i a tam g i a mặc dù thanh danh không hiền hách nhưng ở tiết g i a tộc bên trong cũng coi như là một hào nhân vật hơn nữa thân phận địa vị đều tương đối thích hợp đối với tiết g i a tới nói từ hắn tới chủ trì nhằm vào các ngươi dịch ra những hành động này ngược lại là tiếng có thể công lui có thể thủ nếu như ngoại ý muốn nổi lên cũng dễ dàng lượt vòng cố vận huyên ho khan hai tiếng đi đến dịch thu trước người mở miệng nói ra mặc dù là một chiêu miệu sát nhưng thốn kinh thi trên phía dưới vẫn k i ê n động trong cơ thể nàng chưa khỏi hắn tương thế chỉ là không nghiêm trọng lắm mà thôi tính toán đánh cho dù tốt cũng muốn người phối hợp mới được ta cũng không dự định phối hợp tiết ra mới vừa đối với tiết thừa trí nói lời cũng không vẹn vẹn đe dọa tất nhiên bọn hắn muốn làm cái này người tiên phong đương nhiên thì phải bỏ ra cái giá tương ứng chỉ bất quá sáu không phải bây giờ thôi dịch thu nói chuyện đồng thời đưa tay ôm liếu cô vận huyên b ả vai sau đó cùng cố vận huyên cùng một chỗ sóng vai đi trở lại đại chu thuốc trong trang đến nỗi na danh nhất tinh đấu la thi thể tự nhiên sẽ có người đi xử lý thẳng đến hai người biến mất ở đại chu thuốc trang cửa chính ban ngày bên trong vây xem những cái tia dân chúng lúc này mới lần nữa nhau nhau nghị luật lên thật sự là bởi vì cố vận huyên động t á c quá nhanh nhanh đến cơ hồ tất cả dân chúng vây xem cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm na danh nhất tinh đấu la liền đã sủi lơ trên mặt đất cho nên những người dân này nhóm giữa lẫn nhau quá cần thông qua giao lưu đi hồi ức phía dưới mới đến đấy xảy ra chuyện gì ở trước mặt mọi người trực tiếp ôm bờ vai của ta ngươi nghĩ lát nữa có hậu quả như thế nào sao nếu như ta nhớ không lầm ngươi không phải vẫn luôn tại hết khả năng tránh bởi vì ta nguyên nhân mà để cho mình thụ địch quá nhiều sao vừa mới trở về đại chu thuốc trang hậu viện dịch thu liền bung lỏng ra ôm cố vận huyên bả vai tay mà từ đầu tới cuối đối với dịch thu cử động không có bất kỳ cái gì phản ứng cố vận huyền nhưng là tại dịch thu tay rời đi chính mình bả vai sau trước tiên quay đầu nhìn xem dịch thu vấn đạo hôm nay ngươi thay ta giết tiết ra một cái đấu la không bao lâu chuyện này liền sẽ chuyển khắp toàn bộ đại chu triều đến lúc đó vô luận ta phủ nhận thế nào đi nữa lại hoặc là làm sáng tỏ cũng không có người sẽ tin tưởng hai người chúng ta ở giữa không có gì cả đã như vậy dưới loại tình huống này biểu hiện càng thêm hào phóng một chút trung pi là có chút chỗ tốt ít nhất sáu sẽ không để cho các ngươi cố ra người quá mức phản cảm dịch thu vừa cười vừa nói ngươi không cần cân nhắc trong nhà của ta cách nhìn so với nhà những người khác ta và toàn cả gia tộc kỳ thực là tương đối cắt đứt trong nhà sẽ không quản ta bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không bởi vì chính mình cá nhân hành động ảnh hưởng đến nhà ý nghĩ a cùng lựa chọn tại ta cuối cùng chân chính trở thành cố gia gia chủ phía trước ta đều là một cái tương đối cá thể độc lập cố vận huyên bình tĩnh nói ta đương nhiên tin tưởng ngươi nói tới chỉ bất quá người là cảm tính động vật ngoài miệng nói lại như thế nào xinh đẹp trong nội tâm cũng rất khó thật không có bất kỳ ý tưởng gì trước tiên không đề cập tới cái này vừa mới thi triển thốn kỉnh cảm giác như thế nào trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi rất lớn đã có thể trong thực chiến vận dụng thốn k ì n h nói thật ta còn thực sự là có chút ngoài ý m u ố n dịch thu thay đổi chủ đề nói cảm giác không tệ so với những kỹ xào khác cùng hồn kỹ thi triển thốn k ì n h có phi thường cường đại tính bí mật tại không có đầy đủ ra tay không gian d ư ớ i tình huống thốn k ì n h tác dụng sẽ vô hạn cất cao nhất là đang thi triển thốn k ì n h thời điểm không cần bất luận cái gì phía trước đưa chuẩn bị động tác cho nên nếu quả như thật có thể đạt đến tùy tâm s ở dụng cảnh giới như vậy trừ phi là tuyệt đối t r a n lệch cảnh giới bằng không lấy yếu thắng mạnh cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề cố vận h u ê n nghĩ, nghĩ phía sau cho một cái coi như đúng trọng tâm đánh giá ngươi nói không sai khách quan mà nói nếu như dứt bỏ học tập độ khó không tính thốn kinh khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào giống hồn hận kỹ như thế gấp mấy lần n g ư n g kết hồn lực cái này liền đưa đến thốn kinh tuyệt đối lực sát thương không đủ nhưng nếu như chỉ là tại cảnh giới không kém nhiều dưới tình huống thốn kinh lại có thể phát huy ra thật tốt hiệu dụng nói đến đây dịch thu nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp đó mở miệng nói ngươi trước tính dưỡng một chút đi hôm nay huấn luyện tạm dừng ta có chút chuyện muốn đi tìm duy nhất trò chuyện chút cố vận huyên nhìn liễu dịch thu một mắt không có nhiều lời chỉ là gật đầu một cái hai danh thị nữ câm như hến ngồi ở hai bên của hắn cho hắn để ép bà vai cùng chân đồng thời dùng mềm nhún lồng ngực chống đỡ lấy đầu của hắn nếu như là dưới tình huống bình thường hai danh thị nữ còn có thể đối với tiết thừa trí tiến hành treo t r ọ c nhường tiết thừa trí tại các nàng thân thể trẻ t r u n g bên trên r o n g rồi một phen nhưng là bây giờ hai danh thị nữ nhưng cũng không dám có chút động tác dư thừa chỉ sợ vì vậy mà chọc g i ậ n tới tiết thừa trí vậy các nàng hai cái sáu chỉ sợ cũng không cách nào sống sót trở về tên lão giả kia ngồi ở tiết thừa trí đối diện biểu lộ mặc dù nghiêm túc cũng không có giống hai danh thị nữ như vậy tâm tình thất vọng hắn là một cái tứ tinh đấu la cho dù phóng nhãn toàn bộ tiết gia tộc bên trong địa vị của hắn cũng rất cao nếu như cụ thể đến rồi tam phòng hắn càng là tam phòng đệ nhất cừng giả cho nên liền xem như tiết thừa trí cũng luôn luôn đối với hắn lấy lễ để t i ế p đón t a m gia chúng ta sáu cứ như vậy trở về sao lao giả nhìn xem tiết thừa trí sắc mặt tâm trầm nhìn không được mở miệng hỏi không b a y về mà chẳng thể làm gì khác tiếp tục lưu lại tự dứt lấy n u ộ c sao tiết thừa trí tâm tình xem ra là thật sự vô cùng ác liệt đến mức cùng lao giả g ọ n nói chuyện cũng không giống di vãng như vậy chú ý tam gia sáu cái kia dịch thu dù sao chỉ là võ tu mà thôi coi như chúng ta không có cách nào quan g minh chính đại giết hắn nhưng từ ta âm thầm ra tay mà nói vẫn có rất lớn xác suất thành công à. mặc chính s ơ lại không thể thời thời khắc khắc đổi tại dịch thu bên cạnh ta không tin tưởng sẽ tìm không được cơ hội hạ thủ lão giả rất là thông cảm tiết thừa trí cảm xúc cho nên đối với tiết thừa trí cứng nhắc n g a khi không cho là xử mở miệng nói ý nghĩ của mình dịch thu vừa mới nói tới những lời kia có lẽ có khoa t r ư n g chỗ nhưng là sẽ không cách biệt q u á xa coi như dược thần đáy vượt đại trưởng lão sẽ không thời khắc đi theo bên cạnh hắn muốn ám sát hắn cũng không phải chuyện dễ dàng có chuyện ngươi cũng không biết sở dĩ hoàng thất sẽ muốn dùng khiêu chiến phương thức đi đối phó dịch thu sở dĩ cây cảnh thiên sẽ chết kỳ thực đều là bởi vì ở trước đó hoàng thất thử qua đối với dịch thu tiến hành ám sát ta biết tình huống cũng không kỹ c ả g chỉ biết là vì cầm đi mạc chính sơ hoàng thất phái một danh thất tinh đấu la tiến đến hà lạc quận quận thành từ na danh thất tinh đấu la kiểm chế mạc chính sơ phía sau đối với dịch thu động thủ nhưng là một danh tam tinh đấu la tiết thừa trí ngồi dựa vào lấy hai mắt c h ầ m rãi đóng lại cảm thụ được cơ thể bởi vì bị xoa bóp mà chuyển tới thoải mái dễ chịu nói tiếp ám sát thất bại không có ai biết quá trình cũng không người nào biết đến tột cùng xảy ra chuyện、gì. chỉ biết là dịch thu sống thật khỏe tiến đến k i ể m chế mạc chính sơ tên kêu hoàng thất thất tinh đấu la cũng bình yên trở về thế nhưng danh tàm tinh đấu la sáu nhưng đã chết lại thêm trong khoảng thời gian này thuê sát thủ đối với dịch thu hạ thủ người toàn bộ thất bại rất rõ ràng muốn len lén đem dịch thu từ nơi này trên thế giới xóa đi khó khăn kia muốn so với quang minh chính đại giết chết hắn còn lớn hơn nhiều lão giả hơi hơi há mồm hắn đúng là lần thứ nhất biết chuyện này chỉ là hắn rất khó lý giải đối mặt với đấu la ám sát sáu chỉ vẹn vẹn có võ tu danh giới dịch thu là thế nào từ trong chạy trốn c tuyệt n thừa ủ yếu vẫn trí nhắm hai mắt đưa tay chỉ mình huyện thái dương hai danh thị nữ hiểu ý vội vàng nêm ái cho hắn nén lên cái bộ vị này tới thoải mái thở dài thiết thừa trí tiếp tục nói cái tiêu dịch thu câu có lời nói không sai nhưng cái này không mang ý nghĩa lo cho gia đình bản thân không đủ để làm cho người e ngại có lẽ tương lai không xa lo cho gia đình sẽ vì sự tình hôm nay mà trả giá đắt nhưng tại cái này phía trước sáu ai c ù n g lo cho gia đình đụng tới ai cũng biết trước tiên đi bên trên một lớp da chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích của chính mình cùng hy vọng lấy được lợi ích nếu như đang làm chuyện này qua trình trung cần đem chính mình cũng toàn bộ đ i ề n b ả o đi vậy thì thật sự là quá trải qua không đến mất chuyện này sáu tự nhiên không làm cũng được chỉ là bây giờ đâm lao phải theo lao cho nên chúng ta chỉ có thể đi về trước đến nôi kế tiếp làm sao bây giờ sáu ta cần trước cùng đại ca nhị ca thương lượng một chút nếu như sáu nếu như lo cho gia đình thật sự đứng tại liễu dịch nhà phía bên kia đâu lao giả trần trờ vân đạo vậy chúng ta liền muốn nhẫn dù là trở thành toàn bộ đại chu chiều cho cười cũng phải nhịn ít nhất tại lo cho gia đình bị người giải quyết phía trước chúng ta quyết không thể lại nhảy đi ra tiết thừa trí bỗng nhiên mở hai mắt ra ngữ khí nghe có chút rét lạnh nghe cái k i a dịch thu ý t ứ sáu hắn có thể muốn trả thù chúng ta trả thù hắn lấy cái gì trả thù bây giờ chân chính nhường hoàng thất cùng chúng ta cảm giác khó giải quyết là dược t h ầ n đáy vực là lan quế phượng là lo cho gia đình cùng hắn dịch ra không có bất cứ quan hệ nào nếu không phải những thứ này không hiểu thấu tham gia tiến vào thế lực dịch ra đã sớm bị san bằng không còn sót lại một chút cặn tiết thừa c h í rất là coi thường h ừ một tiếng nói tiếp không cần quan tâm dịch ra tất nhiên hoàng thất tỏ thái độ rõ ràng như vậy kết quả sau cùng liền đã xác định tại đại chu triều cùng hoàng thất ở vào mặt đối lập như thế nào có thể tiếp tục tồn tại tiếp chúng ta bây giờ cần suy tính là ở cái này phía trước không muốn thật sự đem mình hoàn toàn góp đi vào không thể cùng lo cho gia đình phát sinh chân chính xung đột coi như lo cho gia đình cùng hoàng thất đối lập cũng làm cho người khác đi đụng cái này cái đinh chúng ta tùy thời m à động dù là không cách nào từ trong vớt đến chỗ tốt lớn nhất nhưng ít ra không có quá lớn phóng hiểm là tham gia cái tia sáu nếu là lo cho gia đình không có đứng tại dịch ra phía bên kia phía trước chỉ là cố vận huyên mình hành vi cá nhân đâu lao giả tiếp tục v ấ n đạo kỳ thực đây mới là có khả năng nhất tình huống chỉ là tình thế quá mức đột nhiên dịch thu lựa chọn phương thức cũng quá h u n g m ánh đến mức không cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì đường lùi hơn nữa coi như chỉ là một phần v ạ n có thể ta cũng không muốn mạo hiểm tuy nhiên đại ca cùng nhị ca lựa chọn đứng ngoài quan sát chính là ôm một khi chuyện có bất thường liền đem ta đẩy ra gánh tội thay ý niệm ta cũng chính xác muốn thông qua cơ hội này đọ sức một cái tiến thân chi giai nhưng chỉ cần có chút điểm sát xuất thất bại ta cũng sẽ không đi đánh cược nếu quả như thật chỉ là cố vận huyên mình hành vi cá nhân chúng ta tạm thời cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ cố vận huyên có thể là hành vi cá nhân nhưng không ai có thể bởi vậy liền đối với cố vận huyên ra tay lo cho gia đình có thể tại liên quan tới dịch ra sự tình bên trên cùng cố vận huyên cắt đứt nhưng nếu là sự tình lan đến gần liêu cố vận huyên t r ê n đầu có người dám mượn lý do này liền đi mưu đồ cố vận huyên cái kia cũng nhất định sẽ nên đón lo cho gia đình đổ ập xuống trả thù tóm lại bởi vì cố vận huyên đột nhiên n u n g tay toàn bộ sự kiện đã không kiểm soát vậy chúng ta phải làm gì chờ hoàng thất tỏ thái độ d ư ợ c t h â n đấy vượt hoàng thất đã tỏ thái độ lan quế phường hoàng thất cũng chuẩn bị tỏ thái độ bây giờ lại bước lên một cái lo cho gia đình vẫn như c ũ chỉ có thể chờ đợi hoàng thất tỏ thái độ ta hiểu được sáu ân trở về viết một phong thư cho lo cho gia đình chúng ta dù sao chết một cái đâu l à lo cho gia đình lại như thế nào bá đạo đều cũng muốn cho một câu trả lời hợp lý Là, liền đàm tam tộc tái thu tìm tới duy nhất, tiếp đó liền cùng duy nhất kẻ thâm đàm ước chừng hơn một giờ thời gia mang phía sau, chương nhường nghỉ cùng chừng giờ g hiện đi cố dịch cặn ước huyên hơn vận về duy duy đó kẻ d ị c vô luận l tại thi hành nhiệm vụ này quá trình chung gặp phải sự tình gì chỉ cần có mảy may nguy hiểm cho với bản thân an toàn có thể như vậy dịch thu yêu cầu cũng chỉ có một lấy an toàn làm trọng loại này nhiều lần nhấn mạnh cách làm cũng làm cho duy nhất có chút khẩn trương chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nhấc lên tóm lại ngươi liền xem như là mình tại phủ thành bên trong tu hành chỉ cần ngươi có cần như vậy tộc nhân khác ngươi cũng có thể vận dụng nhưng nhớ lấy vận dụng qua t r ì n h t r u n g không muốn bại lộ ngươi chân thực mục đích các tộc nhân đương nhiên cũng có thể tín nhiệm nhưng mà bọn hắn đổi thân phận năng lực lại không cách nào cùng ngươi so sánh nếu là bị người từ loại này chỗ nhìn lên đi ra vấn đề liền thật sự là cái mất nhiều hơn cái được hiểu chưa trên cơ bản toàn bộ giao phó xong dịch thu nhìn xem duy nhất cuối cùng phân phó nói là thiếu ra như vậy ngài đại khái động thủ thời gian là sáu không sai biệt lắm nửa tháng về sau đến lúc đó ta hiện đang tham gia phụ thành gia tộc luận phẩm bây giờ còn không biết giai đoạn này gia tộc luận phẩm sẽ có như thế nào quy tắc biến hóa cho nên tạm thời không có cách nào sớm làm ra chuẩn bị chỉ có thể chờ đợi đến gia tộc luận phẩm sau khi bắt đầu lại đi tạm thời quyết định dịch thu tính toán phía dưới thời gian mở miệng nói ra ta hiểu được duy nhất gật đầu một cái đứng dậy hướng về dịch thu không mình hành lễ tiếp đó rời đi dịch thu nhưng là bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại suy nghĩ lấy vừa mới giao phó duy nhất sự tỉnh có cái gì thiếu sót dù sao một khi xảy ra vấn đề duy nhất liền có có thể muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi không phải do dịch thu không thận trọng cẩn thận suy tư gần nửa canh giờ xác định không có vấn đề gì phía sau dịch thu lúc này mới hơi yên lòng một chút ra trạch viện của mình tiếp đó hướng về thường hoan trạch viện nhà cửa đi đến kể từ đi tới phụ thành tất cả khiêu chiến liền đột ngột im bặt mà dừng không có ai lại đến tự tìm cái chết lan quế phường bản khẩu cũng liền không mở đến dịch thu kiếm lấy hồn thạch tốc độ trong nháy mắt ngưng lại thường hoan cũng theo đó mà biến không có việc gì đứng lên nguyên bản loại tình huống này thường hoan hẳn là trở lại hoàng đô triều đình đi sẽ càng hữu dụng chỗ nghĩ đến lan quê phường trong đoạn thời gian này thời gian hẳn rất không dễ chịu nhưng dịch thu nhất nghĩ đến bên cạnh mình ngoại trừ mạc chính sơ bên ngoài cũng chỉ có thường hoàn cái này một cái tứ tinh đấu la nếu như thường hoàn trở về liêu hoàng đều cái kia bên cạnh liền muốn lần nữa khôi phục lại như trước loại kia chỉ có mạc chính sơ bồi hộ xung quanh trạng thái ở nơi này phủ thành bên trong dịch thu liền quả thực có chút không nỡ cho nên thường hoan trong đoạn thời gian này từ đầu đến cuối ở tại đại chu thuốc trang hậu viện rảnh rỗi cực nhàm trán phía dưới thường xuyên sẽ cùng cố vận huyên cùng một chỗ cùng dịch thu học tập thốn kỉnh chỉ bất quá so với cố vận huyên tiên phú kinh người th ít nhất như thế gần tới thời gian m ộ ư ơ i ngày xuống cố vận huyên đã có thể trong thực chiến thi t r i ể n ra t h ố n k i n h kỹ xảo có thể thường hoan vẫn dừng lại ở trên lý luận đi tìm hiểu giai đoạn đi tới thường hoan chạch viện nhà cửa bên ngoài không đợi cất bước đi vào một cái đại chu thuốc sau trang viện thị nữ liền t h ở hôn hển chạy chậm tới một mực chạy đến l i ê u dịch thu trước người đem một phong thư đưa tới tiếp đó một mực cung kính nói dịch công tử có ngài tin là thần phong đường đưa tới đưa tay tiếp nhận xác định là bạch thị vũ tin phía sau dịch thu gật đầu cười tiện tay lấy ra một thỏi bạc ném cho cái này danh thị nữ thị nữ rất là mừng rỡ nhận lấy bạc sau khi nói tiếng cám ơn Đem theo i n cầm dịch thu cất bước đi vào thường hoan liền mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí phía sau chậm dại đứng thẳng người hướng về dịch thu hạ thấp người thi lễ một cái một hồi có chuyện gì sao không có chuyện đồi ta đi ra ngoài một chút ta tới phủ thành đã sấp xỉ một mươi ngày vẫn còn không có ra ngoài đi dạo qua thật sự là có chút không thể nào nói nổi dịch thu vừa cười vừa nói Vào vài vậy, ngày ở nhiều thiếu ra vừa rồi cái tia chửi đồng âm thanh là chuyện gì xảy ra đột nhiên này ngược lại là đã xử lý xong sao t h ư ờ n g hoan đi theo dịch thu đi ra trạch viện của mình mở miệng hỏi tiết ra người chạy đến tìm ta báo thủ chửi đồng là một danh nhất tinh đấu là dựa theo chu luật có hạn vượt ra khỏi một cái đại cảnh giới dưới tình huống đối phương không thể khiêu chiến ta cho nên muốn một cái như vậy phương pháp hy vọng có thể chọc giận ta để cho ta chủ động khiêu chiến na danh nhất tình đấu la bất quá vận huyên theo ta cùng đi ra cho nên vận huyên thay ta đem tên kia tiết ra đấu la giết dịch thu đơn giản giải thích một lần tiết g i a người thường hoan khe nhứ mày bất quá rất nhanh lông mày lại ráng hắn ra vừa cười vừa nói cố tiên tử xuất hiện đủ để cho tiết g i a cảm thấy khó giải quyết e rằng tiết g i a người tới bây giờ đã bắt đầu hối hận à. vậy cũng không biết được tiết g i a người đã đi chờ lần sau gặp phải thời điểm ta có thể thay ngươi hỏi một chút d ị thu cười trêu ghẹo một câu hai người cũng không có đi đi thuốc trang chính đường mà là từ thuốc sau trang viện cửa nhỏ đi ra ngoài chỉ là mới vừa vặn đi ra cửa nhỏ còn không có nhất định phải từ cái kia phương hướng bắt đầu đi dạo lên thời điểm điền bất nhị thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở liễu dịch thu giữa tầm mắt nhuộm dịch thu có chút bất ngờ là điền bất nhị nhìn rất là lo lắng đến mức xuất hiện ở cuối ngã tư đường phía sau càng là thân pháp hoàn toàn thi t r u y ể n ra hoàn toàn không cô kỵ có thể đưa tới bạo động không ngừng trên đường phố trong đám người xuyên tháng qua phàm là ngăn tại hắn tiến lên trên phương hướng máy tính đều sẽ bị trực tiếp gật mở rất nhanh điền một đường thẳng từ cuối con đường một đường đi tới thuốc sau trang viện trước cửa nhỏ chỉ bất qua trên đường phố nhưng là một mảnh người ngã ngựa đổ nhìn thấy dịch thu h ò a thường hoan đứng tại cửa nhỏ trước cửa điền bất nhị không khỏi sức sở nhưng rất nhanh liền phản ứng lại cùng dịch thu không mình hành lệ phía sau thấp giọng ngựa tốc vô cùng rồn rập nói thiếu ra ta sáu ta phát hiện man tộc dấu vết chương hai trăm chín mươi sáu truy tra dựa theo dịch thu lúc ban đầu yêu cầu dịch ra những thứ này tộc nhân tại phủ thành bên trong cuộc sống và tại quận thành lúc so sánh cũng không có bất đồng gì mỗi người đều lấy riêng phần mình lựa chọn thân phận sinh hoạt tại phủ thành bên trong đang duy trì bình thường bản thân huấn luyện cường độ bên ngoài không ngừng đi thể ngộ tầng dưới chốt nhất dân chúng sinh hoạt dịch thu nhất hướng cho rằng đóng cửa tạo thành cái gọi là khổ tu đối với chân chính cảnh giới cùng thực lực để thăng trợ giúp không lớn trừ phi là đến rồi điểm tới hạn lúc cần tuyệt đối an t ĩ n h và không quấy dày hoàn cảnh đi suy xét và không nhập thế tu hành hiệu quả vĩnh viễn m u ố n so bản thân bế quan khổ tu hiệu quả tốt nhiều lắm bất quá tại tất cả trong tộc nhân duy nhất cùng điền bất nhị tình huống tương đối đặc thù duy nhất đặc thù ở chỗ công pháp của hắn có thể làm cho hắn thay đổi trong nháy mắt đóng vai long giống như long đóng vai hổ giống hổ bình thường nhập thế tu hành đối với hắn ý nghĩa không lớn mà điền bất nhị đặc thù thì tại tại sáu xem như tất cả trong tộc nhân tốc độ nhanh nhất thích hợp nhất truyền lại tin tức người dịch thu không thể cho phép hắn đem quá nhiều thời gian hao p h í tại bản thân trên việc tu luyện chính vì vậy so với tộc nhân khác điền bất nhị hòa duy nhất phạm vi hoạt động càng thêm tự do cũng càng thêm vô tự cho nên khi dịch thu nghe được điền bất nhị nói mình phát hiện man tộc giấu v ế t lúc cứ việc rất cảm thấy giật mình lại cũng không như thế nào ngoài ý muốn ở nơi nào xác định là man tộc sao người có hay không bị phát hiện dịch thu đồng dạng hạ thấp thanh â m toàn bộ trên đường dài bị điền bất nhị một đường vọt tới đâm đến người ngã n g a đổ bách tính nhưng là tại không nơi xa hướng về d ị thu ba người chỉ trọ giữa lẫn nhau cũng không biết đang nói cái gì nhưng rõ ràng không thể nào là lời tốt đẹp gì l i ê n tại phủ thành bên ngoài đông bắc phương hướng đại khái hơn hai mươi dặm chỗ ta vốn chỉ là nghĩ tiễn đưa chiến hoàng đ o ạ n đường không nghĩ tới tại đưa xong sau đó trên đường trở về nhưng lại sẽ có dạng này phát hiện có thể xác định nhưng không có tự tin trăm phần trăm bởi vì ta cũng không có chân chính nhìn thấy ma tộc chỉ là phát hiện hẳn là ma tộc dấu vết lưu lại đ i ê n bất nhị nhanh chóng hồi đáp kể từ tại hoài thủy bình nguyên bên trên gặp ma tộc dịch thu liền một mực cảnh giác liên quan sự tình đối với mình g i ớ i quyền những thứ này tộc nhân mặc dù lời nhắn nhủ không nhiều nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn tại gặp man tộc lúc có thể chính xác làm ra phân biệt vì vậy đối với điền bất nhị phán đoán dịch thu cũng không có hoài nghi sau một hồi trầm âm dịch thu dùng ánh mắt ra hiệu điền bất nhị hòa thường hoàn cùng một chỗ đi theo phía sau hắn tiếp đó ba người nhanh chóng chui vào trên đường phố người tới lôi chiều bất kể nói thế nào tất nhiên phát hiện man tộc dấu vết liền cũng nên đi xem bên trên xem xét bằng không lại như thế nào yên tâm phía trước tại hoài thủy bình nguyên thời điểm từ tên kiên ngụy trang thành liêu hắc hồ từ man tộc trong miệng dịch thu trên đại khái biết man tộc dự định cùng mưu đồ mục đ tất nhiên man tộc hy vọng có thể hết khả năng giảm bớt l o à i người số lượng m u ố n t ạ i lần thứ hai thanh chiến buộc phát phía trước làm cho nhân loại tăng trưởng đình trệ thậm chí biến thành số âm như vậy nhâm hà nhất tên man tộc xuất hiện ở đại lục ở bên trên liền cũng không thể coi như không quan trọng tại điền bất nhị dẫn đầu dưới ba người dùng thời gian ngắn nhất rời đi p h ủ thành tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ đã tới điền bất nhị nói tới phát hiện man tộc tung tích địa điểm phủ thành đông bắc phương hướng là một mảnh rậm rạp lâm hải điền bất nhị mang theo dịch thu hòa thường hoàn thẳng tắp tiến lên dọc theo đường đi bởi vì rời xa con đạo cho nên cũng không gặp được người nào chỉ là khi tiến vào lâm hải thời điểm lâu nhiên gặp v đi, đi một mực tại phía trước dẫn đường điền bất nhị bỗng nhiên ngừng lại tiếp đó túi người ngồi xuống chỉ vào trước người một chỗ vết tích mở miệng nói ra dịch thu sẽ tới Phát hiện đúng i cái、so、nhân loại bình thường dấu chân đại không sai biệt lắm gấp đôi cái phiên khỏi ề n nhị nhân bình thường chân không Cẩn thận quan không những bất dấu suất gấp tay một vết tích. sát một cái phiên phía sau, dịch thu chỉ, phía dịch đưa đ sau, mảy. là lắm so là dấu chân hơn nữa vết tích rất mới hẳn là mấy ngày gần đây thời gian bên trong lưu lại từ lớn nhỏ đến xem lưu lại cái dấu chân này man tộc ít nhất cũng tại ba m ở độ cao trở lên độ cao này man tộc sáu lấy chiến đấu lực tới bàn về lời nói đã đạt đến đấu la cấp độ dịch thu nhất vừa nói vừa bắt đầu quan sát bốn phía đứng lên tiếp đó hắn liền ở nơi này dấu chân chung quanh phát hiện một chút những thứ khác vết tích thường h o a n đ ố i với cái này loại tìm kiếm dấu vết sự tình cũng không tại đi cho nên chỉ là ở một bên cảnh giới chú ý đến động tĩnh để tránh chuyện ngoại ý muốn tình huống không bao lâu nhi công phu dịch thu liền cùng điền bất nhị cùng một chỗ đem phụ cận trong phạm vi nhất định khu vực toàn bộ kiểm tra một lần chỉ là cho ra kết luận cuối cùng nhất lại n h ư ợ n g dịch thu sắc mặt có chút nghiêm trọng sở dĩ sẽ lưu lại dấu chân là bởi vì đột nhiên xảy ra ngoài ý liệu chiến đấu để tên này man tộc không có làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ chiến đấu thực lực của hai bên tương đương nhưng rõ ràng vô luận là đánh lén người vẫn là ứng chiến man tộc đều ở đây cố hành tùng xuất thủ động tĩnh cực、nhỏ. đánh lén một phương tại xác định mình đánh lén không có lấy được đầy đủ lễ vẹt dưới tình huống trước tiên liền lựa chọn rút lui cho nên chung quanh chiến đấu vết tích lít vô cùng tên tiêu man tộc cũng không có lựa chọn truy kích mà là tại kẻ đánh lén rời đi sau đó đồng dạng cấp tốc rời xa thực sự là sáu cổ quái a sáu cho ra một phen kết luận sau đó dịch thu vớt cảm thì thảo nói thiếu ra ta vừa rồi vẫn muốn hỏi chỉ là nhìn ngài vô cùng gấp gáp cho nên không hỏi cái này sáu man tộc sáu là một cái chủng tộc gì nhìn thấy dịch thu n h ữ m ạ bộ dáng suy tư thường hoan trần trừ một lúc phía sau cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi vấn đề này hỏi dịch thu hơi s ứ n g sở bất quá t r ợ n dịch thu liền tỉnh táo lại bởi vì man tộc biến mất quá lâu cho nên trên phiến đại lục này có quá nhiều người cũng đã quên đi man tộc tồn tại thường hoan đuối với man tộc hoàn toàn không biết gì cả cũng là tình huống bình thường một câu đôi câu cũng nói không rõ ràng chờ một lúc ta lại kỹ càng giải thích với ngươi a bất quá ngươi vấn đề này ngược lại là nhắc nhở ta nếu như kẻ đánh lén không rõ ràng man tộc thân phận h ủ dị này cử động cũng liền có thể lý giải như một nơi này vết tích có chút lộn có thể căn cứ vào cái kêu man tộc dấu vết lưu lại một đường truy tìm số sao dịch thu nhất vừa nói một bên nhìn về phía điền bất nhị hẳn là không hữu vấn đề điền bất nhị gật đầu nói vậy thì đi thôi ta ngược lại muốn nhìn đấu la tầm thứ man tộc chạy đến p h ụ thành tới sáu đến tột cùng là muốn làm những gì dịch thu trầm giọng nói điền bất nhị không n g ờ i tiếp đó liền xác định một cái phương hướng đi đầu dẫn đường mang theo dịch thu hòa thường hoàn hướng về chỗ rừng sâu đi xuyên m à đi t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy địa động điền bất nhị truy tung năng lực là cực kỳ xuất sắc cho dù ở nơi này trong rừng rậm tìm kiếm vết tích vô cùng khó khăn cũng không có đối với điền bất nhị tạo thành quá lớn phiền phức lại thêm còn có một cái đồng dạng truy tung năng lực siêu cường dịch thu ở bên bổ túc thiếu sót cho nên một nhóm ba người theo tên kia man tộc trong di động dấu vết lưu lại một đường cơ hồ không có đi qua bất luận cái gì đường quanh có truy lùng tiếp truy lùng qua trình t r u n g dịch thu cho thường hoan thông dụng liên quan tới man tộc sự t ì n h mà chút liên quan tới man tộc nội dung thì nghe thường hoan rất là nghẹn họ nhìn chân chối đồng thời cũng coi như là minh bạch vì cái gì dịch thu sẽ như thế một bộ bộ dáng như lâm đại địch ước chừng truy lùng gần nửa ngày thời gian thái dương đã bắt đầu ngã về tây chân trời dần dần hiện lên hoàng hôn màu sắc dịch thu hòa thường hoàn thì đi theo điện bất nhị sau lưng hoàn toàn tiến vào rừng rậm chỗ sâu kỳ quái tất cả vết tích đến nơi này liền đều biến mất hết sáu đây là có chuyện gì một mực tại phía trước dẫn đường điện bất nhị bỗng nhiên dừng bước xung quanh nhìn một vòng phía sau trên mặt hiện lên thần sắc mờ mịt vết tích biến mất chẳng lẽ cái kia man tộc phát hiện chúng ta truy tung cho nên sớm đem vết tích đều che giấu sao thường hoan mở liền xem như che giấu vết tích chắc chắn cũng sẽ có một số người vì cái gì đồ vật lưu giữ lại nhưng bây giờ dưới tình huống sáu không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi cái kia man tộc đến nơi này phía sau sáu giống như là vô căn cứ bay mất đồng dạng điền bất nhị lắc đầu nhữ mày nói vô căn cứ bay mất cái này sao có thể nghe nói chỉ có đến rồi đấu la phía trên hồn lực đã có thực chất yếu phía sau mới có thể mượn nhờ hồn lực đối với sức gió k h ô n g chế thời gian ngắn trôi nổi tại trên không a chẳng lẽ cái kia man tộc là đấu la trên tồn tại thường hoang ngạt như nói từ dấu chân lớn nhỏ đến xem chúng ta truy lùng tên kia man tộc nhiều lắm là cũng chính là tương đương với nhị tinh đấu la xung quanh thực lực huống hồ man tộc không có đấu hồn không cách nào tu luyện n g ồ n lực coi như thật sự có thể sánh vai đấu la phía trên cũng không khả năng vô căn cứ bay đi dịch thu nhất bên cạnh cẩn thận quan sát đến chung quanh mỗi một cái chi tiết nho nhỏ vừa mở miệng nói À, đối với à, thiếu g i a ngày hôm nay mới nói với ta những cái kia man tộc sự t ì n h ta đây trong lúc nhất thời còn có chút quá tải tới bất quá nói đến sáu man tộc không có đấu hồn vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng cơ thể liền có thể cường đại như vậy sáu đây cũng quá bất khả tư nghị thường hoan vỗ xuống đầu của mình lúc này mới nhớ tới phía trước đang truy tung trên đường dịch thu đã nói với hắn những vật kia quay đầu ngươi có thời gian thời điểm có thể cùng viễn đồ luận b à n một chút hắn hiện tại đi đúng là thuần túy thân thể lực lượng con đường có lẽ có thể cho ngươi một chút dẫn dắt dịch thu thu ậ n miệng nói đồng thời đối với chung quanh chi tiết quan sát cũng đã toàn bộ hoàn thành tiếp đó hắn liền không thể không thừa nhận điên bất nhị cũng không có nhìn lầm tất cả vết tích đến nơi này thật sự liền tất cả đều hư không tiêu tất sáu tất nhiên không có khả năng bay đi lại không thể thật sự không lưu lại bất cứ dấu vết gì cái kia tựa hồ sáu Đi. Nháy nháy c ũ nếu như là những người khác đang truy tung mà nói như vậy nếu là đụng phải loại này vết tích đột nhiên toàn bộ biến mất tình huống e rằng sẽ chỉ là cho là mình truy tung bị phát hiện cho nên vết tích bị người cố ý tiến hành che giấu có thể dịch thu cùng điền bất nhị sẽ không như vậy cho rằng hai người đối với tự thân truy tung năng lực có không có gì sánh kịp tự tin điền bất nhị tự tin bắt nguồn từ công pháp hắn tu luyện dịch thu tự tin thì đến bắt nguồn từ hắn ở kiếp trước tất cả kinh lịch cho nên vô luận là dịch thu vẫn là điền bất nhị đều vững tin không có khả năng có cái gọi là che giấu thủ pháp có thể đồng thời che giấu hai người bọn họ đã như vậy tên kêu man tộc g i ấ u vết lại đột nhiên tiêu thất cũng chỉ còn lại có huy nhất hai loại khả năng hoặc là bay thẳng đi hoặc là chui vào lòng đất sáu g i tại mặt đất trên bùn đất ngay sau một hồi dịch thu biểu lộ trở nên cổ quái tiếp theo tại điện bất nhị hòa thường hoan chăm chú dịch thu một lần nữa đứng lên nhấc chân hướng về bên cạnh thân một chỗ lùm cây đi đến chỗ này lùm cây tích không nhỏ từ bên ngoài nhìn vào đi không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù sau khi dịch thu tiến vào trong bụi cỏ vẹn vẹn đi sâu vào mười mấy thước khoảng cách sau đó liền cảm thấy mặt đất dưới chân một hồi không rõ suốt hướng về điện bất nhị hòa thường hoan vẫy vây tay đem hai người thét lên mình bên cạnh phía sau dịch thu lui về sau hai bước một lần nữa đứng ở khỏe mạnh trên mặt đất cùng điện bất nhị cùng với thường hoan thông báo hai câu ba người liền đồng thời dùng sức nhấc chân hướng về phía trước ba người dậm chân cái kia phiến xốp mặt đất lập tức xảy ra sụp đổ sụp đổ diện tích cũng không tính lớn tổng cộng cũng chính là mười mấy thước vương bộ dáng mà theo mảnh đất này mà sụp đổ một cái đen nhánh vết nước xuất hiện ở ba người trước mắt đ i ê n bất nhị hòa thường hoan lập tức bắt đầu đem sụp đổ những cái kia bùn đất ra bên ngoài thanh lý có b ụ i cây liền với những cái kia bùn đất dọn dẹp quá trình ngược lại là cũng không phức tạp cũng chính là mười mấy phút công phu tất cả sụp đổ bùn đất liền cơ hồ tất cả đều bị dọn dẹp ra tới ba người dưới chân xuất hiện một cái nghiêng xuống dưới địa động cửa vào sáu đây là muốn làm cái gì? t h ư ờ n g hoan nhìn chằm chằm đen như mực cửa hang xứng sở không biết cái này nghiêng xuống dưới cửa hang đến tột cùng thông hướng địa phương nào tất nhiên phát hiện chỗ cũng nên đi xuống xem một chút không hơn vạn việc nhỏ tâm như một ngươi đi ở giữa t h ư ờ n g hoan đoạn hậu ta đi trước nếu có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý m u ố n ta đều sẽ kịp thời nhắc nhở các ngươi một khi nghe được nhắc nhở của ta hai người các ngươi nhớ kỹ không nên do dự trước tiên bay đầu trở về chạy dịch thu ngẩng đầu nhìn đã nhanh muốn mặt trời xuống núi s á t trời mở miệng nói ra sẽ có nguy hiểm thiếu ra hay là ta đi phía trước đi thương hoan nhữ mày nói không cần mặc dù thực lực ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn nhiều lắm nhưng ở một chút thủ đoạn nhỏ bên trên hay không như ta ta cũng chỉ là nói có cái t r ù n g này vạn nhất có thể mà thôi nhưng cũng có thể tính chất không lớn tất nhiên tên kia man tộc là từ ở đây đi xuống nghĩ đến chắc chắn sẽ có mục đích của hắn mới là dịch thu khoát tay á o tự tuyệt thường hoan đề nghị phía sau đi đầu đi vào đèn nhánh địa động bên trong điên bất nhị hòa thường hoan vội vàng đ u ổ i kịp sau khi tiến vào lại phát hiện địa động này có chút ra ngoài ý định gia đại độ cao tạm thời không đề cập tới chỉ nói độ rộng cũng đủ để dung nạp hai người đồng thời đi sóng vai loại này lớn nhỏ sáu chương k n g hai n giống trăm h chuyên ể môn mở đi ra ngoài. Lúc mới bắt chín n g có t h mươi tám đánh lén cứ việc khi tiến vào địa động sau đó không bao lâu thời điểm dịch thu ba người cũng đã thích hứng trong địa động h tám nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì tia sáng có thể theo cửa hang một đường thẩm tấu h đến sâu như vậy chỗ cho nên từ từ ba người mắt vẫn là đã mất đi tác dụng vốn có hướng xuống tốc độ chạy lần nữa chậm chạp dịch thu dẫn đầu một bên đưa tay đỡ vết động một bên lấy tính h g i á c cùng hồn lực đối với chung quanh cảm giác tới tiến hành phán đoán điên bất nhị cùng tại dịch thu sau lưng đi về phía trước thoải mái nhất mà thường hoan t h ì vô cùng khẩn trương lực chú ý từ đầu đến cuối độ cao tập trung lấy hắn lo lắng xuất hiện biến cố nếu quả như thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hắn nhất thiết phải cam đoan bản thân có thể trước tiên vọt tới trước cản trở tại dịch thu trước người để bảo vệ dịch thu an toàn về phần đang đi vào phía trước dịch thu nói tới như xảy ra bất chắc hai người nhất thiết phải trước tiên quay đầu trở về chạy yêu cầu thường hoan chỉ là trên miệng đáp ứng trên thực tế đương nhiên không có khả năng dạng này đi làm nhiều khi ngươi cũng không thể không thừa nhận mỗi người sinh m ệ n h đều có tuyệt không bằng nhau giá trị người lúc nào cũng sinh nhi không bình đẳng cho nên đối với thường hoan tới nói dịch thu sinh mệnh so với hắn càng trọng yếu hơn vô luận từ lan quế phường góc độ tới nói hay là từ toàn bộ dịch ra góc độ đến xem hắn thường hoan có thể chết dịch thu cũng không thể chết bởi vậy hắn cái này lan quế phường nhị long đầu từ bỏ tất cả lan quế phường sự tỉnh từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời cùng tại dịch thu bên cạnh làm chính là cam đoan dịch thu an toàn tính mạng ít nhất tại dịch thu chân chính trưởng thành phía trước không thể để cho hắn tao n g ộ ngoài ý muốn tiếp tục tiến lên một hồi lâu công phu tại dịch thu trong lòng dự đoán bên trong ít nhất đã xâm nhập đến rồi lòng đất hơn ba trăm mét chiều sâu lúc một hồi cực kỳ nhỏ không cẩn thận lắng nghe lời nói căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến âm thanh bỗng nhiên chuyển vào liễu dịch thu lỗ thai đi về phía trước cước bộ lập tức dừng lại dịch thu không tiếng động khoát tay á o cứ việc một mảnh đen k ị căn bản là không nhìn thấy dịch thu bất kỳ động tác gì nhưng liền bất nhị hòa thường hoan vẫn có sợ cảm ứng hai người đồng dạng đ ứ n g lại tiếp đó cũng nghiêng lỗ thai lắng nghe đứng lên cái k i a thanh âm rất nhỏ như có như không tựa hồ còn tại cực xa khoảng cách dịch thu nghe xong một hồi phía sau quay người lại kéo lại đ i ề n bất nhị tay tiếp đó tại đ i ề n bất nhị tay trên lòng bàn tay viết mấy chữ đ i ề n bất nhị đọc hiểu mấy chữ này gật đầu một cái phía sau quay đầu tại t h ư ờ n g hoàn tay trên lòng bàn tay đem mấy chữ này viết lại qua một lần sau đó ba người liền đem cước bộ bỏ vào n h ẹ nhất l ạ g yên không tiếng động tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến cũng không thể trách d ị thu như vậy cẩn thận đến rồi đấu la cấp độ loài người ngũ rác sẽ tăng lên đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ mặc dù cùng thanh â m khoảng cách vẫn cực xa nhưng tất nhiên chính mình ba người đã có thể nghe được cái k i a thanh â m rất nhỏ khó như vậy bảo đảm ở đây nếu là phát ra tiếng vang mà nói sẽ không bị đối phương phát giác húng chi man tộc bởi vì không cách nào ngưng kết đấu hồn tu luyện hồn lực cho nên nhục thể hoàn toàn là đột phá cực h ạ n cường đại so với đấu la tầng thứ nhân loại tại ngũ giác nhạy cảm trên trình độ man tộc còn muốn càng có ưu thế l à ba người trên mặt đất trong động tiến lên càng lúc càng đi sâu truyền vào trong thai thanh nhâm cũng liền cũng càng ngày càng rõ ràng dịch thu không ngừng phán đoán những âm thanh này đến tột cùng là như thế nào phát ra đến cuối cùng lại phát hiện thanh â m này rất như là có người đang tại mở vách động sáu tiếp tục thâm nhập sâu thẳng đến t r u n g quanh vách động bắt đầu xuất hiện rung động dịch thu liền xác định phán đoán của mình không sai nếu như phát ra âm thanh chính là tên kia man tộc lời nói chứng minh tên kia man tộc đúng là đang tại mở địa động theo lý thuyết sáu cái này rõ ràng không có khả năng tự nhiên hình thành địa động rất có thể là tên kia man tộc n g i ra hắn đến cùng muốn làm cái gì mang theo nghi vấn như vậy dịch thu nhất vừa dùng tại sao l ư n g điền bất nhị trên tay phủi đi lấy vừa tiếp tục tiến lên lần này giao phó có chút nhiều cho nên điền bất nhị nhận rõ rất lâu mới hoàn toàn nhận ra tiếp đó rồi xoay người đem dịch thu ý tứ truyền đạt cho t h ư ờ n g hoan t h ư ờ n g hoan không tiếng động gật đầu một cái cơ thể làm xong tùy thời bạo khởi chuẩn bị truyền vào trong thai thanh â m càng ngày càng rõ ràng chung quanh vách động rung động cũng càng ngày càng rõ ràng cuối cùng dịch thu đột nhiên cảm giác đất dưới chân động đường con xảy ra một cái biến hóa rõ ràng nguyên bản hẳn là bốn mươi lăm độ xung quanh sân dốc tại hắn b ư ớ c kế tiếp bên trong đ ỗ n g nhiên đã biến thành sáu mươi độ tạ hữu dạng này một cái đường con biến hóa như thế chuẩn bị chưa đủ dưới tình huống rất dễ dàng sẽ một cước đạc nhưng phía trước dẫn đường dịch thu từ đầu đến cuối vô cùng cẩn thận mỗi một bước bước ra cũng xưa nay sẽ không giảm lực lượng của thân thể toàn bộ phía trước đẻ lúc nào cũng đang chờ chân trước hoàn toàn dâm thực phía sau mới có thể di chuyển chân sau mà dạng cẩn thận cuối cùng làm ra tác dụng đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm hạ thân sau điền bất nhị nhắc nhở điền bất nhị chú ý dưới chân phía sau dịch thu thấp người tiếp tục hướng phía trước điền bất nhị nhưng là đồng dạng nhắc nhở lấy t h ư ờ n g hoàn theo ba người tiến vào cái này mới đường cong bên trong phía sau bên hai thanh âm đã trở nên như tại phụ cận dịch thu ngừng lại đưa tay vô cùng chậm chạm lại cực kỳ kiên định từ trong túi láo lặng yên không tiếng động móc ra một cái cây châm lửa. ngay sau đó không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo trước cây châm lửa bỗng nhiên đánh lửa sáng lên đem trước mắt địa động này trong nháy mắt chiếu sáng rực k h ấ p mở vách động thanh â m im b ặ t mà rừng một người cao ít nhất đạt đến ba mở tiểu cự nhân xuất hiện ở liễu dịch thu ba người trước mắt theo cây châm lửa sáng lên trên tay cầm lấy một cái mở công cụ tiểu cự nhân theo bản năng đưa tay chắn trước mắt của mình tuyệt đối đen như mực phía dưới chợ ánh sáng sáng lên n ư ờ n g cặp mắt của hắn nhận lấy kích thích cực lớn nhưng điền bất nhị hòa thường hoan nhưng là đã sớm chuẩn bị tại cây châm lửa sáng lên phía trước hai người cũng đã đồng thời hít mắt lại hai mắt chỉ là lộ cũng sẽ không khiến cho hai người đối với cái này ánh sáng sinh ra quá mức m ẫ n cảm phản ứng l i ê n tại dịch thu sáng lên cây châm lửa đồng thời thường hoan trong cơ thể hồn lực cũng là hoàn toàn cổ động lên màu xanh lá cây hồn lực vầng sáng phủ ở bên ngoài thân thường hoan cả người nhưng là tung người hướng về phía trước hướng thẳng đến cái kia ba m cự nhân đánh tới đ i ế n bất nhị tốc độ hơi chậm một chút lại thêm bản thân chiến đấu lực cũng hòa thường hoan hoàn toàn không có cách nào so sánh cho nên tại thường hoan đánh về phía tên kia cự nhân thời điểm điền bất nhị không có tiến lên hỗ trợ chỉ là vọt đến liễu dịch thu trước người một mặt vẻ cảnh giác chuẩn bị nhưng có biến nguyên nhân Liền xả thân thay dịch thu ngăn xả thay thu trở dịch bởi ấ ấm bất t thể thu trên mặt nhưng là từ đầu đến cuối mang theo luận là lo lắng. nguy đầu cuối sánh nói, nhưng đến mang nụ không cái có dịch cười có cái áp, hiểm. gì gì Đem mà so kỳ b vẻ vì theo ánh lửa sáng lên thấy được tên k i a man tộc hình thể sau đó dịch thu liền biết phán đoán của mình không sai dạng này thân cao man tộc mặc dù đã có thể cùng đấu la tầm thứ nhân loại so sánh nhưng nhiều lắm là cũng chính là nhất tinh hoặc hai sao tiêu chuẩn tuyệt không có khả năng là thường hoan đối thủ húng chi còn là tại loại này đánh lén phản phất là vì nghiệm chứng dịch thu phán đoán thường hoàn toàn lực ứng phó hướng về tên kia man tộc đánh tới phía sau càng là không có gặp được bất luận cái gì hữu hiệu chống cự liên tục mấy đòn trọng quyền cứng rắn trực tiếp đem tên kia man tộc đánh hôn mê ở tại chỗ man tộc cơ thể nặng nề g h đụng vào hắn đang mở trên v ế t động không biết có phải hay không là bởi vì thường hoàn sức mạnh thực sự quá lớn đã nhận lấy man tộc thân thể sau khi đụng cái kia v ế t động càng là xuất hiện rõ ràng vết rách tiếp đó hoa lại một tiếng cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn lộ ra một cái lỗ thủng to lớn mà cái kia cao ba mét man tộc nhưng là theo khe rơi xuống sáu chương hai trăm chín mươi chín lại là cuồng bạo dược thể cái này biến cố có chút đột nhiên thường hoan liên tục mấy đòn trọng quyền phía sau đang định trở về một hơi liền ngạc nhiên nhìn thấy trước mắt vách động toàn bộ vỡ vụt một cái to lớn đen như mực khe xuất hiện ở trước mắt của hắn đồng thời tên kia bị hắn đánh tàn bạo man tộc nhưng là theo xuất hiện khe ngã xuống cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào cũng không để ý cái kia khe bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì thường hoan cả người trực tiếp theo khe liền và o vào dịch thu đồng dạng đối với biến cố vô cùng ngoài ý mớn trơ mắt nhìn thường hoan theo đen nhánh kia khe liền n g ả xuống dịch thu không có cách nào cũng chỉ có thể giơ cây châm lửa xông vào khe ở trong điền bất nhị tốc độ so dịch thu còn muốn càng nhanh một chút chỉ là trước đây dịch thu nhất bước nhảy vào khe bên trong lúc điền bất nhị đưa tay bắt được khe vết động tiếp đó tại dịch thu xông vào khe chính giữa thời điểm một cái tay khác giữ chặt l i ế u dịch thu không có dơ lên cây châm lửa cái cánh tay kia ai cũng không biết khe bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống nếu như là một mảnh trống rỗng vượt sâu vạn trượng mà nói cứ như vậy nhảy vào đi chẳng phải là sẽ chết rất o a n u ổ n g bị điền bất nhị một cái tay giữ chặt dịch thu cả người trực tiếp huyền không đứng tại khe bên trong, trong tay cây châm lửa lập tức chiếu sáng trước mắt toàn bộ khe bên trong tình huống cuối cùng lộ ra tại liễu dịch thu cùng điền bất nhị trong mắt đồng thời một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng tại hai người bên thai v a n g lên bất quá tiếng kêu thảm kia nghe càng giống là giã thu trụ lên rõ ràng chỉ có thể là xuất từ màn tộc trong miệng đến nôi cái này khe bên trong thì nhìn càng là một cái thiên nhiên động rộng rãi khe khoảng cách động rộng rãi mặt đất có chút độ cao nhưng là chính là bảy tám m dáng vẻ cho nên trực tiếp k h é xuống cũng không có gì ghê gớm cái khe danh tam thức cao màn tộc lúc này liền ngã tại động đá vôi bên trong mà thường hoan nhưng là đang cưới tại cái kia màn tộc t r ê thân Cứ việc khoảng cách khoảng tên h ờ i i g tiêu có thể thường hoan n man tộc hai cái cánh tay toàn bộ đánh đối toàn đang muốn tay gây, bộ vẫn tại không ngừng kêu thảm thường hoan ra tay vô cùng toàn bộ đ áp đảo ưu thế lại thêm vẫn là đánh lén cho nên căn bản là không có cho tên kia man tộc chút điểm đánh trả cùng thời gian phản ứng ra tay liền thẳng tới yếu hại đến mức tên kia man tộc hoàn toàn không có phát huy ra thực lực của mình liền hoàn toàn bị thường hoan biến thành tàn tật sáu nói đến cũng thật sự là hoan h ư n g nếu như không phải đánh lén lại có vừa mới trong địa động cái chủng loại kia không cách nào tránh chuyển x ê dịch địa hình e là cho dù là thường h o a n có thể chiến thắng tên này man tộc cũng nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ dù sao man tộc cơ thể thật sự là quá mạnh mẽ thiếu ra sáu cái này sáu ở đây tại sao có thể có cái động rộng r i nhìn chung quanh một chút tình huống thường hoan rất là bất ngờ v ấ n đạo mang tộc tiếng kêu thảm thiết trải qua thê thảm nhất cái kia vài tiếng sau đó trong nháy mắt c h ầ m t h ấ p xuống cũng không biết là không có khí lực đi kêu thảm vẫn là cố nén đau đớn không còn kêu lên thảm thiết không rõ ràng nhìn hẳn là nước ngầm chạy x u ô i ăn mòn đi ra ngoài dịch thu không chắc chắn làm nói cái này động rộng rãi phơi b ậ y một cái nhỏ dài hình dạng tại mấy người cách đó không xa còn có một đầu sông ngầm dưới lòng đất đang chạy lấy thông qua cây châm lửa trên đại khái có thể nhìn ra được đầu kia phía dưới sông ngầm có chừng mười mấy thước độ rộng nhưng đến tột cùng bao sâu cũng không biết được cái này động rộng giải c h ỉ n h thể độ cao cũng sắp gần khoảng mười m dáng vẻ trước sau chiều dài không có cách nào phán đoán nhất là ở nơi này một mảnh đèn kịt lòng đất căn bản nhìn không thấy cuối thật đúng là có động tiên h khác không nghĩ tới ở nơi này lòng đất bốn năm trăm l i n chiều sâu vẫn còn có một đầu sông ngầm đ i ê n bất nhị cũng nhảy xuống tới đứng tại dịch thu bên cạnh có chút giật mình nói dịch thu nhìn một chút trong tay cây châm lửa còn có thể chống đỡ thêm mấy phút liền quay người đi tới tên kia đã bị phế bỏ tứ chi man tộc bên cạnh đưa chân đá đá tên kia man tộc bên hồng mở miệm nói ra ta biết các ngươi những thứ này lẻn vào đại lục man tộc đều có đặc biệt phương pháp có thể làm cho mình tại thất thủ bị bắt dưới tình huống chẳng những hoàn thành tự sát đồng thời cũng có thể không để cho mình lưu lại bất luận cái gì thi thể xác đã như vậy ngươi vì cái gì còn không chết chỉ thiếu một chút sáu ta không cam tâm bởi vì tứ chi bị phế sạch không có bất luận cái gì khả năng di chuyển man tộc nằm ngựa tại động rộng dài trên mặt đất khàn khàn cuốn họng nói ánh mắt bên trong đồng nặng không cam lòng phản phất muốn cắn người khác chỉ thiếu một chút ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì đào một cái mấy trăm mét sâu địa động đây cũng không phải là chuyện đơn giản gì chỉ sợ ngươi đã móc thời gian rất lâu a ít nhất đi qua trình trung ngươi cần ra bên ngoài trở đi những cái kia bùn đất chính là một cái con số kinh khủng trong thời gian ngắn không thể nào làm được dịch thu có chút hiếu kỳ v ấ n đạo h ừ ta tại sao phải nói cho ngươi biết đáng giận nhân loại man tộc chừng trong mắt nhìn về phía dịch thu ánh mắt bên trong phản g phất bốp lựa đồng dạng không nói thì tính toán mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng không quan hệ ngược lại ngươi cũng không có thành công dịch thu sao cũng được nói chớ đáp ý các ngươi cũng sống không được bao lâu man tướng đại nhân nhất định sẽ báo thủ cho ta ta tại một cái thế giới khác chờ các ngươi tên này man tộc giống giận một tiếng sau đó thân thể nhiệt độ liền cấp tốc lên cao dịch thu lui về sau một bước trơ mắt nhìn tên này màn tộc cơ thể bắt đầu hòa tan tiếp lấy rất nhanh hoa khí tan biến tại sáu ta dựa vào đây là cái tình huống gì thương hoan lần thứ nhất nhìn thấy biến hóa như thế không khỏi bị sợ một cái nhảy man tộc một loại bảo hộ thủ đoạn bọn hắn hiện đang toàn bộ đại lục phạm vi bên trong tiến hành thẩm thấu vì để tránh cho gây nên loài người sớm cảnh giác cho nên những thứ này thâm nhập vào đại lục man tộc đều sẽ một loại bản thân tiêu đốt bí thuật có thể tại thời gian cực ngắn bên trong nhường cơ thể các phương diện đều chiếm được cực lớn cường hóa chỉ là từng cường hóa phía sau cơ thể liền sẽ bởi vì không chịu nổi loại này siêu gánh vác vật chuyển từ đó trực tiếp vỡ vụn vừa mới ngươi ở đây phế bỏ hắn tứ chi thời điểm hắn nên đã bắt đầu thiêu đốt chỉ là động tác của ngươi quá nhanh không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích cho nên cứ việc cơ thể lấy được cường hóa lại không cách nào thi triển đi ra nói với ta mấy câu trì hoãn một chút thời gian phía sau cường hóa thân thể thời hạn cũng đã đi qua cho nên tự nhiên là sẽ vỡ vụn dịch thu nhất vừa nói một bên ngồi s ù n xuống bởi vì một lớn chừng quả đấm bình xứ theo tên kê man tộc vỡ vụn mà rơi vào trên mặt đất man tộc cơ thể vỡ vụn sẽ kèm theo cực cao nhiệt lượng cho nên quần áo trên người cũng sẽ tùy theo mà hoa khí nhưng một chút đặc thù tài liệu cũng sẽ không bị ảnh hưởng thì như dâu đen tấm kia mặt nạ ra người túi người đem cái kia bình xứ cầm lên mở ra bình xứ đóng kín phát hiện bên trong là chất lỏng dịch thu dò cái mũi ngửi ngửi ngay sau đó sắc mặt liền tùy theo mà ngưng chọc lên bởi vì bình xứ chất lỏng bên trong hương vị nhường hắn đại khái có thể làm ra phán đoán không có gì bất ngờ xảy ra sáu là côn bạo d ư t h chương ba trăm n g tới thế nào thiếu ra nhìn thấy d ị thu sắc mặt biến hóa thường hoan xông tới kỳ quáy nhìn thấy d ị thu trong tay bình xứ vân đạo không có gì chỉ là có chút không thể nào để cho người ta khoái tráng n ờ tới dịch thu hít một hơi thật sâu một lần nữa đem bình xứ đóng kín kín kẽ phong kín vừa cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có bất luận cái gì bỏ sót phía sau lúc này mới đem bình xứ bỏ vào trong ngực của mình trong bình xứ là cái gì điên bất nhị đồng dạng một mặt tò mò hỏi nếu như ta không nhìn lầm hẳn là c u ồ n g bạo dực tề dịch thu mở miệng hồi đáp c u ồ n g bạo dực tề đó là vật gì điên bất nhị hòa thường hoan liếp nhau một cái phát hiện lẫn nhau đối với cái này cái từ ngữ cũng là gương mặt lạ lẫm chúng ta ban đầu ở hoài thủy bình nguyên bên trên đã từng gặp được man tộc lúc kia có một đoạn thời gian chúng ta là tách ra, các người đuổi theo cha mã phỉ dấu vết mà ta nhưng là mang theo mặt lão đi hoài thủy bình nguyên bên trên lớn nhất tụ cư điểm coi chúng ta đến tụ cư điểm lúc toàn bộ tụ cư điểm bên trong tất cả mọi người đều chết giết chết bọn hắn không là người khác là bọn hắn chính mình mỗi người đều bởi vì nguyên nhân nào đó mà mất lý trí nổi cân điên b à n ă n g muốn công kích tất cả những gì chứng kiến vật sống để bọn hắn mất lý trí đổ vật sáu chính là cuồng bạo dự tề d ị thu nhìn xem điền bất nhị đem lúc trước tại hoài thủy bình nguyên bên trên gặp qua chuyện này nói đơn giản một lần. bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều là tách ra cho nên điền bất nhị cũng không rõ ràng còn có xảy ra chuyện như vậy lúc này nghe dịch thu nói xong điền bất nhị nhịn không được há to miệng lăng lăng nhìn xem dịch thu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cái này c u ồ n g bạo dược tề là man tộc bí dược cho dù tại man tộc trong tộc cũng sẽ không có quá nhiều thường thường chỉ có đến rồi một cái nào đó cấp độ trên man tộc chiến sĩ mới có tư cách phân phối c u ồ n g bạo dược tề nhưng là bây giờ vẹn vẹn chúng ta đại chu triều cảnh nội này liền đã là ta lần thứ hai phát hiện quần bạo chất thuốc hoặc là man tộc nắm giữ đại quy mô phối trí quần bạo chất thuốc phương pháp hoặc là sáu chính là man tộc vì có thể giảm bớt loài người số lượng nhân khẩu đã đến không tiếp bất cứ giá nào tình cảnh có thể tưởng tượng mang theo cùng bạo dược tề l ẹ n vào đại lục man tộc tuyệt đối không bằng số ít dịch thu hít một hơi thật sâu trong tay cây châm l ử a nhưng là vừa vặn đến rồi thời gian hoàn toàn t ắ t đi bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên dịch thu cũng không có bao nhiêu trước thời hạn chuẩn bị trên thân cũng chỉ mang theo một cái như vậy cây châm lửa lúc này cây châm lửa dập tắt ba người cũng chỉ có thể một lần nữa về tới trong hai t m cụm bạo chất thuốc tác dụng đó là có thể để cho người ta phát cuồng thương hoan ngạc nhiên vấn đạo không cụm bạo chất thuốc chân chính tác dụng là mức độ lớn nhất tăng lên sử dụng chất thuốc man tộc thực lực chỉ bất quá so với man tộc thân thể của nhân loại quá mức yếu ớt căn bản không chịu nổi cồn bạo chất thuốc thôi phát cho nên nếu là người bình thường không cẩn thận phục d ụ n g cồn bạo dược tề như vậy gần như không sẽ có bất kỳ kháng cự nào liền sẽ bị cồn bạo dược tề trực tiếp phá hủy đại não tiếp đó biến thành ăn lông ở lô g i á thú muốn phá hủy một người bình thường đại não căn bản cũng không cần bao nhiêu liều lượng ta trong ngực cái này một bình xứ nếu như dùng thanh thủy pha loãng như vậy đủ để hủy đi ít nhất hơn triệu người dịch thu trầm giọng nói đáng sợ như vậy cái kia sáu nếu là vo tu phục dụng cồn bạo dược t vũ tu sức chống cự tự nhiên sẽ so với người bình thường mạnh hơn nhiều nhưng là cơ hồ không cách nào thu lấy cồn bạo dược tề bản thân hẳn là mang tới đề thăng tác dụng chỉ có đến rồi đấu la cấp độ mới có thể chân chính bắt đầu lợi dụng hồn lực đi áp chế cồn bạo dược tề đối với đại nào phá hư làm cho đạt đến tương tự với man tộc phục dụng cồn bạo hiệu quả của chất thuốc tuy nhiên nhân loại cùng man tộc lục thể khác biệt quá lớn cho nên liền xem như đ ấ u la phục dụng c u ầ n bạo dược tề cũng vẫn như c ũ sẽ sinh ra cực kỳ nghiêm trọng di chứng mà bởi vậy có thể mang tới trong thời gian ngắn tăng lên so với cái kia nghiêm trọng di chứng tới nói hiện tại quả là là có chút lợi bất cập hại để thăng biên độ thậm chí không sánh được rất nhiều phụ trợ loại hồn kỹ mang tới để thăng cho nên dược tề này có thể nói là man tộc chuyên dụng thuốc dịch thu nói đến đây trong đầu nhưng là bỗng nhiên hiện lên liễu dịch viễn đồ thân ảnh h ắ n đột nhiên nghĩ đến lấy dịch viễn đồ bây giờ cái kia kinh người t h ấ phách có lẽ có thể chịu được lấy quần bạo dược tề mang đến phá hư ít nhất so với cùng tầng thứ man tộc dịch viễn đồ tuyệt đối chắc chắ chờ trở lại phủ thành phía sau nhất định muốn đem dịch viễn đồ gọi tới thử một lần phục d ụ n g cái này cùng bạo dược tề sẽ mang đến kết quả như thế nào nếu là thật có thể giống man tộc như thế phục d ụ n g cùng bạo dược tề sau đó cần thiết trả vẹn vẹn chỉ là trong thời gian nhất định yếu dịch viễn đồ chiến đấu lực chắc chắn có một bay vọt về chết l i ê i phiêu thời dịch thu suy nghĩ có chút phiêu hốt thời điểm, thường cái kia chẳng Cái tộc cùng thu nghĩ hốt thường suy hoan giọng nghi ngờ vang lên lần nữa. điểm, đầy đào kia này bên lấy dược còn vậy dịch thu nhất vừa nói vừa đi đến đó đầu sông ngầm nơi danh giới làm sao nghiệm chứng thường hoan hỏi tiếp chúng ta không đi đường cũ theo đầu này sông ngầm bơi xem cuối cùng biết bơi đến địa phương nào dịch thu trầm giọng nói ngài hoài nghi sáu cái kêu man tộc sở dĩ phải đào cái này địa động chính là vì đầu này sông ngầm điên bất nhị nhịn không được mở miệng hỏi ta quả thật có hoài nghi như vậy bằng không thật sự là quá mức trùng hợp chút nhưng hoài nghi đến tột cùng đúng hay không còn phải xem đầu này sông ngầm có thể thông đến địa phương nào nếu là theo sông ngầm một đường có thể bơi về phụ thành cái kia hết thể nói thông đối phương ở đây đ i mục đích chính là tìm được đầu này sông ngầm tiếp đó ở trong tối trong sông đưa lên c u ồ n g bạo dược tề mượn nhờ cái này nguồn nước ô nhiễm toàn bộ phụ thành dịch thu nói ra chính mình suy đoán hẳn là sáu không thể a nếu như là vì ô nhiễm phụ thành như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp tại phụ thành quá thành hà bên trong đưa lên lại hoặc là lên trên lội nguồn nước khu đưa lên hà tất phiền thoái như vậy thường hoan nhữ mày nói c u ồ n g bạo dược tề một khi gặp thủy liền sẽ phát sinh phản ứng từ đó nhất định có, có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất nếu là vượt qua thời gian này thì sẽ không lại có bất cứ tác dụng gì thượng d u nguồn nước khu quá xa muốn ảnh hưởng phụ thành mà nói căn bản không kịp đến nỗi quá thành hà sáu cái kêu man tộc đã vượt qua ba m độ cao tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình hành tung để tránh bị ta đây loại còn nhớ rõ man tộc tồn tại người nhìn thấy đương nhiên những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ta đến tột cùng đúng sai hay không cái kêu man tộc đã chết chúng ta cũng không thể biết chỉ có thể đi phân tích khả năng nhất kết quả dịch thu nói chuyện đồng thời túi người thử một chút sông ngầm nhiệt độ nước vào tay lạnh bớt nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong cho nên đem quần áo một lần nữa thắt chặt phía sau d ị c thu tung người nhảy lên nhảy vào sông ngầm bên trong thương hoan cùng điền bất nhị nghe phù phù vào nước cầm thanh biết dịch thu đã nhảy vào vội vàng đ u ổ i kịp cũng cùng nhau nhảy vào trong sông t r ư ơ n g ba trăm linh một chỉ có thể dựa vào chính mình sự thật chứng minh dịch thu ngờ tới không sai theo đầu này lòng đất sông ngầm bơi cũng không biết bao xa dịch thu chỉ là đại khái có thể cảm thấy sông ngầm hướng chạy phải không đánh gậy hướng lên mặc dù hướng lên biên độ không lớn nhưng không chịu nổi đầu này sông ngầm đầy đủ dài hơn nữa nước sông tốc độ chạy cũng nhanh vô cùng cho nên du động quá trình vẫn tương đối thích c h làm dịch thu giữa tầm mắt cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng thời điểm từ trong nước sông ló đầu ra dịch thu ba người liền phát hiện bọn hắn đã tới phủ thành bên、trong. đ ầ u nay à càng là thành y sông sáu, thông ngầm hướng trong thành Quá trực tiếp phụ một mặt thì từ thiên trăng. kia lại với ánh sáng, thì lại đến từ với thiên lên n Lúc à đã đến buổi tối. Đầu này buổi tối. quá thành hà chống đỡ toàn bộ p h ụ thành tất cả mọi người dùng thủy bình thường bị quy nạp tại phủ nhà thai quản bên trong cái kia lòng đất sông ngầm nếu là cùng quá thành hà giống nhau như vậy dịch thu liền có thể xác định chính mình suy đoán không có h ư u vấn đề cứ việc ở trong đó còn có một số không cách nào giải thích vấn đề nhưng tên kia man tộc đã chết những cái kia không cách nào giải thích vấn đề cũng chỉ có thể để qua một bên thực sự là không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là từ dưới đi lên di động có thể nước chạy tốc độ chạy thế mà còn là khoa trương như vậy như thế tính ra từ nguồn nước bắt đầu cung cấp loại kia nước chạy áp lực đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đại ba người từ quá thành hà bên trong bò ra thường hoan một mặt ngạc như nói loại chuyện này chờ ngươi có thời gian thời điểm tự mình đi nghiên cứu a hiện tại xem ra tên tiêu man tộc quả nhiên là muốn tìm được lòng đất sông ngầm tiếp đó thông qua đưa lên cuồng b ã o d ư thể đem toàn bộ phụ thành hủy đi chúng ta lần này có thể kịp thời ngăn cản đối phương chỉ có thể nói vận khí không tệ nếu như, như một không thể bất ngờ phát hiện đối phương hành tung kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhưng man tộc hành động sẽ không như thế đơn giản ta thậm chí hoài nghi đưa lên c u ầ n bạo dược tề loại sự tình này có thể chỉ là man tộc ý muốn nhất thời chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp liền sẽ đem dược tề tiến hành đưa lên dịch thu lấy hồn lực đ ể thăng nhiệt độ cơ thể rất mau đem trên người quần áo s ấ y khô phía sau sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói tên kia man tộc tại trước khi chết nhắc tới man tướng hai chữ ta có loại dự cảm hắn nói tới man tướng sẽ vì hắn báo thủ e rằng c h ỉ cũng không phải phải chờ tới man tộc đại quy mô xuất hiện ở đại lục phía trên thanh chiến vị kia man tướng sáu rất có thể cũng tại phủ thành phụ cận thương hoan cùng điền bất nhị liếp nhau một cái phát hiện điền bất nhị ánh mắt giống như hắn mờ mịt không khỏi ho khan một tiếng mở miệng hỏi thiếu ra man tướng là chỉ a i rất lợi hại phải không cụ thể mạnh bao nhiêu không biết được bởi vì ta biết liên quan tới man tộc tin tức đều là lúc trước trăm năm thanh chiến phía trước man tộc còn không có bị đổi ra đại lục lúc lưu lại những vật kia bất quá so với nhân loại man tộc là một cái vô cùng sùng bái tại truyền thống chủng tộc cho nên cho dù cái này mấy ngàn năm thời gian trôi qua man tộc kết cấu bên trong cũng không nên sẽ phát sinh biến hóa gì căn cứ vào ta biết tình huống dựa theo man tộc dĩ vãng nội bộ cơ cấu đến xem tại man vương giới trướng hết thể sẽ có bảy mươi bảy vị man tướng cái này bảy mươi bảy vị man tướng cũng là trực thuộc ở man vương cao thủ mặc dù cũng không phải là tất cả man tộc cao thủ đều sẽ trở thành man tướng nhưng trở thành man tướng bản thân liền mang ý nghĩa không thể nào là kẻ yếu ít nhất trước ngươi giết chết tên kia tương đương với nhị tinh đấu rơi t ầ n g thứ man tộc liền cho man tướng sách dạy tư cách e rằng cũng không có dịch thu tiếng nói rơi xuống thường hoan cùng điền bất nhị biểu lộ cũng theo đó mà ngưng chọc lên có thể không tốn sức chút nào nhẹ nhõm giải quyết đi phía trước tên kia man tộc vận khí chiếm cư yếu tố rất lớn nếu quả như thật còn có một cái càng cường đại hơn nhiều man tộc mai phục tại phủ thành phụ cận như vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì hoặc sáu có thể dưới sự nhắc nhở đại chu quang phương dù sao mặc kệ nói thế nào man tộc xuất hiện ở đây một khi xảy ra chuyện gì mà nói thiệt hại lớn nhất chỉ có thể là đại chu sáu thương hoan thử thăm dò nói chúng ta không có cách nào thông chi mặc dù ta tin tưởng trong khoảng thời gian này man tộc cũng tại chu triều cảnh nội làm rất nhiều chuyện nhưng thật đáng tiếc giống như ngươi hôm nay chô đã thấy như thế không có bất kỳ chứng cớ nào dịch thu lắc đầu nói tiếp man tộc cũng tại trên phiến đại lục này biến mất quá lâu lâu đến chân chính còn nhớ rõ có cái chủng tộc này tồn tại người đ ạ o ít càng thêm ít có thể xưng ơ phượng m a u lân rác muốn nhường đại chu hoàng phòng tin tưởng lần nữa có man tộc hiện thế hơn nữa hắn mục đích là một lần nữa phản công toàn bộ đấu võ đại lục khó khăn kia to lớn đủ để khiến người ngắm mà lùi bước có thể sáu ít nhất có thể đủ nhường hoàng thất k i ệ m chuẩn bị a giống như ngài nói tới man tộc chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện hoàng thất sở dĩ không coi trọng là bởi vì không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu là có trôi nhắc nhở dù chỉ là nhường hoàng thất nghĩ đến có cái chủng này có thể vì vậy mà hơi cảnh giác một chút trung pi là sẽ h ư u dụng à. thường hoan gãi đầu một cái vẫn kiên trì cùng với chính mình cách nhìn dịch thu trầm mặc phút chốc nhìn xem thường hoan cái kia có chút hy vọng ánh mắt không tiếng động thở dài ngày sáu thế nào thiếu ra ta nói sai cái gì sao thường hoan thận trọng hỏi cũng không tính toán nói sai à, chỉ là sáu người coi trọng nhân tính nếu quả như thật giống như lời ngươi nói như thế tại không có bất cứ chứng c ứ gì dưới tình huống liền sớm đối với hoàng thất có chỗ tỉnh táo như vậy có khả năng nhất kết quả chính là hoàng thất căn bản vốn không tin tưởng tính nghiêm trọng của vấn đề từ đó phản ứng đầu tiên là có thể không thể từ trong thu được đầy đủ chỗ tốt mà không phải cân nhắc đi cảnh giác có khả năng xuất hiện tổn hại dịch thu như ú v a i mở miệng nói ra từ trong đạt được lợi ích chỗ tốt gì thương hoan mật người rất nhiều à nói ví dụ như bây giờ hoàng thất mặc dù vô cùng hy vọng ta dịch ra từ nơi này trên thế giới tiêu thất nhưng cuối cùng bất kỳ động tác gì đều phải tại trụ luật hạn định phía dưới cho dù là bọn họ thống trị toàn bộ vương triều cũng không dám khai thác quá kịch liệt thủ đoạn bọn hắn nhất thiết phải cân nhắc những cái kia không nói được thủ đoạn có khả năng mang tới ảnh hưởng nhưng nếu là chúng ta cho bọn hắn đầy đủ mượn cớ đâu dịch thu nhất vừa nói một bên quay người mang theo hai người đi tới quá thành hà bên trên đường phố tiếp đó hướng về đại chu thuốc trang phương hướng đi đến một khi không có đầy đủ chứng cứ liền đem man tộc sự tình đâm đến liêu hoàng phỏng như vậy hoàng thất có khả năng nhất phản ứng một là kiểm chứng man tộc tồn tại tiếp đó tại xác nhận trên phiến đại lục này đã từng thật sự có qua man tộc hơn nữa còn cùng nhân loại tiến hành một hồi trăm năm thanh chiến phía sau lập tức bắt tay vào làm đối với ta dịch ra rộ i nước bẩn hoài thủy bình nguyên sự tình tất nhiên cũng tại trong hoàng thất từng có lập hồ sơ tồn tại mà sự kiện liền có thể thông qua man tộc cái này phù hợp điểm Bị Hoàng thường ấ t tuyên d ta d ị c hoan tộc cấu lập tức lâm vào trầm mặc ở trong sau một hồi lâu lúc này mới chán nản lắc đầu mở miệng nói ngài nói đúng những cái kia họ chu ra hỏa cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đại khí người cho nên trước mắt mà nói chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình t r ư ơ n g ba trăm linh hai cố vận huyên đi trở lại đại chu thuốc trang lúc sau đã tới gần nửa đêm đối với điền bất nhị hòa thường hoan dặn dọ một phen phía sau dịch thu rồi mới từ trong ngực lấy ra liễu bạch thi vũ lá thư này tiếp đó về tới trạch viện của mình ở trong đẩy ra nhà đại môn dịch thu cất bước mà vào đang định đi vào phòng ngủ ở trong bên hai chợ chuyển đến một hồi nhỏ xíu phong thanh ngay sau đó một tay nắm liền rán vào trên bụng của hắn bàn tay yếu đuối không có xương tại rán vào hắn bụng trước tiên liền có ám kỉnh từ nơi lòng bàn tay phát ra đây là phi thường rõ ràng thốn kỉnh kỹ xảo hơn nữa bàn tay đụng chạm tại chính mình nơi bụng cảm giác cũng vô cùng quen thuộc cho nên dịch thu trong nháy mắt liền phản ứng lại người đánh len sáu là cố vận huyên cứ việc có chút ngoài ý mới nhưng cũng không ảnh hưởng dịch thu làm ra chính xác cứng đối theo cố vận huyên tay trưởng dính vào trên bụng của mình dịch thu không có phản kích cũng không có ngày tháng mà là nhanh nhẹn lui về sau một bước chính là chỗ này một bước lui lại khiến cho dịch thu c ù n g cố vận huyên tay trong bàn tay kéo ra một cái khoảng cách vốn đã xúc thế đai phát thốn kỉnh kỹ xảo lập tức giống như lục bình không có rể cũng lại không có phát lực cơ sở một chiêu thất、bại. cố vận huyên không tiếp tục tiếp tục truy kích mà là quay người đốt lên bên trong đại đường anh đến cái này hơn nửa đêm không hào hào tại chính mình trong phòng ngủ chạy đến trong phòng của ta tới chờ lấy đánh lên ta nếu như không phải giải tính cách của ngươi ta e rằng đều phải hiểu là ngươi có phải hay không muốn cùng ta phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ nhìn xem mặt không thay đổi cố vận huyên dịch thu liếp mắt mở miệng nói ra ngươi đối với nguy hiểm phản ứng nhanh tựa hồ đã đạt đến gần như bản năng trình độ ta rõ ràng không có bất kỳ cái gì sắc khí khí tức trong người cũng thu liếm đầy đủ mà mỹ khi tiến vào chính mình nhà một khắc này lại là ngươi tâm thần vông lòng nhất thời điểm dưới loại tình huống này đều không thể đánh lén thành công ngươi ở đây gặp tập kích trước tiên làm ra ứng đối cùng phán đoán có thể xưng hoà n mỹ nói thật ta thật bất ngờ cố vận huyên bình tĩnh nói đợi đến ngươi cũng giống ta cũng như thế trải qua nhiều như vậy thời khắc sinh tử phía sau ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì sao lại phản ứng như thế cấp tốc dịch thu nói chuyện đồng thời cầm bạch thi vũ tin quay người tiến vào phòng ngủ của mình cố vận huyên rất là tự nhiên đi vào theo dựa vào tại dịch thu cửa phòng ngủ hai tay ôm ngực mở miệng nói ta phía trước vẫn tạ nghĩ thốn kình đã như vậy cường đại như vậy vì cái gì tại toàn bộ đại lục lại tựa hộ như cũng không lưu hành ngoại trừ học tập độ khó cực cao bên ngoài chắc chắn còn có khác nguyên nhân bằng không lại như thế nào khó khăn cũng giống vậy sẽ có đại lượng si mê với v õ đạo người đối với đó chạy theo như vịt vừa mới ngơi ư lui lại cuối cùng để cho ta minh bạch nguyên nhân cái này thốn kình học tập độ khó vô cùng lớn cứ việc uy lực kinh người nhưng là đồng dạng nhận hạn chế nghiêm trọng chỉ cần phát lực bộ vị không cách nào cùng đối phương sinh ra cái kia vừa đúng tiếp xúc thốn kình liền căn bản là không có cách thi triển mà muốn bắt l ấ y cái này lóe lên liền biến mất thi triển thời cơ là phi thường chuyện khó khăn không phải thân kinh bách chiến người sáu khó mà hoàn mỹ nắm giữ không sai thôn k ì n h cùng then chốt kỹ năng một dạng cũng là cực kỳ nhận hạn chế kỹ xảo thi triển điều kiện h ạ khắc lại thêm dễ học khó tinh thâm lúc này mới sẽ dần dần sung dốc cho tới bây giờ toàn bộ đại lục b